Chương 477, hai thế giới. Ta lặp đi lặp lại đọc lấy họa mặt sau hai câu này. Từ mặt chữ đến xem, ta không quá tin tưởng hai câu này là người chết vương kiến tưởng viết. Bởi vì vận mệnh dạng này từ có chút cao đại thượng, mà vương kiến tưởng bản nhân không có văn hóa gì, cũng không nhìn sách, dạng này vẻ nho nhã từ hắn có lẽ có thể nghĩ đến nhưng sẽ không chỉnh trọng việc viết ra. Câu nói thứ hai liền càng cổ quái, chết mới có thể trở về đi, ta phải đi về. Lời ngầm chính là nói hắn chết chứ sao. Tình huống hiện thật, vương kiến tưởng xác thực chết rồi. Ta lâm vào chấm tư, nhìn xem phía sau lại lật tới xem một chút họa tác nội dung, một người mặt hướng xuống nằm sấp trên đường, dưới thân là máu. Bức họa này tại miêu tả cái gì? Nó tại truyền lại tin tức gì? Sắp thực có người chết, vẫn là đây chỉ là một loại biểu tượng hoặc là ẩn dụ. Ta đem họa buông xuống, đến cánh cửa kia trước lại chui vào. Bên trong còn có một cái đại khái cao hơn một mét ngăn tủ. Ngăn tủ 10 phần cũ kỹ, đại khái là thế kỷ trước thập niên 90 phong cách, mặt ngoài khắc lấy cổ xưa hoa văn, quý diện rơi thật dày cho bụi, bay sượt một tay cho. Ta mang theo găng tay, vừa định mở ngăn tủ cảm thấy không ổn ra tìm kiếm công cụ, tìm tới vừa mua khẩu trang. Ta đeo lên khẩu trang một lần nữa đi vào, chậm chạp kéo ra cửa tủ. Ngăn tủ hết thấy ba tầng, đen không dẫn đậm, chất đống lấy rất nhiều sách. Ta đánh lấy đèn tin, đưa tay đi vào từ tầng thứ nhất cách từ bên trong đem sách bưng ra tới. Coi như ta mang theo khẩu trang, cũng có thể nghe được sách mốc meo hư vị, thật sự là nước núi tử. Ta dùng đèn tin chiếu vào, những sách này rất tạm, có Phật kinh có phổ cập khoa học sách báo còn có một số tranh liên hoàn. Ta cầm lấy Phật kinh nhìn xem, trang địa viết vân đại sư tường giải điệu tạng bù tát kinh, tiện tay lật qua, trong sách đều dài nắm một Hạt nhỏ tiểu côn trùng tại trang sách bên trên bỏ loạn. Ta nghe được chít chít tiếng kêu, quay đầu nhìn, tệ tệ ngược lại là rất khó khéo, tránh ở ngoài cửa chỗ rất xa, thiếu kỳ nhìn ta, chính là không tiến vào. Nó là chồn, hiếu giác khẳng định so với người nhạy cảm, nơi này hương vị càng chịu không được. Ta không để ý tới nó, đánh lấy đèn tin tiện tay đảo nhìn, bản này Phật kinh thật rất dày có hơn 300 trang, tinh tế điều tra, nhưng không có phát hiện xuất bản ngày cùng xuất bản hào, nói rõ sách này là phi pháp ấn phẩm, cũng chính là có người tìm nhà xưởng y mình chôn ẩn, loại sự tình này rất nhiều, chỉ cần không công khai phát hành, không ai quản. Trong sách là tiếng thông tục giảng giải địa tạng bồ tát trải qua, không có gì hệ thống, nghĩ đến đâu nói đến đâu, thiên mã hành không. Rất có thể là cái này đằng vân đại sư khẩu thuật, có người ở phía dưới ghi chép, sau đó chỉnh lý thành sách. Loại sách này nhìn xem cao thầm, kỳ thật không có quá bất cần nghĩ, ta lật qua cũng liền để ở một bên. Dân gian có rất nhiều học Phật tín đồ. Bọn hắn cũng không có gì chính quy lao sư, giống bang phái đồng dạng định kỳ tụ hội, có nội bộ sách báo, sau đó có người giảng giải. Bạn này Phật kinh hẳn là dân gian nội bộ sách báo, bên trong đều là khẩu ngữ hóa đồ vật, thích hợp dân chúng bình thường đọc. Ta trong đầu đại khái có hình Chết đi Vương Kiến Tường đoán chừng là gia nhập cái gì tà ác giáo phái. Giáo phái kinh điển dựa vào chính là đối phật kinh bẻ công giải đọc, như thế đến xem, hắn tự sát liền có lý do. Ta tiếp tục lật xem những cái kia sách, thế mà còn có thời gian lịch sử, chúng ta cơ học lượng tử dạng này thanh thiếu niên phổ cập khoa học sẽ báo, đây là một bộ tương đương chữ danh từ thư, xưng số một nội lớn hệ liệt. Ta mở ra, tuy nói là phổ cập khoa học sẽ báo, nhưng nếu như người một điểm không có vật lý học cùng cao đẳng toán học nội tình, đọc lấy đến vẫn là tương đối khó khăn. Ta trình độ không cao, bình thường đang giải nam hoa đốc xúc hạ còn có thể nhìn một điểm phương diện này đồ vật, nhưng ta thực sự không nghĩ ra vì cái gì Vương Kiến tưởng, như thế cái nghỉ việc công nhân sẽ nhìn dạng này sách, hình tượng thực sự quá không hài hòa. Trong đầu ta phát họa ra Vương Kiến tưởng thường ngày hình tượng, rất nhiều người đều nói hắn tính cách quái gở, không thế nào hòa quần Hắn không vợ không con, chẳng lẽ ngoại trừ công việc hắn bình thường chỉ có một người đều ở nhà nhìn những sách vợ này. Ta đem sách lật ra một lần, tất cả sách mặc kệ là tôn giáo, vẫn là phổ cập khoa học sách báo, tựa hồ cũng tại chỉ hướng một cái phương hướng. Ta có thể cảm giác được Cái phương hướng này cuối cùng hẳn là Vương Kiến Tưởng tự sát nguyên nhân. Ta đem ba tầng cách từ bên trong đồ vật đều lật ra đến, nhất tầng dưới thế mà đặt vào một cái phế phẩm mô hình địa cầu, phía trên quốc gia họa thô giáp không chịu đổi, mặt ngoài còn có một số màu vàng bốc mùi đồ vật. Ta buồn nôn muốn nói, trong lòng tự nhủ lời nói không phải phân và nước tiểu đi. Cái này địa cầu nghi đoán chừng là Vương Kiến Tưởng từ cái kia trong thùng rác lật ra đến. Ta đem những này phế phẩm tất cả đều chồng ở phòng khách, đêm nay dù sao cũng không có việc gì, ta từng lần một đảo những sách này. Nhìn một chút có chút phát hiện, tại một chút trong sách có người dùng đỏ bút họa lấy từng đầu tiêu ký tên. Hắn là Vương Kiến Tường Hoa. Hắn đến cùng đang làm gì? Hắn tựa hồ đang nghiên cứu cái gì? Một cái vì cuộc sống dốc sức làm phổ thông máy tính. Nếu như không có rất mạnh liệt động cơ đến thúc đẩy, rất khó có tâm tư nghiên cứu những này cao tinh nhọn lĩnh vực. Triết học cũng tốt, khoa học cũng được, bọn chúng mang không đến thực tế hiệu quả và lợi ích, chỉ có thể để một người tầm mắt quán đạt. Tư duy mở rộng còn như sao thần dạ không. Tại bây giờ táo bạo trên xã hội, không có người nào xem sách, chớ nói chi là nghiên cứu những vật này. Người muốn bắt dạng này sẽ nhìn, người khác sẽ hỏi, ngươi nhìn những sách này là có thể làm ăn còn là có thể đương uống? Cái này ngay tại lúc này đương thời chủ lưu giá trị quan. Ta ngơ ngác nghĩ chỉ chốc lát, không có đầu mối, đầu có chút bạo tạc. Ta tại trong sảnh chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Thực sự đẩy nghĩ không ra 4 5 6, ta đem bia mở một bình, nhìn xem biểu đã 10 giờ hơn. Uống xong rượu, buồn ngủ mông lung. Ta nằm trên ghế salon che kín tấm thảm. Tệ tệ lẻn đến trước ngực của ta, chíp chíp kêu, ta vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ, ngươi nếu là biết nói chuyện liền tốt. Ta đem uống còn lại bình bia ném qua một bên, đầy phòng đều là sách ngủ ngốc, hơi lạnh xoay quanh, ta che lấy chăn lông mê man ngủ mất. Lần này không có nằm mơ, ngủ được thật sự rất thơm ngọn, không biết bao lâu trôi qua, mông lung bên trong có người gọi ta, "Lão Vương, ta thực sự quá khốn quá mệt, bất lực mở mắt." Mơ hồ nói, "Sao ngươi lại tới đây? Chúng ta đều lo lắng ngươi." Người kia nói, "Đó là cái nữ nhân, thanh âm rất quen thuộc, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới đây không phải lưu lại tỉ sao, nàng làm sao vào nhà?" "Ta không sao." Ta nói, ta tim đập rồ lên, cái này căn bản không phải lời ta muốn nói, hiện tại ta tốt như bị chúng ngất ngộng, nghĩ tỉnh lại vẫn chưa tỉnh lại. "Lão Vương, ngươi hẳn là phân chứng." như tự sau khi qua đời ngươi liền không có đi ra phòng, chúng ta đều rất lo lắng ngươi, hôm nay ta lôi kéo mấy cái lao ca nhóm lao tỉ nhóm ghé thăm ngươi một chút, ngươi muốn là sinh hoạt có khó khăn gì liền há mồm, chúng ta đủ khả năng đều có thể giúp ngươi." Lưu Đại tỉ nói. "Ta thật không có sự tình, chầm mấy ngày là được." Ta mơ hồ nói. Ta cảm thấy bóng người lắc lư, nhưng chính là mở mắt không ra, trong mơ hồ những người này giống như đang đánh quét phòng. Trên mặt bàn bày đầy các thức công phẩm, đằng sau dựng thẳng đèn trắng giấy ảnh, tiểu hương trong lọ cắm ba cây hương, toát ra mịt mờ khói trắng. Lưu lại tỉ đi vào bàn giờ trước, đem giấy ảnh cầm lên, Dung thủ cân cẩn thận từng ly từng tí lau mặt ngoài cho bụi, cảm thắn nói, tốt bao nhiêu tiểu họa tử, nói không có liền không có. Nhân sinh đúng là không có cách nào nói, trước sau liền chênh lệch như vậy không phải mấy giây, hai tử liền bị xe đụng chết, đáng tiếc a. Tâm ta nhảy đột nhiên gia tốc, mặc dù không có mở mắt, vừa ý biết tựa hồ tại kéo dài, một mờ cuốn lượn đến di ảnh bên trên. Lần này thấy rõ, di ảnh bên trên ảnh chụp chính là ta thần thức chi cảnh bên trong đứa con trai kia. Trên tấm ảnh hắn rất trẻ trung, ánh mắt có chút non nớt, lộ ra gầy gò vô tội. Ta bỗng nhiên buồn từ đó đến, không cách nào hình dung đau lòng, bỗng nhiên vừa mở mắt, cảm giác mình có thể động. Quá to một tiếng ngồi xuống. Ta còn đang vắng ngắt trong phòng khách, thể thể ở trước ngực bởi vì ta đột nhiên ngồi dậy, còn ở một bên. Chíp chíp đều biểu thị bất mãn. Ta không tâm tư để ý tới, ngơ ngác nhìn xem phòng khách, đầy đất đều là lật ra đến nát xác, mô hình địa cầu lăn xuống tại góc tường, bàn tròn giống tuyết. Căn bản không có bàn thờ cùng ảnh chụp. Vừa rồi hết thể tựa như là một trận rất thật đến cực điểm ác mộng. Bên ngoài ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ bán bảo, trên sàn nhà có một khối giống như thanh thủy sáng sắc. Ta rốt cuộc hiểu rõ, vừa rồi ác mộng cũng không phải là mộng, mà là trong lúc vô tình ta thông linh đến tầng kia thế giới. Trước mắt đến xem. Hẳn là có hai thế giới, một cái là ta hiện tại chỗ thế giới hiện thực, một cái khác là thần trí của ta chi cảnh. Hiện tại không cách nào xác định thần thức chi cảnh chỉ là xuất từ ta phán đoán, vẫn là xác thực tồn tại. Nếu như xác thực tồn tại, thần trí của ta trong lúc vô tình cùng thế giới kia tần suất phù hợp, cảm giác được nơi đó phát sinh hết thảy. Giấc mộng mới vừa rồi bên trong, ta tiến vào tầng kia thế giới. Ở nơi đó, ta vẫn là lão vương, Vương Kiến Tường, Lưu Đại tỷ vẫn là bạn tốt của ta, con của ta vẫn phải chết. Từ khi nhi tử sau khi qua đời, Vương Kiến Tường trôi qua phi thường không tốt. Hắn ý chí tinh thần sa sút, xưa nay không ra khỏi phòng, mỗi ngày đều ổn tại ghế sofa bên trong. Thân thức chi cảnh bên trong phòng khách, trên cái bàn tròn trưng bày công phẩm, trưng bày nhi tử dĩ ảnh. Ta đứng lên, đi đến thế giới hiện thực bản tròn trước, nhìn xem trống rỗng mặt bạn sức sở. Ta đang suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì mỗi lần chỉ có đang ngủ về sau, mới có thể tiến nhập thế giới kia. Nó cùng mộng cảnh có quan hệ gì? Đang thiện có phải là trong cái thế giới kia? Ta lần thứ nhất ngủ ở chỗ này mộng thấy hắn, là ngẫu nhiên sao? Ta lại không buồn ngủ, nghĩ đến một sự kiện, cũng không để ý hiện tại là ban đêm, đẩy cửa phòng ra chạy đến dưới lầu phá cửa. Đập nửa ngày, có người hùng hùng hổ hổ mở cửa, trong tay còn cầm cây gậy. Mở cửa chính là cái lao nương môn, xem xét ta liền sửng suốt, "Ngươi là trên lầu tiểu hòa tử đi, một như vậy ngươi muốn làm gì?" Nàng chính là hôm nay tìm ta khiếu nại gì nước cái kia hàng xóm. "Đại tỷ, nửa đêm quấy giày ngươi không có ý tứ, ta chỉ muốn hỏi một sự kiện, ngươi có phải hay không trong gương nhìn thấy thứ gì?" Ta nói. lao nương môn sợ lên, "Ngươi đi nhanh đi, nhà các ngươi ta cũng không tiếp tục đi, ta đều sợ hãi." "Tiểu hòa tử ngươi thận một chút, trong gương có người." Nói, nàng đóng cửa lại. Ta lại chạy về nhà, đi vào phòng bếp. Từ trên tường gỡ xuống tấm gương, ta bưng lấy tấm gương cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng khách, tay run run, dùng tấm gương đi bốn phía luận chiếu. Ta chăm chú nhìn mặt kính. Chương 478, thử vong phương pháp. Ta cầm tấm gương đi vào phòng khách, dùng mặt kính bốn phía chiếu vào, ta chăm chú nhìn trong gương hình ảnh. Khi đi đến bàn tròn trước, trong gương hình ảnh thay đổi, nó không có chiếu dọi ra lúc này trống rỗng bàn tròn, bên trong cũng xuất hiện cái bàn, nhưng trên bàn phủ lên khăn trải bàn, phía trên bày đầy các loại công phẩm. Tâm ta chịu bành trướng, thay đổi tấm gương góc độ, từ chất hẹp sắc bén tấm gương mảnh bên trong, Miện gương thấy được cống phẩm đằng sau là đen trắng di ảnh cái bệ. Nhìn đến đây, ta kìm lòng không được vươn tay ra sở, căn bản cái gì đều sở không tới, trống rỗng. Nhưng trong gương rõ ràng soi sáng ra cống phẩm cùng di ảnh những vật này. Ta buông xuống tấm gương, thở vào một hơi, xem cả cái đại sảnh, toàn thân ấm lẫm. Ta tổng kết ra một cái không thể tưởng tượng kết luận, giờ này khác này, một cái thế giới khác cũng tại đồng thời tiến hành tiến trình, nơi đó phòng khách và thế giới hiện thực phòng khách trùng hợp, mà cái gương này có thể tức thời nhìn thấy thế giới kia hình ảnh. Như vậy cũng tốt giải thích, vì cái gì dưới lầu lao nương môn sẽ dọa đến toàn thân như nhũ ra, trong gương nhìn thấy lạ lẫm bóng người. Nàng nhìn thấy không phải trong thế giới này người, mà là thuộc về thế giới kia. Thế giới này thế giới kia Trần thuật chính ta cũng có chút con choáng, liền lấy thế giới hiện thực cùng thần thức chi cảnh tiến hành khác nhau. Thế giới hiện thực cùng thần thức chi cảnh có trùng hợp cũng có lỗi vị, ta hiện tại chỗ phòng khách hai thế giới liền độ cao trùng hợp, thậm chí cái bàn bày ra vị trí đều như thế, cũng có lỗi vị địa phương, trong hiện thực căn phòng này sắp đặt cửa trước, mà thần thức chi cảnh bên trong liền không có. Trước mắt nắm giữ tin tức quá nhiều, thiên đầu và tự, ta không có vội vã dùng tấm gương đi chiếu cái gì, mà là đi qua đi lại. Đi tới đi tới, đi vào khách trước cửa phòng, Đống nhiên nghĩ tới đây treo cổ hơn người, liền ngừng lại. Ta nhìn chằm chằm đại môn trống giống nhìn, náo bộ Vương Kiến Tưởng tự sát lúc treo ngược dáng vẻ, Đống Nhân nghĩ đến cái gì? Ta quay đầu lại đi nhìn đặt ở trên cái bàn tròn tàn tạ tấm gương, càng thêm hít một hơi linh khí, trong lòng lẫn ẩn hiện ra mây đen. Cái gương này là ai đánh vỡ? Vương Kiến Tưởng ở đoá, giải thích hợp lý nhất là chính hắn đánh vỡ. Như vậy hạ một vấn đề tới, hắn tại sao muốn đánh vỡ tấm gương? sẽ không phải là bởi vì cái gương này có thể chiếu dọi ra trong thế giới kia hình ảnh. Ta trong gương thấy được thần thức chi cảnh, dưới lầu cái kia lão nương môn cũng nhìn thấy, nói rõ cái gương này làm công cụ tham dò một cái thế giới khác hình ảnh cũng không có sử dụng điều kiện, người người đều có thể nhìn. Đã như vậy, Vương Kiến Tường khẳng định cũng nhìn thấy. Ta chầm chậm trên mặt đất kia một đống nát sách, lăn đến góc tường mô hình địa cầu. Trong lòng ý nghĩ càng thêm minh lãng, những sách này mặc dù đủ loại, tông giáo khoa học không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng nói tóm lại đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Ta rốt cuộc minh bạch cái phương hướng này là cái gì. Nó chỉ cuối cùng kỳ thật chính là hai thế giới bí mật. Vương Kiến Tưởng thông qua tấm gương thăm dò đến một cái thế giới khác, ta phỏng đoán hành vi của hắn thật thái, lần thứ nhất có thể sẽ phi thường sợ hãi, nhưng qua cái này sức mạnh, hắn lại sẽ cảm giác được hiếu kỳ cùng hưng phấn. Chỉ cần là người bình thường, phát hiện những này sau, lập tức mà đến ý nghĩ chính là, vì sao lại dạng này, một cái thế giới khác đến cùng là cái gì, nó là thế nào xuất hiện. Căn cứ cái này ba điểm nghi vấn, hắn bắt đầu thăm dò phía sau ẩn tàng bí mật. Hắn đọc lướt qua đến các cái lĩnh vực, vật học, cơ học lượng tử các loại sách báo. Hiện tại kỳ quái nhất còn không phải những này, mà là kết quả Ở dự thăm dò quá trình không cách nào biết được, trước mắt chỉ biết là Vương Kiến tưởng sau cùng kết cục, hắn tự sát. Tự sát trước hắn đem tài liệu tương quan phong tồn đến phòng khách cửa ngõ bên trong, hắn đánh nát tấm gương, dụng ý rất rõ ràng, không muốn để cho càng nhiều người đi phát hiện bí mật này. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tấm gương năng lượng quá lớn, dù cho quầng thành tán phiến, cũng có thể soi sáng ra thế giới kia cảnh tượng. Nghĩ tới đây ta toát ra cái ý nghĩ, sờ lên túi áo. Ta rất ít soi gương, nghĩ thầm ngày mai ban ngày ra ngoài mua cái mới tấm gương về đi thử một chút, nhìn xem có phải là mỗi cái gương ở đây đều có như vậy công hiệu. Tình huống hiện tại là như vậy, trước mắt đến xem, ta có hai loại biện pháp có thể cùng thế giới kia liên hệ với. Một cái là dùng tấm gương đến thăm dò, cái thứ hai ngay cả khi ngủ, ngủ say còn không được, nhất định phải là ngủ nông ngủ, nhược mộng như lúc tình. Ta trong phòng đi qua đi lại, đại khái chỉnh lý ra vụn bạn suy nghĩ, đi vào trước bàn một lần nữa cầm lấy tấm gương. Ta dùng tấm gương khác biệt biến hóa góc độ đến chiếu, bên trong đồng thời chiếu ra khác biệt góc độ công phẩm cùng di ảnh, ta xích lại gần di ảnh đi xem, bên trong nhi tử phi thường trẻ tuổi, quả thật làm cho người tức hận. Lúc này toát ra ý nghĩ Vương kiến tưởng tự sát sẽ không phải là bởi vì nhìn thấy thần thức chi cảnh bên trong nhi tử chết đi, cho nên bị kích thích. Suy nghĩ ký một chút cũng không đúng, vương kiến tưởng chết thời gian rất lâu, nơi này phòng ở cũng hoang phế thật lâu, mà trong thế giới kia còn đang bày biện công phẩm, nói rõ nhi tử chết không cao hơn đầu bể, cũng chính là gần nhất mới phát sinh. Hai lần thời gian không chính xác, chẳng lẽ nói hai thế giới thời gian là sai chỗ đây này? Khả thi ở giữa làm sao cái sai chỗ pháp, ta lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, dối bởi một đoàn đầy dối. Ta cầm tấm gương trong phòng đi lại cũng không giới hạn trong cái bàn phụ cận, ta phát hiện tấm gương quả thật có thể soi sáng ra thần thức chi cảnh bất luận cái gì chi tiết, đồng dạng là phòng khách, nơi này trống giống, mà thế giới kia thì đặt vào tủ quần áo, TV, bàn trà cái gì. Ta mặc dù có thể nhìn thấy, lại không thể tiếp xúc đến những vật này. Chiếu vào chiếu vào, trong gương xuất hiện mấy người, ta thấy được thần thức chi cảnh bên trong lão vương, thấy được Lưu lại tỷ, còn có mấy cái lao ca nhóm, bọn hắn chính tụ cùng một chỗ nói chuyện. Vương Kiến tưởng từ khi Nhi tử chết về sau, hình như tiểu tụy, tóc trắng bệ, ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay cái bẩn thịtu khăn mặt, cũng không có khóc giống, mà là nước mắt xuống cái Chạy ra liền lao lao, vành mắt vẫn vẹn tia máu, nhìn qua giống như là được bệnh đau mắt. Ta nghe không được thanh âm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mấy người này ngồi ở chỗ đó tán gấu. Tán kính chỉ có tàn phiến, rất khó giống bình thường tấm gương như thế nhẹ nhàng thoải mái soi sáng ra toàn cảnh, ta nhìn đặc biệt tốn sức. Nhìn một lát, những cái kia lão ca nhóm lao tí nhóm đứng dậy muốn đi. Vương Kiến tưởng từ trên ghế xạ loạn muốn đưa bọn hắn ra ngoài. Hai nhóm người khách khí một bên muốn đưa một bên không cho đưa, nói nói liền đi tới cửa. Ta không tự giác giơ tấm gương theo ở phía sau, mặt kính chiếu đã xuất thần biết chi cảnh bên trong môn, nhưng thế giới hiện thực bên trong nơi đây lại là cửa trước. Ta tiếp tục cầm tấm gương đi theo những người này đi ra ngoài, hiện tại là đêm, bên ngoài không có đèn, trong gương hình ảnh một chút tối xuống. Ta có chút sốt ruột, cầm ra điện soi vào gương, đi theo đám bọn hắn ra đại môn. Thần thức chi cảnh bên trong phòng ốc đại môn tại thế giới hiện thực cửa trước chỗ, nói cách khác, người trong gương ra ngoài phòng, mà ta còn trong phòng. Ta đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài, bỗng nhiên ở giữa, không có dấu hiệu nào bên trong trong gương hình ảnh đột nhiên biến hóa, soi sáng ra đến không còn là thế giới kiếm môn, mà là thế giới hiện thực tưởng. Ta chần chờ một lát, đứng ở nơi đó có chút trở nên cứng, lùi về sau một bước, trong gương hình ảnh lần nữa biến hóa lại soi sáng ra thần thức chi cảnh bên trong tình cảnh. Ta càng đi về phía trước một bước, trong gương thần thức chi cảnh bên trong hình ảnh lần nữa biến mất. Ta hiểu được, tấm gương có thể chiếu rọi thế giới kia là có không gian tự hạn, chỉ có thể trong phòng. Ta không có khả năng mang theo tấm gương ra đại môn, đi chiếu thế giới kia phòng ốc bên ngoài cảnh tượng. Nói cách khác tấm gương công năng chỉ cực hạn tại nhà này trong phòng. Ta lại làm mấy lần thí nghiệm, xác thực như thế, lần nào cũng đúng. Ta dẫn theo tấm gương đầy bụng nghi ngờ trở lại phòng khách, tình huống hiện tại không những không rõ, mà lại càng thêm phức tạp, xuất hiện một loại trước đó không có nghĩ tới quy tắc thiết lập. Ta đem tấm gương đặt lên bàn, Tệ tệ thuận ống quần hung hăng trèo lên trên, ta cái nào có tâm tư của nó, vô vỗ cái hót của nó, ra hiệu nó yên tĩnh một chút. Ta đi qua đi lại, nghĩ đến cái gì lại suy nghĩ không thấu, loại cảm giác này thực đang khó chịu. Ánh mắt rơi vào đống kia trên sách, tại sách phía trên nhất nằm một bức họa, bức họa kia lấy có người chết tại trên đường cái họa. Ta bước nhanh quá khứ, đem họa nhặt lên nhìn, hiện tại cơ bản có thể xác định, vẽ lên chết đi người hẳn là thần thức chi cảnh bên trong nhi tử. Miêu tả chính là hắn chết thời khắc đó trong cảnh. Nhi tử bị xe đụng chết tại trên đường cái, nam dạng trên mặt đất, dưới thân cong, cong liên miên chảy ra huyết hà bức họa này là Vương Kiến Tường căn cứ cái gì vẽ ra đến, là Nhi Tử tử vong ức nghĩ ra được tình cảnh, hay là hắn tận mắt thấy. Ta sững sờ nhìn xem hòa tác, nếu như đối thế giới kia thăm dò không thể ra căn phòng này, như vậy Vương Kiến Tường không thể nào thấy được Nhi Tử chết tại tình cảnh bên ngoài, chẳng lẽ bức họa này là hắn ức nghĩ ra được. Nhưng nhìn đến bức họa này, ta lại có loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, một cái không có tự mình kinh lịch tử vong hiện trường người là không thể nào dùng như thế nồng đậm sắc thái biểu hiện ra dạng này họa tác, bên trong chỗ lộ ra mãnh liệt cực kỳ bi ai cơ hồ sôi nổi tại trên giấy. Mặc kệ hắn là thế nào vẽ ra đến, ta hiện đang dần dần có thể hiểu được Vương Kiến Tường cảm xúc. Hắn tựa hồ mê thất tại thế giới hiện thực cùng thần thức chi cảnh bên trong, hắn đem thế giới kia phát sinh hết thể trở thành mình chân chính sinh hoạt. Ta đem họa lật qua, Si Ngốc nhìn xem họa đằng sau hai câu nói. Hàng ngũ nhớ nhất là vận mệnh, hàng thứ hai là chết mới có thể trở về đi, ta phải đi về. Hắn muốn về đây, có phải là từ thế giới hiện thực đến thần thức chi cảnh đi. Ta nhìn câu nói thứ hai xương cốt khe hở đều run, Vương Kiến tưởng tựa hồ tìm được tiến vào thế giới kia biện pháp, đó chính là chết. Ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía treo cổ Hàn Lương. Chương 479, trùng hợp. Chẳng lẽ nói chỉ có tử vong mới là tiến vào thế giới kia phương pháp. Ta đứng lên đi tới cửa lương, chậm rãi vướn về không cửa, ta là chắc chắn sẽ không giống Vương Kiến tưởng dùng cực đoan như vậy phương pháp, lại nói tử vong chỉ là một loại phòng đoán, nếu không phải đâu, chẳng phải là chết chết vô ích. Đêm đã khuya, tể Tệ lén đến trên ghế salon, ngồi tại chăn lông bên trong đi ngủ. Ta khốn kỉnh cũng nổi lên, nằm trên ghế salon ngủ gật, mê man ngủ mất. Mộng tổng lão ngủ không thật, luôn cảm thấy trong phòng khách có người lúc gần lúc hiện. Thấy không rõ là ai, người này tại đứng ngồi không yên. Chính là ở vào tình thế như vậy, ta giấc ngủ rất nhạn, nhưng lại tỉnh không đến, mơ mơ màng màng đến đông. Mấy cái ban đêm ngủ không ngon, đầu ta đau lại là mê muội, miệng bên trong làm giống như là bắt lửa. Lật ra một lon bia uống, không uống còn tốt, sau khi uống xong bụng bắt đầu ngủ cùng ngục rung động, ta ôm bụng chui vào nhà vệ sinh. Đây là ta lần thứ nhất dùng nơi này nhà vệ sinh, không có ngựa thùng là ngồi xổm liền, trong nhà vệ sinh tản ra một cỗ có thể hun chết người cổ quái mùi, ngồi sổm liền phía dưới tích lấy thật dày màu vàng vật chất, cũng không biết là thứ độ gì. Ta bụng lật trời, không lo được nhiều như vậy, ngồi xuống liền mở lạp. Những ngày này phát họa mất ngủ tăng thêm mới vừa rồi bị lạnh kích, cái này thông bài tiết, ao đều đấy. Ngồi xổm tầm 20 phút Hai ta chân như nhũn nhão già, lắc lắc cũng đứng lên lôi kéo sả nước dây thử, kéo hai rồi, bể nước bên trong phát ra một ngạt thanh âm, không có nước. Ta mệt mỏi từ nhà vệ sinh ra, lại đến phòng bếp tiếp nước, thật vất vả đem ao sông sạch sẽ, đột nhiên trong dạ dày lại lên phản ứng, ta ngồi xuống hoa hoa đại thổ. Nôn xong sau, thân thể vô cùng suy yếu, kéo lấy hai cái đuổi trở lại phòng khách. Hiện tại sáng sớm, trong sảnh tia sáng lại cứ kém, cùng đêm cũng kém không nhiều. Ta run rẩy ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, gấp bó chặt lông, toàn thân có chịu, đặc biệt lạnh, lạnh đến không được. Tệ tệ nhìn ta, chích chích đều, tại trên người ta bỏ qua bỏ lại. Ta bây giờ không có khí lực để ý đến nó, mê man ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ không biết mấy điểm, mê man, hẳn là bị cảm. Rên gì hai tiếng, mới nhớ tới không phải tại nhà mình, cái chỗ chết tiệt này chỉ có chúng ta. Ta đốt khó chịu, miệng khô, xương cô đau, con mắt không mở ra được, bù cùng ngủ cùng ngủ khó chịu, còn nghĩ đi nhà vệ sinh, vừa vặn bên cạnh còn không có thuốc, tệ tệ dù sao cũng là trồn cũng không giúp được cái gì. Ta vịn tường đứng lên, tệ tệ chít chít kêu, ta mơ mơ màng màng nói, người hảo hảo ở lại, ta ra ngoài mua thuốc. Tệ tệ chạy tới, muốn tóm lấy ống quần, ta lắc, lắc gan bản chân đầu vô cùng ribut đem nó để ở nhà, ta lung la lung lay ra phòng, hai cái chân giống đạp ở đông. Toàn bộ quá trình như là nửa ngủ nửa ngộ. Thật vất vả đi ra lao động, bên ngoài gió thổi qua đến, ta lại bắt đầu lạnh. Ta từng bước một mải cọ lấy ra cư xá, tìm một nhà tiệm thuốc đi vào, tại quầy hàng mua thuốc. Mua xong thuốc ta thực sự đi không được, người bán hàng cũng thực không tồi. Nhìn ta xác thực khó chịu, đưa đến bên cạnh một cái nhỏ phòng nghỉ ngơi. Bên trong có cái ngồi công đường xử án bác sĩ cho ta xem nhìn, mở chuyến nước, cũng không có trưng cầu ta ý kiến, cái gì đều chuẩn bị xong, trực tiếp lên, để cho ta nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cái này nhỏ phòng so với trong nhà thật sự là ấm áp như xuân, TV đặt vào tin tức, thanh âm chấm thấp, ta nhắm mắt lại thân thể bắt đầu thoải mái, cả người giống như là ngâm mình ở phòng tắm hơi trong bồn tắm, ta mê man ngủ mất. Ở giữa giống như tỉnh một lần lên lội nhà vệ sinh. Sau đó ngủ tiếp, cuối cùng là bị bác sĩ đánh thức. Ta chuyển nước đánh xong, ra một thân mồ hôi, cảm giác thân thể nhẹ nhõm không ích. Ta vén màn ra, cảm giác có khẩu vị, đến siêu thị mua một chút ăn, lại hụ thác siêu thị lão bản giúp ta đốt ấm nước nóng, ta hiện mua một cái giữ âm chén mang theo, trong nhà vòi nước ra nước bẩn thật sự là không muốn uống. Ta một thân nhẹ nhõm về đến nhà. Mở cửa về sau hô hào, "Tệ Tệ, nhìn ta cho người mua cái gì?" Ta đem siêu thị vật mua được ném trên bàn, sau đó sẽ mở một túi thịt bò khô, "Tệ Tệ, Tệ Tệ." Tệ Tệ bình thường nhất dính ta, tại sao không có thanh âm, ta hô mấy cú họng, nó còn không có chạy đến. Ta vòng nhìn trái phải, phòng khách lênh lênh thanh thanh, không có cái gì tia sáng, âm trầm làm cho người khác ngắt thở. Bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không có Tệ Tệ thân ảnh. "Tệ Tệ, Tệ Tệ." Ta lại kêu hai tiếng, có chút hoảng hốt, sẽ không là đem nó vứt đi, đi Bình thường nó tại thời điểm nhìn không ra, chờ muốn một không có, ta là thật sốt ruột. Thật sự là hoàng hốt. Ta lo mặt, tranh thủ thời gian đến các cái gian phòng cha một lần, không bông tha bất luận cái gì nơi hẻo lãnh, tìm một vòng, sửng suốt không có phát hiện tệ tệ tung tích. Ta ngồi ở trên ghế salon sức sở, nó có thể chạy làm sao, ta thời điểm ra đi là đem nó khóa ở nhà, làm sao lại không có đây. Ta cẩn thận hồi ước đi ra ngoài quá trình, khi đó lại là tiêu chạy lại là phát suốt, mơ mơ màng màng tỉnh tỉnh mê mê, hiện đang hồi tưởng lại đến hết thảy đều như vậy không chân thực, chẳng lẽ chính là vào lúc đó, xảy ra chuyện gì đừng rẽ Tệ tệ là rất có linh tính động vật, cũng không phải là bình thường sủng vật cực thông linh tính, hắn nói nó không đến mức mất, coi như nhất thời lạc đường cũng sẽ trở lại. Ta an ủi chính mình, trước không nóng nảy, chờ một chút lại nói, cái này một nhất tính, mới ý thức tới ít mua thứ gì, chính là mới tấm gương. Ta tranh thủ thời gian ra khỏi nhà, đem đại môn trùng điệp khóa lại, ta có loại chờ đợi, chờ lúc trở lại lần nữa nói không chừng tệ tệ lại tại. Đến phía dưới siêu thị lại mua lớn chừng bàn tay tấm gương, lại lớn cũng không có, cảm trước đối phó dùng. Ta một lần nữa về đến nhà, mở cửa Hy vọng nghe được quen thuộc chít chít âm thanh, nhưng cũng không có xuất hiện, trong phòng vẫn là nhất tính như chết. Ta lại đầy cõi lòng hy vọng tìm một vòng, vẫn là không có tung tích của nó, tệ tệ sát thực mất tích. Không thể nào, có phải là thời điểm ra đi quên đóng cửa sổ hộ, nó thuận cửa sổ chạy. Ta kiểm tra một hồi, tất cả cửa sổ đều được đóng chặt, không giống như là đã từng mở ra dáng vẻ. Nó đến cùng đi đâu đâu? Ta ngồi ở trên ghế salon may đen đầy bụng, một cái thế giới khác không có đầu mối thì cũng thôi đi, nhưng ngàn vạn không thể đệm tệ tệ mất đi, nó nhưng so cái gì đều trọng yếu. Ta thuận tay cầm vừa mua tấm gương bốn phía loạn chiếu, soi sáng ra đến vẫn là cái này vứt bỏ gian phòng, không có vật gì mặt đất, trống rông và tròn. Mà ta cầm lấy kia mặt phá tấm gương, lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt bàn bày ra công phẩm, yếu ớt mà đốt đèn trong. Xem ra cũng không phải là cái nào cái gương đều có thể soi sáng ra thế giới khác, chỉ có mặt này tàn kính có thể. Tệ tệ không có, ta cũng không tâm tư tìm cái gì bí mật, nhìn trên mặt đất một đống nát sách. Trong lòng bực bội, lại nó ngó tàn kính, ta đem tấm gương ném qua một bên, lật ra thuốc uống hai thuốc, miễn gương ăn chút gì. Trong lòng muộn, làm cái gì đều không có tí sức lực nào. Ta đè núp ở ghế sofa bên trong xuất thần. Thuốc kinh đi lên chính là mệt rã rời. Mơ mơ màng màng ngủ mất, cũng không biết dài đến đâu thời gian, ta chậm rãi mở to mắt, trong hoàng hốt hoàn toàn yên tĩnh, không có nghe được quen thuộc chít chít âm thanh, lúc này mới nhớ tới tể tệ mất tích. Ta từ trên ghế xã lọn ngồi xuống. Tâm tình u ám, lấy thuốc lá da hút, tàn kính ném xuống đất trong sách vợ. Ta dương mắt nhìn một chút, vô ý một động tác, đột nhiên nhìn thấy trong gương chiếu ra thân ảnh, nhoán một cái tức không có. Ta lập tức toàn thân giống nổ. Nhiệt huyết đảo lưu. Ta luôn cuốn tay chân từ trên ghế sã lọn đứng lên, cầm lấy tấm gương nhìn. Lúc này đã là đêm khuya, đen không rét đậm không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta chân tay luôn cuống đem phòng khách đèn mở ra, tay run run cầm tấm gương, đi xem tình cảnh bên trong. Ngay tại vừa rồi, cái thân ảnh kia vô cùng quen thuộc, kích động toàn thân phát run, là tệ tệ. Nói cách khác, nếu như ta không nhìn lầm, tệ tệ cũng không có mất tích, mà là đi vào thế giới kia. Ta cầm tấm gương trong phòng khách đi lại, vừa đi bên cạnh chiếu, nhìn chằm chằm trong gương tình cảnh. Tương đối để cho người ta buồn bực chính là, ta tại thế giới hiện thực bên trong phòng khách mở ra đèn, nhưng trong gương phản chiếu ra thần thức cảnh, trong phòng khách lại là đèn. Nơi đó cũng là đêm khuya, một mảnh đen Miễn tướng có thể nhìn thấy đồ dùng trong nhà mông lung ngoại hình. Trong lòng ta yên lặng nhắc tới, "Tệ Tệ, ngươi nếu có thể cảm giác được ta, liền hiện thân để ta xem một chút đi, đừng như thế sâu người ta khẩu vị." Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một thân ảnh lẹn đến trên mặt bàn, ta thở sâu, chậm rãi đi đến trước bàn, dùng tấm gương đi chiếu. Tàn kính lăng phiến bên trên, rõ ràng chiếu rõ ra Tệ Tệ thân ảnh. Ta nhẹ nhàng dùng tay sờ đụng một cái mặt kính, ai biết trong gương Tệ Tệ cảm giác được hành động này, nó vừa im mà lại gần, mặt tựa hổ dán tại trên mặt kính, ta đều có thể nhìn thấy nó trên mặt lông tơ. Nó không ngừng kêu, mặc dù nghe không thấy thanh âm. Nhưng ta có thể cảm giác ra nó gọi là cho ta nghe. Nó nâng lên chân trước huy động, tựa hồ chính đang nghĩ biện pháp từ thế giới kia trở về, nhưng làm sao cũng không có cách nào, gấp nó không ngừng tê Nó bỗng nhiên dừng lại, tả hưu đi dạo đầu, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua mặt bản mất tư ảnh. Ta giật mình, biết có chuyện phát sinh, vội vàng dùng tấm gương đi chiếu, thần thức chi cảnh bên trong phòng khách đèn sáng, một bóng người lung la lung lay đi tới. Ta nín hơi ngưng thần nhìn xem, hắn chính là thế giới kia Vương Kiến Tượng, thần thức chi cảnh bên trong ta từng lên qua hắn thân, lấy thân phận của hắn qua một đoạn thời gian. Con của hắn hiện tại chết rồi, cả người đang ở tại hẻo vải suy sụp giai đoạn. Hắn đứng tại trước bàn phát một lát lốc, miệng bên trong giống như lầm bẩm cái gì, cả người tiểu tụy không chịu nổi, tóc hơn phân nửa đều trắng. Ta hiểu được, vừa rồi tể tệ chít chít đều, nhất định đem hắn đánh thức, hắn đang trai nhìn có cái gì gì chạm. Ta chăm chú nhìn hắn, hắn gai gai đầu, tiếp tục đi lên phía trước, ta nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám, giờ này khắc này, hắn vậy mà liền đứng tại ta hiện tại vị trí. Chúng ta trùng hợp. Chương 480, xuyên qua. Ta nín hơi ngưng thần nhìn xem, trong gương vương kiến tưởng đứng tại bàn trò trước, vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn giấy ảnh, tại lau sạch nhẹ nhẹ. Ta cải biến kính chiếu góc độ, Nhìn thấy hắn khóc, trong bóng tôi hắn tại u ám thu tít. Một màn này để cho ta phi thường kiềm chế cũng rất khó chịu, ta đã từng dùng thân phận của hắn sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đối với người nhà rời đi thống khổ tràn đầy cảm xúc. Khóc khóc, hắn đem di ảnh thả lại trên mặt bàn, thở dài nói, "Hải tử, ngày mai sẽ phải đem ngươi đưa tiễn, ba ba không thể cùng ngươi cả một đời, hai nhà chúng ta tình cảm một thế này liền xem như qua hết." Hắn đứng ở nơi đó lại vô thanh vô tức khóc trong chốc lát, tập tính đi đến ghế sofa nằm xuống. Ta ngốc đứng một lát, Ý thức được một vấn đề, vì cái gì trong cái thế giới kia, Tệ Tệ có thể cảm thấy được cái gương này cùng ta tồn tại, mà Vương Kiến Tường không phát hiện được đâu. Có phải là Tệ Tệ làm trồn, thiên phú dị bẩm đâu? Tệ Tệ là trốn, có thể mê hoặc ngủ người. Hiện tại nó lại có thể xuyên phá thế giới ở giữa kết giới, đến thần thức chi cảnh, nó là làm sao vượt qua đây này, ta có thể không thể tới đâu. Ta xem một chút phòng khách đại môn, thế giới này Vương Kiến Tường chính là chỗ đó bên trên treo cổ tự sát, mà hắn tự sát mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đi vào thần thức chi cảnh thế giới bên trong. Mặc kệ hắn có thể hay không thật đi, ta là sẽ không khai thác như thế cực đoan cách làm. Ta nghĩ đến một sự kiện, nếu như trong hiện thực vương kiến tưởng thật có thể xuyên qua kết giới đến thần thức chi cảnh, chẳng phải là có hai cái vương kiến tưởng. Giả như thần thức chi cảnh là một chỗ vừa vặn chiếu dọi chúng ta hiện thực thế giới song song, kia đồng thời xuất hiện hai cái giống nhau như lúc người, sẽ sẽ không khiến cho cái gì bất chắc kết quả. Ta giống như nhìn qua một cuốn sách, nghiên cứu thảo luận mấy thời gian, mình bây giờ trở lại quá khứ giết mình trước kia, sẽ khiến thời gian lưu cái gì đổ sụp. Dù sao cũng là khoa học cáo tượng. Mang có rất nhiều người làm nhận biết cực hạn, nhưng bây giờ sống sợ sợ sự tình liền phát sinh ở trước mắt, hai thế giới đang lấy rất phương thức quỷ dị phát sinh tiếp xúc cùng lẫn nhau. Ta tối đầu nhìn xem trong tay tấm gương, cái này hai thế giới tiếp xúc điểm chính là ta trong tay mặt này tăng kính. Trong đầu ta hiện ra hai cái to lớn hình tam giác hơi mờ thể, hai cái này vật trong suốt lớn đến vô biên vô hạ, bọn chúng một cái ở trên, một cái tại hạ, hình tam giác mũi nhọn nhẹ nhàng sờ đụng nhau. Từ nơi này tiếp xúc điểm hướng về sau, là càng ngày càng kéo dài, càng lúc càng rộng lớn hình tam giác bản thân. Hiện tại cái này hai cái to lớn hình tam giác tiếp xúc điểm, liền trong tay ta. Ta mục đích rất rõ ràng, nghĩ biện pháp từ nơi này hình tam giác thế giới xuyên qua đến khác một hình tam giác thế giới bên trong. Như tử tiểu thuyết bạn thảo nhất định ở nơi đó. Tệ Tệ cũng tại, có lẽ Đàng Tiện cũng tại. Nghĩ đến Đàng thiện, ta là một trăm cái khó hiểu, nếu như hắn trong cái thế giới kia, hắn là làm sao vượt qua? Tệ Tệ có thể quá khứ còn tốt giải thích, bởi vì nó là trồn, thiên phú dị bẩm. Nhưng Đàng thiện là giống như ta người sống sợ sợ, hắn lại không có tự sát. Hắn là làm sao vượt qua? Ta gõ gõ đầu, luôn cảm thấy giống như có cái gì không nghĩ tới, đang ở trước mắt nhưng lại suy nghĩ không thấu. Ta kéo qua cái ghế ngồi xuống, suy nghĩ thời gian rất lâu cũng không có đầu mối, bất quá không giống vừa rồi lo lắng như vậy. Đã biết Tệ Tệ hạ lạc, nó bình nhiên vô sự. Nghĩ chỉ trong lát, Buồn ngủ mông lung, lung, ta bọc lấy tấm thảm ở trên ghế salon ngủ thời gian rất lâu, thời điểm bên ngoài trời sáng choang. Ta đơn giản rửa mặt một chút, đến cứ xá bên ngoài ăn cơm, đang lúc ăn điện thoại vang lên, cầm lên nhìn xem là Triệu Hiểu Vũ gọi điện thoại tới. Triệu ca cũng thực không tội, đối ta hỏi Hàn Đân cần, hỏi một chút hai ngày này tại ngủ ở đâu thế nào. Ta nói cũng không tệ lắm. Triệu ca nói một hồi hắn tới xem một chút tình huống của ta. Ta cùng hắn hàn huyên một trận, nói không dùng qua đến, hắn phi thường bướng bỉnh, nói không thể đem ta một người ném ở vậy liền mặc kệ không hỏi, đây không phải hắn phong cách làm việc. Hàn điu tới thì tới đi. Ta cơm nước xong xuôi, nhanh nhẹn thông suốt trở lại trụ sở, tiếp tục suy tư đầu đề, như thế nào mới có thể đi vào trong thế giới kia. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều kẹt tại tiết điểm này bên trên, làm bất luận cái gì tưởng tượng đều vô dụng, chỉ có thể tự mình đi một lần. Ta ngồi ở trên ghế salon, vển lên chân bắt chéo nghị chỉ chốc lát, trong đầu bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ, ta ngồi thẳng, kỳ thật ta còn có cái sát thủ gián vô dụng. Đó chính là thần thức. Nương tử miếu sự kiện về sau, ta bị bất chi ngũ cứu được, bất chi ngũ cho ta chữa thương chữa bệnh, nói cho ta trước mắt tình trạng cơ thể phi thường hổ thần thức trải qua lớn hủy lại đến lại thành. Hiện tại giống đứa bé đồng dạng yếu đối. Ta lúc ấy hỏi hắn, lúc nào mới có thể sử dụng đến thần thức? Hắn nói ta tương lai không lâu sẽ gặp phải một sự kiện, đối với chuyện này không cần cũng muốn dùng. Hắn là không phải là đang nói chuyện này. Ta đứng lên trước sau dạ bước, đi 5 6 phút quyết định, dùng thần thức thử một chút. Nói thật, thời gian dài như vậy đến nay, ta cho tới bây giờ không động tới dùng thần thức suy nghĩ, hiện tại bỗng nhiên muốn một lần nữa dùng, thật đúng là có chút khẩn trương. Tình huống hiện tại chính là như vậy, ta ở đây chuyển 100 cái vòng tư tưởng một vạn cái suy nghĩ cũng vô dụng, không có tính thức chất phá, ta vĩnh viễn sẽ không có phát hiện Ta đem tấm thảm trải ở trên ghế salon, khoanh chân ở phía trên đà tọa, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, bắt đầu điều dùng thần thức. Ta từng dùng qua rất nhiều lần nhị thần thông, lần này cảm giác không giống, thần thức cũng không có hình thành nhị thần thông bộ dáng, mà là bên trong hư vô như vực sâu, bên trong vòng quanh thương không chi phòng, ta điều động cái này, đoàn rõ toàn thần biết chỗ sâu biển ra, lan khắp toàn thân. Ta không có mở mắt ra, cảm giác toàn thân nóng lên, tựa hồ không khí chúng quanh đều đang run dậy. Ngay lúc này, bên ngoài cửa phòng đỗng nhiên gõ vang. Trong lòng ta run lên, không được. Hiện tại chính là vận dụng thần thức thời điểm then chốt, lúc đầu thần thức liền phi thường yếu ớt, vừa chạm vào tứ đoạn, nếu như ta dừng lại đi mở cửa, chẳng những phi công nhọc sức, mà lại rất có thể tàu hỏa nhập ma, thần thức hủy hết. Ta chỉ có thể mặc cho cửa phòng mở, mình lại như tiến vào một cái hắc ám thế giới. Tại đêm tối trong núi sâu độc hành, xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, ta chính mở mịt không biết đường về lúc, tối tăm thiên ngoại chuyển đến phanh phanh phanh thanh âm, ta kịp phản ứng là tiếng đập cửa. Tại thần thức phương thế giới này bên trong, xa xôi tiếng đập cửa vừa mà thành ta tiến lên ngọn đèn chỉ đường, ta vô ý thức hướng phía phương hướng của thanh âm đi đến. Vừa đi ta một bên sợ hãi thán phục vận mệnh xảo diệu, hiện tại là ta lần thứ nhất vận dụng mới thần thức, rất nhiều thứ đều là mờ đá qua sông, vô cùng nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này vang lên tiếng đập cửa, trong lúc vô tình thành chỉ dẫn ta tiến lên Phật âm. Chính đi tới, tiếng đập cửa bên trong sen lẫn người tiếng nói, "Tiểu đệ, thể, thể chất tam, có hay không tại? Ta là Triệu Hiểu Vũ ngươi Triệu ca, ghé thăm ngươi một chút, có hay không tại?" Hiện tại ta cũng không thể đáp ứng, tại yếu ớt cảnh giới bên trong một khi mở miệng liền sẽ phí công nông sức. Ta chính đi tới, phía trước tỏa sáng, ta biết là thần thức đã thông một con đường, ta hóa thành gió lốc qua thứ vọt vào quang minh bên trong. Ta chậm rãi mở mắt ra, nhất thời hoảng hốt, chưa kịp phản ứng mình ở đâu. Ta ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ xuyên thấu qua đến tia sáng, híp mắt lại, chợt nghe chít chít quen thuộc tiếng tê ở, túi đầu đi xem. Tệ tệ một cái bay vọt nhảy đến ta đầu gối, thân mật dùng cái đầu nhỏ cọ lấy cánh tay của ta. Trong lòng ta giật mình, đem nó phóng tới đầu vai, ta tranh thủ thời gian đứng lên, vẫn là tại cái này phòng khách. Thế nhưng là tràng cảnh hoàn toàn thay đổi, có tủ quần áo, có tivi, ta nhìn về phía bàn tròn, phía trên trưng bày công phẩm. Cho dù là ban ngày, hai ngọn đèn trong cũng là không tắt, đằng sau là đèn trắng dị ảnh. Trong tấm ảnh một người trẻ tuổi nhíp mắt mắt thấy ta. Trong phòng khách không có một ai, trên ghế salon còn ném lấy trà lồng, ta nghiêng đầu đối tệ tệ nói, chẳng lẽ ta cũng tiến vào rồi. Tệ tệ bưng lấy hai cái chân trước, liều mạng gật đầu, chít chít kêu. Ta tưởng tượng không đúng, đã ta tiến đến, nơi này Vương Kiến tưởng đi đâu rồi. Ta vội vàng đứng lên bốn phía đi tới. Trong lúc vô tình đến phòng bếp, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy kia cái gương hoàn hảo không chút tổn hại treo trên tường. Trong hiện thực tấm gương đã hư hại, nơi này tấm gương vẫn là tốt. Chính nhìn xem, nhiên khóa cửa động, có người muốn tiến đến. Hỏng Ta nhìn hai bên một chút, nơi này phong ốc cách cục cùng trong thế giới hiện thực đại khái không sai biệt lắm, ngoại trừ phòng khách cũng có hai cái phòng ngủ. Ta tiện tay mở cửa, tiến vào bên trong một cái, ngồi xổm ở sau cửa mặt xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài. Người tiến vào rất nhiều, bọn hắn cũng không có thoát áo khoác, lộ ra hàn khí đập vào mặt phong trần mệt mỏi, đám người này cái gì cũng nói, ông long long lẫn nhau nói chuyện tiếng. Từ nơi này góc độ nhìn không được đầy đủ phòng khách, không biết bọn hắn đang làm cái gì, lúc này nghe được một người nói, tìm túi nửa đem cống phẩm đều mang lên, sau đó đến hỏa táng chẳng đốt. Dị ảnh nhớ ký dùng lụa đỏ từ bậc lại. Đi ra ngoài mãi cho đến hỏa táng chàng không thể lộ ra ánh sáng. Đúng, trong nhà còn muốn lưu người thủ vệ, sắp xếp xong xuôi không có. Ta nghe rõ, hóa ra đây là muốn đến hỏa táng chàng đưa tang. Nói chuyện người này khẳng định là quản linh cứu và mai táng một con rồng chủ trì. Ta chính là làm cái này, đồng hành a. Hôm nay là nhi tử dưới thi thể táng thời gian, đang nghỉ ngợi, đột nhiên có bóng người đi vào trước cửa, một thanh lôi ra môn, ta vội vàng không kịp chuẩn bị quàng xuống đất, chợn mắt hốc mồm nhìn xem người tới. Tiến đến lại là Lưu Lệ tỷ, nàng xuyên thồ hoàng sắc áo đông, tóc rối tiêu, kinh ngạc nhìn ta, ngươi là ai? Ta nuốt nước bọt, Thực sự khó mà giải thích. Trong thế giới hiện thực ta biết Lưu Đại tỷ, nhưng bây giờ là tại một cái thế giới khác, này Lưu Đại tỷ không phải kia Lưu Đại tỷ. Chương 481, đưa tang. Người là ai? Lưu Đại tỷ trừng mắt ta hỏi. Miệng ta khép mở mấy lần, gian Nan nuốt mấy ngụm nước bọn, thật vất vả nói ra, ta là tới Phong Viếng. Ta đã biết, ngươi là Tiểu Vương Bằng Hữu, đúng hay không? Lưu Đại tỷ thật đúng là đơn thuần, vỗ tay nói, ta tranh thủ thời gian gấp đầu. Nàng đem ta kéo lên, buổi sáng hôm nay muốn cho Tiểu Vương đưa tang, bận điu rối loạn. Tiểu Hỏa Tử cảm ơn ngươi, còn nghĩ lấy tới xem một chút. Tiểu vương đứa nhỏ này bình thường trong nhà ổ, không có bằng hữu gì, khó được có người bằng hữu như vậy, đi một chút, ngươi gặp chưa thấy qua trà của hắn. Lưu đại tỷ không nói lời gì lôi kéo ta đến trước mặt phòng khách. Một đám người đang thương lượng sự tình, quản linh cứu và Mai Táng một con rồng người chủ trì tại an bài quá trình, Lưu đại tỷ đem ta kéo đến Vương Kiến Tường phụ cận. Lưu đại tỷ nói: "Lão vương, đây là con của ngươi khi còn sống hảo bằng hữu, cô ý đến vùng viếng, tiểu hòa tử tốt." Vương Kiến Tường lôi kéo đồng hồ tay của ta bày ra cảm tạ, ta nghĩ nghĩ, sờ lên túi, từ bên trong lấy ra Triệu Hiểu Vũ tặng cho ta 5000 tiền, ta đem thư phong đưa cho hắn. Thúc túc nén bí đường, thân thể ngươi trọng yếu. Phong thư không có đóng kín, bên trong là một lớn chồng chất đỏ tiền lên giấy, Vương Kiến Tường giật nảy mình vội vàng đẩy ra phía ngoài, làm cái gì vậy? Thẩm ta nói thật sự là sự an bài của vận mệnh. Triệu Ca cho tiền của ta chuyển một tay liền đưa đến cái này, Hồng Trần có lượng, thật là khiến người ta cảm khái. Vương Kiến Tường kiên quyết không muốn, ta là kiên quyết muốn cho, hai chúng ta tại cái này sẽ rách, Lưu đại tỷ nhìn không được. Một thanh giành lại phong thư, nhét mạnh vào Vương Kiến áo khoác trong túi, đây là hài tử một điểm tâm ý, ngươi cầm. Nhiều ngày như vậy ngươi cũng không có khởi công, ăn hết điểm này tiền tiết kiệm a. Vương Kiến Tường có chút cảm động, lôi kéo tay của ta hỏi Hàn Nhân Cẩn, hỏi ta là thế nào cùng con của hắn nhận biết. Ta vẫy vóc, nói trước kia là tiểu Vương đồng học, mấy ngày nay lúc đầu muốn liên lạc hắn tham gia đồng học lại, kết quả biết được như thế cái tin tức, liền tới xem một chút, thật sự là không nghĩ tôi à. Vương Kiến Tường đoán chừng là nhi từ đi, không có tình cảm phát tiết điểm, trông thấy ta cùng con của hắn là người đồng lứa, có thể tìm lấy biểu đạt tình cảm địa phương, lại là lao nước mắt lại là xoa nước mũi, điểm này vụn vật toàn bôi ở trên tay của ta. Đồ vật thu thập không sai biệt lắm, quản linh cữu và Mai Táng một con rồng người chủ trì để mọi người cùng nhau ngồi xe xuất phát, đến Hỏa Tang Tràng. Ta ư phục này coi như rộng lớn, thể thể nút ở bên trong phi thường hiểu chuyện, không có lên tiếng. Bởi vì chết là văn bố, người đầu bạc tiếng người đầu xanh, không có quản chậu than những cái quá trình. Mọi người đến cửa tiểu khu, nơi này ngừng lại một loạt xe, không tính là gì cấp cao xe, có thể thấy được Vương Kiến Tường nhận biết những người bạn này cũng phần lớn là tiền lương giai tầng. Đang muốn lên xe, Vương Kiến Tường lôi kéo ta không phải để cho ta ngồi đầu xe. Đầu này xe cũng không phải tốt như vậy ngồi, ta không thân chẳng quen, liền người chết bằng hữu cũng không tính, nói cái gì cũng không lên. Vương Kiến Tường phát hỏa, mấy người kiên quyết ta nhét đầu xe chỗ ngồi kế bên tài xế. Ta vừa ngồi xuống, có người đem di ảnh nhét trong tay của ta, còn một giọng nói vương lấy, "Đừng ngã." Ta ngượng, "Đây là làm gì đây là, coi ta là người chết hiếu tử hiền tôn." Ta liền xem như bạn hắn, cũng không có khả năng nâng di ảnh đi. Ta một cỗ trên lửa tới. Đám người này còn biết hay không sự tình, vừa muốn nói gì, Vương Kiến Tường ở phía sau tòa ho khan hai tiếng, "Tiểu tệ, liền làm phiền ngươi." Tiểu Vương đi sớm, bình thường hắn tính cách lại quái gở, không có bằng hữu gì. "Hôm nay ngươi có thể tới." Thúc thúc đặc biệt cảm động, ngươi liền giúp một chút túc túc, cũng không thể ta ôm nhi tử ảnh chụp đi. Ta mềm lòng, thở dài gật gật đầu. Đông Nhân nghĩ đến một sự kiện, nếu như vận mệnh của ta thật sự là nhi tử tiểu vương sáng tạo ra, vậy hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như tái sinh phụ mẫu của ta. Ta cho hắn nâng di ảnh, thật đúng là không oan quá ta. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế sững sờ, cảm thấy vận mệnh thật sự là huyền diệu dị thường, mỗi lần đều lấy cực kỳ xảo diệu phương thức làm xong an bài, mặt ngoài nhìn hoàn đường, cẩn thận đến một chút. Thâm ý sâu sắc. Đội xe xuất phát, một đường mở hướng hỏa tăng tràn. Ta phát hiện nơi này phong tục nhân tình cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm, cơ hồ liền không có khác nhau, cũng là bên đường lộn xộn vùng tiền giấy. Hiện tại vào cuối thu, Thời tiết rét cam căm, gió cũng lớn, thổi đến tiền giấy đầy trời bay loạn, không nói được điều hữu. Đến hỏa táng tràng, ta bưng lấy di ảnh đông lạnh đến ngón tay to cứng, lưu đại tỉ là coi như không thể, không biết từ ai nơi đó đoạt một bộ bao tay giúp ta đeo lên, một mực canh giữ ở bên cạnh ta. Tăng lễ theo quá trình đi, trước mở lễ truy liệu, cùng di thể các biệt. Vương Kiến Tường lên tiếng khóc lớn, cơ hồ hôn mê, ba bốn cái khắc lao ra mang lấy hắn mới có thể miễn cưỡng đi đường. Lễ truy liệu mở xong, thi thể đẩy lên phòng hỏa táng hỏa táng, Vương Kiến tưởng không thể đi theo, lại muốn nhìn thấy nhi tử đốt thành một đống tro, hắn có thể làm tức gặp trở ngại. Tìm mấy cái nương môn cùng hắn, ngồi trong đại sảnh, nói thể mình, "Chúng ta những người này đi vào phòng hỏa táng, phòng hỏa táng cùng thế giới hiện thực đồng dạng, chưa hai bộ phận, bên trong là hỏa táng ở giữa, bên ngoài là phòng nghỉ." Ta đem di ảnh để ở một bên, mệt mỏi cánh tay mỏi nhừ, đang muốn nghỉ một lát, hỏa táng ở giữa cửa mở, hỏa táng công ngậm lấy điếu thuốc ra, "Một hồi các ngươi ai thu cho cốt, tranh thủ thời gian thương lượng một chút, chỉ có thể đi vào bốn người." Ta nút ở nơi hẻo lánh không nói lời nào, ai biết Lưu Đại tỷ thật là nóng tâm địa, tới kéo cánh tay của ta, "Đi, tiểu thể, cùng ta đi vào." Ta mình, ta thì không đi được đi. Tiện sao có thể chứ? Lão Vương không có ở đây, hai mẹ con mình phải đem chẳng tử trống lên đến, tuổi trẻ tiểu bối bên trong là thuộc người, đi, đi, đại tỷ không cao hơn a. Nàng như ta. Ta thở dài, đành phải đi theo mấy người đi vào bên trong hỏa táng ở giữa. Tiến đến nơi đây, ta mới khoảng cách gần quan sát được nhi tử hình tượng, hắn xuyên bình thường quần áo củ phục, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, là cái không xấu không tuấn rất phổ thông tiểu hòa tử. Hắn còn sống thời gian không lâu lắm. Cứ như vậy vô thanh vô tức đi, không có để lại cái gì dấu chân, chỉ có một bộ sách bản thảo. Nghĩ đến sách bản thảo, tâm ta chịu bảnh chứng. Đã đi vào thế giới này, liền nhất định phải đem bộ này sách bản thảo nắm bắt tới tay. Băng chuyển kéo kẹt kéo kẹt vang, thi thể bị vận chuyển tiến trong lò lửa, đóng lại cửa nhỏ, bên trong phun ra hỏa diễm, hô hô thiêu đốt. Hỏa táng ở giữa không có người nói chuyện, đem một cái người sống sờ sờ đốt thành một thanh cho, toàn bộ quá trình chính là một bộ thâm ảo nhất nhân loại chết học. Đại khái hơn 20 phút, lò hỏa táng vang, xương vụn vận ra. Công nhân đem xương cốt đập nát, dọn dẹp một chút nhặt được nhặt, đặt ở cho cốt trong hộp, cuối cùng đem xương sọ đắp lên phía nhất, che lại cái nắp. Ta cũng có thể cảm giác được tro cốt truyền tới ấm ấm áp độ. Chúng ta ra hỏa táng ở giữa, đến đi ra bên ngoài, gió thật to, bầu trời u ám, mây đen dày đặc. Kế tiếp quá trình là hóa vàng mã đốt vòng hoa, đồ vật đốt sạch sẽ liền rơi táng. Vương Kiến tưởng bị người trộn lẫn đến, xem xét hũ cho cốt. Hai mắt khẽ đảo lập tức lại ngứ đi. Xem ra đằng sau quá trình hắn là không tham gia được, người ở chỗ này cũng không có gì kiên nhẫn, dựa theo quá trình qua loa đem đồ vật một đốt. Đốt xong sau thời gian đang gấp người đi trước, những người còn lại đi theo quản linh cứu và Mai Táng một con rồng người chủ trì lên xe, đến hạ một chỗ, một địa. Vương Kiến Tường không có gì tiền, hắn tiền quan tài là lưu cho mình. Không nghĩ tới trước cho hải tử dùng tới. Mộ địa cũng là toàn bộ trong mộ viên nhất lệnh, bên cạnh chính là tường cao, cản trở ánh nắng, âm âm trầm. Dù sao chết đi nhi tử không có có hậu đại, phong thủy đối người nhà không có có ảnh hưởng, tang cái nào đều một cái dạng. Tiết kiệm một chút tiền cũng không có gì không tốt, mọi người nghĩ đều rất thực tế, cùng nó đem tiền xa xỉ tại trên thân người chết, còn không bằng người sống hào hảo sống. Lạc táng sau cơ bản liền không sao, đám người còn muốn đến tiệm cơm ăn cơm, phòng đều đã đặt xong. Bận dọn cái này cho tới trưa, toàn thân đau nhức, ta mệt mỏi, xương cốt đều rắc rắc vang. Ngôi xe đến tiệm cơm phòng. Đồ ăn vừa lên đến không quản được nhiều như vậy, ăn thẳng ở hơi. Ăn thời điểm, Vương Kiến Tưởng cùng Lưu Đại Tỷ hỏi ta nhà ở đâu, ta nhãn trâu xoay động, cùng bọn hắn nói ta là từ nơi khác chạy tới, bây giờ tại Giang Bắc nào đó thị công việc, trước mắt đến nơi đây còn không có chỗ đặt trần, chuẩn bị cơm nước xong xuôi đi nhà khách đối phó mấy túc. Vương Kiến Tưởng tức giận, tiểu đệ, đến thúc thúc nơi này người còn đi ra bên ngoài ở, có phải là đánh tú tú mặt? Người cũng là đừng đi. Liền đến ta kia, ta đem tiểu Vương gian phòng thu thập ra. Ta ấp úng còn làm ra dự hình. Vương Kiến Tường thật là tức giận, tiểu đệ, ngươi có phải hay không chê bé Vương đi về sau phòng ở suối quẩy? Ta tranh thủ thời gian khoát tay nói thật không phải ý tứ này, ngươi nếu là không chê liền đến ở." Vương Kiến Tường tức giận nói, "Ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm đáp ứng. Cấm nước xong xuôi, ta đi theo hắn trở về. Tang lễ xong xuôi, nhà lại quận cụ é, Vương Kiến Tường lật ra một cái chìa khóa cho ta, nói cho ta ở đây tùy tiện ở, đương nhà mình. Lúc nào muốn đi chào hỏi thúc thúc một tiếng là được. Hắn lại mang tới mới đệm chăn, giúp ta đặt ở con của hắn trong phòng ngủ. Ta đánh giá cái này không lớn danh phòng, cảm xúc bình thường. Vương Kiến Tường quay người muốn đi, ta ở phía sau gọi lại hắn, "Thúc thúc, Tiểu Vương đã từng đã nói với ta, gần nhất đang đuổi một bộ sách bản thảo, ngươi biết không? Vương Kiến Tường dừng lại, nhìn ta gật gật đầu, giống như kêu cái gì quản lình cứu và mai táng kiếp sống, hẳn là song bản thảo. Hai người các ngươi quả nhiên là bằng hữu, hắn bộ này sách bản thảo ta cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy, hắn liền ta đều không nói. Ngươi biết bộ này sách bản thảo hiện tại ở đâu sao? Ta hỏi. Vương Kiến Tường đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, không rõ ràng. Trong máy vi tính văn kiện hắn cho xóa. Ta thất vọng, lúc này hắn còn nói, bất quá ta biết, hắn giống như có cái úb chuyên môn tổn khảo kiện. Hẳn là vẫn còn ở đó. Ở đâu? Ta vội vàng hỏi, hắn lắc đầu, những ngày này sự tình quá nhiều, tâm ta cũng loạn, căn bản không tâm tư đi tìm. Chờ thêm một trận ta thu thập di vật thời điểm, hẳn là có thể phát hiện. Ta cái nào có thể đợi đến lúc đó, bất quá biết có USB tại liền tốt. Ta đánh lượng căn phòng một chút, nghi thẩm đợi buổi tối trời tối người yên, ta muốn đem nơi này lật cái út sấp. Chương 482, thử vong. Ban đêm tại nhà hắn đơn giản chịu đựng ăn một chút cơm, Vương Kiến tưởng gần đây thể xác tinh thần điều mệt, cho nhi tử đưa sau khi đi hắn không có vương hiểu, tới trước phòng ngủ đi. Ta trong phòng ngủ nằm chỉ chốc lát, nhìn xem đơn sơ rách nát phòng lại không buồn ngủ. Từ trên giường ngồi xuống, ta đánh hai cái búng tay, tệ tệ từ không đáng chú ý nơi hẹo lánh xuống tới, lẻn đến đầu gối chít chít đều. Ta vô vỗ cái ót của nó, hiện tại bắt đầu hành động đi. Nó tư trượt một tiếng từ trên giường ẩn nấp xuống đi, chạy đến dưới giường. Ta cùng tệ tệ chia ra hành động, cha tìm gian phòng bên trong chỗ khả nghi. Gian phòng bên trong duy nhất coi như đồ dùng trong nhà chính là tổ hợp năm tủ, bên ngoài tầng tầng trên kệ trưng bày rất nhiều sách, ta đem những này sách từ trên giá chuyển xuống tới, ném ở trên giường, ta khoanh chân ngồi ở một bên, một bản một bản xem xét. Những sách này đều phi thường cũ kỹ, đủ loại cái gì cũng có. Xem ra bình thường nhi tự đọc sách đặc biệt tạm, mà lại hắn không có gì tiền mua sách mới, đại khái những sách này đều là từ đồ cũ trên thị trường đại đến. Ta một bản một bản lật xem, có đôi khi gặp được có ý tứ còn dừng lại nhìn hai trang, chờ đem những này sách vượt qua một lần, thế mà qua hơn một giờ. Tể tệ cũng từ dưới giường leo ra, chít chít kêu, biểu thị không có phát hiện. Ta cẩn thận kiểm tra thả sách giá đỡ, dùng ngón tay lần lượt đánh, không có phát hiện cái gì danh kín cơ quan, ngẫm lại cũng thế, nơi này chính là dân chúng bình thường nhà, nhi tử là cái bất thành khí viết lách, làm sao có thể đem tác phẩm của mình giống đồ cổ đồng dạng đi? Ta đem ngăn tủ chính cửa mở ra. Bên trong tất cả đều là quần áo. Dứt khoát đem quần áo đều rời ra ngoài, ném đầy đất, mỗi bộ y phục đều lấy ra chấn động rất xuống, mỗi cái túi đều mắc qua, sờ soạng nửa ngày cũng không có cái gì USB cái bóng. Ray vo một vòng lớn đã là nửa đêm, vừa mới bắt đầu hưng phấn kỷ quá khứ. Ta mệt mỏi không chịu nổi, miễn miễn cưỡng lên tinh thần, đem quần áo thả lại trong ngăn tủ, sợ không ngay ngắn đủ bị Vương Kiến tường phát giác, hảo hảo lại cả sửa lại một chút. Chờ đem sách thả về chỗ cũ, ta đã mệt mỏi không được, nghĩ thầm có chuyện gì mai lại nói. Qua loa lên giường ngủ thiệt đi. Sáng ngày thứ 2 Ta thức dậy rất sớm, đẩy cửa ra ngoài nhìn thấy Vương Kiến Tường không ở nhà, sáng sớm không biết đi đâu thế. Ta dò xét mấy cái này gian phòng, đột nhiên toát ra dục vọng mãnh liệt, thừa dịp hắn không tại, đem toàn bộ nhà đều lật một lần. Vừa mới lên ý niệm này, cửa phía ngoài khóa vang động, Vương Kiến Tường trở về. Hắn nhìn ta đi lên, kích động nói vừa rồi xuống dưới mua sớm một chút, mời ta cùng một chỗ ăn. Chúng ta ngồi tại phòng bếp trên mặt bàn ăn điểm tâm, tâm ta giấu kế hoạch nghiêm hiểm, hỏi Vương Kiến Tường hôm nay có cái gì ăn bày. Vương Kiến Tường ăn bánh quẩy, đột nhiên tay, sắc mặt có chút khó coi. Ta nhẹ giọng hỏi thế nào. Hắn nhìn ta, Giống như là hạ quyết tâm thật lớn, nói ra, "Tiểu Tệ, người giúp thúc thúc cầm quyết định, ngay tại đêm qua ta nhận được một cuộc điện thoại." "Cái gì điện thoại?" Ta thuận miệng hỏi. "Là gây chuyện lái xe đánh tới." Ta nghe xong liền sửng sốt, "Cái gì gây chuyện lái xe?" Vương Kiến từng nói, đâm chết nhi tử ta người tài xế kia, lúc ấy xảy ra sự cố, hắn bỏ xe lần trốn, sau đó báo cảnh sát, nhưng vẫn không có bắt hắn lại. Ta đều hận chết hắn, ai có thể nghĩ tới đêm qua hắn đột nhiên gọi điện thoại tới. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. "Nghe hỏi, hắn muốn làm gì?" "Hắn nghĩ hẹn gặp mà ta." "Địa điểm ở đây?" Vương Kiến tưởng từ quần áo lao động trong túi lấy ra một tờ giấy, trên đó viết một chuỗi địa chỉ. "Đây là địa phương nào?" Ta hỏi. "Tại cách đó không xa, trước kia là nhà nhận tư xí nghiệp, về sau nhà máy đóng cửa, lưu lại vứt bỏ nhà máy. Người kia muốn đem ta hẹn tới đó, mà lại ở trong điện thoại hắn lập đi lặp lại cường điệu. Chỉ cho ta một người đi, bằng không hắn sẽ không nhận thân." Vương Kiến Tường nói. "Hắn muốn làm gì? Đúng người chết còn như thế cản rỡ." Ta nổi nóng. "Nói chính là đâu?" Vương Kiến Tường nói, "Ta luôn cảm thấy người này rất âm trầm chậm, mà lại có cố không thể nói kỉnh, tựa như là người quen." Ta có chút sợ hãi, lúc đầu muốn cùng giả mấy ca nói, lại sợ bọn hắn ổ nào đem người xấu dọa chạy. Nhưng chính ta đi, lại không có đảm lượng, vừa vặn tiểu Tề ngươi bồi thúc thúc đi. Ta nghĩ nghĩ nói, được, không có vấn đề, nhưng chúng ta đi là đi, đến nghĩ cái kế hoạch. Ta cùng hắn thương lượng một chút, người gây ra họa kia đem hẹn thấy thời gian định tại 4 giờ chiều. Thời gian này sắc trời nói trắng hay không? Nói đen không đen, những ngày này có chút biến thiên, sắc trời cực kỳ âm ướt, đến nơi đó thật muốn giữ vững tinh thần. Ta nói cho Vương Kiến tưởng, đến lúc đó đến khu xưởng để hắn đi vào trước, ta ở phía sau theo dõi, thuận tường sau lật đi vào. Người gây ra họa đã có thể hẹn tới đó gặp mặt, nói do hắn chuẩn bị kỹ càng, nhất định sẽ đang âm thầm quan sát cùng thăm dò. Chúng ta liền đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hồ. Vương Kiến Tường có chút khẩn trương, từ trong hộp công cụ lấy ra một thanh búa đinh dấu ở trên lưng, này sinh ác độc nói, tiểu tử này là giết nhi tử ta kẻ cầm đầu, hôm nay ta nhất định phải chơi chết hắn. Ta tranh thủ thời gian thuyết phục, nói bắt hắn lại là được rồi, không cần thiết vì dạng này người náo chết người. Chúng ta lại lập đi lặp lại hạch thật một chút kế hoạch chi tiết, Vương Kiến ra cái kia khu sơ đồ phác thảo, ta đại khái có ấn tượng. Chúng ta một ngày này không có đi ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi. Đến 3 giờ chiều, chúng ta ra cửa, ngồi xe đến khu xưởng phụ cận, không dám áp sát quá gần, khoảng cách có hơn 100m. Vương Kiến tưởng muốn từ cửa chính đi vào, mà ta thì phải quấn cái vòng lớn đến tường sau, từ nơi đó lật đi vào. Định tốt kế hoạch hắn đi trước, ta nhìn xa xa hắn đi đến nhà máy cửa phòng, ta từ một cái khác đầu đường nhỏ đi vòng qua. Con đường này đoán chừng trước kia là khu xưởng bóng rừng đường nhỏ, cực kỳ rách nát, phi thường hoang vu. Ngoại trừ phế phẩm bụi cây, chính là bay tới túi nhựa, ta đi phi thường dần an, thật vất vả xuyên qua đường nhỏ đi vào bên trong. Ta thay choáng, cao nói ít cũng nhanh 2m. Trên mặt tường còn khả một đống mảnh vụn thủy tinh. Bốn phía yên tĩnh y mắng, không có mưa hay gió lạnh thổi đến, bụi cây lạnh rung tiếng vang kỳ quái. Vậy phải làm sao bây giờ, không thể chậm trễ thời gian. Nói không chừng Vương Kiến Tường đã cùng người kia nối liền đầu, thuận đường cũ trở về đi đại môn. Ta quay đầu nhìn xem nguyên lai like con đường, vừa đi vừa về cuốn xa càng chậm trễ thời gian. Ta tại chân tường xuống tới về tản bộ một vòng, phát hiện góc đông nam mọc ra một cây đại thụ, ghé vào bên tường, cây đã dáng dấp đưa qua đầu tường. Ta đem tệ tệ suất, để nó đi lên trước. Chiều ta bắt đầu tâm ra, sau đó bắt đầu leo cây. Tây Kha tốt bỏ, chỉ cần cuốn chặt liền không có nguy hiểm, thật vất vả bỏ lên trên đầu cảnh. Tệ tệ đã chạy đến trên tường, ngồi xổm ở nơi đó hiếu kỳ nhìn ta. Cây này cùng đầu tường ngang bằng, cũng có hơn 2m. Nhìn xuống có chút con mắt, ta cẩn thận từng ly từng tí giẫm lên cảnh, chậm rãi đi vào đầu tường, tiếp tục nhánh cây đi đến nhìn. Nhà máy xác thực vứt bỏ rất lâu, cực kỳ hoang vu. sân phơi bên trong đặt lấy mấy đài vứt bỏ máy móc, không biết bao nhiêu năm tháng, gió táp mưa sa sớm đã thành sắt vụn. Đúng lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy nhà máy chỗ rất xa, hai người đang đối mặt mặt trò chuyện. Bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng người, nghe không được thanh âm. Ta run run dày dày đứng tại đầu tường, nhìn xem phía dưới một đống loạn thảo. Quyết định chắc chắn, thả người nhảy xuống. Rơi xuống đất thời điểm lộn một vòng, đầy người loạn thảo đứng lên, hướng phía tể tể vây tay, nó từ phía trên nhảy xuống, rơi xuống đất thiên lạng y mắng. Cấp tốc lẹn đến trên người của ta. Ta hướng lấy bọn hắn vị trí hóc lưng lại như mẹo quá khứ, chạy một chuyến dừng lại, tìm kiếm mới công sự che chắn, cứ như vậy, một đường tiến lên đi vào Xuyên toàn thân áo đen phục, mang theo mũ đen, hẳn là còn mang theo khẩu trang, có thể nhìn thấy lỗ thai của hắn căn hạ là khẩu trang dây đeo. Người này đang cùng Vương Kiến Tường nói gì đó, ta lặng lẽ nhô đầu ra, phất phất tay gây nên Vương Kiến Tường chú ý. Nhưng bây giờ sự chú ý của hắn toàn thả tại trên thân người kia. Căn bản không thấy ta. Bởi vì người kia cản trở, ta không cách nào thấy rõ Vương Kiến Tường biểu lộ, chỉ nhìn hắn khoa tay mùa chân, cảm xúc kích động. Đúng lúc này, người kia nhô ra hai tay chậm rãi ngả vào lỗ tai đằng sau, đem khẩu trang dây đeo giải hết, chậm rãi tháo xuống khẩu trang. Ta nín hơi ngưng thần nhìn xem, loan thoáng nhìn thấy Vương Kiến Hồ đặc biệt chớ kinh ngạc, há to miệng, con mắt trợn tròn, không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cơ hội tới, thừa dịp hai người lẫn nhau với ý, ta có thể lặng lẽ từ phía sau đi lên, trực tiếp đem người kia đánh ngã. Ta xem một chút trên mặt đất, thuận tay nhặt lên một khối gạch bể, cẩn thận từng ly từng tí từ góc tường bỏ ra, liếm môi từng bước một lặng lẽ đi qua. Vừa đi hai bước, bỗng nhiên một màn kinh người phát sinh, người kia đột nhiên tay thò vào trong lực, giống như xuất ra cái gì chiếu vào Vương Kiến tường bụng dưới liền đâm tới. Ta một chút lưỡng ngẩn, mắt nhìn xem tay của người kia không ngừng ra vào, đâm đến đâm tới. Vương Kiến Tưởng bắt lấy người kia hai vai, rốt cục song tay vô lực chân thuận, cả người quằn xuống đất, quần thành một đoàn, máu tử thân hạ chảy ra. Ta giật nảy cả mình, lúc này không thể nhìn nữa, ta bước nhanh hướng về phía trước, cơ lấy cục gạch đối người kia cái hót chính là một chút. Người kia rõ ràng nghe được tiếng bước chân của ta, phản ứng cực nhanh. Người tại quay người cầm trong tay đồ vật cũng hướng ta vung liêu tới, dưới ánh mặt trời sáng long lanh một mảnh, ta nhận ra là một thanh khoái đao. Trong nguy cơ, Thiên Cương Đạp bộ tự nhiên xí rồi, ta hai chân cùng nhau hướng về sau nhảy, khó khăn lăm tránh thoát một kia. Theo một kia, người kia cũng xoay người qua, Nhìn thấy mặt của hắn ta cho là mình hoa mắt, tay mềm nhũn, cục gạch rơi trên mặt đất. Người kia nhìn xem ta, không có tiến một bước tới, nhanh chân liền chạy. Ta ngơ ngác đứng tại chỗ cũ, dùng sức xoa xoa mắt. Ta thấy rõ diện mạo của người này, hắn lại là một cái khác vương kiến tưởng. Chương 483: Dị nhân loại hợp tác. Ta lau mặt, cái này mới phản ứng được, hướng về phía người kia đổi theo. Hắn chạy tốc hành, đối với địa hình cũng quen thuộc, ba vọt hai vọt vượt qua một tòa khu xưởng, chờ ta đuổi theo đã mất tung mảnh. Ta tiến nhà máy, bên trong trống cho dù tại không trung bay múa, có thể nhìn thấy mấy đài cực đại vứt bỏ máy móc. Người kia thật muốn tiến vào mê cung đồng dạng khu sưởng, căn bản là tìm không ra. Ta sửng sốt nửa ngày. Tại chân tường ngồi xổm một lát, từ đầu đến cuối không tin phát sinh sự tình là thật. Hết thảy đều tới quá nhanh, còn không có chờ phản ứng lại liền sau việc, giống làm trận mộng đồng dạng. Tệ tệ từ bên trong trong túi ra, chít chít đều hai tiếng. Ta lấy lại tinh thần, từ nhà máy đi ra ngoài, thuận đường cũ trở về. Đi vào vương kiến tường bên cạnh thi thể. Hắn đã chết hẳn, nằm dạm trên mặt đất, trên mặt đất còn cong liên miên huyết thủy. Ta ngồi ở bên cạnh thi thể, sắp trời bắt đầu tối, gió rất to, thổi đến ta toàn thân rét run. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, xung quanh một bóng người đều không có. Hiện tại vấn đề là tiếp xuống nên làm cái gì? Thật sự là ra ngoài ý định, Vương Kiến Tường Thế mà chết rồi, mà lại hai cha con này hẳn là chết tại cùng trong tay một người. Cái kia hung thủ ta nhớ được hắn lộ ra khuôn mặt, cùng Vương Kiến Tường dáng dấp giống nhau như lúc. Hiển nhiên chính là Song Bá Thai. Hắn là ai? Vì cái gì hắn trước lái xe gây chuyện đâm chết như tử, hiện tại lại trăm phương ngàn kế đem lão ba giết chết đâu? Thi thể không thể lưu tại cái này, tên hung thủ này quá tổn hại âm đức, giết liền giết, còn để thi thể ở đầy phơi thơi. Không thể đem thi thể lưu tại nơi này. Mà lại Một khi có người phát hiện Vương Kiến Tường chết rồi, ta ở tại nhà hắn, cái thứ nhất liền có thể thành đối tượng hiểm nghi Ta kéo lê thi thể, bên cạnh là nhà máy rảnh nước bẩn Hoang rất nhiều năm, mục đầy cỏ dại. Ta đem thi thể kéo đến nơi đây dùng sức ném xuống. Thi thể rơi xuống câu chỗ sâu nhất, ta dùng chân đem tảng đá hạt cắt cái gì đá đá, sau đó dùng cỏ ném xuống, Miễn cưỡng đem thi thể che lại. Nơi này trừ phi là lớn diện tích phá rỡ bằng không rất khó tại hoang vụ như vậy chỉ phát hiện thi thể. Trên mặt đất có một đống máu, ta đến nhà máy tìm kiếm ra một thanh phế phẩm xẻng, Miễn Cương dùng thổ che lại. Làm xong những này, Sắp trời đã thâm đen, trong tay không có chiếu sáng công cụ, hắc ám khu xưởng càng thêm âm trầm, ta dùng sức chùi chùi mặt, tập tễnh bước chân từ khu xưởng đi tới. Ta không có ngồi xe, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, hồi tưởng lại chuyện phát sinh lộ ra như vậy không trăn thực. Vương Kiến tưởng thật đã chết rồi. Nếu như hắn chết, có thể hay không đem chuyện này tính tới trên đầu ta? Ta thừa dịp bóng đêm một đường tiềm hành, quả thực là đi hơn một giờ đi trở về nhà, cầm chìa khóa mở cửa vào nhà, nhìn xem trống rỗng ở, vẫn là không có tử trong lúc khiếp sợ hóa lại. Hắn cứ thế mà chết đi. Ta ngồi trong phòng khách, nhìn xem vắng ngắt nhà, đi qua đi lại. Đại lão đã không muốn hỏi đề, cảm thấy một mảnh hư ảo, cảm thấy mình còn trong động. Ta đứng tại trong phòng bếp, ngẩng đầu nhìn treo trên tường tấm gương. Bên trong là khuôn mặt của ta. Ta rửa mặt, tâm một mực treo giữa không trùng, làm sao cũng không đỡ. Nơi này không thể lại ở, tất cả mọi chuyện bởi vì hôm nay đột phát sự kiện mà trở thành tiết điểm. Ta nên nghĩ biện pháp trở về. Hiện tại sự tình có chút quỷ dị, hiện tại chỗ thế giới, vừa vặn đến từ thần trí của ta chi cảnh, hốt hoảng bên trong tựa hồ ta đi vào mình đào hố bên trong. Qua hết đêm nay, ta liền nghĩ biện pháp vận dụng thần thức năng lực trở lại nguyên lai thế giới hi vọng. Lối này ta là một khắc cũng không nghĩ ngơi mô. Trong phòng không có hơi ấm, không khí lạnh xoay quanh, ta nhốt tất cả đèn ngồi trong phòng khách. Trên thân bọc lấy tấm thảm, ngơ ngác nhìn trước mặt Hắc Cám Hư Vô. Thích khách vừa ưng ý mà sinh ra hào giác, ta đến cùng ở đâu? Là trong hiện thực, vẫn là thần thức chi cảnh, có thể hay không hết thể chỉ là một giấc mộng? Tể Tệ leo đến lồng ngực của ta, nó ngược lại là không có tâm tư gì, ngủ được cái này hương. Ta mơ màng chìm cũng ngủ mất, không biết ngủ tới khi nào, bỗng nhiên gian ngoài vận động. Trong lòng có việc, giấc ngủ rất nặng, ta mạnh giật mình tỉnh lại. Tệ Tệ cũng tỉnh, ta vô vô nó ra hiệu giữ lặng. Ta nghiêng lỗ tai nghe, ra ngoài cửa sổ tựa hồ mở. Ta buông xuống thể thể, nhìn xem trong phòng có hay không tiện tay ra hỏa, thuận tay cơ lấy đèn bàn, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa, hướng bên trong nhìn trộm. Cửa sổ quả nhiên mở ra, thứ bên ngoài chảy ra gió lạnh. Nơi này là lầu 3, thật muốn từ từ ngoài bỏ lên cũng không tính quá khó khăn, ta lặng lặng nhìn thấy. Nhìn xem một bóng người từ phía bên ngoài cửa sổ lật tiền đến, rơi trên mặt đất. Ta mí mắt giật một cái, tên trộm mặt này đủ tặc. Ta nắm thật chặt đèn bàn đem, lặng nhớ lại Thiên Cương Đạp Bộ bộ pháp yếu lĩnh, nếu như hắn mang theo hung khí, vậy nhưng Tiểu Thâu đi vào gian phòng bên trong, nhìn chung quanh một chút, lúc đầu hóc lưng lại như mèo chậm rãi thân thể thẳng tắp, ta hí mắt nhìn, đây là một cái nam nhân. Hắn đối với nơi này, phòng ốc kết cấu thế mà xe nhẹ đường quen. Mở ra nhi tử cửa phòng ngủ đi vào. Ta một cái tật chạy tới đến trước cửa phòng ngủ, vụ trộm đi đến nhìn, người kia chính tại trái phải xem xét, đi đến tổ hợp tủ trước, đem phía trên sách tất cả đều chuyển xuống tới. Ném đầy đất. Hắn tùy tiện đi đến bên tường mở đèn, trong phòng trong nháy mắt sáng lên, ta ở bên ngoài nhìn trộm hít một hơi lãnh khí, người này lại chính là sát hại phụ tử hung thủ, dáng dấp rất giống Vương Kiến tưởng người kia. Ta tập trung tinh thần nhìn xem. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, thế mà làm lấy ta tối hôm qua làm sự tình, hắn đang kiểm tra mỗi quyển sách, đem mỗi quyển sách vừa đi vừa về lần, đầu to hướng xuống dùng sức vùng, tựa hồ đang tìm nào đó trong quyển sách kẹp lấy đồ vật. Ta nhìn trong chốc lát, cảm thấy hẳn là cùng người kia mặt đối mặt đối chất, thẳng thắn bất công. Người này bất kể là ai, đi vì quái dị như vậy, khẳng định lai lịch bất phàm. Nghĩ đến ta đây đứng thẳng người, đẩy ra cửa phòng ngủ. Người kia chính ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra vở, phi thường chuyên chú. Đột nhiên cửa mở, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy là ta, hoàn toàn không đến do đến phủ phủ một tiếng ngồi dưới đất. Người này phản ứng thật nhanh, nhặt lên trên đất sách hướng ta ném qua tới. Ta chặn lại nói, ta không có ác ý, chúng ta nói chuyện. Hắn đứng người lên, nắm trong tay lấy một cây đao, nhìn ta, có gì có thể đảm, người là ai? Ta nhìn chằm chằm hắn, hắn xác thực cùng Vương Kiến Tường dáng dấp phi thường giống, nhưng là hai đầu lông mày khí chất muốn âm trầm rất nhiều. Vương Kiến Tường bản nhân chính là rất ưu ám trung niên nam nhân, đơn vị nghỉ việc, mỗi ngày mò ca ăn, nhi tử không có công việc. Dạng này người người để hắn vui vẻ hắn cũng mệt không nổi. Mà trước mắt người này, so chân chính Vương Kiến Tường còn muốn âm trầm trên hơn phân nửa đều trắng, khuôn mặt ton dày, tay run rẩy không ngừng, như là chim sợ cánh cong. Ta nhìn hắn nói, "Ta không phải người của thế giới này." Hắn nhìn lại ta, hô hấp dồn dập, "Ngươi có ý tứ gì?" "Ta tin tưởng ngươi cũng không phải người của thế giới này," ta nói, "ngươi là một cái thế giới khác vương kiến tượng, đúng không?" Hắn vẫn là cầm dao, cảm xúc đã ổn định lại, hết sức chăm chú xem ta. "Ta nói ra, ngươi không cần giàu có ý, trong thế giới này chỉ có ngươi cùng ta là đồng loại, chúng ta hẳn là thẳng thắn bất công giúp đỡ cho nhau. Ngươi tìm tới kia phần sách bản thảo rồi?" "Sách bản thảo?" Hắn nghi hoặc Ta xử suất, ngươi không đang tìm sách bản thảo. Hắn nhìn xem ta, để đau xuống, ta có thể cùng ngươi đàm, nhưng ngươi không thể vào tới. Hắn nói, kéo qua một cái ghế hướng ta vung tới. Ta tiếp được ngồi tại cửa ra vào, không nghĩ xúc động hắn. Hắn ngồi ở trên giường, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, ngươi là thế nào tới nơi này? Hắn vấn đề là, ta làm sao đến trong thế giới này? Ta nhất thời do dự, không biết nên trả lời thế nào, ta không muốn nói cho hắn tình hình thực tế. Nếu như ta phỏng đoán không sai, hắn là tự sát đến, mà ta có thần hồn, có thể xuyên qua không ngại đến nơi đây, trong lòng của hắn khẳng định không cân bằng. Mà lại một khi hắn biết ta có thần biết mang theo, sẽ có hay không có đường ý đồ bất lương đâu, cái này đều không tốt nói. Ta nghĩ nghĩ nói, "Ta là tự sát đến." Người, tự sát?" Hắn nhìn ta, người nói rõ hơn một chút. Ta thở sâu, trong đầu đã đại khái có nghị san trong đầu, ta nói cho hắn biết, tại trong thế giới hiện thực ta là sau khi hắn chết kia gian phòng ốc khách trọ, trong lúc vô tình phát hiện hắn ở phòng khách cất dấu mật thất. Bên trong có các loại thư tịch còn có một bức họa, ta lại tại phòng bếp phát hiện một mặt tản kính, thông qua tản kính phát hiện một cái thế giới khác bí mật. Trải qua đủ loại manh mối suy luận, Ta kết luận Vương Kiến tưởng tự sát, nhất định là xuyên qua tới đây phương pháp. Sau đó ta cũng trong phòng bên trên treo cổ tự sát. Vương Kiến tưởng nhìn ta, hơn nửa ngày hắn hử cười gần hai tiếng, ta một cái lao đầu tử, không, có con, cái lại là kẻ nghèo hèn, tự sát liền tự sát đi. Người trẻ rành to sát một cái, có rộng lớn nhân sinh tiền cảnh tại sao muốn tự sát? Ngươi liền khẳng định như vậy tự sát sau sẽ lại tới đây. Phong hiểm quá lớn đi. Ta thở dài, nói thật với ngươi đi, ngươi suy nghĩ một chút, ta thuê đến ngươi kia phòng nhỏ, kinh tế của ta trình độ sẽ là nhiều trên lệch. Ta sợ dĩ tự sát, cũng là bởi vì sinh không chỗ luyến ta vừa mới bị công ty sát thải, bạn gái trong nhà chê ta nghèo, chúng ta chia tay. Ngươi sự tình chỉ là ta tự sát một cái kiếp nổ, lúc ấy ta cứ như vậy nghĩ, nhân sinh liền có chuyện như vậy, chết thì chết đi. Có lẽ ta tự sát về sau, có thể tới thế giới này đến, một lần nữa là một lần chính mình. Vương Kiến tưởng thái độ hòa hoãn xuống tới, ngươi cũng không dễ dàng. Thật sự là không nghĩ tới, tại kia phòng nhỏ bên trong tự sát liền có thể đi vào cái thế giới mới này, ta còn tưởng rằng là âm phủ đâu. Ta nói. Vương Kiến tưởng ha ha cười, âm phủ chẳng qua là vô số thế giới bên trong một cái mà thôi, làm sao ngươi biết nơi này cũng không phải là âm phủ? đúng người mới vừa nói sách bạn thảo là chuyện gì xảy ra tâm ta nói hỏng chuyện này tương đương nan giải thả ta nghĩ nghĩ nói ta lại tới đây có đoạn thời gian cùng thế giới này Vương kiến tưởng tính là bằng hữu ta nghe hắn nói qua con của hắn ngay tại viết một bộ tiểu thuyết tồn tại một khối USB bên trong hiện tại USB không tìm được là khối này sao hắn nói từ trong túi lấy ra một cái màu đen tiểu xả USB cho ta nhìn chương 484 Thiên Phú dị bẩm đúng chính là khối này mắt của ta trâu chợ tròn muốn đi qua cầm ai biết Vương kiến tưởng đem USB bỏ vào trong túi Ngươi gấp làm gì, chỉ cần chúng ta hợp tác, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Vương kiến tưởng thái độ làm cho ta rất không thoải mái, ta suy nghĩ một chút vô dụng mạnh. Trước mắt cái này cái nam nhân, nhân cao má đại, trong tay còn có đau. Ta mặc dù có tể tể trợ lực, nhưng ta hiện tại thể năng rất kém khỏi, miễn cưỡng tránh cái ám phòng cái lãnh đau còn có thể, thật muốn mặt đối mặt sẽ rách, khẳng định không phải là đối thủ của người này. Lại nói trên người hắn còn có rất nhiều bí mật. Một khi trở mặt, hắn từ đây biến mất, trong thế gi Nếu như không có ta, ngươi sẽ rất cô độc." Ta nói. Hắn cười cười, giống như là nghe được buồn cười lớn nhất, không có tín ngưỡng mới có thể cô độc. Trước kia ta sống đến ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng từ khi tự sát lại tới đây, lòng ta sáng lên. Ta thu được tân sinh. Ngươi căn bản không hiểu cảnh giới của ta. Ngươi thực sự là Tự sát lại tới đây." Ta hỏi. Hắn gật gật đầu, ngươi là thế nào đến, ta chính là làm sao tới. Ta để hắn nói một chút lúc ấy cảm thụ. Vương Kiến tưởng lấy ra ba thuốc, hỏi ta có thể hay không hút thuốc. Ta nói sẽ, hắn cho ta một cây, phối hợp đốt, sau đó đem cái bật lửa ném cho ta. Hắn bình lên chân bắt chéo thôn vân thổ vụ, tử vong là rất kỳ diệu sự tình, rất nhiều người đều sợ hãi tử vong, kỳ thật không phải sợ chết vong bản thân, mà là sợ muốn chết chết rồi, một chết trong xong, chết cái gì cũng bị mất. Kỳ thật không phải, tử vong bất quá là sinh mệnh tất điểm, mà không phải điểm cuối cùng. Chỉ cần đi lên phía trước một bước, liền có thể thể ngộ đến càng trói lọi sinh mệnh. Ngươi lần này luôn luận đủ phản nhân loại. Ta nói, ta liền là ví dụ sống sợ sờ, sờ, Vương Kiến từng nói, nguyên lai ta chắc hẳn ngươi cũng biết, sống cả một đời cái này bất liền nữ nhân đều không có, vẫn là kẻ nhèo hèn, nhà chỉ có bốn bức tường. Lúc ấy ta cũng là cấp nhãn. Nghĩ thầm rứt khoát chết đi coi như xong, ai biết cái này vừa chết không những không có hạ cái gì âm tào địa phủ, mà là đi vào cái này thế giới mới. Nơi này ai cũng không biết ta, ta có thể không thèm đếm xỉa làm lớn một phen. Người nghĩ cấp ngân hàng a? Ta nói. Vương Kiến tưởng cười vang, khói đều từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Ôm bụng cười nửa ngày, khoát khoát tay nói, ngươi cũng liền cái này tư tưởng cái giới. Ta nói cho ngươi, hắn bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, con mắt bắt đầu híp mắt nhìn ta. Làm sao? Ta hỏi. Hắn chép miệng một cái, lời nói nói phân nửa lại thu hồi đi, bắt đầu chỉnh lý trên đất sách. Tâm ta ngứa khó nhịn nói ra Ngươi mới vừa rồi còn nói hai người chúng ta hợp tác, làm sao hiện tại liền dấu che lại dịch? Tốt a." Vương Kiến từng nói, kỳ thật ta phát hiện, thế giới này cũng không phải điểm cuối cùng. Ngươi có ý tứ gì?" Ta nghi hoặc. Chúng ta đều là từ thế giới cũ tự sát đến nơi này đi." Hắn nhìn ta, ta gật gật đầu, không sai. Nhưng là theo ta phòng đoán, thế giới này đằng sau còn ẩn giấu một cái thế giới." Hắn nói. Ta nghe ngộm, nháy mắt nhìn hắn. Đại nào nhất thời không có trở lại kinh tới. Hắn ngồi xuống nhặt lên quyển sách, lật đến đằng sau trống không trang, sau đó trên mặt đất lại nhặt lên một cây phế phẩm Quân lòa vẽ lên cái đồ. Hắn họa chính là một cái hình hộp chữ nhật, ở giữa dùng hai đầu đường dọc chia làm ba cái hình vuông. Hắn dùng bút vòng cái thứ nhất hình vuông, ở phía trên viết lên thế giới cũ, sau đó dùng bút tại cái thứ hai hình vuông bên trong viết hiện tại thế giới, tại cái thứ ba hình vông bên trong viết không biết thế giới. Hắn đưa cho ta, ta xem xét cái này, đồ liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Chúng ta là từ thế giới hiện thực bên trong xuyên qua tới, bây giờ tại cái thứ hai thế giới bên trong, theo Vương Kiến Tưởng phỏng đoán, hiện tại thế giới đằng sau còn có một cái chưa thăm dò thế giới mới. Vậy là có ý gì? Ta hỏi. Vương Kiến Tưởng hung hăng hút một ngụm khói. Ta hiện tại liền muốn từ nơi này ra ngoài, đến cái cuối cùng thế giới bên trong đi xem một chút. Ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vẫn là tự sát. Vương Kiến Tường khoát khoát tay, tự sát quá mạo hiểm, ta đến không sợ chết, chỉ là sợ sau khi chết có thể hay không như ta mong muốn. Bây giờ có thể đến nơi đây, ta đều cảm thấy có chút sở số, số cảm giác, một khi lại tự sát, thật đã chết rồi đâu, chẳng phải là tất cả cố gắng đều phí công cốc sức. Vậy ngươi bây giờ đang tìm cái gì? Ta hỏi. Vương Kiến Tường nói, ngươi biết là cái gì để cho ta cuối cùng quyết định lại tới đây. Ta nhìn hắn. Vương Kiến tưởng từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho ta. Hiện tại hắn đối ta cảnh giác không giống bắt đầu lớn như vậy. Ta đi qua, ngồi tại bên giường, cầm điện thoại di động lên nhìn, phía trên là một chương hình ảnh, chiếu đặc biệt mơ hồ, tựa như là một phần bản thảo, chữ viết đến cùng chó bò, cơ hồ rất khó nhận ra. "Đây là cái gì?" Ta hỏi. Vương Kiến từng nói, "Đây là nhật ký một tờ." Tại nguyên tới thế giới, ta dùng tấm gương nhìn lén nhà này người sinh sống, mỗi ngày vui này không kia, là ta yêu thích nhất, so nhìn phim phóng sự còn đã nghiền. Nơi này thế mà còn có một cái ta, cái này ta sống được phi thường gian khổ, hắn có cái bất tranh khí nhi Trong lòng ta nói chuyện Thế giới này ngươi đã bị ngươi giết đi. Hắn nói tiếp, khi đó ta cũng nghĩ qua, nếu như có thể xuyên qua đến một cái thế giới khác chơi đùa nhìn xem cũng không tệ, loại ý nghĩ này còn không có nóng bỏng đến tự sắt tình trạng, thẳng đến ta nhìn thấy một bản nhật ký. Ta túi đầu nhìn xem điện thoại, chính là cái này. Đúng. Hắn nói, quyển nhật ký này là nơi này ta nhi tự viết, tên tiểu tử này đừng nhìn không có công việc không đứng đắn, nhưng nói như thế nào đây, hắn khá là linh khí. Nói như thế nào? Ta hỏi. Hắn giống như có loại tiên phú dị bẩm, có thể cảm giác được một vài thứ. Đơn giản tới nói, hắn có siêu năng lực. Vương Kiến thường nói tang nghe nghi hoặc, không nói gì, lặng lặng nghe. Vương Kiến Tường nói, hắn viết nhật ký thời điểm, ta ở bên cạnh nhìn qua mấy lần, hắn viết đến hắn mỗi lần trong giấc ngủ liền sẽ thần du đến thế giới khác đi, dù cho lúc thanh tỉnh, chỉ muốn đạt tới một loại nào đó hết sức chăm chú cảnh giới, cũng có thể thông linh đến một cái thế giới khác. Hết sức chăm chú. Ta tỉ thảo. Vương Kiến Tường nói, nhi tử duy nhất công việc chính là sáng tác, hắn viết đồ vật ta chưa có xem, bất quá hắn tại trong nhật ký mấy lần viết đến. Hắn tại sáng tác thời điểm, dần dần hết sức chăm chú, có thể đi vào đến một loại rất cảnh giới kỳ diệu, viết ra tiểu thuyết có máu có thịt đến cuối cùng cũng không phải là hắn trong biên chế viết tiểu thuyết, mà là tiểu thuyết thế giới tại dẫn dắt đến hắn viết ra. Ngươi hiểu ý tứ này sao? Ta đã choáng váng, trong đầu nhao nhao hỗn loạn tất cả đều là tạp niệm. Vương Kiến Tường bỗng nhiên nói, ngươi vừa mới bắt đầu lúc tiến vào nói tìm sách bản thảo, có phải là đang tìm hắn viết cái này tiểu thuyết? Ta gật gật đầu, đúng. Vương Kiến Tường hưng phấn lên, ngươi có phải hay không nhìn qua hắn viết tiểu thuyết. Đây là ta trước mắt hối hận nhất sự tình, có cơ hội nhưng không có hảo hảo đi nhìn bộ tiểu thuyết này nội dung. Ta mệt mỏi không chịu nổi, một nháy mắt giống như là khí lực toàn thân đều cường tiết mà đi. Hắn tiểu thuyết viết cái gì nội dung? Vương Kiến Tường hỏi ta, "Ta nghĩ nghĩ nói, hắn viết là liên quan tới chúng ta thế giới này có sự." Ồ, Vương Kiến Tường lông mày nhíu lại. "Hắn viết đến ta, viết đến vận mệnh của ta, ta nói, cho nên ta muốn tìm đến sách bản thảo, nhìn nhìn vận mệnh của mình về sau là thế nào phát triển. Nguyên lai like là dạng này." Vương Kiến Tường trầm tư. Người nghĩ ra cái gì?" Ta hỏi. Vương Kiến Tường nói, "Đứa con trai này quả nhiên thiên phú dị bẩm, hắn có thể đồng thời cảm giác hai thế giới." Hắn cầm qua vẽ lấy ba cái thế giới giấy cho ta nhìn, hắn trong giấc mộng cảm giác được chính là thế giới tầng thứ 3 mà hắn sáng tác lúc hết sức chăm chú có thể cảm giác được thứ một cái thế giới. Ta nói, chúng ta bây giờ là tại cái thứ hai thế giới bên trong. Đúng." Hắn nói, dùng bút trên giấy cái thứ hai hình vuông bên trên vẽ một vòng tròn. "Chúng ta hợp tác một chút." Hắn nói, người giúp ta tìm tới đi cái thứ ba thế giới phương pháp, ta giúp ngươi tìm tới sách bản thảo." "Ngươi vì cái gì như vậy thích tiến vào hạ một cái thế giới?" Ta nghi hoặc. Vương Kiến Tường phi thường nghiêm túc, dùng ngón tay chỉ lòng của mình, "Đây là tín ngưỡng. Ta tin tưởng tầng thứ ba là phi thường mỹ diệu thế giới, ta nhất định phải đi vào bên trong nhìn xem. Nơi này bất quá chỉ là ta bản đạo." Có một vấn đề ta không biết có nên hỏi hay không, ta nói, ngươi tại sao muốn giết hai cha con này? Hắn nhìn xem ta, đây không phải ngươi bây giờ nên hỏi. Tranh thủ thời gian giúp ta tìm nhật ký. Hắn vẫn là cất dấu bí mật, nếu như hắn không nói ta cũng không có cái nào. Ta ngồi xổm trên mặt đất, phiên kiểm những sách này, ta hôm qua đã điều tra, căn bản không có gì nhật ký, bất quá ta không nói ra, lại nhìn hắn muốn làm sao xử lý. Vương Kiến Tưởng cùng hôm qua ta cũng như thế, tra xong sách lại kiểm tra tổ hợp thủ. Khe hở đều sơ qua, căn bản không có nhật ký cái bóng. Ta nhìn hắn nói, ngươi có phải hay không trước tiên đem USB cho ta? Hắn nghĩ nghĩ, "Đem USB ném cho ta, cho ngươi cũng vô dụng, bên trong ta xem qua, căn bản không có sách bản hảo. Ta một thanh tiếp được, nghĩ thầm không thể hoàn toàn tín nhiệm người này, vẫn là mình kiểm tra qua lại nói. Không biết tại sao, trước mắt cái này Vương Kiến Tường cho ta cảm giác đặc biệt không thoải mái, kém xa tí tắp thế giới này một cái khác Vương Kiến Tường giản dị. Chúng ta tìm kiếm một vòng lớn, người kiệt sức, ngựa hết hơi, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, đã trời sáng choang, dậy vỏ một đêm. Vương Kiến Tường không cam tâm, đem trên đất sách lại kiểm tra một lần, đúng lúc này môn đột nhiên vang lên. Ta cùng hắn lẫn nhau nhìn xem, Vương Kiến Tưởng làm thủ thế ra hiệu ta không cần nói." Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa, từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài tiếng đập cửa không ngừng, chuyển đến Lưu Đại tỷ thanh âm, "Lão Vương, có hay không tại? Lão Vương." Nàng rất có không đem muôn gõ phá thể không bỏ qua sức mạnh. "Ta đứng tại Vương Kiến Tường phía sau nói, ngươi không mở cửa không được. Lại nói ngươi sợ cái gì, ngươi cùng nơi này Vương Kiến Tường dáng dấp giống nhau như lúc." Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay đem cửa mở ra. Chương 485, khôi phục thế giới. Cửa mở ra về sau, Lưu Đại tỷ tiến đến nhìn thấy hai chúng ta, hưng phấn nói, "Các ngươi đều tại liên tốt, đến cùng một chỗ ăn tâm, ta mới mua sữa đậu bánh quẩy." Ta cùng Vương Kiến Tường liếc nhau đều không nói gì, Lưu đại Tỷ nói, "Các ngươi ngây ngốc lấy cái gì?" Nói, lôi kéo chúng ta đến bên trong phòng khách. Nàng giống nữ chủ nhân đồng dạng đem cái bàn trái tốt, sau đó đem sớm một chút để lên bàn. Ba người chúng ta vây quanh cái bàn ngồi một vòng, bầu không khí có chút quỷ quệ. Lưu đại Tỷ xem chúng ta, làm sao không ăn? Lao Vương, ngươi ăn a?" Xem ra nàng thật đem nảy Vương Kiến tưởng xem như kia Vương Kiến Thượng. Ta túi đầu ăn cơm, lúc này Lưu Lại Tỷ nói, "Lão Vương, ngươi thật giống như tóc trắng lại thêm." Vương Kiến Tường chi chi ngô ngô nói, "Quá vất vả, chuyện của con ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Hiện tại ngươi muốn vì chính mình đánh được rồi. Tiểu Tệ, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta và ngươi Vương thúc nói chút chuyện." Lưu Đại Tỷ nói. Ta bưng lấy uống một nửa sữa đậu nành ra ngoài, tránh ở sau cửa nghe. Lưu Đại Tỷ nói, ta biết bây giờ nói cái này không thích hợp, nhưng ta người này chính là thẳng tính, nghĩ cái gì nói cái đấy, lao Vương, hai ta thương lượng sự tình ngươi còn có làm hay không chuẩn?" Vương Kiến Tường nghe a, chuyện gì?" Lưu Lại Tỷ nhìn hắn, ngươi đừng giả bỗng đốc, ta người này chính là thẳng, ta hy vọng ngươi cũng thẳng thắn, có phải hay không đổi ý rồi?" "Ta không có đổi ý." Vương Kiến Tường mau nói. Lưu Đại Tỷ nói: "Vậy được, ta cũng không thúc người, cho ngươi mấy ngày bình phục tâm tình. Tháng sau đầu tháng, hai ta đi lĩnh giấy hôn thú." Nghe đến đó, ta kém chút không có đem trong tay sữa đậu nành ném ra. Vương Kiến tưởng rõ ràng cũng choáng, "Chuyện này a? Thế nào?" Lưu Đại Tỷ nói: "Không được sao? Ta mau từ phía sau cửa chuyển ra, đi." "Được, ta nhìn rất tốt, kiên quyết ủng hộ." Lưu Đại Tỷ cao hứng: "Ta biết bây giờ nói thời cơ này không tốt, nhưng ta nhịn không nổi, lão Vương, hai ta hôn sự đưa vào danh sách quan trọng, ta gả tới còn có thể chiếu cố một chút ngươi, ngươi nhìn ngươi bây giờ đều thành dạng gì?" Nói nàng đưa tay đi phụ phụ Vương Kiến Tường cổ áo, Vương Kiến Tường đoán chừng đánh cả một đời lưu manh, không có chạm qua nữ, mặt đỏ tới mang thai tranh thủ thời gian né tránh. Lưu Đại tỷ buồn bực đỏ mặt, "Ngươi hôm nay làm sao vậy? Bình thường không dạng này a, ngươi có phải hay không có ngoại tâm?" Ta vội và nói, "Đại tỷ, từ khi Nhi tử đi về sau, tâm tình của hắn liền có chút hoang hốt." Lưu Đại tỷ nói, "Tiểu Tệ, ngươi nói ta gả cho hắn đồ cái gì? Ngươi xem trong nhà nghèo, còn không phải nhìn hắn người tốt. Đi, ta không nói, đi. Ta ngày mai lại tới." Tới làm gì? Vương Kiến Tường nói. Lưu Đại tỷ ngửi hắn một cái, Ngươi nói làm gì? Cái này lão nương môn thật là có điểm thanh xuân thiếu nữ ngượng ngùng, sau khi nói xong dẫn theo bao đi. Ta cười ha ha, lão vương, ngươi có thể a, trên trời rơi xuống cái lầm muội muội. Tại thế giới cũng là lưu manh, tới này còn có người ôm ấp yêu thương. Vương Kiến Tường âm mặt ngồi xổm trên mặt đất không nói lời nào. Ngươi thế nào? Ta cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Hơn nửa ngày hắn nhìn xem ta, đứng lên nói, ngươi muốn giúp ta, ta không có khả năng cùng cái này nữ kết hôn. Ai cũng không có để ngươi kết hôn, hiện tại cũng là kế tạm thời. Ta nói, không thể bại lộ thân phận của chúng ta. Vương Kiến Tường nói Ta phải nhanh một chút tiến vào hạ một cái thế giới, một khác cũng không thể kéo. Hắn để ở nhà tìm nhật ký, mà ta thì đi ra ngoài tìm một nhà con nét. Cung quản trị mạng đánh tốt chào hỏi tìm đài mang USB miệng máy tính, đâm USB xem xét. USB bên trong chỉ có mấy cái vụn vật văn bản văn kiện, mở ra sau khi, bên trong không có gì thực chất nội dung, viết đều là một chút tùy bút, nghĩ đến đâu viết đến đó. Ta vừa đi vừa về lận ra mấy lần, chỉ có những nội dung này. Quản trị mạng bên cạnh vừa nhìn, hắn sợ USB bên trong có virus đem máy tính lây nhiễm. Hắn nói, "Cam ơn, đến cùng đang tìm cái gì đâu?" Ta muốn tìm bên trong một cái văn bản văn kiện, không biết là bị mất vẫn là bị ẩn dấu đi." Ta nói, "Ta đây là con nét, không phải cho ngươi làm cái này dùng. Ta cho ngươi để cử một người." Quản trị mạng từ trong túi lấy ra một xấp danh thiếp, lật ra một chương cho ta nhìn. Tấm danh thiếp này chủ nhân tên tuổi còn rất văn dội, là số liệu phân tích sư, kỳ thật chính là tại điện tử thành làm phục hồi dữ liệu chủ quán. Ta đem dãy số vổ xuống đến, cho người này gọi điện thoại, ước định cẩn thận thời gian. Ta ngựa không dừng vó ngồi xe đuổi tới điện tử thành, thật vất vả tại tận cùng bên trong nhất tìm được nhà này quầy hàng. Tiệm này phi thường văn vẻ, Người bình thường căn bản sẽ không đi đến sâu như vậy, bốn phía khuất bóng, cực kỳ âm trầm. Tại một đống tạp vật ở giữa, có người xuyên áo len mang theo vô biên gọng kính đang theo dõi laptop không biết làm cái gì. Ta quá khứ chào hỏi, "Ngươi là làm phục hồi dữ liệu?" Người kia ngẩng đầu, đẩy đẩy kính mắt nhìn ta, vừa rồi gọi điện thoại hẹn chưa đến. Ta vội vàng nói đúng, hắn đứng lên đẩy ra tạp vật, mở ra tấm ngăn để cho ta đi vào. Ta đánh đo một cái công tác của hắn hoàn cảnh, tại cái này làm có thể kiếm đến tiền sao? Liên ngươi đều không có. Hắn nhìn ta, "Ngươi phải liền là người sao?" Ta đến nói không ra lời, hắn cho ta một chiếc ghế đầu để cho ta ngồi vào bên cạnh hắn. Hắn nói, ta làm một chuyến này dựa vào là khách hàng quen, số liệu phân tích nghề này không phải mở cửa hàng bán tư phẩm, trên cơ bản dựa vào đều là chuyên nghiệp. Người vấn đề gì? Ta xuất ra USB đưa cho hắn, cái này là bằng hữu ta USB bên trong rất có thể bị mất một cái văn bản văn kiện, làm phiền ngươi tìm cho ta ra. Ta nhìn thấy hắn trên màn hình tất cả đều là dấu hiệu, ngươi là lập trình viên. Ừm. Hắn đem dấu hiệu nốt, trước kia làm qua, về sau từ trước. Nhìn xem USB. Hắn mở ra USB, đem bên trong văn bản văn kiện đều mở ra nhìn một chút. Sau đó đóng cửa sổ cái máy tính điều ra một cái phần mềm. Ta còn nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, phần mềm đã mở ra, phía trên có thanh tiến độ không ngừng đọc lên. Bắt đầu rồi. Ta hỏi. Hắn gật gật đầu, đứng lên từ ngăn tủ phía dưới lấy ra thùng trang mì ăn liền, ngược lại nước nóng ngâm một lát, cầm đũa xui xẻo khọ khẹ bắt đầu ăn. Ta tại ngồi bên cạnh đói khó nhịn, nước bọt đều xuống tới, nhìn thấy thanh tiến độ đến cuối cùng, ta chép miệng một cái, tốt. Hắn ngồi trở lại đến ấn mở cửa sổ, phía trên cho thấy một nửa hư hóa văn kiện, ta nhìn thấy văn kiện tên là ta quản linh cứu và mai táng linh dị tiếp sống phó bản. Ta hưng phấn nói, đúng. Liên cái này Lập trình viên nói, "Bằng hữu của ngươi là viết tiểu thuyết." "Là, cái này tiểu thuyết hắn viết hơn phân nửa năm, đây là duy nhất một phần tổn cáo, nếu là không có, hắn có thể khắp chết." Ta nói. Lập trình viên vừa ăn mì ăn liền, một bên thuần thục điểm con chuột, trên màn hình thanh mạng nạ xuất hiện, biểu hiện chính tại khôi phục. Hắn nói, "Ta trước cùng ngươi chào hỏi, khôi phục là khôi phục, nhưng cuối cùng có thể khôi phục nhiều ít, cái này liền không nói được rồi." "Làm sao?" Ta nhìn hắn. Lập trình viên nói, "Phục hồi dữ liệu không phải nói khôi phục chính là nguyên dạng. cuối cùng ảnh hưởng văn kiện hoàn chỉnh tính nhân tố quá nhiều." Tỷ như nói xóa bỏ cái này văn bản sau còn có hay không nối văn kiện bao trùm. Nếu như đúng vậy, rất có thể sẽ chiếm dụng nguyên lai like cái này văn bản ổ cứng không gian, liên sẽ ảnh hưởng phục hồi như cũ, kia rốt cuộc có thể khôi phục nhiều ít. Ta vội vàng nói, nhìn vận khí của các ngươi. Lập trình viên nói, ngươi đem tiền giao một chút, 200. Liên khôi phục một cái văn bản văn kiện, giao 200. Ta há to miệng nói, vậy làm sao rồi? Chỉ cần khôi phục số liệu, mặc kệ khôi phục cái gì, đặt cơ sở chính là 200, ta cái này còn chiếu cố ngươi là mới hộ khách đâu. Lập trình viên nói, ngươi cái này cũng quá đen tối đi. Có phải là xem chúng ta nhu cầu cấp bách cái này văn kiện, ngươi ngay tại trô lên giá à? Ta bất mắt nói. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút liền biết. Lập trình viên nói, tranh thủ thời gian giao tiền đi. Ta lẻm mà lẻm mề lấy ra 200 cho hắn. Lúc này, thanh tiến độ đến 100%. Lập trình viên đem USB mở ra, bên trong quả nhiên thêm ra một cái văn bản văn kiện, chính là ta quản linh cứu và Mai Táng linh dị tiếp sống sách bản thảo. Ta tay run run, dùng con chuột điểm kích, đem sách bản thảo mở ra. Bên trong lít nha lít đều là chữ, ta kinh hỉ nói, khôi phục thành công. Ngươi kéo tới phía dưới cùng nhất, lập trình viên nói, Nhìn xem dòng cuối cùng, có phải là tiểu thuyết sau cùng kết cục. Ta tranh thủ thời gian hướng xuống kéo, tiểu thuyết số lượng từ khá nhiều, đã trăm vào chữ, thật có thể viết ra rốt cục thành tiến độ đến phía dưới cùng nhất, ta nhìn thấy phía trên viết. Đang Tiện nói, nguyên lai like đây chính là ngươi năng lực, không nghĩ tới sẽ là cái này. Tề Chấn Tâm nói, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Đang Tiện nhìn xem Tề Chấn Tâm, ánh mắt vừa ừ ý mà xuất hiện do dự. Tề Chấn Tâm nói, ngươi chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này? Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đồng ý nghĩ này, nếu như ta đi, ngươi liền không trở về được nữa rồi. Đang Tiện nói, vận mệnh của ta có phải là đã bị viết xong? Ngươi thấy được sao? mời nói cho ta. Ta muốn xuống chút nữa nhìn, đằng sau không có, rõ ràng không có viết xong. Ta đi lên kéo kéo lại đi xuống kéo kéo, đây đúng là dòng cuối cùng. Lập trình viên ở bên cạnh ăn mì ăn liền nhìn xem cái này mấy dòng chữ say xương lo lạnh, cái này tiểu thuyết viết cái gì, có thể hay không cho ta phục chế một phần, giống như có chút ý tứ, ta bình thường không có việc gì lạ qua. Ta ngơ ngác nhìn tiểu thuyết, cảm xúc chập trùng, đầu góc một mảnh đầy rối. Chẳng những ta bị đi vào tiểu thuyết, mà lại đằng tiện cũng bị viết đi vào. Ta nhớ tới thần thức chi cảnh bên trong lần thứ nhất đọc tiểu thuyết, đã từng nhìn thấy Lê Vân muốn hại ta đằng ngắn. Những nội dung này trong tương lai đều thực hiện. Theo văn bản bên trên nhìn, ta cuối cùng sẽ tìm được đằng tiện, mà đằng thiện tại do dự có rời hay không, hắn còn để lộ ra một cái tin tức, đó chính là liên quan tới thần trí của ta năng lực. Lúc trước bất tri ngũ nói cho ta, ta từ thần thạch bên trên thu được một loại năng lực mới, nhưng hắn không có nói cho ta năng lực này là cái gì. Từ trong câu chữ có thể biết, ta chẳng những tìm tới đằng thiện, cũng tìm được có thể dẫn hắn rời đi thế giới này phương pháp. Chẳng lẽ phương pháp này đã tại trong tiểu thuyết viết rồi? Ta vội vàng kéo lấy con chuột, hướng lên tìm. Kéo thời điểm không cẩn thận kêu lớn, kéo tới viết Lý Dương tình tiết. Nơi này viết giải Nam Hoa tại hướng ta giảng giải Lý Dương lai lịch. Chuyện này tại trong hiện thực đã phát sinh. Ta chính nhìn xem, bên cạnh lập trình viên buông xuống mùi ăn liền, hắn nhìn màn ảnh nói, "Lý Dương, ta có một người bạn cũng gọi Lý Dương." Chương 486, thực hiện. Lập trình viên nói hắn cũng nhận biết một cái gọi Lý Dương người, ta không có coi ra gì, "Ê a" một tiếng. Lập trình viên lấy lại tâm tình, đem ta đẩy qua một bên, hắn ngồi trước máy vi tính, dùng con chuột hoạt động bề mặt, tập trung tinh thần nhìn xem viết có hắn kia một đoạn văn tự. Ta chợt lại nói, "Cái này là tiểu thuyết, lại nói người ở bên trong gọi Lý Dương, đây là cực kỳ phổ thông danh xưng." cũng bằng hữu của ngươi trùng tên cũng bình thường. Lập trình viên căn bản không để ý ta, tới tới lui lui nhìn xem kia đoạn tinh tiết, nói ra, ngươi phần này tiểu thuyết ta muốn khảo một phần. Ta có thể không cần tiền của ngươi. Hắn nhìn cũng không nhìn ta, từ trong túi lấy ra 200 ném còn cho ta. Bộ tiểu thuyết này nhìn như viết ta, ký thật cũng miêu tả ta cho thế giới. Ta hiện tại không dám khẳng định bộ tiểu thuyết này lưu truyền ra đi sẽ khiến hậu quả gì, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thừa dịp hắn tập trung tinh thần đọc lấy, ta lại con chuột đem văn kiện quấn bế, hắn còn không có kịp phản ứng, ta liền đem USB rút. Lập trình viên ngạc nhiên Hắn đứng lên đem tiền nhét vào ta trong túi, sau đó lấy ra bao thuốc, rút ra một cây, "Camôn hút thuốc. Ta bên này sự tình còn bận điệu, đi trước. Thiền ngươi đến cùng muốn hay không? Không muốn là người sự tình." Ta nói. Lập chính viên vợ ơ im mà từ bên cạnh ta chạy tới, tới cửa đem tấm che bung ra, lại để lên một máy phổ tỏ công tỷ, đây ý là đem ta đường lui cho phong. Hắn ha ha cười, "Đừng có gấp đừng có gấp, ca Camôn ngồi, còn không biết xưng hôi như thế nào." Ta vừa định nói ta họ Tề, đương nhiên nghĩ đến trong tiểu thuyết nhân vật chính liền gọi Tề Tam, đủ cái này họ xem như tương đối lạnh, trình tự này Viên Hầu Tinh Hầu Tinh không chừng trước sau liên tưởng, có thể nghĩ đến cái gì. Ta thuận miệng nói họ Vương. "Vương ca, ngươi kia tiểu thuyết có chút ý tứ, bằng hưu của ngươi kêu cái gì? Ta xem là văn học mạng đi, hắn tại trên mạng nổi danh sao?" Hắn hỏi. "Có cái gì tên, đây là hắn bộ thứ nhất tiểu thuyết, còn chưa kịp hướng trên mạng phát. Lập trình viên thuốc lá đưa cho ta, hẳn là phát nha, viết không sai, ta khẳng định là trung thực fan hâm mộ." Nói, "Hắn giúp ta đốt thuốc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta việc này một đống, không rảnh cùng ngươi hao tổn." Ta tức giận. Lập trình viên nghĩ nghĩ nói, "Ta nói thật đi, ta có người bằng hữu cũng gọi Lý Dương." Hắn cũng tham gia cái lưới bẫy gọi đăng mình, ngươi nói có trách hay không? Ta ngay từ đầu liền muốn, viết tiểu thuyết vị lão huynh này có phải là Lý Dương bằng hữu đâu, hoặc là đồng học, nhưng là ta nhìn xuống, lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì ngươi cái này trong tiểu thuyết nâng lên ta. Ngươi, ta cảm thấy buồn cười. Lập trình viên nói, không tin ngươi đem USB trên bảo, yên tâm, không trải qua ngươi cho phép ta sẽ không có đi. Ngươi xem một chút phía trên có hay không tên của ta. Ta nào có cái này thời gian rỗi, đứng dậy muốn đi, lập trình viên kéo lại ta. Đau khổ cầu khẩn, nói một hồi mời ta đi ăn tiệc, nói cùng ta mới quen đã thân phải thật tốt làm nh nh nh nh. Ta bị hắn cuốn thiện, đành phải đem USB một lần nữa cắm vào máy tính, mở ra văn kiện. Lập trình viên gạt mở ta ngồi trước máy vi tính, dùng văn kiện bên trong lục soát, tìm tới kia một khối tình tiết, sau đó chỉ cho ta nhìn. Đừng nói trong tiểu thuyết thật là có, khối này tình tiết là như vậy, nương tử miếu sự kiện về sau, Giải Nam Hoa nói cho ta kẻ đầu tiêu tự bạo cái kia kỳ nhân gọi Lý Dương, hắn còn nói nhận biết Lý Dương, Lý Dương sự tích đã bị viết thành tiểu thuyết, cái này viết tiểu thuyết sáng tác người gọi buôn phóng trình tự viên. Cùng bác sĩ tâm lý Vương thư dụng nhận biết Cái này buôn phóng trình tự viên thường xuyên cùng bọn hắn những này kỳ nhân hôn cùng một chỗ, tiểu tử này có phần có tâm cơ, vừa đi theo những người kia hỗn, một bên ghi chép phát sinh chuyện lạ, viết mấy bộ tiểu thuyết, đều là chuyện thật cả biên. Khắp nơi sưu tập chuyện lạ quái nghe, vui này không kia. Nhìn đến đây, lập trình viên nói, người này chính là ta nhà. Ta kém chút mà cười, cái gì chính là ngươi? Người ta gọi buôn phóng trình tự viên, lại nói là lập trình viên chính là ngươi. Ưu gà kẹt dưới tay hết mấy vạn lập trình viên, đều là ngươi. ngươi. xem một chút, còn không tin? Lập trình viên đem văn kiện thu nhỏ đến cùng cột, sau đó ấn mở Fpay tiến vào một cái hắn thường xuyên bên trên diễn đàn, hắn dùng con chuột điểm tại diễn đàn ID bên trên. Ta tham dò đi qua nhìn, chỉ gặp ID rõ ràng viết buôn phóng trình tự viên. Đó là cái nghiên cứu trí tuệ nhân tạo diễn đàn, thiết mời đều phi thường chuyên nghiệp, ta đại khái lướt qua, cơ hồ một nhóm đều xem không hiểu. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, hắn buông tay, thế nào, ta không có lựa gạt người chứ. Ta xem xét cái này bài viết bên trong viết buôn phóng trình tự viên, tâm liền một loạt bộ, tuyệt đối là viết ta, đây là ta bình thường lên mạng dùng nickname. Bằng hữu của ngươi cái này viết lách cái gì tên? Ta có biết hay không? Có thể hay không dẫn tiến chúng ta nhìn một chút. Tâm ta chịu bệnh chứng, hơn nửa ngày mới gian nan nuốt nước miếng, không nghĩ tới thế giới hiện thực bên trong lập trình viên ta còn không có nhận biết, đến trước quen biết thần thức chi cảnh bên trong hắn. Hơn nửa ngày, ta mới nói ra, viết bộ tiểu thuyết này người đã chết rồi. Lập trình viên há to miệng, Chờ phản ứng lại mặt mũi tràn đầy không tin, hắn kinh ngạc nhìn ta. Ta nói, thật, ta không cần thiết lựa ngươi, ta cũng không cần thiết cầm bằng hữu mở dạng này thấp kém trò đùa. Hắn ra tai nạn xe cộ chết rồi, mà lại ta có thể nói cho ngươi, hai người các ngươi tuyệt không biết, hắn biết người này cũng không phải ngươi. Không phải ta là ai? Hắn trừng mắt nhìn ta, buôn phóng trình tự viên danh tự như thế tao, ta lại không có danh khí gì, không có khả năng có người sơn trại tên của ta, như vậy bằng hữu của người là thế nào nghĩ đến dùng cái tên này. Ta nhìn hắn, người thật muốn biết? Đúng à Hắn sốt ruột nói, ta không tin đây chỉ là tiểu thuyết. Từ trong câu chữ ta có thể cảm giác được, viết chính là chuyện thật, tối thiểu nhất cũng là chuyện thật cả biên. Ta nói, ta người bạn này có một loại rất kỳ quái năng lực, hắn có thể trong giấc ngủ mơ tới tiểu thuyết tính thiết sau đó tỉnh về sau, đem mơ tới đồ vật thay đổi pháp, sâu chuối thành văn. Hắn mơ tới qua ta Hắn kinh ngạc nói. ta lão đầu, hắn mơ tới không phải ngươi. Ta nghĩ nghĩ, trong trước câu nói, ngươi có tin hay không, tại ngươi bây giờ thế giới bên ngoài vẫn tồn tại một thế giới khác, trong thế giới kia còn có một cái ngươi. Ta tin tưởng. Lập trình viên trả lời cực nhanh. Ta nhìn hắn, không có nhiều lời, ngươi tin tưởng liền tốt. Bộ tiểu thuyết này bên trong viết cái kia buôn phóng trình tự viên, chính là một cái thế giới khác ngươi. Lập trình viên ngưng mắt nhìn ta, thời gian rất lâu không nói gì, hắn lau chùi đi mặt, thật là thần kỳ. Ngươi bộ này sách bản thảo có thể hay không cho ta phục chế một phần? Lời nói đều nói đến văn này, ta cũng không cần thiết giả mộm. Ta gật gật đầu. Hắn lập tức đem USB mở ra, phục chế sách bản thảo đến trong máy vi tính mình. Bộ này sách bản thảo không phải bình thường, ta nói, ta hi vọng chính ngươi nhìn là được rồi, không muốn mọi chuyện." Càng không muốn lựa lời lấy tiếng, đem cái này tiểu thuyết phát đến trên mạng, nói là ngươi viết. Lập trình viên hừ một tiếng, "Ta là cái loại người này hả? Hắn đông nhiên bay đầu nhìn ta, nhẹ nói, "Ngươi có phải hay không từ thế giới kia đến?" Ta nháy mắt mấy cái nhìn hắn, tiểu tử này đủ linh, hắn làm sao biết? Lập trình viên nhìn ta không nói chuyện, liền không hỏi tới nữa. Hắn đem văn kiện đóng lại, lấy ra USB đưa cho ta, "Huynh đệ Có chuyện gì có thể tìm ta? Ta ngấm lại nói, vậy ta tại ngươi cái này mượn một máy tính đi, tiểu thuyết đằng sau có rất lớn một bộ phận ta còn không có nhìn, ta muốn nhìn. Lập trình viên muốn nói cái gì không nói, mở ra bên cạnh một đại quan bế bản bút ký, dùng cái này là được. Ta mau chóng tới, đem USB cắm vào bắt đầu đọc tiểu thuyết đằng sau bộ phận. Ta sở dĩ gấp gáp như vậy, là bởi vì trong tiểu thuyết dính đến một cái rất trọng yếu nội dung, đó chính là như thế nào từ thế giới này tiến vào thế giới tầng thứ 3 phương pháp, còn có ta như thế nào tìm đến đàn điện. Ta cùng lập trình viên một người trông coi một máy tính. Nhìn xem cùng một thiên tiểu thuyết, ta hướng xuống kéo động, không để ý đến rất đa tình tiết, chính là vì tìm được trước rời đi thế giới phương pháp. Đột nhiên ba một tiếng va dọn, ta chính hết sức chăm chú độc. Sợ đến nhảy dựng lên, ngẩng đầu đi xem. Lập chính viên vợ ơ y mã một quyển nện trên bàn, bên cạnh cái chén đều nhảy dựng lên. Hắn nhìn ta, mặt mũi tràn đầy hừng hồng. Ta nhíu mày, ngươi làm gì? Ngươi nói ngươi họ Vương? Hắn nhìn ta. Thế nào? Ta nghi hoặc. Ngươi họ Tệ? Ngươi chính là trong tiểu thuyết viết nhân vật chính Tệ Trần Tam? Tadi, trong tiểu thuyết nhân vật chính vợ a im mà từ tiểu thuyết thế giới bên trong xuyên qua đến hiện thực, ngươi." Hắn chính la hét. Ta quá khứ một tay bịt miệng của hắn, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Chính ngươi nhìn." Hắn chỉ vào trên màn hình tinh tiết. Ta túi người nhìn kỹ, lập trình viên không có dựa theo tiểu thuyết trình tự bắt đầu lại từ đầu nhìn, mà là kéo tới đằng sau một chỗ tinh tiết, trên đó viết dạng này một đoạn văn. Tệ trấn ta Ngựa không ngừng vó đổi tới điện tử thành, thật vất vả tại tận cùng bên trong nhất tìm được quầy hàng. Tiệm này cực kỳ vắng vẻ. Bình thường người căn bản sẽ không đi đến sâu như vậy, bốn phía quất bóng, tường đường âm trầm. Tại một đống tạp vật ở giữa, có người xuyên áo len mang theo vô biên gọng kính đang theo dõi laptop không biết làm cái gì. Tề Chấn Tam quá khứ chào hỏi, "Ngươi là làm phục hồi dữ liệu?" Người kia ngẩng đầu, đẩy đẩy kính mắt nhìn ta, "Vừa rồi gọi điện thoại hẹn trước đến." Tề Chấn Tam vội vàng nói đúng. Người kia đứng lên đẩy ra tạp vật, mở ra tấm ngăn để hắn đi vào. Tề Chấn Tam nói, "Tại cái này làm có thể kiếm đến tiền sao?" "Liên ngươi đều không có." Người kia nói, "Ngươi không phải liền là người sao?" Tề Chấn đến nói không ra lời, người kia chuyển đến một chiếc đế đầu, để Tề Tam ngồi vào bên cạnh hắn. Hắn nói, "Ta làm một chuyến này dựa vào là khách hàng quen." Số liệu phân tích nghề này không phải mở cửa hàng bán tư phẩm, trên cơ bản dựa vào đều là truyền nghiệp. Ngươi vấn đề gì? Tề Chấn Tam xuất ra USB đưa cho hắn, cái này là bằng hữu ta USB, bên trong rất có thể bị mất một cái văn bản văn kiện, làm phiền ngươi tìm cho ta ra. Nhìn thấy khối này tinh tiết, trong chốc lát tóc của ta nộ nổ tung, nổi ra gà trong nháy mắt bỏ đẩy toàn thân. Nhất cử nhất động của ta vậy mà tại trong tiểu thuyết toàn bộ viết xuống dưới. Chương 487, mật báo. Ngươi có phải hay không Tề Chấn Tam? Lập trình viên nhìn ta. Ta không nói chuyện. Ngươi không phải nói bộ tiểu thuyết này viết chính là một thế giới khác sự tình sao? Vì cái gì nơi này còn có ta?" Lập Trình Viên nói, "Ngươi nhìn phía trên viết, tập vật ở giữa, xuyên áo len mang theo vô biên không tính, cái này không phải liền là ta sao?" Bộ tiểu thuyết này không thể nào là hiếm viết, ta tận mắt thấy là phần mệnh phục hồi dữ liệu ra, giải thích thế nào? Ta lắc đầu cười khổ, "Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng hồ đồ rồi." "Huynh đệ, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc?" Lập Trình Viên nói, "Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút bộ này sách bản thảo, hai anh em ta tham khảo." "Ta làm sao có thời giờ cùng hắn tại cái này chơi?" Khoát tay nói, "Ngươi đoán được thân phận của ta. Chúng ta thủy tặc qua sông cũng đừng làm mồi chó." Ta có lời gì cứ nói, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, thực sự không có thời gian tại cái này nghiên cứu thảo luận cái gì. Thế giới này thế giới kia đối với người mà nói chính là cái đồ chơi, một cái coi ý để, nhưng ở ta nơi này là mạng người quan trọng. Ta phải đi, hi vọng người hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, không nên đem bộ tiểu thuyết này ra bên ngoài khoe tán. Ta đi đến trước máy vi tính đóng lại văn kiện, rút ra USB, cũng không lý tới hắn. Từ tấm ngăn phía dưới chui qua trực tiếp đi. Từ bên cạnh phản quang pha lê có thể nhìn thấy, lập trình viên như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng lưng của ta, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu tử này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, ta có chút hối hận đem tiểu thuyết copy cho hắn, trong tay hắn bộ tiểu thuyết này rất có thể thật sẽ trở thành thế giới này phiền phức. Hy vọng hắn không nên đem trong tiểu thuyết cho phát đến trên mạng. Ta vừa rồi dùng máy tính đã đã tìm được tiến vào tầng tiếp theo thế giới phương pháp, phương pháp này quá quỷ dị, bất kể như thế nào ta đều muốn thử một chút. Ta đứng tại cửa cục công an tả hữu hồi hồi, nam thật chặt thủ BB, bởi vì tiểu thuyết ta không thấy toàn, có chút chi tiết không biết, thực sự không nắm chắc được loại phương pháp này dùng qua về sau, có thể hay không tồn lưu không nghĩ tới phiền phức. Ta hiện tại chỉ có thể đập nồi dìm tiền, ta sợ lên trong lực Tệ tệ còn đang ngủ, từ khi đến thế giới này đến nay, nó lộ ra buồn ngủ, tinh thần hệ ngoại suy sụp, ta một mực mang theo nó, không có ý tứ lại dùng nó làm cái gì. Ta thở sâu, đi vào cục công an, ta đối cảnh sát nói, ta muốn báo án. Ta ngồi tại trong xe cảnh sát, dựa theo chỉ điểm của ta, xe dừng ở vứt bỏ khu xưởng trước. Mấy cảnh sát mang theo ta đi vào nhà máy bên cạnh danh sâu, một người cảnh sát nhảy vào trong khe, phù mở luận thảo, lộ ra phía dưới thi thể. Hắn hướng câu bên ngoài phất phắt tay, có cảnh sát lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, phát hiện thi thể, xác thực có án mạng phát sinh, đề pháp ý tới. Ta ngồi tại trong xe cảnh sát, thời gian không dài, nhìn thấy mấy chiếc xe ra, có pháp y xuống tới, đi theo chụp ảnh trợ thủ, xuống đến trong khe đi kiểm tra thi thể. Trung quanh lên gió, phong thanh thế lãnh. Trung quanh cỏ dại yếu ớt đông đưa. Ta xuyên thấu qua xe cảnh sát cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài bầu trời, nếu như nói hai thế giới có cái gì chênh lệnh những nơi khác, đó chính là bầu trời nhan sắc. Ta trong thế giới này cơ hồ chưa từng nhìn thấy sáng sổ trời, mãi mãi cũng là tối tăm mờ mịt, nổi lơ lửng khối lớn khối lớn màu xám trắng tầng mây. Ánh nắng rất khó phóng tới. Thế giới này tràn đầy dịu hữu chi khí, để cho người ta đặc biệt kiềm chế. Ta chính nhìn lên bầu trời xuất thần, có người gõ gõ cửa sổ thủy tinh, là cảnh sát, hắn chỉ vào người của ta dùng tay ra hiệu, ra hiệu ta xuống xe. Ta từ trong xe xuống tới, bị cảnh sát dẫn tới câu trước, ta nhìn thấy có bốn cái xuyên quần áo lao động dưới người đến câu ngọn mượn, chính giơ lên thi thể bỏ lên. Ta không có kịp phản ứng, theo miệng hỏi, bọn hắn là ai? Chấp thi đội, chuyên môn phụ trách vận chuyển thi thể. Một người cảnh sát nói. Ta gật gật đầu, đột nhiên trong lòng giật mình, cả người trong nháy mắt nổ. Ta tựa hồ ý thức được vấn đề gì, nhanh đi nhìn bốn người này, bọn hắn xuyên thật dày quần áo lao động, mang theo màu làm công việc ngũ. Mọi người ngoài miệng đều che lấy khẩu trang to, thấy không rõ diện mạo. Bọn hắn giơ lên thi thể trải qua ta, ta bỗng nhiên hô một tiếng, tệ tưởng. Bọn hắn không có dừng lại, kín đi thẳng về phía trước, dơ lên trên thi thể xe chở từ thi. Ta thở vào một hơi, chính mình cũng tại quải khổ, ta làm sao có thể ở đây gặp được chính mình. Lúc này có người tới đem ta gọi qua một bên, hỏi thăm cả cái sự tình phát sinh quá trình. Tại cục cảnh sát ta đã giảng rất nhiều lần, hiện tại còn phải lại giảng một lần. Ta đem Vương Kiến Tường giết người quá trình tinh tế nói tới, nói hắn giết người về sau, không đội đem thi thể ném vào trong khe tiến hành lấp. Kia người lúc đó đang làm gì? Cảnh sát hỏi ta, ta miệng mở rộng sững sốt một chút, nói ra, ta cùng người chết nhi tử là bà tốt, các người có thể đi điều tra. Con của hắn chết về sau, ta là tới phủ biếng, ở tại Vương Kiến Tường trong nhà. Có một ngày Vương Kiến Tường vội vàng ra ngoài, ta cảm giác không thích hợp, muốn theo dõi nhìn xem chuyện gì xảy ra, kết quả tới chợt, liền nhìn cái cái đôi. Nhìn thấy hắn bị giết. Lúc ấy ta đặc biệt sợ hãi. Cái kia hung thủ còn ở tại trong nhà người chết. Cảnh sát hỏi, "Đúng, đúng, các người muốn cảm thấy ta đang nói láo, cùng một chỗ đến trong nhà người chết nhất định chặn lấy hắn, bắt lấy là hắn biết." Ta vội vàng nói, Cảnh sát nhìn xem ta, cầm lấy bộ đàm cùng người bên trong nói mấy câu, sau đó mang theo ta lên xe. Mấy chiếc xe cảnh sát lặng yên không một tiếng động rời đi khu xưởng, căn cứ ta cung cấp lộ tuyến, một đường đến tư xã. Bọn hắn phi thường trọng thị hành động lần này, mấy người tại dưới lầu đơn giản thương lượng một chút, để cho ta đi lên trước tiêu cửa, bọn hắn dấu ở phía sau, nhìn thấy người hiểm nghi sau đó cùng nhau tiến lên. Ta đi vào lầu 3 thở sâu, gõ cửa một cái, đợi một chút. Bên trong không có âm thanh. Cảnh sát làm thủ thế, ra hiệu ta gõ lại. Ta lại gõ gõ, vẫn là không có phản ứng. Ta cái chìa khóa lấy ra, cho đám cảnh sát nhìn xem. Sau đó đem chìa khóa cắm vào khóa cửa, nhẹ nhàng chuyển động, két một tiếng cửa mở. Đám cảnh sát tập trung tinh thần nhìn xem, ta thở sâu đẩy cửa ra đi vào, hô, "Lão Vương, ta trở về." Trong phòng âm u đầy tử khí, không có âm thanh, tĩnh mịch một mảnh. Ta trong phòng đi một vòng, không có tung ảnh của hắn, lão Vương không ở nhà. Ta ra ngoài đem tình huống cùng cảnh sát nói một lần, bọn hắn đi vào trong phòng tra xét một vòng lớn. Đúng là không người nào ảnh. Có cảnh sát như ta, có phải là ép căn bản không hề người này? Ngươi có ý tứ gì?" Ta nhìn hắn. Cảnh sát cười cười, Chẳng lẽ ngươi không biết, nếu như không có người này, ngươi chính là giết người đệ nhất người bị tình nghi." Hắn nói xong câu đó tại quan sát phản ứng của ta, ta lộ ra rất bình tĩnh, tràn ngập lòng tin đối với hắn nói, "Ngươi yên tâm đi, hắn sẽ trở lại." Phía sau ta tự lẩm bẩm, bởi vì kịch vốn đã viết xong. Ta cùng ba cảnh sát ngồi ở phòng khách trở lấy, trong phòng so ngoài phòng lạnh, hơi lạnh xoay quanh. Ta toàn thân run rẩy, "Có cảnh sát nhìn ta, ngươi khẩn trương cái gì?" Ta gượng cười hai tiếng, "Chỗ đó khẩn trương." Chúng ta đang nói, nhiên cổng truyền đến tiếng đập cửa. Đám cảnh sát lẫn nhau. Đối ta ném đi ánh mắt, mở cửa, đem hắn lừa gạt tiến đến không muốn gây nên hoài nghi. Ta qua đi mở cửa, cửa mở về sau ngoài ý liệu là cũng không phải là Vương Kiến Tường mà là Lưu Đại tỷ. Nàng khóc sức mướt tiến đến, trông thấy ta liền khóc. Ta sững sốt, hiện ở loại tình huống này đem nàng để tiến đến không phải, đuổi nàng đi cũng không được. Đang vị khó lúc, cảnh sát từ phòng khách ra thấy cảnh này, đây là ai à, tiến đến cùng một chỗ ngồi đi. Ta chỉ đành chịu đem Lưu Đại tỷ mời đến trong phòng. Lưu Đại tỷ nhìn thấy cảnh sát chế phục liền sững sốt, không lo được khóc, các ngươi là cảnh sát, các ngươi muốn làm gì? Cảnh sát để nàng ngồi xuống, đại tỷ ngươi đừng hoảng hốt, để tiểu tể cùng nói một chút chuyện gì xảy ra. Ta nói, Lưu đại tỷ, ta mới biết được cái này Vương Kiến Tường là giả, hắn giết chân chính Vương Kiến Tường. Bởi vì hai vóc người giống, hiện đang mạo danh thay thế đâu. Đúng, đúng, ta báo cáo. Lưu đại tỷ nói, Vương Kiến Tường chính là giả, hắn vừa rồi cùng với ta biểu hiện đặc biệt quái. Lưu đại tỷ nói đến, Vương Kiến Tường thế mà cùng nàng cùng đi ra hẹn hò. Hai người đi trước ăn cơm, sau đó cùng một chỗ nhìn trận phim. Đen một quan, bên trong một mảnh đen điện đệ, Lưu đại tỷ là cái trải qua hồng trần lao nữ môn. Chủ động sơ soạng đi sờ sờ tác tác. ai biết bình thường gấp đồng dạng Vương Kiến mà thở Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phim nhìn. Lưu Lại tỷ cho là mình ám chỉ không đủ, đều ôm ấp yêu thương, ai ngờ bị Vương Kiến Tường đẩy ra. Hai người tại rạp chiếu phim Jumen. Từ bên trong một mực đánh tới hành lang bên trên, Lưu Lại tỷ tức giận xoay người rời đi, né Vương Kiến Tường một người tại rạp chiếu phim. Nghe đến đó ta có chút hồ nghi, Vương Kiến Tường tại thế giới cũ chính là người cô đơn, không vợ không, hắn có phải là có bệnh gì? Chúng ta đang nói muốn gõ, tất cả mọi người tinh thần giú lên, giết người nghi phạm trở về. Cảnh sát làm cái ánh mắt, để cho ta đi mở cửa. Bọn hắn dấu ở phòng khách phía sau cửa, ta đem cửa mở ra. Vương Kiến Tường quả nhiên đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn ta lúc đầu rất nghiêm túc, bỗng nhiên chuyển mang, cười một tiếng, người đoán ta phát hiện cái gì rồi?" "Cái gì?" Ta một bên nói một bên đem hắn đưa vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại. Chúng ta thuận hành lang hướng phòng khách đi, nhanh đến khách trước cửa phòng lúc, hắn thần thần bí bí từ bên trong trong túi lộ ra một vật, "Ta rốt cuộc tìm được nhi tử viết nhật ký." Ta đơn giản mở ra, trên đó viết như thế nào tiến vào hạ một cái thế giới phương pháp. Ta giật mình không đúng, ta xem qua nhi tử viết tiểu thuyết, hắn viết Vương Kiến Tường bị cảnh sát bắt lấy, nhưng không có đoạn này Vương Kiến Tường tìm tới nhật ký tính tiết, làm sao lại phức tạp thời chuyện phát sinh cùng tiểu thuyết sinh ra chi tiết sai vị. Nhật ký cho ta, ta xem một chút." Ta nói. Vương Kiến tưởng cười cười, "Nếu không phải họ lưu vậy lao nương nhóm quân lấy ta, ta về sớm tới. Ta phát hiện bí mật, chúng ta cùng một chỗ tham tưởng." Hắn lời còn chưa dứt, tiến phòng khách, phía sau cửa đột nhiên giết ra ba cảnh sát, phi thường lưu loát mà đem hắn quẳng xuống đất, một cái cầm nã chế phục, sau đó đem hắn hai tay để sau lưng, khóa lại cái cổng. Vương Kiến tưởng trong ngực nhật ký bay ra ngoài thật xa, rơi vào gấp tượng. Chương 488: Khoa học cùng ảo "Đây là có chuyện gì?" Vương Kiến Tường ngậm, "Vì cái gì bắt ta?" Chúng ta đều biết, ngươi là hung thủ giết người, ngươi đem lão vương giết. Lưu đại tỷ o o khóc, ngươi trả cho ta lão vương. Cảnh sát đồng chí, người này chẳng những giết người vẫn là đồ lưu manh, hắn đem ta hẹn đến trong rạp chiếu phim. Ta đều nói không ra miệng, ta về sau làm sao gặp người. Ta mạnh liệt yêu cầu đem người này xử nặng, xử bắn cho phải đây. Cảnh sát đem Vương Kiến Tường kéo dậy, Vương Kiến Tường mặt lạnh như xương, quay đầu nhìn ta, ngươi cũng biết. Ta tỉ ý ánh mắt của hắn, hơn nửa ngày mới nói, chính là ta báo án. Vì cái gì? Hắn hỏi. Ta không nói gì. Cảnh sát áp lấy hắn từ trong phòng ra ngoài. Ta chăm chú nhìn trên đất quyển nhật ký, không ngừng nuốt nước bọn, chờ bọn hắn đều đi, ta muốn nhìn nhật ký, phía trên ghi chép nhi tử toàn bộ bí mật. Bọn hắn đi đến hành lang bên trên, đột nhiên Vương Kiến từng nói, cảnh sát đồng chí, ta toàn bộ phạm tội ghi chép đều tại vừa rồi quyển vợ nhỏ bên trên, có thể làm chứng cứ phạm tội. Cảnh sát từ bên ngoài đi vào phòng khách, từ dưới đất nhặt lên kêu bản nhật ký, tiện tay lật qua nhét vào trong túi. Ta sửu sốt, nhưng lại không tiện nói gì, mắt nhìn thấy bọn hắn ra gian phòng, môn trùng đóng lại. Ta sở lấy trong túi hú bẹp, tâm này loạn, hiện tại phát sinh rất nhiều chi tiết đều cùng tiểu Tuyết Miêu tả không giống. Đại kết cục cùng lớn xu thế là nhất trí, nhưng bởi vì chi tiết chỉ tốt ở bên ngoài, đưa đến tương lai tồn tại rất nhiều không có khả năng tính. Trong phòng lạnh lùng, Lưu đại tỷ xoa lau nước mắt, hỏi ta có biết hay không lão Vương thi thể ở đâu, nàng muốn nhìn. Ta hữu khí vô lực nói cho nàng, thi thể được đưa tới cục công an, khả năng còn muốn kiểm tra thi thể, hiện tại gặp không đến, chỉ có thể chờ đợi cảnh sát thông chi ra thuộc thời điểm mới có thể trông thấy. Lưu đại tỷ để cho ta đến lúc đó nhất định chuyển táo nàng, nàng khóc sức mất đi, nói hai cha con này thực sự quá đáng thương, liên tiếp xảy ra bất chắc. Ta một người ngồi ở phòng khách thật lâu, hơn nửa ngày mới động một chút, từ trong ngực lấy ra thể thể. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, nó còn đang thích ngủ, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ta sờ sờ nó cái đầu nhỏ, nó vẻ vài híp mắt lại, theo mắt thấy nhìn ta, lại ngủ tiếp đi. Ta đem nó phóng tới trên mặt bàn, nó giống người đồng dạng xoay người gục ở chỗ này tiếp tục ngủ, ấm áp thân thể dần dần chập trùng. Ta trong phòng khách ra bước, nếu quả như thật theo trong tiểu thuyết chỗ miêu tả, cảnh sát sẽ còn trở về, ta bây giờ có thể làm chính là chờ đợi. Ta mê man ở phòng khách qua một đêm, ngày thứ 2 sáng sớm thời điểm, bên ngoài nắng sớm sáng rõ. Ta đẩy mở cửa sổ, Bên ngoài là gió lạnh, thổi run lẩy bẩy. Đóng cửa sổ lại, đông nhiên không khỏi một trận hoảng hốt, ta đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tối hôm qua ngủ trên bàn tệ tể, tể thế mà không thấy. Ta vội vàng đến trên bàn kiểm tra, xác thực không có nó, ta ngồi xuống ngồi đến dưới đáy bàn tìm một vòng, cũng không có tìm được tung ảnh của nó. Ta lật ra đèn tin, một bên hô hào tể tệ danh tự, một bên kiểm tra tất cả phòng, xác thực không có tung tích của nó. Ta nhớ tin tưởng tối hôm qua lúc ngủ, ta đóng cửa đóng cửa sổ, nói cách khác tệ tệ không có khả năng trượt đi ra bên ngoài. Bây giờ nó lại một lần không có ở đây, chẳng lẽ Trong đầu của ta toát ra một cái không thể tưởng tượng ý nghĩ chẳng lẽ nó lại một lần từ thế giới này rời đi rồi đến thế giới tầng thứ ba nhưng tình huống hiện tại không cách nào xác nhận tại thế giới cũ chỉ ít có tàn kính có thể nhìn thấy tầng này thế giới tình huống soi sáng tệ tệ mà ở đây không có bất kỳ vật gì có thể làm được điểm này thậm chí có hay không thế giới tầng thứ ba hiện tại vẫn là không biết hết thể đều còn chỉ là chúng ta phá đoán ta đi qua đi lại tâm loạn như nhưng mà tình huống hiện tại hoàn toàn thoát ly bản tương lai giống như một con hố lộn quái thú ẩn toàn trong bóng đêm không nhìn thấyờ không tới nhưng có thể cảm nhận được nó mang đến to lớn nguy hiểm. Ta chính lâm vào trầm tư thời điểm, Đông nhiên đại môn phanh phanh phanh nện vàng, ta tâm niệm vừa động đi qua nhìn môn. Đứng ngoài cửa mấy cảnh sát, bên trong một cái cầm lấy một trang giấy tại trước mắt ta lung lay, đề trấn tam, người dính líu nhưu sát, sau đó hủy thi di tích, người bị bắt. Ta nhìn bọn hắn, xoay người nắm tay nết lên đến, có người lên cho ta lưng cổ tay, ta bị áp ra khỏi phòng tử. Hiện tại ban ngày, lâu bên trong có ra tới làm, thấy cảnh này kinh ngạc há to miệng. Cảnh sát tại trên tay của ta phủ quần áo, đẩy ta đi xuống lầu. Cơ sở bên ngoài địa phương không đáng chú ý ngừng lại xe cảnh sát, ta bị áp lên xe. Ngươi nhìn qua thật trấn định, chúng ta nguyên lai like tưởng rằng ngươi sẽ phản kháng hoặc là cầu xin tha thứ. Hai cảnh sát một bên một cá biệt ta kẹp ở giữa. Ta không nói gì, nhắm mắt lại. Còn lại sự tình liền theo kịch bản đi thôi. Nếu như kịch bản sai lệnh, tương lai không lường được, ta không có cũng không có cách nào. Ta hiện tại mới khắc sâu lý giải câu nói này ý nghĩa, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Đến cục công an, ta trực tiếp tiến phòng thẩm vấn, trong đối tất cả mọi thứ đều bị mất kiểm tra, ta chơ mắt nhìn xem USB cũng bị cảnh sát lấy đi. Ta sửng sốt, nhìn tính bạn tính cái này tính sót, USB bên trong tiểu thuyết đối ta phi thường trọng yếu, mắt thấy bị lấy đi, lại vô kế khả thi. Tiến phòng thẩm vấn, ba cảnh sát một loạt ngồi tại đối diện tầm ta. Một người cảnh sát hút thuốc đảo hồ sơ, "Trề Chấn Tam, ngươi thật đúng là cái kỳ hoa, liền thân phận chứng đều không có, chúng ta đem tin tức của ngươi quét hình đến nội bộ trên mạng, thế mà cũng không có tin tức của ngươi. Nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai, có phải là từ ngoại cảnh đến đặc vụ của địch phân tử? Tuyệt đối đừng nói cho ta ngươi là từ trên trời rơi xuống." Từ lời hắn nói bên trong, ta có thể được ra một cái trọng đại tin tức, trong thế giới này chỉ có một cái ta cũng không có một cái khác tệ trầm tam. Nơi này huyền cơ liền lớn, hiện tại có hai cái vương kiến tượng, hai cái lập trình viên, nhưng cũng không có hai cái ta. Các ngươi tin tưởng thế giới khác sao? Ta xem bọn hắn nói. Ba cảnh sát hai mặt nhìn nhau, có cái cảnh sát thâm niên nhíu mày, có ý tứ gì? Ta là từ một thế giới khác đến. Ta nói. Ngoại trừ cảnh sát thâm niên không có cười, kia hai trung niên cảnh sát cười ha ha, bên trong một cái nhấp một hớp trà đậm nói, giả vờ ngây ngốc có phải không? Có biết hay không nơi này là địa phương nào? Chạy cái này nói hiểu nói không có ngươi quả ngon để ăn. Ta cho ngươi biết, ngươi phiền phức lớn rồi. Hiện tại tư liệu của ngươi đã đưa đến cửa cấp, bên trên mặt đối vụ án của ngươi chú ý cường độ rất lớn. Ngươi thành thật khai báo, ngươi chui vào quốc gia chúng ta đến cùng là vì cái gì? Ngươi phía sau màn chủ tử có kế hoạch gì? Các ngươi còn có bao nhiêu người? Nói. Ta nhắm mắt lại không để ý đến bọn họ. Đi, được, quả nhiên là trải qua huấn luyện đặc vụ của địch phân tử, tâm lý tố chất chính là tốt. Ta cho ngươi biết thể trấn tam, hiện tại ngươi nói còn kịp, đợi đến trong tỉnh trong kinh những chuyên gia kia tới, không phải là chúng ta thái độ như vậy. Bọn hắn có là chiêu số để ngươi mở miệng, ngươi liền đợi đến bị tội đi." Cảnh sát nói. Ta mở mắt ra xem bọn hắn, lập tức nhắm lại, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Một mực giữ im lặng cảnh sát thẩm niên nói, "Tề Trấn Tam, ngươi biết chúng ta vì cái gì bắt ngươi sao?" Ta xem một chút hắn, biết, có phải là Vương Kiến tưởng cám mật. Hắn đây là muốn kéo ta xuống nước. Người kia không gọi Vương Kiến tưởng. Cảnh sát thẩm niên nói, "Chân chính Vương Kiến tưởng đã chết. Chúng ta điều tra qua hung thủ thân phận, hắn dáng dấp xác thực giống người chết, thân phận thành mê, chúng ta tìm không thấy liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì. Đây là các ngươi điểm giống nhau, ta tin tưởng các ngươi ở giữa là có liên quan liên. Các ngươi hùn bốn giết Vương Kiến Tường, cái này là vì cái gì?" Cấp người chủ vịt của cảnh, ngàn giảm xa xôi lại tới đây, chính là vì giết một cái nghỉ việc công nhân. Ta cười cười, coi như ta nói thật cho các ngươi biết, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói xong mới biết được chúng ta tin hay không đi." Cảnh sát thâm nhiên nói. "Ta đã nói rồi à, ta nói, ta cùng hung thủ đều là từ một thế giới khác đến, về phần tại sao giết thế giới này vương kiến tưởng, nơi này huyền cơ liền có thêm, một lời nửa câu nói không hết. Không thể tưởng tượng, lấy các ngươi nhận biết cùng sức hiểu biết khẳng định sẽ cho rằng ta tại nói hiệu nói vượng." Bên trên đèn lớn đi, một người cảnh sát nói, "Tiểu tử này chính là cái kẻ khó chơi." không đến điểm thủ đoạn cường ngạnh ta nhìn là không được. Cảnh sát thâm niên làm như có thật mở ra vợ, nhìn ta, nói đi, nói hiệu nói vượn chúng ta cũng nghe, các ngươi là thế nào từ một thế giới khác đến, tới nơi này làm gì, tại sao muốn giết người? Ta nhìn hắn, thế nhưng là ta hiện tại không muốn nói nữa, biết chuyện này đối với bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt. Một người cảnh sát nổi giận, vũ bản mắng ta. Cảnh sát thâm niên từ trên mặt bàn cầm lấy USB, đây là từ ngươi trong túi lục soát đến, đối với ngươi mà nói nó có cái gì ý nghĩa là thủ. Đồ vật bên trong các ngươi không phải đều nhìn sao? Ta nói, chúng ta kiểm tra qua Đồ vật bên trong là người chết Vương Kiến Tưởng Nhi từ viết. Hắn đã chết, những này là hắn khi còn sống tác phẩm, ngươi tại sao muốn cất nó đâu?" Cảnh sát thâm niên hùng hộ dọa người. Ta nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói lời nào. Bên trên đèn lớn, một người cảnh sát gầm thét nói: "Chờ một chút, trước hết để cho hắn nghĩ lại mấy cái ban đêm, chờ một chút lại nói, rơi chúng ta trong tay liền không nắm này." Cảnh sát thâm niên hờn hận. Y phục của ta toàn bộ thay đổi, đổi thân hút hồng sắc áo lót, đưa đến trại Tạm giam. Hành lang rất dài, ta hốt hoảng hảng đi về phía trước, đầu trống trơn, bên trong một đoàn đầy rối ta đi đến một cái nhỏ trước cửa sắt, khu giam giữ cảnh sát đem cửa mở ra. Ta xoay người đi vào cửa sắt, tia sáng một chút tối, ta có dúm lại đứng tại cửa ra vào. Có người ở bên trong hô, "Theo cái gì tên, phạm chuyện gì tiến đến?" Ta nói ta gọi Tề Trấn Tam, phạm chính là tội giết người. Cái này vừa nói, phòng giam bên trong lập tức im lặng. Ta lúc này thích hướng tia sáng, trông thấy trong phòng cũng bất quá 450 mét vuông, dựa vào bên tường có một trải đại kháng, chân mềm chồng chất cùng một chỗ, ngồi bên cạnh mấy đầu hạn hạ tử. Chính là tiểu tử này Vu Hàm ta. Ta nghe được một cái thanh quen thuộc, ngẩng đầu nhìn, ta thấy được Vương Kiến Tường. Hắn cung xuyên áo lót, tóc cạo sạch, mặt gầy đến giống như là bệnh tiểu đường người, trong ánh mắt tất cả đều là âm độc của nhiệt. Chương 489, nhi tử. "Nhà ơi, ngươi rất có nước tiểu a, nhìn ngươi gầy cùng khô khan gà đồng dạng, còn giết người đâu?" Một cái hán tử thô lỗ cười to. "Ta ngồi xổm trên mặt đất không nói chuyện." "Ai bảo ngươi ngồi xổm, có biết hay không quy củ của nơi này?" Hán tử từ giường ngủ bên trên xuống tới. Ta nhìn hắn, gật gật đầu, biết tiến đến đều muốn bị đánh. "Nhà ơi, ta đã nói rồi, tiểu tử này rất bên trên nói." Hắn cười, đột nhiên đưa tay chính là một cái bật ai. Thiên Cương Đạp Bộ đã dung nhập vào ta trong tiềm thức, tự nhiên sinh sôi, hai chân hướng về sau chợt đi, trực tiếp tránh thoát cái tát. Hán tử kia một bàn tay phới không, lảo đảo một chút kiếm chút khoảng danh nước từ bên trong. Người chung quanh cười vang. Hắn tử thẹn quá hóa giận, cơ lấy cái máng bên trên chén bể đổ ập xuống người ta, ta nhanh chóng chống tránh, hắn truy ta chạy, lúc đầu những người khác còn muốn rút một tay, nhưng nhìn lấy một màn này có cả có lạ, ai cũng không lúc ních. Một bên nhìn một bên cười ha ha. Chạy vài vòng, hắn tử kia rõ ràng là bị tiểu sắc nóc rỗng, đầu đầy đổ mồ hôi, mệt mỏi vịn đầu gối thở nặng. Hắn giận dữ đối tất cả mọi người hô: Ngươi móc lấy làm gì, bắt hắn lại. Tiểu tử này rất nhẹ a, nói cho nói cho hắn biết quý củ. Một đoàn hán tử đứng lên, cười hì hì hướng ta tới, đằng sau ta liền gấp tưởng, chạy không chỗ chạy. Ta nhìn thấy Vương Kiến Tường ngồi xếp bằng tại trên giường không hề động, hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt âm độc, khỏe miệng cười toe toét. Ta hiện tại thể năng cực kém, vừa mới khôi phục thành người bình thường dáng vẻ, dùng thiên cương đạp bộ nhìn xem Tiêu Sái, kỳ thật nhanh đau sốc hồng, thân thể cung đến cực hạn. Đám người đến, ta bảo về đầu, cuộn thành một đoàn ngồi xổm trên mặt đất. Có người hỏi, lão đại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Theo quy cụ xử lý, cho hắn thả lấy máu. Những người kia cùng nhau tiến lên, đối ta quyền đấm cứ đá. Ta đau đớn khó nhịp, tận lực bảo vệ chỗ yếu hại của mình, trong lòng cái này hối hận, trong tiểu thuyết cũng không có nói ta sẽ đang tại bảo vệ chỗ bị đánh, vì sao lại có một màn như thế? Ta tốt xấu đó cũng là bát gia tướng, đánh cấp nhãn, tiện tay một quyền cũng không biết đánh trúng ai. Có người kinh hô, lấy máu. Có người một quyền đánh trúng bụng của ta, ta kêu thảm một tiếng, loàn liệu yêu, có người lại một đầu gối đâm vào trên đầu của ta. Cái này một đầu gối cực nặng, ta té ngã trên đất, mắt nổi đom đóm, kinh khủng nhất là Tại phạm choáng đồng thời ta cảm giác thần thức chi cảnh giống như nổi lên một trận bao tác, ta căn bản khống chế không nổi, cũng phong pháp phối. Thần thức vốn là hư vô vực sâu, nhưng lúc này lại gặp phải sụp đổ nguy hiểm. Ta trên mặt đất nằm sấp, thân thể đau đớn đã không đáng kể, thần thức lại muốn đem ta thôn phệ. Có người hô một tiếng, người mẹ nó còn dám chạy. Ta để người chạy. Cảm giác có một đôi chân giẫm tại trên cổ của ta, cổ đều nhanh cắt đứt. Hô hấp không khái, thần thức như là lung la lung lay tùy thời đều có thể chôn vùi bạo tạc tinh cầu, trước mắt ta cái gì cũng không nhìn thấy, một mảnh bạch quang, ý thức dần dần mơ hồ. Lúc này Đột nhiên có một cước trùng điệp dẫm tại trên đầu của ta, cái này giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một con rơm. Ý thức của ta triệt để đánh mất, ta thuận bạch quang đi lên phía trước, vô hình vô chất. Tại vô biên vô tận trong bạch quang, ta mơ mơ hồ hồ phía trước chỗ rất xa có cái sân khấu. Sân khấu bốn phía không có bất kỳ cái gì bố cảnh, tại thuận bạch sắc bên trong xuất hiện, giống như một cảnh. Mũa trên đài có hai người chính đang khiêu vũ, ý thức của ta phiêu phiêu miểu miểu đi lên phía trước, đi vào trước võ đài. Nghe được vang lên âm nhạc giống như là nông thôn đưa tang lúc thổi kèn, mà trên đài khiêu vũ hai người lại xuyên phương tây thức quần áo. Ta chợt mắt hốc một nhìn xem, đây là một nam một nữ, nữ xuyên màu trắng váy liền áo, trên đầu còn ghim hoa hồ điệp, tuổi không lớn lắm, mười mấy tuổi, xuyên tiểu hồng dày lốt bóp khiêu vũ. Bên người nàng là nam nhân kia, ta xem xét liền và sợ, cái này cái nam nhân mặc một bộ áo đôi tôm, thân thể vẫn là người, nhưng đầu lại là cái đầu heo, một bên nhảy một bên cười, con mắt bắt đầu liếc mắt. Không biết tại sao, ta nhớ tới tại nương tử miếu tham gia An Long đại tọa lúc nhìn thấy bản thờ bên trên cái kia đầu heo. Ta chính nhìn xem, bỗng nhiên chú ý tới tại trước võ đài màu trắng bố cảnh bên trong ngồi một người, ánh mắt hắn mê ly, miệng há mở ra. Thấy phi thường cẩn thận Ta tim đập rộn lên, cái này không phải liền là sáng tạo ta mệnh bận nhi từ sau. Hắn làm sao lại tại cái này, hắn không là chết sao. Chẳng lẽ nơi này là thế giới này âm tạo địa phủ. Ta chính muốn đi qua nhìn kỹ, đồng nhiên hết thể biến mất, chính mê mang lúc nghe được có người nói, lao đại, không sẽ đánh chết đi. Có người vội và nói, kéo lên nhìn xem, tuyệt đối đừng chết rồi. Có người đem ta kéo lên, có lạnh nước rơi ở trên mặt của ta, ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy một đám người vây quần ta, vẫn là đang tại bảo vệ trong sở. Có đại hán ngồi ở trước mặt của ta phất phất tay, nhíu mày nói, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh mãn tính? A, ta hiện tại cả người đều ở mơ hồ trạng thái. Đại hán kia đem những người khác cản ở bên ngoài, mặt có ưu tư, tiểu tử này là bệnh quấn vịt, tính chúng ta may mắn, vừa rồi thật sự muốn đánh chết, chúng ta tất cả đều bị kiện. Có người nói, lão đại, chúng ta vốn chính là bị kiện. Đại hán bực bội khoát kho tay, lật qua mắt của ta ra, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta dựa vào tường toàn thân hư thoát bất lực, vừa mở mắt liền rơi vào mơ hồ, không ngừng ho khan, không người nào dám sát bên ta, sợ ta chết bọn hắn ăn lụy. Mơ mơ màng màng không biết bao lâu trôi qua. Có người hướng trong tay ta lớp bát, ta Miễn vừa mở mắt, nhìn thấy trong chén là nước, bên trong tung bay là rau, lệ đệ xem chút vắng rượu, có thể so sánh nước ngọt hơi mạnh một chút. Ta Miễn cưỡng uống một ngụm, trên người có nhiệt khí, cái này mới nhìn đến hướng trong tay của ta nhét bắt chính là Vương Kiến Tượng. Hắn ngồi tại bên cạnh ta, hai ta tâm sự, ta bắt vào đến đối ngươi có chỗ tốt gì? Ta bỗng nhúc nhích thân thể, ngươi chỉ có bắt vào đến, ta mới có thể mang ngươi tiến hạ một cái thế giới. Ồ, chỉ giáo cho. Hắn nhìn ta. Ta nói chuyện ngươi tin hay không? Ta nói. Hắn cười cười, không tin lắm, nhìn ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi biết, ta nói, ta biết cái thứ ba thế giới là chuyện gì xảy ra. Nói một chút, hắn híp mắt lại. Ta tin tưởng ngươi cũng biết. Ta nhìn hắn, cái thứ ba thế giới vốn là không tồn tại, nó là nhi tử ngộng. Nói rõ một chút, cái thứ ba thế giới không giống chúng ta kinh lịch trước hai thế giới, thật sự tồn tại, nó chỉ là nhi tử làm một giấc mộng. Mộng cảnh thực thể hóa. Ta thẳng hắn một cái nói, vừa rồi ta bị đánh lúc đã bất tỉnh, trong mơ mơ màng màng, màng ta đến thế giới kia. Ngươi nhìn thấy cái gì? Hắn hỏi ta. Ta dựa vào ở trên tường, thở phào một hơi, ta nhìn thấy một cái sắc gấu. Phía trên có chư đầu nhân thân quái vật đang cùng một nữ hài khiêu vũ, nhi tử An Vị ở phía dưới nhìn xem. Vậy được rồi." Vương Kiến Tường nhìn ta nói, "Ta thay đổi tử viết nhật ký, bên trong sắc thực ghi chép như thế một giấc mơ, hắn trong ngột nhìn chư đầu nhân thân quái vật cùng nữ hài khiêu vũ. Ta liền nói ngươi biết. Ta nói, ngươi xem nhi tử nhật ký, tự nhiên cũng biết cái thứ ba thế giới là cái gì. Vậy là ngươi làm sao mà biết được?" Hắn nhìn ta. Ta nói, "Ta cầm USB đến điện tử thành làm phục hồi dữ liệu, đem tiên kia tiểu thuyết khôi phục, ta thấy được về sau vận mệnh của ta, tự nhiên cũng liền biết cái thứ ba thế giới bí mật. Ngươi cái gì vậy vậy?" Hắn hỏi: "Chúng ta đều sẽ đến cái thứ ba thế giới đi." Ta nói: "Vậy ta làm sao đi?" Hắn nhìn ta: "Ngươi biết Nhi tử làm sao đi sao?" Ta nói: Hắn sửng suốt, "Nhi tử, hắn không phải để cho ta mở xe đủ chết. Ngươi vì cái gì đồng chết hắn, bây giờ có thể thẳng thắn nói một chút sao?" Ta hỏi: "Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Nhi tử hiện tại đến cùng ở đâu? Câu trả lời của ngươi trực tiếp quan hệ đến ta giết hắn nguyên nhân." Hắn nói: Ta nháy mắt mấy cái: "Đủ quân a tốt ta, ta cho ngươi biết, Nhi tử hiện tại cũng đã đến cái thứ ba thế giới, đến trong của hắn." Quả là thế. Vương Kiến Tưởng vỗ tay một cái, ta giết hắn. Kỳ thật cũng không phải là ta muốn giết. Hắn tìm từ một phen nói. Vương Kiến Tưởng vừa tới thế giới này thời điểm, không có manh mối, giống như diều đất dây, hắn muốn đi cái thứ ba thế giới, nhưng hoàn toàn không biết làm sao đi, liền một điểm khái niệm đều không có. Thế giới này vận hành phương thức cùng nguyên lai đồng dạng, người sống cũng là muốn công việc kiếm cơm, hắn ban ngày tìm nhà nhà hàng làm công, ban đêm ra liền đến cư xá tạp bộ, nhìn chằm chằm nhi tử cùng thế giới này Vương Kiến Tưởng. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, muốn cùng nhi tử nói chuyện. Nhưng đứa con trai này là triệt triệt để để trầm nam, bình thường không có việc gì liền đều ở nhà rất ít đi ra ngoài, thậm chí ăn cơm cũng phải là cha của hắn mua về nhà làm tốt. Thật vất vả có một lần hắn nhìn thấy nhi tử con bao màu đen, lung la lung lay từ trong nhà ra, hắn một đường theo dõi, phát hiện nhi tử đi chính là một chỗ cỡ lớn thông báo tuyển dụng hiện trường. Nhi tử trong bọc là sao chép tốt một chồng sơ yếu lý lịch, Vương Kiến Tường đội mũ mang theo khẩu trang đi theo phụ cận nhìn trộm, phát hiện nhi tử thật sự là một điểm kinh nghiệm xã hội đều không có, in ra sơ yếu lý lịch thật sự là sơ yếu lý lịch, nhà vệ sinh chùi giấy đều so với nó sạch sẽ phía trên nên đơn giản học tập cùng xã hội kinh lịch, góc trên bên phải là một trường tối tăng mở mịt ảnh chụp sao chép chiếu, bên trong nhi tử chiếu cùng tội phạm đang bị cải tạo giống như. Cứ như vậy sơ yếu lý lịch đưa đến người ta công ty lớn quẩy hàng bên trên, trực tiếp liền ném tới một chồng sơ yếu lý lịch phía dưới cùng nhất. Nhi tử chen lẫn một ngày, tất cả sơ yếu lý lịch giống phát truyền đơn đồng dạng đều phát ra ngoài. Hắn ngồi trên ghế ôm thật to ba màu đen, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người ngẩn người. Vương Kiến Tưởng có chút đau lòng hắn, nhi tử thiên phú dị bẩm, hắn có thể cảm giác hai thế giới, tin tưởng không ai có thể làm được điểm này. Dạng này người, thế mà chỉ xứng làm trận nam liều đối thiểu nhất tiền sinh hoạt dùng đều kiếm không ra. Vương Kiến Tường chen qua khứ, hắn muốn thẳng thắn nói chuyện. Chương 490, kịch vốn đã viết xong. Người tốt." Đội mũ khẩu trang Vương Kiến Tường chen đến Nhi Tử trước mặt. Tại rộn rộn ràng ràng tìm việc trong đám người, Vương Kiến Tường dáng vẻ có chút quá gì. Nhi Tử kinh ngạc nhìn hắn, người là ai?" Vương Kiến Tường nói cho hắn biết, "Nơi này không phải nói chuyện lời nói chỗ, cùng đi ra tâm sự." Bình thường người gặp được loại tình huống này đều tránh không kịp, nhưng Nhi Tử giống như có lẽ đã chết lặng, dù là kỳ quái nhất nhất không hợp với lẽ thường tao nhã cũng sẽ không khiến cho phản ứng của hắn. Nhi Tử đứng lên, "Có đại h bao?" Cùng Vương Kiến Tường đến tìm việc trung tâm bên ngoài một nhà tiệm mì, còn chưa tới giữa trưa, rất ít người, bọn hắn ngồi tại nơi hẻo lánh. Vương Kiến Tường đem mũ hái được, khẩu trang lấy xuống. Chờ vừa lộ ra gương mặt này, Nhi tử rốt cục giật nảy cả mình, "Ba ba." Vương Kiến Tường dùng thời gian rất lâu để giải thích mình là ai, lại là như thế nào từ thế giới kia xuyên qua mà tới. Nhi tử ánh mắt có chút mà người, hắn không thể tin được sự thật trước mắt. "Vương Kiến Tường nói cho ta." Nhi tử người này tương đương chết lặng, ánh mắt bên trong loại kia lưng phấn vẻ kinh ngạc cũng bất quá chỉ là một cái mắt, trong nháy mắt về sau trong ánh mắt của hắn liền không có thần thái. Vương Kiến Tường Hàn Huyên nhiều như vậy, Nhi Tử rất ít phát biểu ý kiến của mình. Túi đầu uống nước, nhu thuận giống con chim cút nhỏ. Vương Kiến Tường không nghĩ tới Nhi Tử như thế chết lặng, mặc cho hắn miệng đáng rơi khô, người ta một điểm phản ứng đều không có. Chính là uống nước là người, ánh mắt đăm đăm. "Ta xem qua nhật ký của người, Vương Kiến Tường quyết định thẳng thắn, "Phía trên kỹ thuật cái thứ ba thế giới, ta muốn đi." Nhi Tử ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu, "Hơn nửa ngày mới nói, đây chẳng qua là ta một giấc vọng. Cha ta nói, làm người muốn hiện thực. Ta mặc kệ ba ba của ngươi nói cái gì, ta liền muốn đến cái thứ 3 thế giới đi." Vương Kiến Tường ánh mắt sáng ngời. Nhi tử mặt người, đột nhiên hỏi một vấn đề, ngươi vì cái gì như thế chấp nhất rời đi nơi này? Thanh âm của hắn không lớn, nghe giống như là đang hỏi vương kiến tưởng, cũng giống là tại hỏi mình. Vương kiến tưởng đốt một điếu thuốc cảm thắn nói, ta trải qua hai thế giới, thứ một cái thế giới chính là kẻ thất bại, hôn như thế lớn số tuổi liền nữ nhân đều không có, vì cả lâm nhận hết bạch nhãn ngày đêm buôn ba. Người à, ta cũng nhìn, liền có chuyện như vậy đi. Những người có tiền kia cũng không thấy trôi qua liền tốt bao nhiêu, bọn hắn đơn giản so ta ăn ngon uống sướng có nữ nhân hầu hạ Có đôi khi không có việc gì ta ngồi trong nhà liền ngủ suy nghĩ, ngươi nói người sống trong thế giới này đến cùng có hay không trong truyền thuyết thiên quốc tồn tại đâu? Thiên quốc? Nhi tử thì thảo. Vương Kiến từng nói, "Đúng, chính là thế giới cực lạc cái gì? Ta điều tra rất nhiều tư liệu. Có nói có, có nói là phong kiến mê tín. Chỗ kia đến cùng cái dạng gì? Có phải là không có tiền tệ, không có sở bị, không có có giai cấp đâu, một điểm phiền não cũng không có chứ? Mỗi người đều mỗi ngày vui vui sướng sướng còn sống." Nhi tử nhìn hắn, "Đây chính là ngươi đối thế giới cực lạc miêu tả. Vậy nói cái gì là thế giới cực lạc?" Vương Kiến Tường phun ra một Nhị tử lắc đầu, không có hát ám liền không có ánh sáng, không có thống khổ liền không có vui vẻ. Người sở dĩ hạnh phúc ngay tại ở trải qua bất hạnh. Ta không tin thế giới cực lạc chỉ có vui vẻ không có thống khổ, kia vui vẻ liền không xưng là vui vẻ." Nói, hắn một bên đầu nhìn thấy tiệm mì bên cạnh cái bàn, trên bàn trưng bày một cái bể cá lớn, bên trong bơi lên 78 đầu cá vàng. Nếu quả như thật có thế giới cực lạc, ta cho rằng là như vậy, Nhị tử nói, người ở đó cũng sẽ kinh lịch thống khổ, cũng sẽ kinh lịch bi thương. Nhưng lại trí nhớ của bọn hắn như là cá bình thường chỉ có 7 giây. 7 giây về sau Hết thể tất cả đều sẽ quên mất, hết thể lại lại bắt đầu lại từ đầu. Vương Kiến tưởng khịt mũi coi thường, kia dễ quên chứng bệnh nhân là hạnh phúc nhất. Nhi Tử nhìn hắn, ta biết cái thứ ba thế giới tồn tại, nhưng ta không dám khẳng định nơi đó có phải hay không là người trong lý tưởng tiên quốc. Đi lại nói, Vương Kiến Tường nói, lại hằng bét cũng không thể so với hiện thực hằng bét. Ta tại thế giới cũ chính là làm công bán mạng, đến thế giới này ta mẹ nó vẫn là nát thuốc. Vậy được rồi, Nhi Tử nói, ngươi hẳn phải biết, cái thứ ba thế giới kỳ thật chính là ta một giấc mộng. Gần nhất đến nay, tại trên người con trai phát sinh một cái quái sự. Hắn lật qua lật lại sẽ là một cái hệ liên động, chính là mang theo kéo dài tính động. Tin tưởng rất nhiều người đều làm qua cùng loại mộng, mỗi một ngày làm mộng đều có nhân quả quan hệ liên tục, giống là mỗi ngày đang nhìn phim bộ. Như tử làm cái di này mộng có chút quái dị, nội tại kéo dài cũng không phải là tình tiết, mà là ý tưởng. Ý tưởng cái từ này rất khó lý giải, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nó là một hệ liệt cảm giác cảm giác chỗ bày biện ra đến một loại tổng tình cảm, đối mỹ học không lắm mẫn cả người, thậm chí không cảm giác được ý tưởng tồn tại. Tỷ như nói ngươi đến một chỗ lá vàng bay tứ tung không núi, cùng ngươi đến sóng nhật quần quận ngày mùa hè chói chang lóa thẻ bãi cát, tuyệt đối là hai loại ý tưởng. Nhi tử những ngày mộng, bên trong tại không có bất kỳ cái gì tình tiết bên trên logic liên quan, nhưng mỗi một giấc mộng chỗ bày biện ra đến cảm xúc biểu đạt, lại nhất trí kinh người. Loại tâm tình này rất khó dùng bình thường, cao hứng, thống khổ. Loại này đơn nhất từ ngữ để diễn tả ra, nó là một loại rất không hiểu lại rất cảm giác mãnh liệt, giống như ngươi ngồi một mình bờ biển núi cao cô nham nóng nhìn bình tĩnh biệt cả. Mà lại nhi tử còn phát hiện hắn làm cái này một hệ mộng, mộng cảnh thời gian cũng càng ngày càng dài. Mộng cảnh thời gian cùng hiện thực thời gian cũng không phải là thống nhất hiện thực thời gian vẫn là một buổi tối mà mộng cảnh thời gian tại một đêm này thì càng lúc càng dài vừa mới bắt đầu chỉ là một ngày kinh lịch sau đó là một tuần lễ lại sau đó kéo dài đến một tháng nói cách khác như từ ngủ một đêm làm mộng ở trong mơ hắn kinh lịch một tháng đừng có một ngày hắn một đêm làm ra mộng cảnh dài đến 3 tháng cũng có xu thế sẽ tiếp tục kéo dài xuống dưới như từ đột nhiên tình lộ, giấc mơ của mình đã tự thành một phương thế giới hắn không cách nào xác định mộng cảnh thế giới là mình sáng tạo ra vẫn là vốn là tồn tại Có thể hay không tự mình làm mộng chỉ là cảm giác thế giới kia một cái phương thức. Nghi vấn của hắn kỳ thật cùng thần trí của ta chi cảnh có dị khúc đồng công chi diệu. Ta lúc đầu đến thần thức chi cảnh lúc cũng có hắn nghi vấn như vậy, về sau ta mới biết được, sát thực tồn tại thế giới cũng không phải là ta ước nghĩ ra được. Chỉ bất quá thần thức chi cảnh cùng thế giới này phù hợp bên trên, ta thông qua thần thức chi cảnh thăm dò đến thế giới này phát sinh sự tình. Nơi này có cái rất huyền diệu vấn đề, thế giới lớn, trời nam biển bắc, hơn 200 quốc gia cùng địa khu, lại thêm dọc thời gian trụ, phát sinh sự tình dây lắc lên dây lắc diện, phong phú. Nhiều chuyện như vậy Vì cái gì ta tại thần thức chi cảnh bên trong vừa mới bắt gặp vương kiến tưởng phụ tử sự tình, vì cái gì ta không thể nhìn thấy châu phi cái nào đó bộ lạc chuyện phát sinh, vì cái gì không nhìn thấy hai cái nào đó cảnh biển trong phòng phú hào sinh hoạt. Đến cùng là cái gì cơ chế tại lựa chọn để ta nhìn thấy đồ vật đâu? Rất huyền diệu, rất huyền cơ, ta tại thần thức chi cảnh bên trong tất cả những gì chứng kiến, trực tiếp quyết định vận mệnh của ta, ta bây giờ có thể không hiểu thấu xuất hiện tại một cái thế giới khác bên trong, tất cả khởi sướng nguyên nhân chính là thần thức chi cảnh kiến thức. Như tự tại mơ tới mộng cảnh thế giới tầng thứ 3 về sau, hắn một mực có loại cảm giác Theo ngộng cảnh thời gian càng ngày càng dài, mình rất có thể có một ngày hội trường ngộ bất tỉnh. Hiện tại Vương Kiến Tường nâng lên muốn đi cái này thế giới tầng thứ 3 thành cốc, Như Tử càng thêm chứng minh mình ý nghĩ là chính xác, đó không phải là ngộng mà là thật thế giới. "Sau đó thì sao?" Ta hỏi. Hai chúng ta giờ phút này ngồi đang tại bảo vệ chỗ trên mặt đất, cảnh bật chung quanh phi thường tráng lệnh, nói đùa đùa giỡn, khả năng lão đại đã phân phó những phạm nhân khác không cho phép quấy rầy chúng ta. Vương Kiến Tường nhìn phía xa tường nói, Như Tử đưa ra một cái ý nghĩ, hắn nói hắn tại thế giới hiện thực bên trong cũng qua đủ rồi, hắn muốn tiến vào thế giới trong động, xem như đánh cho ta cái tiền trà. Nếu như hắn thuận lợi đi vào, liền sẽ nghĩ biện pháp lưu lại cho ta tin tức. Ta lông mày nhíu lại, hắn tiến vào trong ngực của mình. Trở ra trả lại cho người lưu tin tức. Vương Kiến tưởng gật gật đầu, ta lúc ấy hỏi hắn, người muốn làm sao tiến? Nhi tử đưa ra một cái không thể tưởng tượng ý kiến. Nhi tử nói cho Vương Kiến Tường, ngươi muốn giết ta. Vương Kiến tưởng lúc ấy kém chút để tàn thuốc nóng liệu, kính hãi người nói cái gì? Nhi tử kiên định nhìn xem hắn, người là tự sát về sau đến thế giới này, cho ta rất lớn dẫn dắt, ta cảm thấy chỉ có chết mới là thoát một cái thế giới, tiến vào một cái thế giới khác hữu hiệu biện pháp. Vậy ngươi muốn chết như thế nào? Vương Kiến tưởng kinh ngạc kinh quá khứ, Tâm Bình Khí hòa nói: Hắn không cảm thấy biện pháp này có cái gì đột ngột cùng ngạc nhiên. Chính mình là tự sát về sau mới đến thế giới này, muốn muốn rời đi chết có lẽ là thật đi biện pháp hữu hiệu. Nhưng nơi này có cái quỷ dị logic, tính mạng con người chỉ có một lần, chết liền lãng phí hết cơ hội lần này, về phần có thể hay không tùy nguyện tiến vào thế giới kia, ai cũng không nói được. Tương đương với đem tất cả gia sản đều thả ở trên chiếu bạc, liền cực lần này. Nhi Tử nói cho hắn biết, liên quan tới chết như thế nào mình đã sớm thiết nghĩ kỹ, hắn sẽ tại bằng qua đường thời điểm tiến vào trạng thái ngủ, sau đó có chiếc xe nhanh chóng chạy qua, đem mình đem chết. Mình ở trong mơ, cái này vừa chết liền sẽ trầm mê trong mộng lĩnh vĩnh không trở về." Vương Kiến tưởng nhíu mày, làm gì phức tạp như vậy? Chúng ta tìm quán trọ mở cái gian phòng, người tại kia đi ngủ, chờ ngươi ngủ say thời điểm ta sẽ nghĩ biện pháp đem người chơi chết." Nhi Tử cười lắc đầu, nói một câu rất không giải thích được, tình vốn đã viết xong. "Có ý tứ gì?" Vương Kiến Tường nhìn hắn. Nhi Tử nói, hắn từng tại rất trạng thái mê ly hạ đoán được qua vận mệnh của mình, mình là bị xe đụng chết, đã viết xong, hình thành văn tự, không cách nào sửa đổi. Lựa chọn tiểu chết này cũng là không có cách, đến thuận cái này không cách nào sửa đổi văn tự nội dung đến tiến hành. Ta không rõ Vương Kiến Tường nhìn hắn, vẫn tự nội dung, ai viết, chuyện gì xảy ra. Nhi tử lúc đầu, ánh mắt mê mang, thì thào nói, kia là một bộ phát biểu ra tiểu thuyết, trên đó viết liên quan tới vận mệnh của ta. Vận mệnh đã không cách nào sửa đổi. Chương 491, Thang Thiên. Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Ta hỏi. Vương Kiến Tường buông tay, sau đó ta liền trộm chiếc xe tại thời gian nước định cùng địa điểm để chết nhi tử. Cho nên, đây hết thảy đều là hắn an bài làm cho người. Ta nói. Một điểm không sai. Vương Kiến Tường nói. tử đi thế giới kia sao? Ta nói. Ta cảm thấy hắn là đi Vương Kiến tưởng thon gầy trên mặt vờ ừ im mà lộ ra đặc biệt không màng danh lợi nụ cười hạnh phúc. Nụ cười này vừa ra tới, đặc biệt không hài hòa, cùng hiện ở trong lao tình cảnh không hợp nhau. Hắn giống như là thấy được quang minh cùng tượng đế. "Ta lao chùi đi mặt, ngươi có thể hay không thu liễm một chút, ngươi bây giờ cái biểu tình này đặc biệt giò người." Hắn xấu hổ cười cười. "Ném đi tình cảm nhân tố, ngươi dựa vào cái gì phán đoán hắn đã đến thế giới kia?" Ta nói. Hắn nói qua, nếu như hắn đến thế giới kia, liền sẽ nghĩ biện pháp truyền lại ra tin tức cho ta. Hắn sẽ nói cho ta biết. Hắn đã nói cho ta biết." Vương Kiến tường nói. "Ta nỗi băn khoăn tỏa ra Không biết tại sao, toàn thân có chút phát lạnh, ngươi nói là, chết đi nhi tử đem liên quan tới thế giới kia tin tức đã nói cho ngươi biết. Hắn làm sao nói cho ngươi, dùng phương pháp gì? Ngươi nha? Vương Kiến tưởng đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta. Một nháy mắt đầu ta ra bỗng nhiên nổ, ngơ ngác nhìn xem hắn, ta cái gì? Ngươi, chính là nhi tử muốn nói cho ta biết liên quan tới thế giới kia tin tức, ngươi chính là hắn phát ra tới tín hiệu. Vương Kiến tưởng trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Không, ta làm sao không có lý giải lời của ngươi nói? Ta nuốt nước bọt, "Lão Vương, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta nhát gan." Ta vào ngục giam có phải hay không là ngươi cám mập?" Vương Kiến từng hỏi. "Chuyện này ta có thể hay không không truy cứu, ta không phải hạ ngươi, ta là tìm được tiến vào thế giới kia phương pháp. Phương pháp này chỉ có nơi này mới có thể làm." Ta nói. "Vẫn là A đang tại bảo vệ cho những ngày gần đây, ta cẩn thận đem tiền căn hậu quả các mặt đều suy tính một lần, nhất là ngươi." Vương Kiến từng nói. "Này, ngươi cần nhắc ta làm gì?" Ta cười ngượng ngùng. "Chúng ta mỗi người tồn tại đều là có ý nghĩa." Vương Kiến từng nói, "Cái này ngươi thừa nhận đi. Thừa nhận, ngươi hẳn là sống được có ý nghĩa điểm." Ta nói. "Không, không." Hai ta nói không lạ một chuyện." Vương Kiến từng nói, "Thì như nói đi, ngươi ý nghĩa là cái gì?" "Không biết, trợ giúp càng nhiều người, làm việc tốt." "Ta nói." Vương Kiến Tường một mặt nụ cười quỷ quệ, "Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi chính là trợ giúp ta tiến vào trong giấc mộng thế giới. Nói một câu ngươi đừng không thích nghe, ngươi chính là một cái công cụ." "Ngươi ý gì?" "Ta không cao hứng, hóa ra ta sống như thế cực kỳ vì ngươi sống." "Nói cái để tài này liền lớn." Vương Kiến từng nói, "Ngươi sống ngươi, ngươi chỉ là tại thời khắc này đối ta hữu dụng, cho nên ngươi giờ này khắc này sinh tồn ý nghĩa chính là trợ giúp ta tiến vào thế giới khác công cụ." Ta quyết định, ta nghe ngươi, ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể tiến vào thế giới khác. Ta xem một chút hắn, ngươi sẽ không hoài nghi ta đi." Vương Kiến tưởng hai tay bẩy thả ở sau hót gối lên, ta cũng suy nghĩ minh bạch, bây giờ có thể tiến vào tầng thứ ba ngụm thế giới phương pháp duy nhất liền ở trên thân thể ngươi, ngươi coi như gạt ta ta cũng không có cách, chỉ có thể cực một lần trước. Bằng không ta vĩnh viễn vây ở chỗ này cũng ra không được. Ngươi cũng nhìn thấy, ta phạm vào tội giết người, so cái trước thế giới tình cảnh còn biết bát hơn, như không có có ngoài ý muốn, ta nhốt nửa năm sau liền sẽ tuyên án tử hình, còn không bằng ở trên thân thể ngươi cược một lần." Ngươi thật tin tưởng tồn tại mộng thế giới? Ta hỏi. Trung Quốc cổ đại có rất nhiều truyền thuyết tương tự, hắn nói, giấc mộng Nam Kha. Thư sinh một giấc mộng dài, kinh lịch nhân gian 20 năm, từ miếu đường quan lớn đến chém đầu cả nhà, hốt hoảng, bất quá lao tăng một cháo thời gian thôi. Vậy được rồi, ngươi đưa Lộ Thai tới, ta cho ngươi biết làm sao tiến vào thế giới tầng thứ ba. Ta nói. Vương Kiến tưởng tượng tựa ở trên người của ta, chúng ta lẫn nhau dựa sát vào nhau, ta đem miệng tiến đến bên thai của hắn nhẹ nhàng nói mấy câu, Vương tưởng nhìn ta gật gật đầu cười. Đêm rất nhanh sâu, ta chính mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật, nhiên phòng giam bên trong đến hét thảm một tiếng lập tức đèn sáng. Có người điên cùng gào hét, đánh chết người a, đánh chết người nhà. Ta bỗng nhiên vừa mở mắt, đã cảm thấy cửa sắt bang la một tiếng mở, mấy cái đèn tin trướng mắt chiếu vào, có người quát trói thai, tất cả không được nhúc đích. Toàn thân xuống, ta thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất. Nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người nằm sấp, chỉ có một người đứng tại phòng giam tận cùng bên trong nhất, kia là Vương Kiến Tượng. Hắn đã bắt đầu hành động. Có cảnh sát xài bước tiến đến giống to, nói, "Chuyện gì xảy ra?" Báo cáo, "Mới tới cái này họ Vương, nửa đêm đột nhiên nội điện, cầm bắt người, mau đưa người đánh chết." Có người nói, "Cảnh sát giống to, trói lại, Ta vụng trộm dương mắt đi xem, Vương Kiến tưởng bị mấy cảnh sát nhấn trên mặt đất, dùng dây thử từ trên xuống dưới chói lại. Tay chân liền cùng một chỗ, chói có chút chuyên nghiệp, tên khoa học móng ngựa chủ. Thu thương đưa phòng điều trị, cái này hỗn chứng trước hết để cho hắn đợi một đêm, sáng mai giảm hảo. Cảnh sát nói, thời gian không dài đám người rút lui, trong phòng lại khôi phục hát cám. Chờ cảnh sát đi, trên giường những đại hán kia nhảy xuống, đối Vương Kiến tưởng quyền đấm cước đá, đệ ngươi đánh người, cho người mặt mũi. Vương Kiến Tường không một tiếng, kiếp mắt lại cũng là rất hưởng thụ. Những người này đánh người chính là phát tiết, tuyệt sẽ không náo ra nhân mạng. Đánh trong chốc lát, Vương Kiến tưởng cũng không nói chuyện, không có âm thanh, giống như là cái buồn bực túi đồng dạng. Những người này cũng không dám đánh, có người sờ vớt sờ hơi thở của hắn, nhẹ nói, còn thở phì phò. Được rồi được rồi, chớ gây ra án mạng. Gần nhất phòng giam cũng là tà, luôn luôn đến một chút quá nhân. Có cái hán tử hung dữ xem xét ta một chút. Vương Kiến Tường quộc trên mặt đất, tư thế đặc biệt khó chịu. Tay cùng chân thời gian không dài liền có thể chết lặng, sau đó là toàn tâm đau. Đến trong đêm đánh giá 2 khoảng 3 giờ, Vương Kiến Tường dù sao cũng là người, trên sinh lý thống khổ hắn hoàn toàn tránh không được. Đau hắn không ngừng hít một hơi lãnh tê tê vàng Trong bóng tối có người giống, ngâm miệng, còn nghĩ bị đánh có phải không? Thế nhưng là khống chế không nổi, làm bằng sát hán tử cũng chịu không nổi đau cùn vừa đi vừa về mãi. Vương Kiến Tưởng một bên hít một hơi lạnh khí một bên hồ, thoải mái, thật sự sảng khoái, lại đau, đau, dùng sức đau. Có người đem cái gì phế phẩm ném tới trên người hắn, ngăn không được hắn diễn gì. Toàn bộ một đêm, Vương Kiến Tưởng một mực tại TT hít khí lạnh, một bên hút một bên hô, tốt, đau tốt. Lại đau. Đây chính là nhi tử viết tiểu thuyết bản thảo bên trong tiến vào thế giới kia phương pháp, tại kịch liệt trong đau đớn tử vong, nhận hết khổ sở. Càng đau tiến vào thế giới kia tỷ lệ càng lớn. Đến ba ngày, những cái kia phải nhốt Vương Kiến tưởng tiến tiểu hào cảnh sát cũng không đến, Vương Kiến tưởng cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất, tư thế khó tô lại khó hòa, cùng toàn móng heo không sai biệt lắm. Hắn không cầu xin cũng không cùng ai nói chuyện, đau dên gì sau đó không được gọi tốt, giống nhìn người khác chịu tội đồng dạng. Ta ngồi ở trước mặt hắn, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn ta, ý thức có chút tán dã. Ta nói ra, "Ngươi muốn hưởng thụ lập tức mỗi một giây đồng hồ." Vương Kiến Tường miễn cưỡng lộ ra một tia cười, đau thoải mái. "Đau tốt, ngươi không thể đánh mất ý thức." Ta nói, "Cố gắng nhịn một ngày." Hôm nay nửa đêm chính là người thăng tiên tiến vào cái kia quốc gia thời điểm. Ta sẽ chịu đựng. Ta ngồi ở một bên, chăm chú nhìn hắn. Vương Kiến Tường bắt đầu 2 giờ còn có thể nhịn được, càng về sau, đau đớn bắt đầu gấp bội. Hắn giống như trùng đồng dạng tại trên mặt đất núp đích, một bên bỏ một bên hô hào đau, đau chết mất, đau tốt. Giữa trưa tất cả mọi người tụ cùng một chỗ ăn cơm, uống vào nước sôi để ngồi ăn đồ ăn nát đám, mọi người cũng là quá đói, đừng nói những này, coi như so cái này còn kém, chúng ta cũng có thể ăn say xương ngu lạnh. Vương Kiến Tường kia một phần sớm để cho lão đại nhóm phân quang, mọi người ngồi xổm trên mặt đất xui xẻo khó ăn. Vương Kiến Tường còn như trùng tử đồng dạng vừa đi vừa về nhúc đích, một bên bỏ một bên hồ, đau đến tốt, tả mẹ nó, thật đau, đau thoải mái, tả mẹ nó. Bỏ một câu tiếp theo tả mẹ nó, đám người ăn ăn đều dừng lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Có cái hán tử tiến tới, cho hắn ngụm nước, Vương Kiến tưởng miễn cưỡng uống một ngụm, làm chân bặm môi, tiếp tục hô, đau, thật đau. Ta nói lão Vương, nếu không ta tìm quản giáo đi, ngươi dạng này chúng ta đều ngốc không thoải mái." Hán tử nói. Ta buông xuống bắt nói, đừng tìm, để hắn cố gắng một đêm lại nói. Hán tử kia trợn mắt hốc ta, "Mới tới, ngươi tâm lạ thật Câm người biết cái gì? Vương Kiến Tường rút lấy hơi lạnh nói, nhìn đến nửa đêm ta liền thăng tiến a, ha ha. Lão đại lúc này nói chuyện, tìm quản giáo, nên giảm hào giảm hào, đừng để lão Vương như thế chịu tội. Có người quá khứ gõ cửa. Thời gian không dài cảnh sát tới, giống to, làm gì? Người kia cách cửa sát nói, chúng ta kho bên trong lão Vương có phải là phải nốt Tiểu Hào, hắn giả dạng này cũng không phải biện pháp. Cảnh sát cách cửa sắt cửa sổ nhỏ đi đến nhìn xem, lập tức thân ảnh biến mất. Thời gian không dài, tới 3 cảnh sát. Mở cửa sát ra đi tới. Bọn hắn đi vào Vương Kiến Tường bên lề, bắt đầu giải dây thừng, muốn dẫn hắn tiến Tiểu Hào. Vương Kiến Tường nhìn lấy bọn hắn, đột nhiên miệng giật giật, hướng phía cầm đầu cảnh sát chính là một cục đầm đạc, cảnh sát tránh tránh không kịp nôn một mặt. Vương Kiến Tường cứng cổ, ai dám giải? Ai giải ta mãng ai tám đời tổ tông? Cảnh sát kia không những không giận mà còn cười, ngươi có thể a, lao Vương. Hắn cũng không lau mặt bên trên cục đàm nói ra, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào, chúng ta nơi này ghi chép là 8 ngày 8 đêm. Ngươi lúc này mới ngày thứ hai, sớm đâu, ngươi nếu có thể phá kỷ lục ta cho ngươi xin cái Rinet. Ta mẹ nó. Vương Kiến Tường nhìn xem mắng. Cảnh sát hướng hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Đứng dậy liền đi. Còn lại hai cảnh sát cũng hùng hùng hổ hổ đi, ra đến cửa kho, cảnh sát quay đầu nói, "Số đâu?" Kho bên trong lão đại đứng ra, "Ta tại cái này, quản giáo." Người cứ như vậy đứng số, không muốn làm đúng hay không? Các người kho phạm nhân như thế không thành thật không nghe lời, người cái số này đầu có hay không trách nhiệm?" Cảnh sát nhìn hắn. Lão đại nhìn trên mặt đất nhúc nhích Vương Kiến Tường nói, "Ta biết nên làm như thế nào." "Chương 492, ta phải đi." Cảnh sát đi về sau, số lão đại nói cho chúng ta biết ai cũng không cho phép động Vương Kiến Tường, hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Lão đại hướng về phía Vương Kiến Tường dựng thẳng ngón tay cái. Tán hắn là tên hắn tử. Vương Kiến Tường ngoại trừ không thể đem dây thường quảy xuống, tại phòng giam bên trong đặc quyền toàn hưởng, đến trên giường, ăn cơm uống nước đều có người uy, nghiêm nhiên cặn bã bên trong quốc vương. Sắp trời bắt đầu tối, Vương Kiến tưởng ý thức cũng lâm vào mơ hồ, tích liệt đau đớn tra tấn thần kinh của hắn. Đã đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta đem nước đưa tới bên mồm của hắn, hắn miễn cưỡng liếm lấy hai cái, ta nghe được hắn thì Thảo đang nói ta không được. "Chịu đựng, còn có 2 giờ. Ta nói, đến lúc đó ngươi liền có thể đi vào Thiên Quốc." Thiên Quốc? Hắn Thỉ Thảo không còn có âm, man đêm bu xuống. Cảnh sát kiểm tra qua một lần, cách cửa sổ nhỏ đi đến nhìn một chút. Trại tạm giam bên trong không có gì giải trí, đơn giản chính là khoác lác nói chuyện phiếm, cũng không có mới tới phạm nhân cung cấp đùa bỡn trêu trọng, đám người rất nhanh đều ngủ. Ta đang ngủ đến mơ mơ màng màng, chợt nghe có người tiếng sấm hô một tiếng, không tốt rồi. Người chết á? Tất cả mọi người trong giấc ngủ bừng tỉnh, có người chạy đến trước cửa sắt liệu mạng phá cửa, người chết á? Thời gian không dài, cửa sắt tầm một tiếng mở, mấy buộc lớn công suất đèn tìm quang mang bắn vào, chúng ta bị lắc mở mắt không ra. Nghe được có người nói, chuyện gì xảy ra? Ai chết rồi? Lúc này con mắt của ta mới thích hướng tia sáng, nhìn thấy mấy cái cảnh sát vây trên mặt đất Vương Kiến Tường. Vương Kiến Tường duy trì rất quỷ dị tư thế, tay chân tích lũy lên, dây thừng đều siết tiến ra thịt bên trong đi, hắn ngước cổ, mặt hơi khẽ nâng lên. Tựa hồ tại nhìn về phía trước, người đã không động, nhất quái chính là trên mặt V mà duy trì vẻ mỉm cười, khỏe miệng nhẹ nhàng lên lên. Cặp mắt của hắn nửa nhắm nửa mở, chợt nhìn qua giống như là híp mắt lại, biểu lộ sơ cứng. Có cảnh sát quỳ một chân trên đất, dùng nhẹ tay dò xét Vương Kiến Tường hơi thở, sau đó một mặt nặng nề Mấy người trợ thủ bận bịu chân loạn đem dây thường từ trên người hắn quẹt xuống, bởi vì vì thời gian quá dài, Vương Kiến Tưởng Tứ Chi lại còn duy trì như vậy tư thế mà không nhúc đích. Cảnh sát chào hỏi chúng ta phạm nhân tới, đem hắn tay chân quay lại, bộ dạng này thực sự có chướng ngại thưởng thức. Tới mấy người đại hán, từng cái đều là 200 cân da mặt, cánh tay hai đầu cơ bắp so người bình thường đùi đều to, liền mấy người này sửng sốt không có đem Vương Kiến Tưởng Tứ Chi khôi phục nguyên trạng. Có đại hán rất có kinh nghiệm nói, không thể lại làm, muốn lật về khứ trừ không phải đem cánh tay của hắn tách ra gãy. Đưa bệnh viện đi. Có người nói, Cảnh sát giận dữ, đưa cái giám bệnh viện, người mẹ nó đều chết hẳn. Tất cả mọi người giữ im lặng, chuyện này lớn nhất sai lầm ngay tại ở cảnh sát, bọn hắn lạm bên trên tư hình xảy ra nhân mạng, chuyện này làm không tốt muốn phát sinh chấn, rất nhiều người đều phải xui xẻo, mắt thấy chính là màu gió tanh mưa. Có cái trung niên cảnh sát phi thường trầm ổn, nói ra, trước tiên đem thi thể đưa đi kiểm tra thi thể, ta hoài nghi cái số này từ bên trong có hung thủ giết người. Bình thường chúng ta cũng dùng qua loại biện pháp này trói người, không nghe nói có thể trói chặt, hiện tại đột nhiên xảy ra nhân mạng, khẳng định là có người giở trò. Phòng giám bên trong đám người không nói gì, bầu không khí trường. Công khí ngưng trọng cơ hồ có thể vận xuất thủy. Cảnh sát ý tứ rất rõ ràng, xảy ra nhân mạng vì phòng ngừa tình thế khuy tán, nhất định phải tìm tới con người hiệp. Hiện tại đầy kho đều là cật bã, tùy tiện bắt được một cái cũng không tính là oan khuất. Cảnh sát đem thi thể dùng càng cứu thương khiêng đi ra, trước khi đi kêu lên số, dặn dò hắn hảo hảo điều tra thêm, nhìn xem là ai giở cho quỷ. Phòng giam bên trong người đều không phải mù lòa, mọi người trong lòng gương sáng đồng dạng, Vương Kiến tưởng cái chết cũng là bởi vì tư hình, cùng phòng giam bên trong phạm nhân cũng có một mối tiền quan hệ, nhưng bây giờ cảnh sát rõ ràng là muốn tìm cái có nỗi. Kho cửa đóng lại, Lão đại ngồi tại giường một bên, một mặt nghiêm trọng, đem tất cả mọi người kêu đến, "Các vị, tình huống các ngươi đều nhìn thấy. Bên ngoài cảnh sát làm sao thần tiên đánh nhau ta mặc kệ, nhưng hiện tại bọn hắn đem trách nhiệm ném tới chúng ta phòng giam huynh đệ trên đầu, mọi người nói làm sao bây giờ đi? Chúng ta một mực chắc chắn lao vương chính là tư hình chết. Có người nói, đây là nhân mạng kiện cáo, ai cũng không có khả năng lọt lưng. Ta ngồi tại đám người đằng sau chờ mặc, trong lòng lại là sóng cả mấy liệt, vương kiến tưởng chết nằm trong dữ liệu, hắn đi thật. Hắn khi còn sống nhận hết khổ sở, cũng đại nửa đêm 12 giờ chơi chết vong, không ngoài dữ liệu, hắn hẳn là đi cái thứ ba thế giới. Chỉ có ta biết hắn là chết như thế nào, ngay tại ta dư vị cả kiện sự tỉnh thời điểm, các phạm nhân cơ hồ đánh nhau, liền nhất nhu nhược phạm nhân cũng nói tuyệt đối không lưng, cái này nổi, thực sự quá lớn. Lão đại nói, không quản các người lưng không có nổi, chúng ta những người này trước hết tuyển ra một cái, dễ ứng phó phía trên. Bốc thăm đi, công bằng. Có người lấy ra một trang giấy, lão đại theo đầu người số sẽ thành hơn 10 nhỏ trang giấy, sau đó móc lô mũi đào ra khối cất mũi xóa ở trong đó một mảnh trên giấy. Hắn đem tất cả trang giấy đều vo thành tiểu cầu, tìm cái bát, đem tiểu cầu đều bỏ vào, che lại cái bát dùng sức lung lay. Có chút răng hai tay hở mỗi người cầm một cái, sinh tử nghe theo mệnh trời, không cầm đừng nói ta không khách khí. Mỗi người đều đem bàn tay đi vào sở, cuối cùng sắp đến ta, ta không hề động, lao đại tức giận, ngươi, tranh thủ thời gian. Ta nhìn hắn không nói chuyện. lao đại từ trên giường nhảy xuống, tới liền bắt ta cổ áo, lúc này có người nói chuyện, đừng núp nhích hắn, ở ta nơi này. Một cái trước kia đã từng đi lính phạm sắc mặt người ảm đạm, đem trong tay viên giấy cầm lên, bên trong có khối cất mũi. Đến lượt ta đỉnh cái này lôi. Kia phạm nhân buồn bã cười thảm, không cần ngươi đi, ta bỗng nhiên nói, cái này lôi ta đỉnh. Câu nói này nói xong, mọi người cùng soát soát nhìn ta ta nhìn lão đại, bình tĩnh lặp lại một lần, cái này lôi ta đỉnh. Lão đại Vương ra ta, gật gật đầu, được. Tất cả mọi người tạm, kia đã từng đi lính phạm nhân tới vô vô vai của ta, huynh đệ. Cảm ơn. Ta vô vô tay của hắn không nói gì, kỳ thật ta tâm lý nắm chắc, chuyện này cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Đại khái đến chưa, cửa sắt vận động, cảnh sát đi tới. Số lập tức từ giường bên trên xuống tới, quản giáo tốt. Ta tới nói sự kiện, cảnh sát nói, trải qua kiểm tra thi thể, phát hiện Vương Kiến tưởng nguyên nhân tự vong, hắn là cắn lưỡi tự sát. Người này vốn chính là cùng hung cực các tội phạm giết người, trải qua chúng ta tái giáo dục. Hắn nhận thức đến sai lầm của mình, cảm thấy nghiệp chướng nặng nghề, nhất thời nghị quần cắn lưới tự sát. Cảnh sát vừa nói xong, tất cả phòng giam bên trong phạm nhân tất cả đều trùng điệp thở vào một cái, chuyện này cuối cùng là hồ lộ qua. Lúc này cảnh sát nhìn ta, Trệ Chân Tam, ra một chuyến. Ta tỉnh táo đứng lên, đi ra ngoài, đi ngang qua số thời điểm, hắn thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi tốt lắm. Ta đến đi ra bên ngoài, cảnh sát nói, có người thẩm vấn, ngươi theo chúng ta đi. Ta bị người ép đi vào phòng thẩm vấn, ngồi đối diện ba nhân, trong đó có một cái ta nhìn khá quen, giống như ở đâu gặp qua, nhất thời lại nghĩ không ra. Ta ngồi tại bọn hắn trên ghế đối diện, cửa phòng thẩm vấn đóng lại. Ngồi ở giữa nam nhân nhìn ta nói, chúng ta là từ kinh thành đến, nhìn ngươi hồ sơ cảm thấy cảm thấy rất hứng thú, nói một chút ngươi tên thật, ngươi đến cùng là tới làm gì? Ta nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Chính là cảm thấy nhìn quắn mắt, tại trong trí nhớ liều mạng lục soát tin tức của hắn. Nam nhân kia phi thường cơ khéo, nhìn ánh mắt của ta nói ra, ngươi biết ta. Ta đột nhiên nhớ tới, cái này cái nam nhân ta từng tại điệu thúc hội sở gặp qua, hắn là phương Bắc một cái đại tộc người tu hành. Có chút liên cơ. Trước mắt hắn khẳng định không phải nguyên người tới, mà là thế giới này một cái khác hắn. Trong thế giới này hắn khẳng định là sẽ không nhận biết ta. Vấn đề là dạng này, ta vì sao lại ở đây nhìn thấy hắn? Hiện tại nhân vật ta là phạm nhân, hắn là kinh thành đến phạm tội chuyên gia, hắn đến điều tra thân phận của ta. Nhưng loại nhân vật này quan hệ phía sau, lại đại biểu cho cái gì? Tại sao là hắn mà không phải người khác? Giờ này khắc này vận mệnh lựa chọn hắn xuất hiện ở đây, có phải là lại báo hiệu cái gì? Từ khi liên lụy đến sau chuyện này, ta luôn cảm thấy một người trải qua hết thảy tựa hồ cũng là an bài tốt, giống như là Fubutsu, hiện tại gặp lần qua, vì 500 năm sau ngoái nhìn nhìn một cái, Tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng tại một cái nhân quả rõ ràng lớn máy móc bên trong vận chuyển, không kém chút nào. Bây giờ thấy hắn, biểu thị cái gì đâu? Ta nói ra, ngươi có phải hay không gọi Hoàng Đẳng? Nam nhân này nhíu mày, nhìn trái phải một cái hai bên trợ thủ, hắn đốt một điếu thuốc, "Ta gọi là Hoàng Đẳng, ngươi gặp qua ta?" Ta cười cười không nói chuyện. "Nói một chút ngươi đi, ngươi đến cùng là từ đâu tới?" Hắn nhìn ta, "Ta tin tưởng ngươi là có lai lịch lớn người, ta không phải truyền thống phá án người, ta gặp qua rất nhiều chuyện kỳ quái, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nói ngươi là từ thế giới khác đến?" Ta ngược lại muốn nghe xem thế giới kia là bộ dạng gì. Người sẽ có cơ hội nghe, nhưng không phải hiện tại. Ta nói. Ồ, chỉ giáo cho. Hắn lông mày nhíu lại. Hai thế giới có hai cái người, ta sẽ không nói cho người bây giờ nghe, nhưng là có cơ hội ta sẽ nói cho thế giới kia người nghe. Ta nói. Hoàng Đăng cười, cùng ta chơi lo dịp trò chơi đâu? Nói đi, đừng nói nhăng nói cuội, có cái gì không dám giảng? Ta nhắm mắt lại, ta phải đi. Có cơ hội chúng ta gặp lại đi. Bên cạnh có người cùng Hoàng Đăng kể thay nói nhỏ, Hoàng Đăng lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý người kia đưa ra ý kiến. Hắn thuốc lá đầu bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, như vậy đi, ta cho ngươi thêm một buổi tối, ngươi đến đơn độc phòng giam bên trong hảo hảo nghĩ lại một chút, chỉnh lý chỉnh lý mạch suy nghĩ, ngày mai nghĩ đến cái gì liền nói cho ta. Ngày mai là sau cùng kỳ hạn, nếu như ngươi vẫn là chơi những này như lọt vào trong sương ngủ, chúng ta cũng không phải là thái độ này. Ta bị cảnh sát mang vào tiểu hảo, diện tích phi thường nhỏ, đại khái chỉ có 10 mét vuông, chỉ có một cái giường, một cái bồn cầu. Ta ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà góc trên bên phải, nơi đó có một cái camera giám sát. Ta đối phía trên nói, nhìn cho kỹ, ta phải đi. Chương 493, rất ngủ dài. Ta đứng lên trong phòng đi hai vòng, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay khoác lên trên đầu gối, mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, rất mau tiến vào đỉnh cảnh. Từ khi thần thức sau khi bị thương, ta rất khó được tiến vào như vậy yên lặng trạng thái, thần thức từ trong đầu đột nhiên xuất hiện, ta yên lặng bên trong chí viễn, tràn qua thân thể, như biển cả tại toàn bộ nhà kho bên trong ba động. Mặc dù ta nhắm mắt lại, nhưng hết thể chung quanh đều sinh động như thật, như thế tươi sống. Thần thức dạo chơi đến cameraa bên trên, ta cảm giác được cameraa ngồi phía sau mấy người chính tại quan sát, cầm đầu chính là hoàng đẳng. Bên cạnh mấy người nhìn ta đang ngồi Bọn hắn muốn tới đây xem xét tình huống. Bị Hoàng Đăng giữ chặt, hắn chăm chú nhìn camera nói, lại quan sát quan sát, người này không tầm thường. Hắn có phải là người tu hành? Cái nào một phái? Có người hỏi. Hoàng Đăng lắc đầu, nhìn không ra. Thân trí của ta vô biên vô hạ, hạo như biển cả, tràn ngập cả phòng mỗi một tấc không gian. Ta vô hình vô chất, giống như biển cả bản thân, lại hình như trong biển rộng mỗi một giọt tạo thành một nước. Tại nhi tử trong tiểu thuyết, ta biết mình năng lực là cái gì, đó chính là nhục thân phó linh. Ta có thể mang theo thân thể tính cả tinh thần cùng một chỗ đến cái nào đó vương thế giới. Mà vương kiến tưởng lại không được. Hắn muốn đi liền nhất định phải bỏ qua nhục thân, tự sát thành Phật. Ta cảm giác tinh thần lực của mình đã đến một loại nào đó rất khó nói cảnh giới, vậy đại khái chính là các loại kinh điển bên trong chỗ tự thuật thiên dẫn đi. Ta từ từ mở mắt, nhìn xem nhà tù, thở sâu, đối ca mê ra nói, "Ta đi." Một giây sau, ta từ mật thất trong phòng giam biến mất. Ta tiến vào thế giới tầng thứ ba. Tất cả thần thức đi theo ta cùng đi, tại lâm biến mất trước một khắc, thần thức nhìn thấy ca mê ra trước mấy người kinh tất sắc, liền hoảng đàng đều ngồi không yên, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía nhà tù chạy tới, mở cửa thời điểm ta đã bước hơi khỏi nhân gian. Ta từ từ mở mắt, trước mắt là tối tăm đậm đặc trời, không mây không trăng, ta trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, nhìn khắp bốn phía, gió rít nổi lên bốn phía, đây là cái gì địa phương khỉ gió nào. Nhìn khắp bốn phía, cách đó không xa có một tòa phá chùa, chùa bên cạnh mộ hoang một đống, nhìn người ngược đau bờn. Ta có chút là người, nơi này chẳng lẽ chính là nhi tử mộng cảnh thế giới. Ta ngồi xổm trên mặt đất trong lòng có chút phát lạnh, nhi tử bản thân là cái sinh hoạt không như ý điều tùy, mộng cảnh của hắn có thể hay không động tùy tâm sinh đâu, tràn đầy vô tận toán nghiệm. Ta khoanh tay run rẩy đi lên phía trước. Mục đích tới nơi này không phải du sơn ngoạn thủy, ta muốn tìm tới đàng thiện đem hắn mang đi ra ngoài. Nơi này thế giới giống trộm mộng không gian tầng dưới chót nhất tiệm thức lưu, vô đạo lý có thể dạng, không quy tắc nhân phần, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ta đi hướng phá chùa. Nhìn thấy loạn nghĩa địa bên trong ngã trái ngã phải đứng thẳng chút địa, phía trên bi văn không phải chữ Hán, một chữ đều xem không hiểu, kỳ dị, không cách nào hình dung. Có chút bia không phải tảng đá mà là có gỗ. Bảy xoay tám lật ra, có một ít quạ đen ngồi xổm ở phía trên, gặp ta chạy qua, huỵch bị bay đến giữa không trung, lương của kiếu, âm như là mai tằng ken đặc biệt đáng sợ, để cho lòng người ám đạm. Ta không dám vào miếu, ở bên ngoài tìm đường, đi một vòng lớn, không ngờ quay lại kia phiến mộ địa, lại tìm đường con đường, bất luận hướng phương nào hướng đi, cuối cùng đều quay lại mộ hoàng. Ta vô kế khả thi, đành phải đi vào trong miếu. Ở cái địa phương này ta cảm giác toàn thân chột dạ, nghĩ dùng thần thức thế nhưng là thần thức cũng đặc biệt suy yếu, hốt hoảng giống như một tia tuyến, nơi đây quỷ dị, không còn dám nếm thử dùng thần thức. Trong miếu tích đặc biệt tiểu, mấy cây thừa trọng trụ, điện thờ trơn, có cái pha cái bàn, phía trên ngã một con đồng lư hương. Khắp nơi đều là mạng nhện cùng cho bụi, bất tỉnh tối mù mịt. Đợi ở chỗ này để cho người ta cực độ không thoải mái, ta không dám đi vào trong. Tại cửa miếu tìm một chỗ tránh gió chìm vào hôn mê ngủ gà ngủ gật. Nơi này vô thiên không ngày nào, vẫn luôn là đêm tối, ngủ bị đông cứng tỉnh, ló đầu ra ngoài nhìn, bên ngoài hạ lên mưa to. Thuần mái miếu tích tắc rơi hạt mưa, bên ngoài mưa to rơi xuống đất thành khói, khắp nơi đều là tích và hồ nước. Ta khoanh tay nhìn xem điệu hựu rét lạnh màn mưa, chính ngẩn người lúc, chật thấy từ trong mưa to đi ra một bóng người. Ta đột nhiên tinh thần chấn đến, bởi vì sương ngủ quá lớn, trong nông lung miễn cưỡng nhìn thấy bóng người này xuyên kiệu cũng áo tơi, trên đầu mang theo mũ rộng vành. Trong tay tựa hồ còn nắm một sợi dây thừng. Theo hắn đến gần, ta nhìn thấy dây thừng đằng sau buộc lấy một đầu đại cầu. Con chó này quá lớn, chừng người này một nửa cao, cầu thân cường tráng, chẻ kín lông dài. Một người một chó dần dần đến gần, thân ảnh của người nọ rõ ràng, hắn đi đến cửa miếu, ngẩng đầu nhìn một chút ta. Mũ rộng vành vành nón rất lớn, trên mặt của hắn rơi màu đen bóng ma, thấy không rõ tướng mạo. Hắn nắm chó đi vào trong miếu, ta trời sinh sợ chó, đuổi bận bịu lui lại mấy bước. Con chó kia trên thân tất cả đều là nước, lông dài dính ở trên người cùng trên mặt, giống một đầu to lớn súng. Người kia nhìn ta sợ hãi, cười nhạt một tiếng. Đừng sợ, nó không cắn người." Nói hắn thao xuống trên đầu mũ rộng vành, người này giữ lại đầu trọc. trên đầu điểm hương sẹo, nguyên lai là tên hòa thượng. Hắn quay đầu nhìn ta, ta dọa đến há to miệng, về sau rút lui hai bước, đứng ở phía sau trên cổng cửa. Cửa miếu phát ra trùng điệp một vang. "Người bên ta?" Hắn nhìn ta. Hòa thượng này không phải là người bên ngoài, chính là đã bị xe đụng chết như tử. Hắn quả nhiên đi vào trong giấc mộng của mình, còn làm bên trong một nhân vật. Nếu như hòa thượng này là như tử, kia con chó này? Ta nhìn về phía con chó này, nó trên mặt đều là lông dài, thấy không rõ bộ mặt biểu lộ. Ta không nói chuyện. Nhi tử nhìn xem ta cười cười, đem chó trên cổ dây xích buộc tại một cây trụ bên trên. Chúng ta khoanh chân ngồi đối diện, hắn nhìn ta, ngươi cùng ta ở đây gặp qua người không giống. Làm sao không giống? Ta hỏi. Cảm giác. Hắn cười nhạt. Hắn từ bên hông khởi xuống một cái hồ lô ném cho ta, ta mở ra về sau, bên trong là sông vào muối mùi rượu, uống một ngụm. Từ cổ họng một mực cay đến mức ổ. Trời lạnh, u ẩm. Hắn nói, ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao lưu, ngươi một ngụm ta uống hớp, uống càng về sau ta ý thức có chút mông lung, tựa ở trên khung cửa. Ngươi xác thực cùng người ta gặp qua không giống. Nhi tử nói. Nếu như ngươi thật không giống, ta đến muốn cùng ngươi tâm sự. Vậy liên trò chuyện đi." Ta nói. Nhi tử lắc đầu cười, "Ta hiện tại còn không cách nào xác định ngươi đến cùng phải hay không không giống." Hắn giọng nói sâu chấm xuống, "Nếu như ngươi là một thành viên trong bọn họ, chúng ta tán gấu qua về sau rất có thể chính là tử kỷ của ta." "Vì cái gì?" Ta ngạc nhiên. Nhi tử buộc lại hệ áo tơi dây thừng, "Bởi vì ta đang chạy trốn, có cái gì muốn giết ta." "Thứ gì?" Ta vừa dứt lời, trong mưa to bỗng nhiên đi ra một người. Nhi tử giống như là chim sợ cảnh con đứng lên, ta cũng đứng lên nhìn, từ trong mưa đi tới một cái nữ hài áo vàng giáng dốc rất ngoan ngoãn, đi đến bên cạnh thân tình nhị ta, người đã đến. Nàng đầu đầy đều là nước mưa, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Ta nhớ tới rất xa xưa một giấc mộng, ta đã từng cùng cái này nữ hài áo vàng đến một chỗ chó trận, thấy được đằng tiện, cũng nhìn thấy biến thành đại cầu vương kiến tưởng, rất quỷ dị rất khủng bố. Ta vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, cười nhạt, không nghĩ tới ta tể tệ vẫn là cái đại mỹ nữ. Nơi này là mộng cảnh thế giới. Ngoại trừ ta là nhục thân phó linh, cái khác cũng đều là linh hồn tiê đến, tử là như vậy, vương kiến tưởng cũng là như vậy, trước mắt nữ hài áo vàng chính là tệ tệ linh hồn. Đường kêu tệ tệ, thật là khó nghe. Ngươi lại cho ta lấy cái danh tự đi." Nàng cao hứng lôi kéo tay của ta. Ta tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn Nhi tử, cao tăng, ngươi giúp ta làm cái đi." Nhi tử trên mặt vẫn luôn là thường hòa cười, hắn gật gật đầu, giờ phút này bầu trời uất, nhược phong như mưa, liền cứ gọi U Nhược đi. Ta nhíu mày, có chút đen ngầm a." Nhi tử nhìn xem bên ngoài trời, hiện tại không đen sao. Hợp thời hợp với tình hình tương đối tốt. Ngươi trồn thân thể đâu?" Ta đem U Nhược kéo đến một bên. U Nhược nháy mắt nhìn ta, ta chính là a, ngươi vào bằng cách nào, ta chính là vào bằng cách nào." Ta đột nhiên giật mình, nguyên lai tệ tệ cũng có năng lực như thế nàng cũng có thể nhập thân phó linh. Ta chờ ngươi đã lâu." Nàng vênh lên miệng nhỏ, lôi kéo tay của ta lặng lẽ nói, "Ta biết ngươi nhất định có thể đi vào. Nơi này đúng là Mộng cảnh a?" Ta nói, "Đúng." Vũ Nhược biểu lộ nghiêm túc lên. "Hắn mới vừa nói, hắn đang chạy trốn, kia là chuyện gì xảy ra?" Ta hỏi. Vũ Nhược thấp giọng nói, "Nơi này là Nhi tử Mộng cảnh, cũng là Nhi tử Ma cảnh, nơi này có một cái quái vật, là Nhi tử Ác Mộng tâm ma, quái vật muốn giết con tử, hắn chỉ tại không ngừng đảo vòng." "Con chó kia là chuyện gì xảy ra?" Ta hỏi. Vũ nói, "Ngươi tự mình xem đi." Ta đi qua, Đối với Nhi Tử nói, chó của ngươi rất lớn. Nhi Tử đi vào chó trước, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, chó vậy mà tại run lên bậy. Hắn chậm rãi đem mặt chó bên trên lông tóc đẩy ra, ta lập tức nhận ra, con chó này mọc ra Vương Kiến Tường ngũ quan, hiển nhiên chính là đầu người cổ thân. Vương Kiến Tường nhìn ta, trong mồm chó là nặng nghề sâu ngâm, huyền về bất chuyển, giống như là một cái rất khó thụ người phát ra dên gì. Đó là cái người a? Ta nói. Nhi Tử nhìn ta, ngươi có thể nhìn ra nó là người, nói rõ ngươi thật không phải là một thành viên trong bọn họ, ngươi là đến từ thế giới này bên ngoài. Ta gật gật đầu, nơi này là ngươi trường độc. Đúng. Nhi tử gật gật đầu, cái này mộng mặc dù là ta làm, nhưng rất nhiều thứ ta đều không cách nào khống chế, cha ta biến thành một con chó, ta cùng hắn gắn bó làm bạn. Ta chấm tư, khi còn sống là ba ba của ngươi nuôi ngươi, đem ngươi trở thành chó đồng dạng vui. Ma tới được trong mộng cảnh, ngươi là chủ nhân, ba ba của ngươi biến thành một con chó, ngươi tại nuôi nó. Chương 494, tương lai tức vọng. Ta tốn sức tâm tư đến trường mộng thế giới bên trong, Nhi tử nói, phát hiện tình huống cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống. Ta tại trong sinh hoạt chính là cái không như ý người, nghĩ ở trong giấc mộng cải biến mình, lại phát hiện tình huống càng ngày càng hỏng bét. Hắn đang nói Đột nhiên xa xa trong mưa to chuyển đến thanh âm, giống như là thổ hiệu, phi thường kéo dài, vạch phá màn mưa trực tấu mà tới. Nhi tử thở dài đứng lên, nhặt lên mũ rộng vành đội ở trên đầu, quá khứ dắt đầu kia đại cầu. Hắn nói với ta, "Truy ta đồ vào tới, ta khuyên ngươi cũng mau chóng rời đi, vật kia sẽ thanh lý hết thể không thuộc về mộng cảnh bản nguyên người cùng vật. Người cùng ngươi cái này cô bạn gái nhỏ đều là kẻ ngoại lai, cũng là thanh lý đối tượng." Hắn dắt lên chó muốn từ miếu cửa sau ra ngoài, ta chặn lại nói, "Có thể hay không nói cho ta đảng thiện ở nơi nào?" Ta cũng không biết. Hắn nói, "Ngươi biết cái gì là một đêm chi sao?" Ta sử xuất, lắc đầu. Có nhà khoa học nghiên cứu, người một đêm có thể làm 30 đến 40 mộng, đại bộ phận mộng cảnh cũng sẽ không nhớ kỹ. Mộng cảnh cùng mộng cảnh ở giữa là phá thành mảnh nhỏ, tựa như là từng cái đơn độc thế giới. Những này mộng cảnh thế giới dựa vào một loại mộng cầu chất môi giới dính liền cùng một chỗ, ta liền muốn từ hiện tại cái này mưa đen cô chuộng mộng cảnh thông qua mộng cầu đến một cái khác mộng thế giới đi, chúng ta có lẽ có duyên sẽ còn gặp lại. Đang thiện ta biết người này, hắn xuất hiện tại trong tiểu thuyết của ta, nhưng là hắn hiện tại ở đâu cái trong cảnh ta cũng không biết, chính ngươi chậm rãi tìm đi. Hắn nắm đại cầu từ phía sau ra ngoài, một người một chó rất nhanh biến mất trong mưa to. Ta nghe sử xúc, U Nhược lôi kéo tay của ta, ta nhìn nàng, người nghe rõ chưa? U Nhược nói, nơi này tồn tại rất nhiều tàn phiến thức mộng cảnh thế giới, tựa như chúng ta hiện tại chỗ cô chùa, không gian chỉ có như thế lớn. Những mảnh mộng cảnh thế giới giống khối rủ bị đồng dạng dính liền cùng một chỗ. Hai thế giới ở giữa liên hệ cầu nối gọi là mộng cầu chất môi giới, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng biết thông hướng kế tiếp mộng cảnh thế giới là cái dạng gì. Nghe giống khoa huyễn cổ sự, ta nói. Nàng chính muốn nói gì? Bên ngoài trong mưa to kéo dài hào âm thanh càng thêm vang ta quay đầu nhìn về phía mưa to chỗ sâu, nơi đó tựa hồ có một đoàn bóng đen to lớn chính đang chậm rãi tới gần. Ta có chút minh bạch, như tử trong ngộng cảnh tồn tại ác mộng quái vật, cơn ác mộng này giống thân thể nội bộ bạch cầu đồng dạng muốn giết chết tất cả xâm nhập ngộng cảnh kẻ ngoài lai. Chúng ta cũng đi thôi. Hữu Nhược lôi kéo tay của ta đến phía song miếu. Mưa to mưa lớn, một cái nho nhỏ cửa miếu ở trong mưa gió không ngừng mà mở ra khẽ kín, động phải tường ba ba bang. Chúng ta nghe đến miếu cửa trước truyền đến tiếng bước chân, có người chậm rãi đi đến. Tiếng bước chân không lớn, có thể mang đến một cố nhìn không thấy khí trạng, để cho người ta sợ hãi kinh hãi. Ta cùng Ô Nhược tay cầm tay đứng ở phía sau trước cửa, chúng ta không hề động, lặng lặng nghe động tính phía trước. Tiến đến người kia tựa hồ cũng không có đổi tới xem xét, bên ngoài là mưa to, trong miếu hoàn toàn tinh mịch. Phía trước vang lên trầm thấp tụng đạo thanh âm. Không biết niệm cái gì, giọng nói trầm thấp, mười phần thành kính. Chúng ta cần phải đi. Ô Nhược nhìn ta, nàng thấp giọng nói, "Trần Tam, đến hạ một cái mộng cảnh thế giới chúng ta liền sẽ tách ra." Ta kinh hãi, "Chúng ta tay cầm tay đi vào, vì sao lại tách ra? Đến một cái mới mộng cảnh, liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, hết thảy tất cả về không, bao quát giờ này khắc này ký ức?" U Nhược trầm thấp nói, "Bất quá ngươi cùng ta không cần lo lắng vấn đề này, chúng ta là nhục thân phó linh, ngươi sẽ nhớ ký ta, ta cũng sẽ nhớ ký ngươi." Ta nghe tim đập thình thịch, lặng lặng nhìn xem nàng. Chúng ta tay nắm đi vào miếu cửa sau trước, lúc này tiền điện tiếng tụng kinh đã xong, tiếng bước chân lên, hướng phía đằng sau đi tới. Xuất phát. U Nhược chăm chú lôi kéo tay của ta, chúng ta cùng một chỗ bước ra chật hẹp cửa miếu. Dốc núi không do không mưa, bầu trời đêm sáng tỏ, gió núi thổi vào người đặc biệt dễ chịu. Ta tả hữu xung quanh, U Nhược đã không có ở đây, khắp núi sườn núi chỉ có ta một người. Bầu trời treo minh nguyệt, ánh trăng như nước Lúc này dù không bằng ban ngày, trong núi hết thể đều phát ra xanh nhạt thanh lãnh rõ ràng. Nơi đây lại là cái gì mộng cảnh? Ta thuận dốc núi đi lên phía trước, chỉ có một con đường, nơi xa là một mảnh sam cây cùng núi chúc hỗn tạp rừng, có chút phương nam ý tứ. Mặc kệ là cái gì mộng, đều là nhi tử làm ra. Hết thảy tất cả phải nói đều là hắn tâm tưởng. Từ vừa rồi cô chùa đến nơi đây Nguyệt Hắc Sơn, nội tâm của hắn tựa hồ chỉ có đêm tối, chưa từng có ban ngày. Ta thuận dốc núi đi một khoảng cách, chợt nghe tiếng nước chảy, xa xa có thể trông thấy một tuyến thác nước từ chỗ cao chảy chảy xuống, ánh trăng như bạc gấm chiếu rọi trên đó, sắc thực đẹp đến mức như là mộng. Vượt qua sơn lâm, tại trên sườn núi có một tòa phòng cũ. Ta đi qua nhìn thấy trong phòng đèn sáng, tiến lên gõ gõ cửa. Cửa mở, bên trong diện tích vẫn còn lớn, có cái tiểu phù mô hình người như vậy mang ta đến trong sành. Có bốn người ngay tại vây quanh trong phòng ở giữa lò hỏa sưởi ấm. Lô hỏa bên trên nướng lấy khoai lang, trong phòng ấm áp như xuân. Tiểu phu đem ta dẫn tới trong bọn hắn, ta cùng mấy người bọn hắn chào hỏi Hàn Nguyên. Ta nghĩ hỏi bọn họ một chút có biết hay không đàng tiện hạ lạc, lúc này trong bốn người có người hỏi ta, "Lão khách, ngươi là từ đâu mà đến?" Ta suy nghĩ một chút, "Ngoài núi." Có cái áo phát nữ nhân nói, Ta cho tới bây giờ không có đi ra núi, thật muốn đi ra bên ngoài nhìn xem." Nàng sau khi nói xong, trong phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc. "Ta háng giọng, các người có biết hay không một cái gọi Đãng Thiện người?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu, dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, đằng Thiện xác thực không có ở cái mộng cảnh này bên trong xuất hiện qua. "Cái này nhưng phiền thoái, nghe nhi tự ý tứ, đại khái tồn tại tháng 3 năm 40 giấc mộng cảnh, mà lại giao tiếp không có quy luật, ai biết đằng Thiện ở chỗ nào. Bất quá đủ loại dấu hiệu cho thấy, ta cuối cùng quả thật có thể tìm tới hắn, hẳn là tại cái kia chó trong trang. Nhưng trước mắt vấn đề lớn nhất là ta còn muốn ở chỗ này tìm kiếm bao lâu? Hiện tại sợ nhất chính là thời gian mơ hồ, mộng cảnh thời gian cùng hiện thực thời gian không đồng bộ, coi như cuối cùng tìm được đằng thiện. chúng ta từ mộng cảnh thế giới bên trong đi ra, nhưng trong hiện thực đã thương hải tang điền, hết thảy sớm đã biến hóa, tất cả mọi người già, có đã chết. Rất nhiều năm qua đi, vậy chúng ta trở về còn có ý nghĩa gì? Ta đang nghĩ ngợi, nữ nhân kia cầm lấy trên lò khoai nướng đưa cho ta, lao khách, ngươi ăn." Ta lễ phép nhận lấy. Còn rất phòng tay, ta tiện tay để qua một bên, quá nóng, chờ một chút lát. Tiểu phu đứng lên, chúng ta mấy cái ra ngoài trò chuyện. Bọn hắn hẳn là lẫn nhau đều biết, nghe tiểu phu nói như vậy, mấy người cùng một chỗ từ cửa sau ra ngoài. Bên ngoài là rừng trúc, ta nhìn bóng lưng của bọn hắn, có người tiện tay đóng cửa lại, nơi này chỉ có ta một người. Phòng cũ bên trong không có âm thanh, ngẫu nhiên có thể nghe được lò bên trong ngọn lửa tư tư đốt, thực sự quá ấm áp, ta có chút mệt rã rời. Cánh tay chống đầu gối, đầu khoác lên trên bàn tay, từng cái ngủ gà ngủ gật. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Ta giật cả mình, lau lau nước bọt đi đến phía trước đem cửa mở ra, vừa mở liền sửng sốt. Đứng ở phía ngoài một cái 20 tuổi đầu trọc tân nhân, sau lưng nắm lông dài lại cậu chính là nhi tử tới. Trùng hợp như vậy, ta hưng phấn nói, nhi tử cười, đem chó cùng một chỗ dắt vào nhà bên trong. Ta nhìn đầu này lại cậu, toàn thân dùng mình, nó quả nhiên mọc ra vương kiến từ mặt, đầu người cậu thân. Cực kỳ yêu dị. Ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Ta nói, có gì có thể kinh ngạc, nơi này ta tới qua. Nhi tử cười, những này mộng đều là ta làm, không có trước khi chết ta liền trải qua. Nơi này là không phải hết thảy có 5 người. Bọn hắn đều là Tà Hàng Vu sư. A, ta xử suất, Vu sư. Năm người này tại tu luyện Đông Nam Á bí thuật đầu hàng. Nhi tử nói, ngươi không biết sao, ta nhớ được viết tiểu thuyết của ngươi lúc, ngươi không phải gặp được một cái Thái Lan đầu đuối của sao? Hắn chính là tại tu luyện phi đầu hàng đại vư sư. Ta làm sao lại không nhớ rõ, lúc trước vì đối phó những này Thái Lan vư sư, bước đi tiểu huy, tam thái tử không còn nhân gian, tình cảnh lúc đó cực kỳ thảm liệt. Đúng rồi. Tiểu thuyết của ta là ngươi viết, vậy ta về sau vận mệnh là ra gì? Ta gấp rút hỏi. Nhi tử nhìn ta, thế mà một mặt yêu thương, biết ngươi sẽ hối hận. Ta không đề nghị ngươi sớm biết mình kết cục, không có gì tốt chỗ. Vậy ta cũng muốn biết. Ta nói. Nhi tử đầu, "Trệ chúng tam" Ngươi lúc này đã không phải là người tu hành tâm cảnh. Tương lai là cái gì? Tương lai tuyệt vọng. Ngươi có muốn hay không qua một vấn đề? Ngươi từ thế giới hiện thực lại tới đây, nơi này nhìn là tang mộng, kỳ thật cũng là ngươi ngộng. Ta giật mình, phía sau lưng vợ ơ ý mà chạy ra mồ hôi lạnh, có ý tứ gì? Ngươi ở đây cũng phải tiếp nhận đồng dạng tâm cảnh khảo nghiệm. Ta mặc dù không phải người tu hành, nhưng ta dù sao tham dự ngươi cả cuộc đời toàn bộ sáng tác quá trình, đối với tu hành có một ít mình lý giải. Nơi này, ngươi đừng cân nhắc nó bạn chất là cái gì. Mặc kệ là hiện thực vẫn là một giấc mộng, ngươi đều phải coi nó là thành thật sự tồn tại, nên làm như thế nào sự tình liền làm như thế đó sự tình, nên làm như thế nào người còn làm người như thế nào. Nhi tử nói cho ta. Ta thở dài, ngươi có thể nói ra lời nói này, đã nghiêm nhiên có mấy phần tông sư khí tượng. Nhi tử khoát khoát tay, cái gì đại tông sư, ta nhưng không dám nhận, cũng không muốn đương. Chân chính tông sư không phải dùng miệng nói ra được, mà là dùng hành động thực tế làm ra, ta nói người khác 1 2 3 4 5 đạo lý rõ ràng, đến phiên mình vẫn là rối tinh rối mù, không có gọi được tông sư, có thể sống minh bạch cũng không tệ rồi. Hắn thẳng hãng một cái. Chỉ vào bên ngoài nói, "Ngươi biết bọn hắn 5 người ở bên ngoài làm gì sao?" Ta nhìn hắn, "Tu luyện phi đầu hàng cần giết đẩy 100 người, bọn hắn đã giết 99 cái, ngươi là cái cuối cùng, bọn hắn liền đang thương lượng giết thế nào ngươi." Nhi tử nhà nhạc nói, "Chương 495, phi đầu hàng." "Cái gì? Bọn hắn muốn giết ta?" Ta có chút bất đắc dĩ, cũng có chút muốn cười, "Nếu như ta trong thế giới này chết đây, vậy ngươi liền thật chết rồi." Nhi tử rất nghiêm túc nhìn ta, "Ngươi là nhục thân phó linh, thế giới này đối với ngươi mà nói chính là khách quan thế giới, ngươi ở đây thụ thường chính là thật thụ đường, tử vong chính là chết vong." Ta nuốt nước miếng, biết lợi hại, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Nhi Tử nói, "Lúc đầu gặp được những này tà phái cao nhân, ta đều là đi trốn, nhưng gặp ngươi, liền không thể tránh. Hai chúng ta có thể liên thủ, đem những này người đều tiêu diệt hết." Hắn nhìn ta giữ im lặng, nghi ngờ nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta, bọn hắn đều là trong mộng cảnh hư ảo, cần gì phải tiêu diệt?" Ta nói, "Ngươi vừa rồi đều để đề điểm ta, mặc kệ nơi này là cái gì thế giới, nên làm cái gì người còn làm, cái gì người. Nên làm cái gì sự tình thì làm cái đó sự tình. Những này tu luyện phi đầu hàng vô sư sát hại vô tội, vốn là đáng chết, dù là nơi này là một cảnh Chúng ta cũng muốn xuất thủ đi làm chút gì." Nhi tử gật gật đầu, người có thể a quả nhiên là có thành tựu người tu hành, cảnh giới không giống." Hắn dắt lên đại cầu. Đại cầu phi thường nghe lời, cũng không phát ra âm thanh, đi theo phía sau của chúng ta. Chúng ta từ cửa sau ra ngoài, bên ngoài bóng đêm nghi nhân, gió tính mây lãng. Nơi xa thác nước tiếng nước ở trong màn đêm giống như đàn tranh nhận ẩn thanh âm. Ta cùng Nhi tử còn có đầu kia đại cầu xâm nhập rừng trúc, ở bên trong đi hơn nửa ngày, hắn kéo lại ta, làm im lặng thủ thế, chúng ta nấp kỹ sau nhìn trộm đi xem. Cách đó không xa trong rừng có một mảnh đất nhỏ, xanh nhạt như nước, chiếu ở bên trong trung ương đất trống có một khối không có chữ bia đá, đại khái có thể có cao đến 2m. Tại khối này vô tự bi trước, 5 người kia xếp thành hai hàng, hai vị trí đầu sau ba. Quỳ trên mặt đất chính hướng địa đá giập đầu. Chúng ta ngồi sổm trong rừng chờ dây lát, 5 người là ở chỗ này giập đầu, duy trì tư thế không lúc nhích, giống như pho tượng. Ta cùng nhi tử hai mặt nhìn nhau, ta hỏi làm sao cái tình huống? Nhi tử lắc đầu, cũng là một mặt mê mang, không biết ta. Đây không phải ngươi mộng sao? Ta nói. Ngươi nằm mơ có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Hắn nói, ta chỉ nhớ rõ một cái đại khái tình huống, cụ thể chi tiết hoàn toàn không biết đi đi qua nhìn một chút không chờ ta ngăn cản hắn năm chó từ trong rừng đi ra ngoài ta không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau hai chúng ta đi vào vô tự bi trước nhìn xem 5 người này ta sử sốt tiếp theo toàn thân bốc lên hơi lạnh khó trách 5 người này không lúc đích bọn hắn chỉ còn lại thân thể 5 cái đầu người toàn đều không thấy trên cổ là không lúc này chẳng cảnh vạn phần quỷ dị ta lau chùi đi mặt làm sao cái tình huống đây là chẳng lẽ phi đầu hàng đầu của bọn hắn đều rời khỏi thân thể rồi có khả năng Nhi tử nói hắn vô vua Vương tuyếnường đại cầu nghe Đầu người cầu thân Vương kiến tưởng chạy đến 5 cái người thân thể bên cạnh ruội ra mũi chó hết hả sau đó nhắm ngay đông Nam phương hướng đi Nhi tử nắm chó đi ở phía trước ta đuổi theo sát ở phía sau trong rừng đi không bao xa chúng ta nghe đến một trận tiếng cười Nghe thanh em người cười rất vui vẻ chính là thanh em khá là lơ mơ để cho người ta phát lạnh chúng ta lặng lẽ ra bên ngoài nhìn quanh chỉ gặp trong rừng có 5 cái đầu người chính giữa không chung xoay quanh trên dưới bay múa ta một chút liền nhận ra nữ nhân kia lúc ấy trong phòng lúc không chút nhìn kỹàng tướng mạo duy nhất đặc điểm chính là tóc dài xóa vai Giờ này khắc này, đầu của nàng giữa không chung bay lên, tóc dài rơi xuống, tối tăm dặm dặm một cái cậu, thoạt nhìn như là quái dị sinh vật. Tại không trung hiện lên, nàng tóc trên trán phiêu khởi, ta thấy được mặt. Nữ người dung nhan cực kỳ âm trầm. Hai cái lông mày sâu chèo, một mặt khắc chồng tướng, nhìn làm cho lòng người bên trong đổ đắc hoàng, tăng thêm cứ như vậy một cái đầu người tồn tại, muốn bao nhiêu kinh khủng khủng bố đến mức nào. Năm cái đầu người chính đang tán gấu, bọn hắn nói lời đều có thể nghe hiểu, nhưng là âm điệu rất quái lạ, quơ co, giống là đêm khuya khóc thút thít. Lão đại, còn thừa lại cái cuối cùng. Nữ nhân đầu nói. Kia tiểu phu là nhóm người này bên trong lao đại, đầu của hắn cũng là lớn nhất, chật cao trận thấp bay múa, giết hắn, uống hắn máu, chúng ta quyên góp đủ trăm người số lượng, có thể thành đại tạo hóa. Tiểu muội, người đi xem hắn một chút có hay không tại. Nữ nhân đầu bay lên, trong bóng đêm không có vào thâm lâm. Thời gian không dài từ trong bóng tối thoát ra, trong giọng nói của nàng đúng là kinh hoàng, không xong. Lao khách chạy, trong phòng trống rỗng. Hắn chạy không được bao xa, núi cứ như vậy lớn. Chúng ta chia ra đuổi theo. 5 cái đầu người bỗng nhiên lên không, một nháy mắt hướng năm cái phương hướng cực nhanh mà đi, như là năm đạo lưu tinh. Ta cùng nhi tử liếc nhìn nhau, chúng ta sắc mặt đều trắng bệnh. Làm sao bây giờ?" Ta hỏi. "Ta biết một cái biện pháp, gặp được phi đầu hàng Vũ sư, có thể đem nhục thể của bọn hắn dịch chuyển khỏi, ném đến bọn hắn tìm không thấy địa phương, đầu lâu liền không còn cách nào tới Tương Liên. Dạng này một lúc sau, bọn hắn khí tức suy yếu, liền tự nhiên sẽ phá pháp thuật khí tuyệt bỏ mình." Hắn nói. "Vậy chúng ta nhanh đi về, đem 5 cái nục thân dịch chuyển khỏi." Ta nói. "Chúng ta nằm chó đi trở về, đi vào vô tự bi chỗ, trước dấu trong rừng xem nhìn một cái, xác thực không có gặp nguy hiểm. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí ra, ta cùng nhi tử chuyển một cỗ thi thể." Vương Kiến tường đại cầu dùng miệng chó ngậm xác một cỗ thi thể, ra rừng không xa là một đầu khen núi. Suối nước đầu nguồn hẳn là nơi xa cái kia đạo thác nước, ánh trăng chiếu rọi tại suối nước mặt ngoài, nổi lên bạch bạch lân quang. Chúng ta đem thi thể ném vào trong nước, chính kẹt tại một tảng đá lớn đằng sau phi thường ẩn nấp, đầu người tuyệt đối không phát hiện được. Nắp ký cái này hai bộ thi thể, chúng ta lại trở về rời một chuyến, lại rời hai bộ thi thể, hiện tại còn thừa lại cuối cùng một bộ. Chúng ta xuyên qua rừng vừa muốn tiến kia phía đất trống, nhi tử ta. Thấp giọng nói, cẩn thận chỉ gặp từ trên trời giáng xuống 5 cái đầu người, vây quanh địa đá đảo quanh, kia giọng của nữ nhân hoảng sợ tới cực điểm, thân thể của ta đâu, thân thể của ta đâu. Bởi vì quá độ lo lắng, khiến nàng vốn là khó nghe thanh âm càng thêm sai lệch, nghe giống như là quả đen gọi. Còn lại ba người kia cũng tại tiêu to, thân thể của ta đi đâu rồi? Tài giỏi chuyện này chỉ có cái kia khách cũ, tiểu phu trầm buồn nói, chỉ có thân thể của hắn, chúng ta chưa kịp chụp ra. Đầu của hắn vây quanh thân thể bay hai vòng, đông nhiên kìm về trên cổ, chăm chú kèm trở lại. Đáng tiếc đáng tiếc, nhi tử thấp giọng nói, hắn là đáng người này lao đại. Hẳn là pháp thuật tối cao. Chúng ta đem hắn loạn. Tiều phu dùng hai tay trên đầu giống vận mẹo máy móc đồng dạng trên dưới và mẹo, hơn nửa ngày cổ cùng đầu rốt cục phù hợp bên trên. Hắn đứng lên, ánh mắt trầm sâm, nhìn quanh bốn phía một cái, thâm lâm ý mắng. Ta cùng nhi tử nằm dạng trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Ta muốn bái cầu một chút lao tổ, để hắn chỉ điểm sai lầm, nhìn xem kia lao khách dấu ở nơi nào. Tiểu phu nói. Hắn lại quỷ gối vô tự bi trước, trung điệp dập đầu, sau đó miệng lẩm bầm. Bốn người kia đầu vây quanh hắn càng không ngừng bay múa, tràn diện quỷ quyệt, khiến người ngạt thở. Nhi tử đột nhiên mí mắt nhảy lên, thấp giọng gấp rút nói: không thể để cho hắn đọc tiếp, khối kia bia có huyền cơ. Á vậy làm sao bây giờ? Ta nói. Nhi tử vô vô bên người đại cầu, khẽ quát một tiếng, bên trên. Vương Kiến tưởng đại cầu ngẩng đầu, cổ họng phát ra tiêu rên, ý muốn sông ra rừng, ta một phát bắt được xích chó, hất tay nói, không được. Nhi tử nhìn ta, hắn là ba ba của người, không phải chó. Ta nói. Nhi tử chăm chú nhìn ta, khi còn sống ta là con của hắn thời điểm, hắn làm sao coi ta là quá nhi tử, ta bất quá cũng chính là hắn xúc dưỡng một con chó. Khác nhau ở chỗ nào? Thiên đạo không quen. Hắn hất ta ra tay, trùng vô vương kiến tượng bên trên, đi cắn bọn hán. Chúng ta ở đây một hồi chấp, người ở bên trong ngựa đầu đàn bên trên phát giác, bọn chúng đồng loạt nhìn qua. Nữ nhân kia đầu nghiến răng nghiến lợi, "Ta giết các ngươi." Nàng bay ở không trung, tóc phiêu lên, còn lại ba cái đầu người cùng theo bay tới. Vương Kiến tưởng đại cầu vọt ra ngoài, cùng cái này bốn cái đầu người đọ sức đấu. Bốn cái đầu người trên dưới bay múa, đại cầu cũng hống, đột nhiên nhảy lên chợt mà hạ xuống, hai cái chân trước liều mạng nắm lấy những người này đầu. Con chó này thực sự quá hung quá mạnh, tăng thêm nó cuồng hống như sấm. Kia bốn cái đầu người vờn mà không dám tới gần, chỉ có thể miễn cưỡng cùng nhau. Nhi tử kéo một phát ta, đi, chúng ta đối phó cái kia lão đại. Ta cùng hắn từ trong rừng rét ra đến, lao thẳng tới Tiểu Phu. Tiểu Phu đứng lên xem chúng ta, ánh mắt rất tấm lánh, có loại nói không rõ hương vị. Chúng ta rất dễ dàng đem hắn bắt lấy, ta cùng Nhi tử một trái một phải chế phục hắn. Làm sao bây giờ? Ta hỏi. Nhi tử cũng không có chú ý lúc này, trong rừng liên tiếp chuyển đến quỷ kêu âm thanh, Vương Kiến Tường đại cầu từ bên trong ra, nó đầy người trải rộng vết máu, miệng bên trong còn ngậm một viên đấm máu đầu người. Nhi tử kinh hỉ, kia bốn cái vu sư toàn đều chết hết. A, bọn hắn chết thì chết đi. Mấu chốt là người xuất hiện. Tiểu phu khoẻ miệng liệt lên ý cười. Người có ý tứ gì? Nhi tử như mày. Tiểu phu nhẹ nhàng vất tay, từ trong tay chúng ta tránh ra, đối vô tự bi chính là một cước, bia mặt nứt ra, che kín nền văn, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vô tự bi hóa thành một đống đất vụn. Cái đồ chơi này chính là bài trí, cũng là mồi câu, chính là vì câu ngươi ra. Tiểu phu quay đầu về ta cùng Nhi tử cười. Ngươi đến tụt cùng là ai? Nhi tử hoảng sợ hỏi. Tiểu phu dùng tay thuận thế ở trên mặt nhanh nhẹn một vòng, toàn bộ ngũ quan đều cũng không thấy, chỉ để lại một trương trần trùng trùng mặt trắng, con mắt, cái mũi, miệng tất cả đều biến mất lại có thể cảm giác ra hắn đang cười, ý cười giận dào, hai người các ngươi ai cũng chạy không được, đều phải chết ở chỗ này. Mặt của con trai trong nháy mắt đỏ lên, giống như là huyết dịch chảy ngược, hắn hét lớn một tiếng, chạy mau, nó liền là ác mộng. Chương 496, như mộng như ảo. Trong lúc nguy cấp ta một chút liền hiểu, cái này là ác mộng làm cục, vì dẫn Nhi Tử hiện thân. Cục này kỳ quái, tràn đầy ác mộng ý tưởng, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Nhi Tử xoay người chạy, ác mộng đang cười, thân thể nó nhẹ nhàng dối, cũng không thấy làm sao động, cả người hướng về phía trước bình di mấy mét, lấy tay đi bắt Nhi Tử. Lúc này Vương Kiến Tường đại cổ động Nó trầm thấp gào thét một tiếng bông nhiên luồn lên đến, bình bay vọt 2-3m, cắn một cái tại ác ngọng tay áo bên trên. Ác ngọng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi yên tránh né, Vương Kiến Tường đại cẩu đem nhi tử chăm chú hộ tại sau lưng. Ác ngọng nhìn xem nhi tử, thanh âm yếu ớt bay ra, chơi trốn tìm kết thúc, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhi tử sắc mặt trắng bệnh, trốn ở đại cầu đằng sau. Khẩn trương đến không thể thở nổi. Hiện tại nho nhỏ rừng trúc liền chúng ta mấy cái, bầu trời hắc ám, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, cũng tử. Ác ngọng không mặt không cho, một thân trường bào màu vàng đất, đứng chắp tay. Nó đột nhiên không dấu hiệu bên trong động, một tay thẳng bắt Nhi tử. Nhi tử gấp, vỗ đại cầu, lên. Vương Kiến tưởng đại cầu nặng nề gạc ghét, toàn bộ chó cong thành quang, hai đầu chân sau bỗng nhiên đạp địa, bay nhảy lên. Ác mộng lúc đầu bắt chính là Nhi tử. Tại chó nhảy dựng lên trong ngay mắt, hắn đông nhiên chuyển biến phương hướng, ta thấy hoa mắt, hắn vừa ơ í mà đến ta phụ cận. Ta nghe được nó trầm thấp tiếng cười, ngươi cũng là thế giới kẻ ngoại lai, đáng chết. Lấy trước ngươi thế. Ta giật nảy cả mình, không nghĩ tới quái vật này thế mà lại còn dương đông Trong lúc tình thế cấp bách ta dùng ra Thiên Cương đả bộ, xinh xinh tránh đi, hắn một không có bắt được. Ở đây vận dùng thần thức, thân thể đều tại chỗ dạng, có uống rượu giả cảm giác. Ác mộng không ngừng hướng ta công kích, đầu óc của ta bắt đầu rơi vào mơ hồ, dùng sức khắc chế, lại không có bất kỳ biện pháp nào, trong vô thức không ngừng tránh né. Trốn tranh trốn tránh ta nhìn thấy nhi tử lôi kéo đại cầu đứng ở một bên nhìn, ta tình thế cấp bách hô to, mau giúp ta. Nhi tử ngây người một lát, đột nhiên tỉnh ngộ lại vô vô đại cầu, thấp giọng nói, "Chúng ta đi." "Ta đi, không nghĩ tới hắn là như vậy người. Bọn hắn một người một chó muốn chui rừng trốc mà đi." Ác mộng đồng thoát, động tác như quỷ giống như mị, đơn giản là như khói nhẹ, ta căn bản thấy không rõ ra chiêu động tác chính là vô ý thức dựa vào thiên cương đạp bộ đang không ngừng tránh nén. Nhìn Nhi tử muốn chạy, ta cũng là tức giận, bắt ta đệm lừng, ngươi cũng không thể thật tốt. Ta bước chân biến đổi, đột nhiên hướng phía phương hướng của hắn chợt đi, né tránh ác mộng công kích, truy hướng Nhi tử. Bộ pháp rất cao minh a. Ác ngộng than nhẹ một tiếng, tiếp tục bắt tới. Đến loại tình trạng này, thiên cương đạp bộ diệu pháp giống như có lẽ đã cùng ta dung nhập một thể, không trải qua suy nghĩ suy nghĩ, hoàn toàn chính là vô ý thức ra, chúng ta đều cảm giác toàn thân thư sướng, diệu đến hảo điên. Nhi tử nhìn lại, nhìn ta vừa mà cùng ác ngộng đánh cái ngang tay, mà lại hướng phía mình đến đây. Mặt mũi trắng bệnh. Hắn bỗng nhiên vô đại cầu, "Lên." Vương Kiến Tường đại cầu có chút chần chừ, muốn chạy, nhưng tử lúc này quyết đoán lực rất mạnh, hắn có thể ước định ra thế cục bây giờ. Một người một chó rất khó chạy đi, nếu để cho chó gia nhập chiến đoàn, nói không chừng có thể kéo lại ác ngộng. Vì chính hắn liều ra một phần sinh cơ. Nhi tử ôm lấy đại cầu, thế mà than thở khóc lóc, "Cha, cứu cứu ta đi." Lúc đầu do dự Vương Kiến Tường đại cầu nặng nề than nhẹ, quay đầu, nghĩa vô phản cố hướng phía ác ngộng chạy tới. Ta nhìn thấy Nhi tử đau sót muốn tuyệt mật nhiên giãn ra mà ra, giải thở phào một hơi. Hắn xoay người chạy, nhìn cũng không nhìn chúng ta, tiến thật sâu rừng trúc cũng không còn thấy. Tâm ta lạnh vô cùng, một mực chìm xuống dưới, thực sự không nghĩ tới nhi tử sẽ là như vậy người. Ta tiếp xúc với hắn lúc, hắn nói đạo lý rõ ràng, đối ta chỉ điểm cũng có tông sư khí tượng. Chỉ khi nào đến sự tình nguy hiểm nhất trước mắt, chân chính nhân tính liền ra, hắn nhu nhược hắn trốn tránh, hắn để ba của mình đè vào phía trước nhất, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào liền vì bảo toàn chính mình. Ta cùng Vương Kiến Tường đại cậu cùng ác mộng dây dưa. Mộng thân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quỷ. ta hết sức né tránh chịu đến mấy lần, nó hai tay như gió, chuyên môn bắt người. Một chào chính là vết thương máu chảy rầm rề. Ta cùng Vương Kiến Tường Đại cầu chịu đến mấy lần, Vương Kiến Tường Đại cầu mặc dù không biết nói chuyện, nhưng nồng đậm bi phẫn chi ý lăng ra, nó một bên gầm nhẹ một bên hết sức cùng ác mộng vật lột, liền vị quấn lấy nó, không cho nó uy hiếp được như tử. Thiên Cương Đạp Bộ không phải chỉ riêng chạy tới chạy lui là được rồi, đây là thể thuật cùng thần thức kết hợp thân pháp, tại vận dụng dẫm chân thời điểm nhất định phải hợp với thần thức đến điều phối cơ năng. Trong thế giới này, thần thức đặc biệt yếu, miễn cưỡng dùng một lát có lẽ còn có thể, một lúc sau, ta tựa như thiếu dưỡng đổng dạng, đầu óc không cách nào suy nghĩ vấn đề, ông ông tác hưởng, trước mắt đều là kim tinh. Ngay tại sinh tử một đường thời điểm, đột nhiên có người giữ chặt ta. Vương Kiến tưởng đại cầu ngăn chặn Ác Ngộng. "Ta miễn cưỡng thoát ra chiến đoàn. Ta thấy không do người đến là ai, đầu đầy đều là đồ mồ hôi. bên hai có nữ hải thanh âm thật thấp, ngươi làm sao còn cùng Ác Ngộng đánh nhau, đi mau." Nghe thanh âm là Ú U Nhược, ta vội và nói, "Không thể đi, Vương Kiến tưởng còn ở lại chỗ này." U Nhược sốt ruột, "Nếu ngươi không đi sẽ chết, ngươi sẽ chết tại cái này." "Tiểu con chó này." Ta nói, "Yên tâm đi, nó tạm thời sẽ không chết, Ác Ngộng sẽ chừng phần đó, nhưng không đến mức một chút chơi chết, chúng ta còn có lật bản cơ hội." vậy bây giờ chết ở chỗ này, cái gì đều xong." Nàng vừa nói một bên kéo ta. Từ chúng ta đối thoại bắt đầu, ta liền trong mặt, chỉ nghe thanh âm không nhìn thấy nàng người, lào đảo bị nàng lôi kéo tiến thâm lâm. Ta bị nữ hài Ôn Nhu tay nhỏ lôi kéo, cái gì suy nghĩ cũng bị mất, chỉ biết là đi theo nàng chạy. Chạy cũng không biết lúc nào, ta quá mệt mỏi ngồi xổm trên mặt đất thở một ngụm, chờ lấy lại tinh thần. Phát hiện xung quanh trảng cảnh lại thay đổi. Vũ nhược đã không tại, trước mắt là đầu hẻm, đặc biệt bẩn, tản ra nồng đậm mùi lạ. Ta bị tường, cảm giác mặt tường đều bóng nhẫy, không biết dính lấy thứ đồ gì. Ta tại trên quần áo lau lau tay, Mơ mơ màng màng thuận hẻm đi ra ngoài, còn không có ra đầu hẻm, liền nghe được thanh âm ồn ào, giống đến chợ bán thức ăn. Ta miễn cưỡng trầm giải thần, tâm tình ổn định lại, biết mình đã thoát ly vừa rồi mộng cảnh thế giới, đến mới trong động. Ta đi đến hẻm bên ngoài, nơi này lại là thật dài một con chó thị. Dọc theo một con đường hai bên là quầy hàng, đều là bán chó, cái gì chó đều có, đi đến chó chăn kiểu, chỉ hù ạ thủ đến to vàng. Cái gì cần có đều có. Những này chó phần lớn bị nhốt ở trong lồng, trên mặt đất nước vẫn chảy ngang, trong không khí ngập tất cả đều là xúc sinh trên thân đặc kia cô mùi thanh. Chó trên chợ người qua lại như mắc gửi, không ít người ngừng chân xem chó, có người còn đang cùng chủ quán nói chuyện làm ăn, ta đứng tại đầu phố đi đến nhìn, có loại rất hãi nhiên cảm giác. Luôn cảm thấy đầu này đường phố có loại mông lung hư hóa, không chân thiết, giống như là trong truyền thuyết chợ quỷ hoặc là hải thị thật lâu. Ta cẩn thận từng ly từng tí đi vào, thuận chó thị hướng về phía trước, hương vị thực sự gây mũi. Ta che mũi, không ngừng ho khan. Ta biết ta đến đối địa phương, đang thiện liền trong giấc mộng này, ta sẽ tìm được hắn. Thuận chó thị đi đến cuối cùng, phong cách đột nhiên biến hóa, phía trước đường đi là bàn chó, cảm quan bên trên còn tốt một chút có thể đi đến nơi đây liền biến thành từng dây thịt chó tiệm cơm, cổng chịu đựng nối lớn, hương ngực từ ngực rung động, tản ra dính người hư khí, hỗn hợp có trên đất vết tinh, tạo thành một loại rất khó hình dung dị hương. Treo trên tường chó da, chặt đi xuống đầu chó chồng chất như núi. Ta nhìn Phạm Bồn Nôn, đỡ lấy cây cổ toa hoa nôn mấy ngụm nước chua. Miệng cứng trấn định lại, nhìn lấy tình cảnh trước mắt, ta trong đầu hồi ức lúc ấy nhìn thấy đàng tiện là ở nơi nào. Tựa như là nhà tiệm mì, mặt tiền bộ dáng gì coi như có ấn tượng, thuận con đường này nhìn sang, rất nhiều tiệm cơm đều đại khái so như, chỉ tốt ở bên ngoài. Ta che cái mũi mơ, mơ màng màng đi lên phía trước. Không biết là động dùng thần thức không có khôi phục, vẫn là bị nơi này hương vị hun, ta từ đầu đến cuối tại hỗn độn trong trạng thái đầu óc vang ngọng, ngọng, nhìn cái gì đều mơ hồ. Chuyển qua góc phố, ta đang muốn hướng phía trước tìm kiếm thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đầu phố đi qua hai cái thân ảnh quen thuộc. Ta xoa xoa mắt, cắn răng tranh thủ thời gian theo tới nhìn, bọn hắn đi rất nhanh, coi cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Ta gấp rút bước chân, rốt cục thấy rõ hai người là dạng gì. Bọn hắn là một nam một nữ, ta càng xem càng lạ kỳ quái. Cô bé kia mặc áo vàng phục, từ dáng người liền xem, tựa như là ưu nhược. Kia bên người nàng nam nhân là ai? Nhìn khá quen nhưng cũng không phải là đảm thiện. Ta vỏ cái đầu, trong lòng chua chua, u nhược là tệ tệ, ta đối nàng không có gì ý nghĩ xấu, nhưng bây giờ thấy bên cạnh nàng có thêm một cái không hiểu thấu nam nhân, trong lòng như thế cảm giác khó chịu. Ta nhìn không được hô một tiếng, "U nhược." Đi vào một đầu ngõ hẻm bên trong, bọn hắn ở phía trước cách đó không xa, mắt nhìn thấy muốn xoay qua chỗ khác, ta cái này một cú ngọng đều đi ra. U nhược rõ ràng nghe được, nàng chần chừ một chút muốn quay đầu đến xem, nhưng bước chân không ngừng, thân ảnh biến mất tại đầu hẻm. Ta mau đuổi theo qua khứ, chạy ra hẻm, bên ngoài là mỹ thực một con đường. Nói là mỹ thực Khi thật tất cả đều là đại đồng tiểu dị tiệm mì, hơi đen ánh sáng, ánh nắng khó nhập, tất cả tiệm mì nhìn đều âm trầm. Ta nhìn thấy u nhược cùng nam nhân kia tiến một nhà tiệm mì. Đen ngòm trong tiệm cơm bốn phía trống trơn, chỉ có bàn lớn bên cạnh đã ngồi một người. Người này tại bóng ma chỗ sâu, diện mục không rõ, nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy thiếu chút nữa kêu đi ra, là đẳng điện. Ta dấu ở tiệm mì bên ngoài, nhìn không chuyển mắt nhìn lén. U nhược cùng nam nhân kia ngồi tại đẳng điện đối diện, đẳng điện chính đang ăn mì, hắn nhìn người tới dừng lại, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây nõn lửa, vẩy lên chân bắt chéo ngắm nghía đối diện hai người. Bọn hắn bắt đầu trò chuyện, trò chuyện vui vẻ, không biết tại sao ta cảm giác một màn này hết sức quen thuộc. Ta tiếp tục tới gần đi tới cửa, vụ trộm thăm dò đi đến nhìn, rốt cục thấy rõ cái này cái nam nhân là ai. Trong chốc nhóm này, đầu ta ra đều nổ, cơ hồ muốn ngất thở. Nam nhân kia lại là chính ta. Chương 497, thế giới bạch cầu. Ta trầm mặt khoảng chừng một phút, không nói gì, ta lần thứ nhất tại ngoại trừ tấm gương bên ngoài địa phương nhìn thấy mình, tấm kia mỗi ngày đều cùng với mình mặt, giờ phút này cảm giác cực kỳ quỷ dị, không cách nào miêu tả sợ hãi. Ta nhớ tới hồi lâu trước kia mộng, đã từng mơ tới mình tại cho trận thấy được Đẳng Thiện, chính là lúc này tình cảnh giờ phút này. Chẳng lẽ nói, ta phía sau lưng toát ra khí lạnh, trước mắt người này là làm lúc trong nội ta. Tâm tình của ta không cách nào hình dung, thế giới quan đều bị lật đổ. Ta lẳng lặng nhìn xem, hai người Hàn Huyên nửa ngày, đang thiện đứng lên thuốc lá đầu tại đế giày hạ từ từ, đi, ta dẫn ngươi đi xem dạng đồ vật. Cái kia ta cùng u nhược tay nắm, đi theo Đẳng Thiện từ tiệm mì cửa sau ra ngoài. Ta ở phía sau theo đuôi, lặng lẽ đi theo, nhìn xem tình thế đến cùng sẽ hướng phía như thế nào phương hướng phát triển. Ba người bọn họ vòng qua tiệm mì Đi không bao xa, xuyên qua Lộ Thiên đỉnh viện đến đằng sau, nơi này là một mảnh đất trống lớn, mấy người đại hán bọc lấy lục cáo đồng ngay tại lớn nói cười lớn hút thuốc, trên cây cột buộc lấy mấy cái máy quyền, khí thế hùng hồ, mỗi cái cũng giống như con ngẽ con đồng dạng. Cái kia ta tại cùng đằng tiện nói gì đó, cách khá xa nghe không rõ, bất quá ta tâm lý nắm chắc, tiếp xuống sẽ từ phía sau lôi ra mấy con chó, đây là ta trong động đã trải qua. Quả nhiên, mấy người đại hán đến đằng sau nhà kho, một người lôi ra một đầu đại cầu, cầm đầu đầu kia đại cẩu chính là Vương Kiến người khác đầu cẩu thân, toàn thân lông dài, không được gào thét, nghi hướng về phía chúng ta xông lại. Ta nhìn âm thầm một mực, tại Thâm Sơn lúc Vương Kiến Tường đại cẩu ngăn chặt họng ngậm, sinh tử không biết, tại sao lại ở chỗ này nó sẽ bị trò trận người bắt lấy. Vương Kiến Tường đầu này đại cầu thực sự ngang ngược, có cái cháng hán tại nó theo sát phía sau bắt lấy trên đầu lông, dài, dùng sức về sau kéo, đầu chó giơ lên, bốn chân đào địa, mười phần thảm liệt, nhìn thấy người trong lòng khó chịu. Cái kia ta cùng đàng thiện không đoạn giao chạy cái gì, bọn hắn nói lời ta trong ngực đều kinh lịch, ước chừng biết nội dung. Ta ở phía sau nín hơi ngưng thần nhìn xem, đàng nhiên đưa tay trái ra khoa tay một cái ba thủ thế, ta biết hắn ý tứ, hắn đang nói vận mệnh tam trọng môn. Hiện tại cơ bản có thể xác định vận mệnh tam trọng môn ý tứ, ba đạo môn phân biệt đại biểu ba cái thế giới, tầng thứ nhất hiện thực, tầng thứ hai thần thức chi cảnh, còn có nơi này tầng thứ ba trường động. Ta hồi tưởng đến đằng Thiện lúc ấy nói lời, hắn nói hắn muốn tìm tới cuối cùng một cánh cửa phía sau đồ vật, nói cách khác, hắn đang tìm ra nơi này trưởng động thế giới môn. Chẳng lẽ, ta toát ra một cái sợ hãi suy luận, chẳng lẽ vẫn tồn tại cái thứ tư thế giới? Hắn đang tìm kiếm tiến vào cái thứ tư thế giới phương pháp. U nhược lôi kéo cái kia ta tay, giọng nói chuyện, dông nhiên cái kia ta giống như một sợi khói xanh bốc hơi mà đi, vô tung vô ảnh. Trong lòng ta cực kỳ nhiên. Biết hắn đi đâu rồi? Hắn hẳn là tỉnh, từ mộng cảnh của nơi này trở về. Con chó này xử lý như thế nào? Tráng hắn tại trong sân ở giữa chào hỏi Đàng Điện. Đàng Điện mặc một bộ pha áo lông, từ trong tay áo đưa tay ra cướp cơ, nhìn xem xử lý đi. Được. Đại Hán kia dắt lấy chó đi đến kéo, làm canh giữ chó, đêm nay liền ăn nó. Đàng Điện khẽ như mày, thoáng lộ ra chán ghét cảm xúc, hắn quay người đang muốn đi, ta từ chỗ tối đi tới, trực tiếp đi vào trước mặt hắn, ngươi không thể giết nó. Đàng Điện há to miệng nhìn ta, hắn giật mình đến từ điểm, nháy mắt mấy cái nói, ngươi, ngươi tại sao lại trở về rồi? U Nhược cao hứng lôi kéo tay của ta, ta liền biết ngươi có thể tìm đến. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra, ta Trừng mắt đằng thiện. Ta hỏi U Nhược, các ngươi nhận biết. U Nhược nói, ta so ngươi đến sớm thế giới này thật lâu a, đương nhiên gặp qua đằng thiện. Đừng quên ta là người thể thể, bên cạnh ngươi có bằng hữu gì, ta có thể không biết sao, chúng ta đã sớm quen biết. Vừa rồi cái kia không là ngươi sao, chuyện gì xảy ra đây là? Đằng Tiện nghi hoặc. Ta bỗng nhiên bay ra một quyền đánh trên mặt của hắn, Đàng Tiện thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước, chó trận những đại hán kiaùa lên, Đàng Tiện khoát, khoát tay, ra hiệu bọn hắn xuống dưới, nhà mình đệ Đừng làm rộn. Ngươi có biết hay không vì tìm ngươi, chúng ta giao ra bao nhiêu tâm huyết, ngươi ở đây ngược lại là thành thơ thành thơ. Ta nói, có thể hay không trước tiên đem vừa rồi nghi vấn của ta giải đáp lại nói. Đang Tiện nói, vừa rồi cái kia ngươi, hiện tại cái này ngươi, đến cùng ai là thật ai là giả, ngươi muốn nói không rõ ràng ta liền coi ngươi là giả, coi ngươi là trong ngộng diễn sinh ra giả lộng, vậy ta liền muốn đòi lại vừa rồi một quyển kia công đạo. U Như nói, Đang Tiện ca, ngươi đừng làm rộn, vừa rồi Tam cùng hiện tại Tam là một người nha. Ai nha ta cũng giải thích không rõ ràng, các ngươi hai anh em có thể hay không hảo hảo nói chuyện? đang tiện chỉ vào chó trong chàng đại viện, đi, đi vào tâm sự. Ta cũng không quan tâm, lôi kéo U Nhược đi theo hắn đi vào trong, trung quanh đại cầu sửa loạn. Hướng về phía chúng ta mánh gọi, kéo đến xiềng xích kéo kẹt kéo kẹt rung động. U Nhược đặc biệt sợ chó, cho dù là tại mộng thế giới bên trong cũng là như thế, nàng kéo tay của ta gấp nương tựa ta. Cái này chó trận là ngươi? Ta nhíu mày. Đang thiện lắc đầu, không là của ta, ta ở đây chơi tương đối tốt, nhận biết rất nhiều bằng hữu, đây là một người bạn. Con chó kia là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn phía xa bị đại hán kéo đi vương kiến tường đại cậu. Có người bị thác ta giữ nó. Hai ngày trước đem nó dắt đến nơi này. Đang Tiện nói, mặt mũi của người này ta nhất định phải cho. Vì cái gì? Ta nghi hoặc. Chúng ta đi vào trong sân trước cửa phòng, vào phòng, tia sáng tối xuống, trong phòng bày biện có chút thập niên 90 ý tứ, còn đốt lò, trên lò ngùi nước sôi, có cái bọc lấy áo bông lao đầu chính canh giữ ở lò trước sưởi ấm, run dậy thành một đoàn. Đang Tiện vô vô hắn, dặn dò hắn nước sôi rồi về sau ngược lại điểm nước năm tới. Chúng ta đến bên trong gian phòng ngồi xuống, nơi này đưa tối, trong phòng mười phần đàng dạng, có chút ấm trầm. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Ta thở sâu, Trình lý mạch suy nghĩ, bắt đầu lại từ đầu nói về. Từ ta đến Yên Đài điều tra thần thức chi cảnh bắt đầu giảng, Lục thân phó linh tiến vào thần thức chi cảnh, trong đó phát sinh đủ loại khó khăn chất trở, sau đó đang tại bảo vệ chỗ phòng đơn lần nữa phó linh, tiến vào trường động. Chờ ta nói xong, U Nhược cùng đằng Tiện đều không nói gì, dây leo bạn tốt nhất đến bóp lấy khói, khói bùi ra dài, hắn vậy mà đều quên đột rơi. Nguyên lai like vừa rồi ngươi là nằm mơ đến, ngươi bây giờ mới là chính ngươi." Đãng Tiện nói. Hắn lập tức cười khổ, xoa xoa đầu, thật là phức tạp. Ta nhìn hắn, ngươi lại là làm sao tới được nơi này? Đúng. Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ nhục thân phó linh?" Đang Thiện nhìn ta, khoe miệng cười khổ càng ngày càng nặng, biểu lộ vừa âm y mà sinh ra mấy phần tuyệt vọng. Ta từ chưa có xem vẻ mặt như thế sẽ xuất hiện trên mặt của hắn. "Biết có chuyện quan trọng, nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào?" Đang Thiện nhìn ta, thân xác tuyệt vọng để lòng ta bỗng nhiên rung động một chút, lao tể, kỳ thật, ta đã chết." "A?" Ta cả kinh kém chút nhảy dựng lên, "Chuyện gì xảy ra?" Đang Thiện tựa vào một hơi, lục lọi trên bàn cái chén trống không. Lúc này bên ngoài lão đầu chậm rãi đi đến, trong tay bưng kia cực đại giải miệng bình đồng. Trong ấm pha thật cao mật, đổ ra tông màu nâu nước trà. Hắn phân biệt cho chúng ta cái chén đổ đầy, rung động rung động ung dung lại đi ra ngoài. Ta nhìn hắn bóng lưng. Nơi này là mộng cảnh không giả, nhưng mỗi chi tiết lại là chân thật như vậy. Mộng cảnh là nhi tử làm ra, nhưng cũng không thuộc về hắn, nơi này đã tự thành một phương thế giới. Đàng Tiện nhấp một hớp nước nóng, ủ lẫm thân thể, chăm chú khóa khóa áo ngoài, lúc ấy tại thiết y Richardson trong động, người ta mỗi người đi một ngả, người thoát hiểm mà ra, nhưng ta lại đặt ở đại sơn tận cùng bên trong nhất, tươi sống mây khuốn. Đàng Tiện nói cho ta. Lúc ấy đất dung núi chuyển, hắn đánh mất chi giác. Chờ tỉnh lại thời điểm phát phát hiện mình vây ở một cái cực kỳ chật hẹp trong khe hở, bên ngoài là cự thạch cản trở, căn bản ra không được. Hắn dùng hết toàn lực đẩy tảng đá lại làm thể lực của mình nhanh trong sói mòn. Trong khe hở không có nước không có ăn, lại không có ánh sáng, một vùng tăm tối, hắn dựa vào ý chí kiên cường ủng hộ hai ngày, rốt cục thần trí hoảng hốt, sắp gặp tử vong. Sau đó hắn liền chết, trước khi chết rất thống khổ. Thời điểm chết lại cảm giác dị thường nhẹ nhàng, như ảo không phải hiện bên, bên trong hắn đến mộng cảnh thế giới. Nơi này hết thảy đều kỳ quái, đều không phải trong hiện thực tình huống, hắn bắt đầu tưởng rằng tiến vào âm tạo địa phủ, cũng chính là cái gọi là phủ. Nhưng tại mộng cảnh thế giới bên trong kinh lịch một đoạn thời gian, lại cảm thấy không giống. Thậm chí có một đoạn trong thời gian rất dài, hắn thậm chí lấy vì mình có sống. Nghe đến đó ta hỏi, chúng ta tiếp vào bí kiện của người, là ở đâu phát? Chính là ở đây phát. Đang Thiện nói, có một giấc mơ là cùng hiện thực tương tự một tòa thành thị, bên trong có đường đi có đám người, đương nhiên còn có con nét. Hắn trong mộng quán nét nếm thử liên hệ chúng ta, điện Diêu quân quân hổng thư địa chỉ phát ra ngoài. Hắn làm đây hết thể chỉ là nếm thử, hắn không có nhận qua chúng ta hồi âm. Đang Thiện nói cho ta, hắn tại giấc mộng dài tự giải trí. Phát hiện rất nhiều chuyện đùa thì như làm ra đại phá xấu cũng sẽ không có người truy cứu nói tóm lại hết thể thế giới quy tắc đều chỉ tốt ở bề ngoài thẳng đến về sau hắn phân biệt gặp hai người hai người kết đối ảnh hưởng của hắn to lớn một cái là Nhi tử Nhi tử tình huống cùng đằng thiện cực kỳ tương tự hai người bọn họ đều là chết về sau hồn nhi đi vào trong thế giới này cho nên nơi này là bọn hắn Vâm phủ loại thuyết pháp này cũng chưa chắc không thể còn có một người chính là chỗ này quái vật tác động nó là toàn bộ trường động thế giới bên bạch cầu cũng là hắc ám cảnh sát nó tại thanh lý hết thể không thuộc về thế giới này cả ngoại lai Trước 498, vận mệnh chi thần. Ngươi cùng ác mộng đã từng quen biết. Ta kinh ngạc hỏi Đăng Thiện. đang Thiện gật gật đầu, nó tìm được ta, muốn đem ta thanh chứ hết, bởi vì ta không phải thế giới này sinh vật. Nhưng mà, ta cùng nó đạt thành hiệp nghị. Ta xem một chút ưu nhược, ưu nhược tựa hổ không ngoài ý mớn, nhẹ nói, ngươi nghe một chút hắn nói như thế nào. Đăng Thiện nói, nó cho phép ta ở cái thế giới này sinh tồn, cũng cung cấp tương đương tiện lợi, nhưng ta nhất định phải nghe nó. Thì như nói vương kiến tường đại cầu. Chính là nó rắc tới, nó rõ ràng nói cho ta Con chó này phạm vào thế giới này thiên điểu, muốn ta đem nó rút gân lột ra trực tiếp làm canh thịt chó. Con chó này ngươi không thể giết." Ta nói. Đang Thiện nhìn ta, thở dài, mặt mà ủ mày chau nói ra, "Ta lúc ấy còn không biết nơi này là địa phương nào, mỗi ngày đi dạo thăm dò thế giới, thẳng đến ác ngộng tìm tới ta, ta mới biết mình đã chết. Về sau ta gặp đến được nhi tử, cùng hắn một phen nói chuyện cũng phát hiện hiện thực tăng cốc, ta không phải vô duyên vô cớ đi vào thế giới này. Vậy là ngươi làm sao tới?" Ta nghi hoặc. Ta đến thế giới này phí lao kỉnh, lại đến yên lại thẩm tra nhà ma. Nhiều lần mạo hiểm, lấy thân phó linh, cái này mới lại tới đây. Mà đang tiện tự hồi chết liền đến, không có bất kỳ cái gì dạng buộc cùng khó khăn chắc trở. Ta là bị nhi tử ghi vào đến." Hắn nói, "Có ý tứ gì?" Ta hỏi, "Ta ra hiện tại tiểu thuyết của hắn bên trong. Hắn tại thiết kế kịch bản thời điểm, đem ta viết chết rồi, lại viết ta hồn nhi tiến vào mộng thế giới. Cho nên ta bây giờ có thể ở đây, hoàn toàn là hắn viết ra." Đang tiện bình tĩnh nói, "Ta giống như người đều là vận mệnh con cờ." Nhi tử người này ta đã từng có biết, thoạt nhìn là có mấy phần thần khí, nhưng càng nhiều vẫn là người bình thường, hắn làm sao có như thế đại năng nhịn?" Ta nói, "Đang nói, Đây là ta một mực tại suy nghĩ vấn đề, lần kia nhìn thấy Như Tử, chúng ta nói chuyện thật lâu. Hắn nói cho ta, hắn trước kia sáng tác thời điểm nhiều khi cũng không phải là ra tại bản ý của mình, rất đa tình tiết đều là từ khuỷu tay của hắn tự nhiên sinh phát ra. Nói cách khác, vận mệnh của ta ngươi cũng không phải là hắn thiết kế. Kia là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi. Như Tử nói, rất có thể ở sau lưng của hắn còn có một cái tay. Đang Tuyệt nói, cái tay này tại thao túng hắn biết ra vận mệnh của chúng ta. Ta hít một hơi lạnh, nửa ngày không nói chuyện. Đang Tuyệt nói, Như Tử chỉ là tương đương với hình người bà vú có một bàn tay vô hình xuyên qua tầng tầng vận mệnh thời không, thao Túng hắn biên soạn ra kia bộ về chúng ta tiểu thuyết tác phẩm. Đó là cái gì tay? Ta nuốt nước bọt. Không biết. Đang Tiện nói, cùng hắn trò chuyện xong sau, ta xác định mình ở cái thế giới này mục đích. Ngươi muốn tìm đến cái này mộng thế giới phía sau bí mật. Ta nói, "Đúng." Đang Tiện nói, "Ta có một loại cảm giác mãnh liệt, mộng thế giới là thế giới tầng thứ ba, ngươi cho rằng đây là tầng cuối cùng, nhưng ta cho ngươi biết, thế giới này phía sau còn cất giấu một cái thế giới, cuối cùng tầng thế giới thứ 4. Ta có thể cảm giác được khống chế tất cả chúng ta con kia tay liền giấu trong cái thế giới kia." Con kia tay sẽ là cái dạng gì? Ú nhược thì thảo nói, nàng chăm chú lôi kéo tay của ta. Nếu để cho ta cho con kia tay hạ cái định nghĩa, ta sẽ gọi nó vận mệnh chi thần. Đàng thiện ánh mắt bên trong cực kỳ cung nhiệt, nếu như có thể tìm tới nó. Ta nhất định phải nhìn xem thế gian vạn sự vạn vật vận mệnh là an bài như thế nào ra. Vì cái gì chúng ta bây giờ sẽ tại cái này, vì cái gì chúng ta ban sơ sẽ nhận biết, đây hết thẻ hết thẻ là thế nào đến. Ta mặt lộ vẻ hãi nhiên, suy tư một chút nói, đàng thiện, ta không cảm thấy sẽ có vận mệnh chi thần hắn nhìn ta cho dù có như thế cái thần, nó tồn tại cũng nhất định là bằng vào chúng ta không hiểu không nhận biết trạng thái, không có khả năng có cái thật sự hình thể để ngươi thấy, cho ngươi đi nghiên cứu." Ta nói. Đang thiện không hề không vui, ánh mắt rực không, bưng trà vạc cũng không uống, dùng tay gõ mặt bàn. "Ngươi có muốn hay không qua như thế một vấn đề?" Ta nói, "Nếu quả như thật có vận mệnh chi thần, như vậy vận mệnh của nó là ai thiết kế đây?" này? Sau lưng nó có phải là cũng có một cái tay đang thao túng. Đang Điện không nói chuyện, sắc mặt nặng nghề. Hơn nửa ngày hắn nói, "Ngươi lý giải ra sao vận mệnh?" Nhi tử tiểu tuyết ngươi cũng nhìn, tương lai của chúng ta. Vận mệnh của chúng ta đều tại trên đó viết, đây là thật sự tồn tại. Ta hiểu không được vận mệnh. Ta lập đầu, vận mệnh là nhân loại mấy ngàn năm chủ đề vĩnh hằng, nhiều như vậy cao nhân hao phí cả đời cũng không có nghi rõ ràng, ta làm sao có thể nói toạc ra? Ta nếu là biết vận mệnh bí mật, liền không tại cái này cùng ngươi nói chuyện tào lao, trực tiếp thành vũ trụ đại đế quản lý vũ trụ. Vẫn là a, đang tiện nói, kể một ngàn nói một vạn, vấn đề này ngươi cũng là kẻ hồ đồ. Cùng nói chúng ta bây giờ cái gì cũng không biết, vậy không bằng tìm tới tầng thế giới thứ 4 bảo xem. Ta cũng coi như không có phí công chết lần này. Những người khác ta mặc kệ. Ta đến địa phương quỷ quái này mục đích chỉ có một cái, ta nói, đem ngươi mang đi ra ngoài. Nhưng bây giờ ngươi đã chết rồi, cái này liền có hơi phiền thoái. Không có gì có thể xoán suất. Hắn nói, ta hiện tại là linh hồn trạng thái, coi như trở về cũng không có nhục thân có thể sống, còn đi âm phủ đưa tin, làm không cẩn thận hoàn thành cô hồn dã quỷ. Vậy không bằng tại cái này nhiều dễ chịu. Tùy tâm sở dục đại ngộng bất tỉnh, thế giới này hắc ám chúa tể bạo bột ta. Lao tể, ngươi đến thừa nhận, nơi này là ta kết cục tốt nhất. Ta gật gật đầu đứng lên, tọa nơi này bí mật ta đã biết. Ngươi, ta cũng tìm được. Ta lần này cũng không ổn công, ta phải đi về. U Nhược, chúng ta đi thôi. U Nhược nhưng không có động, nàng nhìn ta, ánh mắt rất khó hình dung. Đàng Điện ngồi ở chỗ đó uống trà, có do thân thể, không lúc đích. Tựa hồ sớm biết U Nhược dự định. U Nhược, chúng ta trở về. Ta nhìn nàng. Trở về làm gì? U Nhược nhẹ nói, trở về ta vẫn là tệ tệ, vẫn là trồn, không làm được ngươi U Nhược. Nàng thanh em càng ngày càng thấp, ta nghĩ cùng với ngươi. Ta nhìn nàng, lại nhìn xem Đàng thiện, một cố lửa xuất hiện, Đàng Điện, có phải hay không ở sau lưng nói cái gì rồi? Đàng Điện buông xuống trà bạc, buông tay, đây, đây là ưu nhược lựa chọn, ta có thể nói cái gì đó, cô gái này ngươi cũng tiếp xúc qua, nhìn như yếu đối kỳ thực có chủ tâm cốt. Kia nàng vì cái gì không theo ta ra ngoài? Ta ép hỏi hắn, bởi vì, đang thiện nhìn xem con mắt của ta nói, ưu nhược thích ngươi. Một câu ta ngũ lôi lên đỉnh. Mặc dù ta có cảm giác, nhưng còn chưa tới nói ra được tình trạng. Ta nhìn ưu nhược, ưu nhược về nhìn ta, nàng nhìn qua rất là mành mai, thái độ lại phi thường kiên định, chấn tâm, ở đây ta là U nhược, ra ngoài liền tệ tệ, ta không muốn làm tệ tệ không muốn làm chồn. Ta muốn làm một cái giống như người. Ta thích ngươi, nghĩ cùng với ngươi. Không biết tại sao, ta đang khiếp sợ sau khi, trong lòng lại nổi lên một tia không nói ra được linh ý. Hiện tại để cho ta quay đầu liền đi, bỏ xuống đàng thiện cùng Ú Nhược, từ đây không để ý tới bọn hắn, ta là tuyệt đối không làm được. Ta trong đầu một đoàn dây rối, chán nản ngồi trở lại cái ghế. Hơn nửa ngày mới nói, "Vậy ngươi muốn làm gì?" Ú Nhược lại gần, giữ chặt tay của ta, chân tam, ta sẽ không làm có ngươi, ta biết thích một cái người ý vị như thế nào, ta sẽ không miễn có ngươi." "Ngươi không có miễn tương ta." Ta nói, "Ta cũng thích ngươi." "Ngươi nói một chút muốn làm gì đi, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp." Ta nhìn thấy Đăng Điện trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, ta hận đến hàm răng ngửa, khẳng định là tiểu tử này ở sau lưng phiến âm phong lăng quang. Tu nhu nói, ta muốn đi tầng thế giới thứ 4 tìm tới vận mệnh chi thần, hỏi một chút nó vận mệnh của ta là cái gì, có biện pháp nào có thể ra ngoài làm người, ta nghĩ làm bạn ngươi, cùng với ngươi. Ta nhìn về phía Đăng thiện, ngươi nói đi, như thế nào mới có thể tìm tới tầng thế giới thứ 4? Đăng Điện lắc đầu, biểu thị bây giờ còn chưa có phương pháp. Ta có thể giúp các ngươi tìm tới tầng thế giới thứ 4. Đồng nhiên cũng có người nói chuyện. Chúng ta cùng một chỗ quay đầu nhìn, là cái kia xuyên phá áo đông đầu, hắn bọc lấy quần áo Mặt mũi nhăn nhó đứng tại cửa ra vào. Cái này không phải là các ngươi cho trận đánh càng ông láo hơn sao? Ta hỏi Đang Điền. Ta cũng không biết. Đang Điền nói, nơi này là mộng cảnh thế giới, hết thể không thể theo lẽ thường mà độ chi. Lao đầu ánh mắt đục ngầu, xem chúng ta, thẳng hắn một cái nói, biết ta vì cái gì chán ghét các ngươi những này kẻ ngoại lai sao? Hắn một câu nói kia, chúng ta tất cả đều bình tĩnh, ta kéo ưu nhược lui ra phía sau mấy bước. Lao đầu vươn tay tại trên mặt của mình trung điểm một vòng, tất cả ngũ quan toàn bộ biến mất, chỉ còn lại trần trùng, trùng một chương mặt trắng. Nó liền là ác mộng. Ác mộng đi vào trong nhà, mặc dù không có ngũ quan nhưng vẫn có thể cảm giác nó tại xem chúng ta. Thanh âm từ trong thân thể của nó phát ra, ta rất chán ghét các ngươi những này kẻ ngoại lai, bởi vì các ngươi quá lý tính, các ngươi mãi mãi cũng sẽ nghĩ đến nơi này là một cảnh, vĩnh viện không đem nơi này đường thành chân thực địa phương. Bởi vì các ngươi lý tính, các ngươi sẽ phá hư nơi này hết thảy. Đang Thiện đứng lên, ngăn ở ta cùng u nhược trước người, hắn trầm giọng nói, ngươi đã đáp ứng sẽ không tổn thương ta. Ác mộng nói, ta có thể đem các ngươi đưa vào tầng thế giới thứ 4, các ngươi nhất định phải đi. Ba người chúng ta không nói chuyện, cùng một chỗ nhìn xem hắn. Nhưng là ta có một điều kiện. Hắn nói, Ta ngươi nhất định phải giết như tử. Chúng ta ba người đưa mắt nhìn nhau, ta lập tức nói, không có khả năng. Không thấy ác mộng làm sao động, bỗng nhiên nó không thấy, tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Chúng ta cách rất gần, nó bạch bản đồng dạng mặt lập tức liền muốn tiếp tới. Ú u nhược ngăn tại trước người của ta, nữ hài thanh âm đều đang run dậy, người trước giết ta đi. Chương 499, cái bấy. Ta sao có thể để một nữ hài vì ta làm bia đỡ đạn, ta đem nàng kéo qua một bên, cùng ác mộng đối mặt. Ác mộng mặc dù là hình dạng người, nhưng tuyệt đối không phải người, ta tại trên người nó không cảm giác được bất luận người nào khi tức. Ác Ngộc chợt ung dung lui ra phía sau, đứng tại 5 bước bên ngoài. Các ngươi có thể không cần giữ hắn." Ác Ngộc nói, chỉ cần đem hắn dẫn tới liền tốt, ta tự mình làm thủ. "Ngươi vì cái gì như thế chấp tại giữ hắn?" Ta hỏi. "Các ngươi chỉ nói có thể hay không đem hắn dẫn tới là được." Ác Ngộc lạnh lùng nói. "Có thể, có thể." Đang Thiện ở một bên nói, "Ta phụ trách bắt hắn cho dẫn tới chó trận." Ác Ngộc không thấy chấn động, trực tiếp phiêu ra cửa, đại môn chậm rãi đóng lại. Hơn nửa ngày ta không có lấy lại tinh thần, trong phòng hơi lạnh xoay quanh, tựa hồ so vừa rồi nhiệt độ thấp hơn. Làm sao bây giờ? Ta nhìn về phía Đang Thiện. Đang Tiện nói, cái gì làm sao bây giờ, ác mộng không giết chúng ta coi như tốt, đương nhiên là nó muốn làm gì thì làm. Thật muốn đem Nhi tự dẫn tới, ta khó mà quyết đoán. Đương nhiên, Đang Tiện nói, ngươi liền nghe ta. Chúng ta liền quyết định như vậy, dựa theo ác mộng chỉ thị làm, sau đó cùng một chỗ tiến vào tầng thế giới thứ 4 đi tìm vận mệnh chi thần, lại sau đó. Hắn dừng một chút, ta nhìn hắn. Đang Tiện giọng điệu đông nhiên trầm xuống, lại sau đó ta cũng không biết, nghe theo mệnh trời đi. Đúng vậy a, coi như tìm tới vận mệnh chi thần thì thế nào? Đó là cái rất sâu quỷ hiện thực, chúng ta tìm kiếm vận mệnh đầu nguồn vì biết mình vận mệnh biết lại có thể thế nào. Đang tiện bực bội phất phắt tay, tìm tới rồi nói sau, ta liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì đang chi phối lấy chúng ta, loại cảm giác này rất biệt khuất người biết không lao tệ, ta muốn đánh vỡ gồng xiển của vận mệnh. Ta nhìn hắn, cảm thấy hắn ý nghĩ này có vấn đề, nhưng lại nói không nên lời, chép miệng một cái đành phải thôi. Chúng ta không thể rời đi cái này mộng cảnh thế giới, chỉ có thể ở chó rầm đi dạo. Ú u nhược bản tôn là trồn, đặc biệt sợ chó, nhưng nơi này cứ như vậy một con đường, tất cả đều là chó, muốn đi cũng đi không được. Đang để cho trận nhân viên tất cả đều ra ngoài ra đường tản bộ, chỉ cần phát hiện hòa thượng lập tức quay lại báo cáo. Ta có chút nghĩ không thông, vì cái gì nhi tử tại mình trong mộng là hòa thượng thân phận, đại biểu cái gì ẩn dụ? Khó trách giấc mộng muốn đem chúng ta những này kẻ ngoại lai loại trừ rơi, tương đối lên trong mộng dân bản địa, chúng ta xác thực quá bình tĩnh quá lý trí, luôn luôn đang suy nghĩ thế giới bản nguyên cùng sau lưng nó vận hành quy luật, loại này suy nghĩ đối với mộng cảnh bản thân liền là một loại phá hư. Chó trận thế giới không rõ ràng bạch tiên hấp dạ phân chia, mãi mãi cũng là âm u hoàn hôn, đứng tại chó thị thuận đường đi nhìn về phía trước, dòng giá một con đường chó, bầu trời mây vàng áp đỉnh, chó sủa thanh âm không ngừng. Hết thảy giống như hình cũng nhạt. Đứng ở cái địa phương này vừa âm mà sinh ra tận thế cảm giác, để cho lòng người kiềm chế. Cũng không biết ở đây qua bao nhiêu ngày, lúc không có chuyện gì làm ta liền cùng Ú Nhược đàng thiện nói chuyện phiếm, ta cùng Ú Nhược tình cảm tiến triển thần tốc. Ta có đôi khi cũng cảm thán, Mình mạng này cũng là không có người nào, thật vất vả tìm cô gái tốt, vẫn là trồn. Ú Nhược đối ta có thật nhiều thân mật động tác, nhưng nàng rất có chừng mực, lại chuyện gì quá phận liền không làm. Ta cũng cảm thấy làm những cái kia hiện tại còn hơi sớm, cũng không có gì chủ quan nghĩ, chỉ biết phá hư chúng ta bây giờ loại này như có như không thuần chân tình cảm. Có một lần trong phòng chỉ có nàng cùng ta, u nhược lôi kéo tay của ta thấp giọng nói, "Trần Tam, hy vọng tìm tới vận mệnh chi thần ta có thể biến thành thân người, lúc kia chúng ta liền ở cùng nhau, ta sẽ cho ngươi, nhưng là hiện tại không được, ta vẫn là tệ tệ." Trong lòng ta thiên luôn vặn ngữ, cuối cùng chỉ có thể thở dài, "Không đổi, không đổi." Ngay từ đầu ta rất sốt ruột, nghĩ về nhớ vấn đề thời gian, sợ nơi này thời gian cùng trong hiện thực thời gian có lỗi vị, coi như ngày sau trở về cũng là thương hại tam điền. Nhưng ở lại mấy ngày, đối với vấn đề này ta nghĩ thông suốt, dù sao việc này cũng không khống chế được, cùng nó lo lắng không cách nào trưởng khống sự tình. Vậy không bằng liền để nó theo gió mà đi, thích thế nào điệu, ta qua dễ làm hạ là được. Ngay này, ba người chúng ta chính trong phòng uống trà nóng. Câu được câu không nói chuyện phiếm. Đột nhiên cửa mở, từ bên ngoài tiến đến chó trận hắn tử, hắn lớn tiếng nói, tới tên hòa thượng. Ta cùng Đàng Thiện liếc nhìn nhau, Đàng Thiện đứng lên neo lên mũ, ở chỗ nào? Các người đừng đánh cỏ động rắn. Ta đi chiếu cố hắn. Ba người chúng ta đi vào chó thị trên đường phố, xa xa liền thấy một tên hòa thượng ngồi tại thị chó cửa quán miệng, nuốt nước bọt nhìn xem nóng hôi hổi nỗi lớn, chính là nhị tử. Hắn tự mình một người, giống như rất nhiều ngày không có ăn xong. Nghe được mùi thơm đi không được đường, nhìn qua bụng đói tê vang. Chúng ta đi quá khứ, Nhi tử vừa quay đầu nhìn thấy ta, vội vàng nói, các ngươi đều tại ai tranh thủ thời gian giúp ta mua một bát canh thịt chó, ta đói không được. Thị chó bảy chủ quán dương mắt nhìn xem chúng ta, không bán. Chó của ta thị không thể bán cho hòa thượng. Hòa thượng ăn cái gì thịt? Nhi tử vội vàng nói, cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ta không là hòa thượng, ta chính là hòa thượng cách tân mặc. Đã ngươi không là hòa thượng, vì cái gì cách tân mặc thành hòa thượng? Ta hỏi. Nhi tử làm há to miệng, hơn nửa ngày mới nói, ta khi còn sống một mực có cái nguyện vọng có thể làm siêu thoát hồng trần, xem thấu thế sự cao nhân cao tăng. Khả năng cái này mãnh liệt tâm nguyện chết xạ tiến trong ngục. Đến địa phương này ta liền thành hòa thượng. Sau đó ngươi lại hối hận rồi? Ta nói. Nhi tử nói, đương cao nhân liền tốt, làm gì xuất ra? Làm hòa thượng hiện tại liền canh thịt chó đều uống cùng lên. Ta cùng đằng tiện không nói chuyện. Vũ nhược ở bên cạnh nói, ngươi cho rằng xem thấu thế sự cao nhân sẽ là dạng gì? Suốt ngày viết sách lập thuyết, Diệu Vọ Dương ai, thích lên mặt dạy lời. Cao nhân cao liền thể hiện tại trong sinh hoạt hành nằm, ngươi liền cơ bản nhất ăn cơm cũng chưa an minh bạch, còn muốn làm cao nhân đi? Nhị tử ngạc nhiên, cái này nhà ai trồn con non, có người hay không quản. Ta tặng hắn một cái, lao huynh, ta nói hai câu, ta là ai coi như người nào đi, đừng mạnh nốp, không có ý nghĩa. Người bây giờ vấn đề lớn nhất không ở chỗ cảnh giới, ngươi cảnh giới rất cao. Thật, ta cũng coi như có kinh lịch người, gặp được một chút cao nhân. Cảnh giới bên trên các ngươi bình khởi bình tọa, ngươi biết ngươi trên lệch ở đâu sao? Đây, hắn nhìn ta. Ngươi chênh lệch tại một cái đi bên trên. Ta nói, ngươi nói đều là thường nói, chỉ nói là mà thôi, cũng không có chi hành hợp nhất. Đối với trí tại làm cao nhân người mà nói, Một cái đi bù đắp được 100 cái nói. Nhi tử nhìn ta thời gian thật dài thở dài có đạo lý đi không phải cho người khác nhìn nói không ai nhìn ta liền không làm có người nhìn ta lại làm đây không phải là cao nhân gây nên cao nhân đương ứng vì mà vì không vì vì mà vì đang tiếng nói nhi tử cười khổ hai vị lao sư nói xong chưa trước hết để cho ta ăn no bụng bàn lại bước kế tiếp tu hành được không đang Th thiện cười hahaỗ vô, vô bờ vai của ta lao thể hai ta cũng đừng chơi miệng mang theo huynh đệ cùng đi ăn cơm mấy người chúng ta cùng một chỗ hướng cho trận đi đếni tử xuyên phế phẩm tăng bảo Hai tay lồng tại trong tay áo, vừa đi vừa hút lấy cái mũi, "Hai vị, các ngươi còn nhớ rõ ta viết kia bộ quản linh cứu và mai táng kiếp sống tiểu thuyết đi." Ta cùng đàng thiện nhìn hắn, "Thế nào?" Xong bản thảo thời gian rất dài ra, nhưng ta lờ mở còn nhớ rõ tình tiết, "Các ngươi có phải hay không muốn đi tầng thế giới thứ 4?" Nhi tử nói. Ta cùng đàng thiện không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cực lực khống chế thần sắc, "Đúng, khẳng định phải đi." Ta nhớ được các ngươi cuối cùng cũng xác thực tìm được. Nhi tử nói. Trong lòng ta giật mình, "Sau đó thì sao?" "Không có sau đó." Nhi nói, "Đàng sau tình tiết ta quen." Ta nhíu mày, ngươi chơi ta đây, chính ngươi viết bản thảo mình quên rồi. Hai vị, tình huống của ta các ngươi còn không biết sao? Kêu bản thảo liền cơ hồ không phải ta viết, Văn Chương tự nhiên, ta là rượu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Bất quá ta có thể nói cho hai vị, các ngươi xác thực có thể thuận lợi tiến tầng thế giới thứ 4, bởi vì Hắn dừng một chút, là ta đem hai vị linh đi. Lúc này chúng ta đến chó chợ cổng, Đàng Thiện nhìn xem hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi đem chúng ta mang vào tầng thế giới thứ 4? Đúng a? Như Tử nói, nơi này trường ngộng thế giới chính là ta làm, ta đương nhiên biết cửa sau ở đâu. Ta giúp ngươi một chút nhóm đi, a, còn có nhỏ trồn, mang các ngươi đi tầng thế giới thứ 4. Nhưng mà, ta trước muốn nói rõ, nơi đó cái dạng gì ai cũng không biết, phúc họa các hung cấp vị nghi do ràng. Ta muốn nói cái gì, Đàng Thiện nhẹ nhàng làm cái ánh mắt lắc đầu. Chúng ta đem hắn mang vào chó trong phòng, ta tại lò ngồi lên nước nóng, Đàng Thiện để nhân viên bên trên nhà ăn đánh một bữa cơm vào cơm, còn có cánh thịt. Nhi tử ngồi trước bàn làm việc, ăn ăn như hổ đói, ba cái bánh bao lớn đều luốt mất. Thừa dịp hắn ăn cơm cái này công phụ, Đàng đem ta cùng Ô Nhược kéo đi ra bên ngoài. Ba người chúng ta đứng tại tường phía dưới, Đàng hỏi ta, tin tưởng ai nói lời? là ác mộng vẫn là nhi tử. Hai người kia đều nói có thể mang chúng ta rời đi thế giới này. Ta hút thuốc nhìn xem hắn, lập đầu, toàn thân không có khí lực, cảm thấy hết thảy đều như mộng như ảo, giống như là náo kịch. Đối với vận mệnh chi thần, ta căn bản không giống đẳng tiện cùng u nhược cùng nhiệt như vậy, ta từ đầu đến cuối nhận vì căn bản là không có như thế cái thần, tầng thế giới thứ 4 không chừng có cái gì yêu tiêu thân. Đang tiện nhìn ta không nói lời nào, hỏi u nhược, người cứ nói đi. U nhược nói, vẫn là thư ác mộng á ác mộng trong thế giới này năng lực so nhi tử phải lớn, nhi tử nhìn nó đều một trốn. Ai lực lượng lớn chúng ta liền rựa vào ai? Ha ha. Đàng Điện cười to, vẫn là người ta tiểu động vật khiến giải thẳng tới thông đấu, một câu nói tận nhân gian Phong Nguyệt. "Tốt, liền nghe ngươi, ai lực lượng lớn chúng ta liền phụ thuộc thay. Ngươi muốn làm gì?" Ta nói. Đàng Điện sắc mặt âm trầm xuống, quay đầu nhìn xem phòng, "Nhị tử, chỉ sợ lần này là thật chết chắc. Chương 500, giết cha." Việc này không nên chậm trễ, thương định tốt về sau. Đàng Điện phân phó người đi tìm ác ngộng biến thành đánh càng ông lão hơn, trong sân ở giữa thiết mấy cái cao trụ, từ chó lồng bên trong đem vương kiến tường đại cậu ra. "Chúng ta trở lại trong phòng." Nhị tử chính say rượu ngon lành uống vào canh, hắn sở lấy bụng thẳng ở hơi. Các ngươi nói cái gì đó, làm sao còn đeo ta? Huynh đệ, có người đang tìm ngươi. Đang tìm nói. Nhi tử lộ ra vẻ mặt sợ hãi, là Ác Ngộng. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn thần sắc của chúng ta không đúng. Biết sự tình không tốt, tiểu tử này phản ứng cực nhanh, cấp tốc lẻn đến bệ cửa sổ một bên, nghĩ từ sau cửa sổ lập ra đi. Hắn nhanh ta càng nhanh, ta dùng ra Thiên Cương đập bộ ba lấp hai lắc đến phụ cận, một phát bắt được hắn cổ áo, từ trên bệ cửa sổ hao xuống tới, chạy chỗ nào? Nhi tử quẳng xuống đất xem chúng ta, sắc mặt trắng bệ, ta nói hai vị, nếu như ta giật xuống Ác Ngộng trong tay cựu tử vô sinh a, các ngươi xin thương xót. Thả ta đi. Chúng ta đem ngươi thả cũng là cựu tử vô sinh." Đang Thiện nói, lại nói, "Chúng ta còn muốn lợi dụng ngươi cùng ác mộng đàm phán tiến vào tầng thế giới thứ 4. Ta cũng biết tiến vào tầng thế giới thứ 4 phương pháp a, chúng ta cùng đi, rời đi xa xa nơi này, ta đem các ngươi đưa ra mộng thế giới." Nhi Tử nói, "Bớt nói nhảm." Đang Thiện đá một cước, đem hắn kéo dậy, đẩy đi ra ngoài. Nhi Tử nạn lòng thoát trí, vừa đẩy cửa ra, ngoài cửa cái chốt bảy tám đầu lắc quyển, hướng về phía hắn xô loạn. Ú một tiếng sợ hãi đến trốn ở phía sau của ta. Đang Thiện đối với Nhi Tử nói, "Chạy a ngươi tùy chạy, nhìn xem là chân của nhanh vẫn là chó của ta nhanh." Chạy cái gì a?" Nhi Tử nói, "Ta cũng chạy đã mệt, cũng nên cùng ác mộng mặt đối mặt đem lời nói rõ ràng ra." Chúng ta tới đến chó giữa sân ở giữa, nơi này dựng thẳng lên một đạo cao cán, xa xa liền thấy Vương Kiến Tường đại cầu bị dây thừng treo lên, treo giữa không chung. Đại cầu phát ra trầm thấp trầm âm, tứ chi tại không trung nắm bắt loạn. Tương đối xấu hổ chính là, Vương Kiến Tường là đầu chó được, giờ phút này treo cao mà lên, hạ thân lộ ra đến cực đại cây thẳng vỉnh lên kiều đỉnh. Nhi Tử thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Ta lặng lẽ thập có chút quá mức đi. Đàng điện tay, ta cũng không biết. Đây đều là ác mộng ăn bại. Ai biết nó muốn làm gì? Chúng ta tới đến cao căn trước, treo lên vương kiến tường đại cầu nhìn thấy Nhi Tử tới, liều mạng ngó nẻo người, phát ra gầm nhẹ, ngũ quan gạt ra phi thường quỷ dị biểu lộ, ý kia ai cũng thấy rõ, nó đang lo lắng Nhi Tử, muốn để hắn đi mau. Một đám người vây ở bên cạnh nhìn, không có người nói chuyện, trận giữa viện lên gió, chỉ có thể nghe được con chó lớn này chấm thấp gạp hét. Lúc này từ trong đám người run dậy đi ra một cái lao đầu, chính là ác mộng biến thành đánh càng ông lão hơn. Hắn bọc lấy giày áo đông từng bước một đi tới gần, ngẩng đầu nhìn xem chúng ta. Hắn mặt mũi nhăn nheo mắt mờ. Đánh giá Nhi Tử, ta cho ngươi một lần sinh cơ hội. Cơ hội gì?" Nhi Tử hỏi. Đánh càng ông lão hơn dùng tay bôi mặt mình, tất cả ngũ quan biến mất, biến thành nền trắng. Một trận gió thổi tới, gợi lên nó đầu đầy xám trắng loạn phát bay múa, thật giống trong cơn ác mộng ác mộng đầu dạng. Nó vô tay phát ra tiếng. Có Đại Hán tiến lên, đem sớm đã chuẩn bị xong khoái đao đưa tới trong tay của nó. Ác mộng đảo ngược cán đao, thanh đao đưa cho Nhi Tử, giết con chó này, ta liền bỏ qua ngươi. Chúng ta giữ im lặng nhìn xem, Nhi Tử run rẩy tay tiếp nhận đao. Cái này là một thanh sáng loáng giao róc xương, vô cùng sắc bén, trên cơ bản có thể một đao mất mạng. Hắn cầm đao từng bước một nặng như ngàn cân, đi đến chó phụ cận. Vương Kiến Tường đại cầu tựa hồ biết mình vận mệnh, lắc lắc tứ chi, dùng cực kỳ khó chịu tư thế của quái, đem đuôi lơ đến, nhìn xem Như Tử, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể gọi tên bi hay. Như Tử nâng lên đao, đối Vương Kiến tưởng đại cầu vị trí trái tim, từ từ nhắm hai mắt liền muốn hạ đao. Bỗng nhiên Ác Ngục nói, một đao giết nhưng không tính toán gì hết. Như Tử đột nhiên xoay người, người còn muốn thế nào? Đêm nay tất cả chúng ta đều muốn uống canh từ chó, Ác nói, ăn chính là ba bà, bà của ngươi. Ta cần ngươi đem hắn rút gân lột ra, nội tạng lấy ra, lông đều cạo sẽ. Thu thập đến lợi lợi tá tác tắc. Nhi tử đầu nặng chất nhẹ, nắm trong tay lấy đao, miệng bên trong thì thảo, "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn bắt ta?" Ta vừa muốn nói chuyện, bị đằng tiện kéo lại, liền u nhược đều đối ta nháy mắt, ra hiệu không nên nói lung tung. Lúc này bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Cũng lộ ra cái gì, mọi chuyện không hợp tình hợp lý. Ác ngộng thế mà đang chơi công tâm chiến, nó đưa ra yêu cầu để nhi tử khó mà tiếp nhận. Nếu như chỉ là để nhi tử một đao giết ba của mình, có lẽ hắn kiên trì có thể làm được tới. Nhưng nếu như để hắn chậm rãi đem cha mình rút gần lộ ra, cái này toàn bộ quá trình chính là đối với tình người lớn nhất tàn phá. Ác Ngộc đi vào Nhi Tử phụ cận, Nhi Tử thanh đao trong chủ nắm, Ác Ngộc cười, "Làm sao? Người còn nghĩ giết ta? Người không giết chết được ta, ta sẽ cùng ngươi cả một đời. Hôm nay quyết định này ngươi nhất định phải làm được, hoặc là ta để ngươi vĩnh thế không được an bình, hoặc là ngươi liền giết con chó này." Ác Ngộc bạch bản đồng dạng mặt chăm chú nhìn Nhi Tử, Nhi Tử cũng nhìn xem nó. Hai người đối mặt một lát, Nhi Tử xoay người dùng đao đối chó, thanh em rế run, "Ta đem nó giết, ngươi liền có thể để cho ta đi sao?" "Đó là đương nhiên." Ác Ngộc nói, "Ta nói được thì làm được. Ngươi nó, ngươi ở đây liền tu được tự do." Nhi Tử nhìn chằm Vương Kiến Tường lại cậu. Đại cẩu không còn phát ra âm thanh, mà là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, đầu chó bên trên mặt người lộ ra to lớn bi ai, chiếc mắt thành một đường con mắt thương xót mà nhìn xem Như Tử. Như Tử thân hồn điên đảo, đưa ra đau thứ nhất. Một đau kia đâm vào chó trên bờ vai, đại cậu không thể chịu được đau, lắc lư người, nó cũng không gọi, chỉ là than nhẹ, giống như là đang khóc. Máu tích tắc thuận vết thương hướng xuống rõ. Có người cầm qua một cái buồn máu tử đặt ở cẩu thân dưới, người kia nói, ngươi việc này làm không được à, hảo hảo một chương chó ra sẽ bị ngươi lãng phí. Ta dạy cho ngươi. Ác mộng cũng không ngăn cản, ở bên cạnh say ngon lành mà nhìn xem. Người kia tiếp nhận nhi tử đao trong tay, đâm vào đại cầu dưới cổ không có lông địa phương. Chỗ kia không phải yếu huyệt, một đao đi vào thậm chí không có bao nhiêu máu ra. Người kia một bên động lên dao, một bên nói, nhìn xem không có, người đến thuận ra lông bên dưới, thuận xương khe hở huy động, dạng này không thương tổn ra cũng không thương tổn xương, đến, thử một chút. Hắn đem đống máu đao đảo ngược đưa cho nhị tử. Nhị tử lúc này đã bị tàn phá không đi nổi, tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận đao. Dọc theo người kia nói đi đường tuyến, tiếp tục hướng xuống huy động. Vương Kiến Tường đại cẩu không phát ra âm thanh. Cứ như vậy từ chỗ cao thương hại mà tuyệt vọng mà nhìn mình nhi tử. Tại cái này mộng thế giới bên trong, nó mặc dù là con chó, nhưng ta biết, nó khẳng định trong lòng cái gì đều hiểu. Nhi tử dùng dao không ngừng cắt, chó ra sốc lên một đại trường, trên mặt đất tất cả đều là máu. Ta thực sự nhìn không được, giống to, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ngươi tại giết cha. Ngươi giết chính là bà bà của ngươi. Nhi tử rốt cục hỏng mất, hắn nước mắt dàn dụa, hướng ta hô, hắn trước kia coi ta là qua con của hắn sao? Khi còn bé hắn liền để cho ta nghe lời, làm cái gì đều không cho, ta kết giao bằng hữu yêu đương muốn hết thù hận không chế. Trưởng thành ta muốn làm mình muốn làm sự tình, hắn đều không cho, hắn không phải để cho ta ra ngoài tìm phế phẩm công việc, đi tìm mát sát. Ta trong mắt hắn đơn giản chính là một con chó. Chó? Hắn kích động lên, hạ đao càng thêm âm độc, đem đại cầu vào ngoài toàn bộ cắt bỏ, đâm máu ném xuống đất. Đại cầu cứng họng đã hằm ếch, cổ họng ồ ồ gào hét. Đang thiện đối ta lắc đầu, ngươi phải biết một sự kiện, như tử giết cha thân không ở chỗ hắn có bao nhiêu hận ba của mình, mà là hắn cực độ sợ hai ác độc. Hắn đang trốn tránh ác mộng đáng sợ, mới vừa nói những cái kia đơn giản là tìm cho mình cái có thể xuống dưới đạo lý do. Hắn là cái hèn nhát. Vũ Nhược nhẹ nhàng nói. Đây là tâm lý của Hàn Quan. Đang Thiện nói, nếu như không qua được, hắn coi như còn sống cũng là chết, về sau không quan tâm đến đó cái trong mộng cảnh, cùng địa ngục không thể nghi ngờ. Ác mộng đứng tại đống máu đại cầu trước, cười hắc hắc, bước kế tiếp mở ngực một bụng. Nhi tử đầy người đầy tay đều là máu, đứng tại chó trước, chậm rãi nâng đao, nhắm ngay đại cầu trái tim. Lúc này, lúc đầu choi tóp đại cầu dõng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem xa xôi bầu trời màu xám, sau đó túi đầu xuống đối với nhi tử dùng sau cùng tiếng nói miễn cưỡng gạt ra một câu, "Nhi tử, ta là ba ba của ngươi. ta yêu ngươi." Đại cẩu nuốt xuống cuối cùng hơi, chậm rãi gục đầu xuống. Con mắt nhắm lại. Như Tử quay đầu nhìn Ác Ngộng, "Ngươi hài lòng?" Ác Ngộng tựa hồ đang cười, "Có cái gì hài lòng hay không? Ngươi còn không có mở ngực mổ bụng đâu. Ngươi giết ta đi." Như Tử nhìn xem Ác Ngộng bình tĩnh nói, "Ta cũng nên chết." Ác Ngộng giơ tay lên, "Đây là ngươi nói. Ngươi biết ngươi đứng trước chết kiểu gì?" "Làm sao?" Như Tử hỏi. "Ngươi sẽ cùng con chó này tiểu chết đồng dạng." Thiên đao vạt quả, rút gần lộ ra. Ác Ngộng cười. Như Tử sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn xem Ác Ngộng, lại nhìn xem chúng ta, hơn nửa ngày mới nói, "Được, ta đoán được, cũng nên rằng này, đây là ta nên được báo ứng." Bất quá ta còn có cái cuối cùng nguyện vọng. Nói đi." Ác Mộng nói, "Ta muốn nhìn một chút diện mục thật của ngươi rốt cuộc là ai." Nhi Tử nói, "Ác Mộng chần chờ, ta chính là ta, không phải là cái gì người. Nhi Tử lắc đầu, "Không đúng, ngươi không phải ngươi, ngươi bây giờ không mặt chỉ là một loại giả tượng, ngươi đem không mặt hai xuống, ta muốn nhìn sau lưng ngươi là cái gì." Ác Mộng chăm chú nhìn hắn, chậm rãi đưa tay tại trên mặt mình vuốt ve một lát, vừa ý mà thật đem tấm này mặt cầm lên. Gương mặt này giống như là mặt nạ màu trắng, phía trên treo tóc, cùng một chỗ cầm sổ dưới. Mặt nạ màu trắng hạ lộ ra trần trùng trùng đầu. Còn có một trường chúng ta hết sức quen thuộc mặt. Dưới mặt nạ người này lại là khác một đứa con trai. Hai đứa con trai giờ phút này mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Nhi tử nhìn xem Ác động, thì thào nói, ta sớm hẳn là đoán được, chân chính tâm ma chính là mình. Chương 501, tầng thế giới thứ 4. Người giết phụ thân của mình, cũng nhìn thấy diện mục thật của mình. Hai đứa con trai dáng dấp giống nhau, biểu lộ đồng dạng, ánh mắt bên trong mê mang cũng giống vậy, bọn hắn cùng một chỗ nói cùng một câu nói. Hai người chuyển hướng chúng ta, ta phá giải ra Ác độc sao? Đang thiện lắc đầu, ta cảm thấy ngươi không có phá vỡ. Bất quá tốt xấu xem như đi về phía trước một bước, ngươi bây giờ chỉ là thấy rõ mình, cũng không có chiến thắng mình, chờ chiến thắng thời điểm ngươi tự nhiên sẽ giải khai ác ngộng tâm ma. Ta không đồng ý, đối đãi mình tại sao muốn dùng chiến thắng chứ này, vì cái gì không có thể chung sống hòa bình. Đang thiện khoát khoát tay, hai ta cũng đừng cái cỏ. Như thế nào cùng mình ở chung là mỗi người rất chuyện riêng tư, ta tin tưởng nhi tử đã đã tìm được phương pháp. Hai đứa con trai nhìn về phía chúng ta, hai người bọn họ đồng thời nói, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi như quen biết một trận, ta mang các ngươi đi tầng thế giới thứ 4. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, ta là không quan trọng. Đàng Điện cùng Ú Nhược ngược lại là cực kỳ kí kích động. Ú U Nhược nắm chặt tay của ta, hô hấp tựa hổ cũng dồn dập lên. Bất quá ta muốn nói rõ bạch, hai đứa con trai đồng thời nói, tầng thế giới thứ 4 là cái gì, ta cũng không biết, hoàn toàn không có khái niệm. Nơi đó đến cùng có hay không vận mệnh chi thần, cũng chỉ là mọi người hy vọng. Chuyến đi này quan lại và dặm, ba người các người khá bảo trọng. Phía trước dẫn đường, Đàng Điện tiêu xái phất tay. Ta nói, Đàng thiện, ngươi hoàn toàn không cần thiết đi, nơi này liền rất tốt. Ngươi ở đây trường sinh bất diệt, làm mưa làm gió, tại sao phải truy cứu cái bản nguyên? Đàng Điện nói, Lão tệ ngươi nói lời này liền rơi tầm thường, vườn lê cho dù tốt cũng không phải lâu luyến nhà a chúng ta tốt xấu đều là trải qua vọng cảnh cấp người tu hành, nơi này không phải liền là cái vọng cảnh nha. Ta lúc đầu, hiện tại ta nghĩ lại rất nhiều, đối đãi vọng cảnh cũng không nhất định liền không phải phá không thể. Đó cũng là chấp tâm. Lại nói, người nghĩ nghiên cứu vận mệnh bản nguyên, ở đây cũng có thể nghiên cứu, đem nơi này mộng cảnh thế giới xem như hồng trận, tìm kiếm trong đó người cùng sự quan hệ. Không giống sao? Được rồi được rồi, không quan tâm hậu quả gì chính ta phụ trách. Đang tiện đối hai đứa con trai nói, đi, xuất phát. Ba người chúng ta đi theo nhi tử sau lưng, đi ra chó trận, một đường hướng bắc. Nơi này càng chạy càng hoang vu, ta lo lắng nói, đường đúng không, sẽ không đi đến hạ một giấc mơ à? Sẽ không. Hai đứa con trai đồng thời nói, nơi này đã đến mộng biên giới. Chúng ta đi ra thành thị, đi vào một mảnh hoang nguyên, nơi xa bốc hơi khói bụi, không, khí rét lạnh tiêu điều, chung quanh không có mùi ai. Nơi này chính là trường mộng thế giới biên giới, tiếp tục hướng phía trước đi, phía trước còn có cái gì cũng không biết. Hai đứa con trai đứng tại trong cỏ hoang ở giữa, gió thổi sương mù tán, đập vào mặt tại trên người của bọn hắn. Hai người giống như là ở đây sửa chữa mấy ngàn năm pho tượng. Đi thôi, hai vị. Đang tiện chào hỏi ta cùng U Nhược. Có thể cảm giác ra U Nhược đặc biệt chớ khẩn trương, gấp nương tựa ta. Chúng ta bước kế tiếp liền muốn đi vào một cái không biết thế giới, chô kia là tình huống như thế nào ai cũng không biết, mà Đang tiện tin tưởng vững chắc nơi đó tồn tại một cái có thể an bài vận mệnh thần. Hắn muốn truy cứu vận mệnh bản nguyên, U Nhược cũng muốn tìm tới cái này thần, nghĩ biết mình tương lai sẽ sẽ không biến thành người. Có thể hay không cùng ta tướng mạo thủ. Ba người chúng ta tay cầm tay đứng tại sương mù sam trước, phía trước một mảnh sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chúng ta đồng loạt cùng một chỗ bước bước chân, vượt qua thế giới giới hạn, đến tầng thế giới thứ 4. Chờ mở to mắt, phát phát hiện mình còn đang trên cánh đồng hoang, xung quanh là vô biên vô tận đại thảo nguyên. Bầu trời mờ nhạt, không gặp ánh nắng, đám mây giống như là chỉ tầng đồng dạng để ép. Vũ Nhược lấy tay che nắng đứng tại cách đó không xa nhìn bốn phía, đang tiện gọi ta lại, hắn lấy ra bao thuốc rút ra một cây cho ta, đến nơi đây liền không nên gấp gáp. Ta cùng hắn ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, đang tiện thôn vân vụ, hút xong thuốc lá đầu tại lòng bàn chân cọ sát, ta về đi xem một chút. Hắn đứng lên, thuận đường cũng trở về, đi vào sương mù bên trong. Thời gian không dài, hắn từ trong sương ngủ ra, lắc đầu nói, trở về không được, xuyên qua sương ngủ chính là vùng bỏ hoang, căn bản không nhìn thấy thành thị. Người không hối hận sao?" Ta nói. "Có cái gì hối hận, đến đều tới." Lại nói, "Sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, nếu quả thật có thể để cho ta tìm tới vận mệnh bản nguyên bí mật, coi như lập tức chôn vùi cũng không quan trọng." Hắn nói, "Ta thuốc lá đầu bất cách, chúng ta đi đến u nhược bên cạnh." U nhược nhíu mày nói, "Không được, ta tìm không thấy đừng ra, nơi này tất cả đều là hoang dã." "Không có việc gì, chậm rãi đi, đi đến đâu đứng tính cái nào đứng." Ta nói. Ba người chúng ta cũng không có phương hướng, dọc theo một đường đi lên phía trước. Đang tiện nói, ta cũng hữu nhược vây ở chỗ này, ngược lại cũng thôi. Chỉ là khó khăn cho ngươi lao tệ, ngươi dù sao còn chưa có chết, còn có thể tiếp tục sinh hoạt. Giọng điệu của hắn bên trong tràn đầy đán thị. Ta nói, ngươi đang hâm mộ ta có thể trở lại thế giới hiện thực. Hắn cười hắc hắc. Ngươi có muốn hay không qua một vấn đề, chúng ta chỗ thế giới hiện thực có lẽ cũng là rất nhiều thế giới bên trong một bộ phận, có lẽ cũng bắt nguồn từ người nào đó mộng. Người ta sở dĩ không có cảm thấy kia làm ngậm, cũng bởi vì chúng ta vốn chính là người trong mậu. Ta nói, Có lẽ thế giới hiện thực bên trong cũng có một loại giống như ác mộng đồ vật, nếu như ngươi khả hiểu, trong mộng biết mộng, nó liền sẽ thanh trừ hết ngươi." Đàng Tiện ha ha cười, "Có lẽ vậy, ai biết được." Ta nói, "Ba người chúng ta cứ như vậy đi lên phía trước, trước mắt ngoại trừ hoang dã chính là hoang dã, liền ngọn núi đều không có, hàng phong thấp thổi, cỏ hoàng chất chủng, bầu trời mãi mãi cũng là nước tiểu màu vàng, không ngày nào không chang. Ở đây không biết đói cũng không biết khát, càng không biết mệt mỏi, nhưng vẫn là phải nghỉ ngơi. Thân thể không mẹ tinh thần mệt mỏi, đi ở đây tựa như tại vô biên vô tận trên đại dương bao la đi đồng dạng, buồn tẻ không thú vị, tinh thần giá rời." Đối người ý chí là rất lớn khảo nghiệm, nhất là không cách nào tính toán thời gian, không có ban ngày đêm tối rõ ràng giới hạn, chỉ có thể mệt thì nghỉ ngơi. Bắt đầu ba người chúng ta còn có nhiệt tình, dùng sức đi lên phía trước. Chờ càng về sau nghỉ ngơi khoảng cách càng lúc càng ngắn, đi không bao xa liền muốn nghỉ ngơi. Đang tiện khoanh chân ngồi dưới đất, một hồi lại nằm, cái gì tư thế đều khó chịu, hùng hùng hổ hổ nói liền cái cây đều không có. Dù là có tảng đá dựa vào một chút đâu. Ưu nhược 10 phần nhu thuận, nàng ngồi dưới đất, để cho ta gối lên bắp đùi của nàng. Ta sao có thể làm như vậy, đang tiện còn ở lại chỗ này. Ta còn chưa tới ngược độc thân cầu tàn nhẫn như vậy tình trạng. Đang Tiên mắng, cái này nơi quái quỷ gì? Cho dù là âm tào địa phủ đâu, ta cũng không sợ, đầu mất bắt lớn bị mẻ, chính là cái này không đầu không đôi địa phương nhất làm cho người nháo tâm. Đi tới khi nào xem như cái đầu. Ta cười khổ, nếu quả thật có địa ngục, đây chính là trong lòng ta địa ngục dáng vẻ, ở trên vùng hoang dã chúc suất, hiện tại hoàn hảo điểm. Là ba người cùng một chỗ. Ngươi suy nghĩ một chút nếu như chỉ có chính ngươi ở chỗ này đây. Vậy ta không phải tự sát không thể. Đang Tiên nói, nhưng ngươi muốn chết cũng không xong, bởi vì ngươi liền trong địa ngục, ngươi đã chết Ta nói, Đang Điện từ dưới đất ngồi dậy nghiêm mặt nói, cái này đến cũng là vấn đề. Sống không nổi cũng không chết được, người nào cũng không có, tự mình một người bị trục xuất tại hoang mạc trong thảng nguyên. Ai? Ta không dám nghĩ, thật đáng sợ. Bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ta hữu Khí vô lực nói, còn có thể làm sao, như là đã đi xa như vậy, vậy liền thuận cái phương hướng này tiếp tục đi tới đích, đi đến đâu một chạm ta cũng không biết. Đang Điện một lần nữa nằm xuống, ngâm sợi có ngủ gà ngủ gật. Ta cũng ngủ nhược cũng không nói gì. Ta ngủ không được, cứ như vậy mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên lỗ tai giật giật. Thần thức tựa hồ không bị khống chế bành trướng, ta loáng thoáng nghe được nơi xa có thanh âm rất kỳ quái. Ta mở choán mắt, nhìn thấy Đẳng Tiện cũng đứng lên, chúng ta hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đứng lên, ngừng chân trông về phía xa, rất rất xa hoang nguyên chỗ sâu tựa hồ bước lên ra một mảnh màu đen, cụ thể là cái gì thấy không rõ, bởi vì thực sự quá xa. Ta hỏi U Nhược có thể không thể nhìn thấy là cái gì. U Nhược cắn môi giới điểm lấy chân biểu thị thấy không rõ lắm, ta dứt khoát ngồi xuống xuống, đem nàng khiêng đến trên cổ. Nàng đầy má đỏ bừng, cứ ở cổ của ta, hướng nơi xa nhìn. Nhìn chỉ chốc lát nàng kinh hỉ nói, "Ai nha, là một ngọn núi." Ta cùng Đàng Thiện liếc mắt nhìn nhau, không nhìn lầm. "Đúng vậy a, là một ngọn núi." Vũ Nhược nói. "Đi." Đàng Thiện hùng hùng hổ hổ lôi kéo ta liền đi. Ta đem Vũ Nhược đưa ra, ba người chúng ta người hướng về phương hướng của thanh âm đi, nơi xa cái này đèn xì đồ vật chợt xa chợt gần, như có như không, không giống như là thực thể đồ vật, cũng là một trận theo gió tức tán sương ngủ. Nhìn xem nó rất gần, tựa hồ ở trước mắt, thật là muốn đi. Thật sự là nhìn núi làm ngựa chết. Chúng ta ở trong vùng hoang dã đi thời gian rất lâu, kia tối tâm đậm dạp vật liền ở phía xa, tựa hồ khoảng cách một chút cũng không có cải biến. Chuyện gì xảy ra? Ta hỏi, Đang Thiện nói, có hai cái khả năng, chúng ta tại nguyên chỗ đã chuyển chuyển, còn có cái có thể là ngọn núi này là sống, chính nó đang động. U Ngược ngươi đứng tại cái này không nên động, ta cùng Lao Tề đi trước một bước, ngươi lại theo tới. Ta biết hắn ý tứ, hắn muốn để U nhược đứng ở chỗ này, là một khoảng cách di động vật tham chiếu, phòng ngựa chúng ta dậm chân tại chỗ không tiến. U Ngược khéo léo đứng tại kia, ta cùng Đang Thiện gấp rút bước chân hướng về núi lớn màu đen đi đến, đi một đoạn ta quay đầu nhìn lại, U nhược đã tiểu thành que diêm lớn nhỏ. Điều này nói rõ chúng ta đúng là gì chuyện về phía trước, cũng nói ngọn núi lớn này thật có thể là sống, nó cũng đang động. Ta chào hỏi U Nư tới, U Nư hướng chúng ta chạy tới. Đúng lúc này, ta nghe được nơi xa chuyển đến một trận thanh âm kỳ quái, đây là tòa kia núi lớn màu đen chuyển đến. Nghe giống như là phong thanh, thanh thế dần dần to lớn, phô thiên cái địa, giống như trên bầu trời phát ra quỷ khóc sói gào. Đang diện ngẩng đầu nhìn, há to miệng nói, "Lão tệ, ngọn núi này đang theo lấy chúng ta nơi này di động?" Chương 502, chuẩn. Lúc này U Nư chạy đến bên người chúng ta, ba người chúng ta cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn, trước mắt bóng đen càng lúc càng lớn, phảng là trong nháy mắt liền đi tới gần. Ta không cách nào xưng hô nó là cái gì. Nó cũng không phải là tại trong thế giới hiện thực nhìn lắm thành quân núi, tựa hồn là từ màu đen nồng vụn ngưng tụ mà thành, đến đỉnh tiên lập địa độ cao, hiện lên to lớn chọc hình núi quan, mặt ngoài là nồng đậm màu đen ám vụ, chân trời mở nhặt tầng mây phát họa ra nó màu đen bên dưới. Tối cao đoan đã thẳng vào mây trời, tựa hồ hóa thành miểu không thể gặp mây mù. Toàn bộ độ cao không cách nào biết được cao bao nhiêu, chỉ biết là che khuất bầu trời, cao đến không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Ba người chúng ta giống như là bị chú ngữ định trụ, há to miệng, căn bản không nghĩ tới chạy trốn, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem màu đen vân vụ sơn thể gạo két mà tới. Đây là vân mệnh Đàng Điện như nói mê nói. Cái gì? Ta lớn tiếng hỏi, ánh mắt vẫn bị cố định ở trên núi. Ta nói đây là vận mệnh. Vận mệnh là một ngọn núi? Ta phát ra một chủng loại giống như thanh âm riêng dị. Trước mắt ngọn núi thật sự là vĩ đại, mênh mông, vô cùng vô tận. Nhân loại chúng ta tại phía dưới liền nhỏ bé đều không xứng với. Vật như vậy nếu như chính là vận mệnh, ta cũng là tâm phục khẩu phục. Chúng ta đón lấy nó. Đàng Điện tại gió lớn bên trong nói, hữu nhược kiên định mà hưng phấn hướng ta gật gật đầu. Ba người chúng ta tay cầm tay, ta đứng tại hai người ở giữa, Đàng Điện một tiếng hô to, "Vận mệnh, chúng ta tới!" Lên a. Ba người chúng ta người ở trong vùng hoang dã hướng về phía trước phi nước đại, tòa kia núi lớn màu đen cũng đang hướng phía chúng ta di chuyển nhanh chóng mà tới. Chúng ta cùng núi khoảng cách càng ngày càng gần, không biết chạy bao lâu thời gian, rốt cục đi vào núi phụ cận, ngọn núi màu đen giống như thế giới bản thân. Chúng ta thậm chí không kịp nói chuyện cùng tạm biệt, liền bị màu đen núi thôn phệ. Ta trong bóng đêm mở mắt ra, xung quanh yên lặng u ám, nơi này là một mảnh thế giới màu đen. Ta cảm giác trong lòng bàn tay là không, nhẹ nhàng hô, "Đàng diện, ưu nhược." Không có bất kỳ cái gì trả lời, lòng ta một mực tại chìm xuống, chúng ta bị tách ra. Ta sở lấy đen đi lên phía trước, đi không có mấy bước cảm thấy đây không phải biệt pháp. Ta nếm thử điều động thần trí của mình, thần thức bành trướng mà lên, vừa y mà cường hãn rất nhiều, trong nháy mắt sông phá đan điền, mênh mông mà sinh, thân thể bên ngoài sinh ra vô số nhìn không thấy xúc tu. Nơi này không biết là địa phương nào, chỉ có màu đen, không có giới hạn, trên dưới trái phải đều không có. Ta tiếp tục đi lên phía trước, đi không bao xa, tựa hồ tiến vào một mảnh trong động vật. Ta nhìn không thấy vật, chỉ có thể dựa vào thần thức xúc giác tới tiếp xúc quanh sự vật, lúc này ta cảm giác được thần thức tựa hồ đụng phải một khối đá. Tảng đá kia rất lớn, ta trong bóng đêm tìm tòi quá khứ. Nệ Nương vườn tay ra sở, thẳng đá mặt ngoài cực kỳ bóng loáng. Ta mở to hai mắt, vẫn là cái gì đều nhìn không thấy, trên tay cảm giác rất mấy liệt, nhưng trước mắt lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Có một nháy mắt ta tựa hồ có loại rất kỳ quái ảo giác, mình có phải là ngủ? Ta dùng thần thức tại tảng đá mặt ngoài hoạt động. Cảm giác được mặt ngoài có thật nhiều lít nha lít nhít không thiếu, mạnh như lâu kim mật như lông lưu, thần thức tại nhẹ nhàng đột vào. Lực chú ý của ta tất cả cái này mới cho chơi bên trên, cảm giác được mỗi một tia không khiếu giống như cực kỳ nhỏ bé pha lê lô, có thể để cho ta thăm dò đến một mảnh nát hình tượng. Đem những ngày không thiếu bên trong nát hình tượng tạo thành một thể tựa hồ có thể tạo thành một bức tranh hoàn trình ta điều động tất cả năng lực của mình thân thức tận khả năng trải rộng tại tảng đá mỗi một tốc không gian thân thức tận lực đi đụng vào mỗi một cái không thiếu không thiếu tựa hồ là điện tử mạch kín bên trên một chiếc nho nhỏ đèn thân thức đụng một cái nó liền sáng lên sáng lên không thiếu càng ngày càng nối thành một mảnh thần trí của ta cũng càng tiến càng sâu cảm giác được hình tượng cũng càng lúc càng lớn, rốt cục thành tựu một bức to lớn hoàn trình hình tượng vừa nhìn thấy bức tranh này ta đột nhiênừ thờ cơ hồ kinh ngay tại chỗ ta thấy được cú nhược Vũ Nhược đứng tại một phương rất kỳ quái không gian bên trong. Cái không gian này tràn đầy vô số tấm gương to to nhỏ nhỏ, cái gì hình thái đều có, chiếu ra nàng vô số thân ảnh. Vũ Nhược đứng ở chỗ này thoáng khẽ động, trên dưới trái phải vô số cái nàng cũng cùng một chỗ động. Những này nàng có các loại hình dạng, đứng đấy, nằm nghiêng, dựng ngược, ngàn ngàn vạn vạn cái nàng như thế khẽ động, thì giác hiệu quả rất có lực trùng kích. Vũ Nhược đứng tại vô số cái chính nàng thân ảnh không gian bên trong, mê mang mở ra miệng nhỏ sợ hai thần phục. Nếu không phải thần trí của ta khóa chặt nàng, rất khó đem nàng cùng vô số đường thân ảnh phân chia ra. Vũ Nhược vừa đi Một bên đến thử vươn tay vướt về môi cái bên cạnh thân ảnh, tay đụng một cái bên trên. Những cái kia cái bóng tức thời tính hóa thành vô số sáng lấp lánh mảnh vỡ, giống như hồ điệp bay múa, trốn vào hát ám cũng không còn thấy. "Uy, có người sao?" Ta nghe được cú nhược tại vô số cái mình ở giữa hô to. Vô số cái nàng cũng tại đáp lại, đồng thời phát ra âm thanh, giống như là trong núi truyền bá hồi âm. "Uy 4, có người sao 4?" "Ủ nhược hô hảo, nơi này là địa phương nào a?" Những cái kia nàng cũng tại đáp lại, "Ba nơi này ba là địa phương nào a 3." "Các ngươi nhìn thấy ta chấn tâm sao?" "Ta đem hắn ném đi." Nói lời này lúc Vũ Nhược Thanh Nhem ủy khuất giống là tiểu hài tử. Vô số cái nàng cùng một trô đang nói, "Ba ném đi, ba ném đi." Vũ Nhược ngồi xổm trên mặt đất, ôm mình đầu gối, nữ hài nhanh khóc, "Đây là địa phương nào? Tề Chấn Tam, người ở đâu?" Ta muốn nói cho nàng, thân thức dùng sức hướng tảng đá lớn không khiếu bên trong chui, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy tình huống của nàng, lại không cách nào nói ra. Vũ Nhược đứng lên, mánh mà đem đầu chuyển tới mặt phải, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, ta phát hiện không thích hợp. Tại vô số cái nàng ở giữa, thêm ra một đạo đen nhanh bóng người. Cái bóng từ dáng người bên trên nhìn tựa hồ là cái nam nhân, cũng không phải là nàng soi sáng ra đến chính mình. Người là ai?" Vũ Nhược hỏi. Bóng người đứng ở đằng xa trong bóng tối, như ẩn như hiện, nhìn nàng chầm chậm. Vũ Nhược bỗng nhiên động, tốc độ cực nhanh, như là mũi tên. Nàng vốn chính là trồn xuất thân, thiên nhiên thân pháp cao minh. Nhưng nàng nhanh, bóng người kia càng nhanh, bóng người hướng về càng sâu trong bóng tối chạy tới. Vũ Nhược như thế khẽ động, vô số cái nàng cũng bắt đầu chuyển động, các nàng từ bốn phương tám hướng hướng về cùng một cái phương hướng chạy tới, phản phất vô số tấm gương tại chiếu rọi. Loại này thị giác hiệu quả thật sự là quá mê muyến. không có điều kiện kỵ gì, thân thể không ngừng đâm vào một chút hình ảnh của nàng bên trên. Những hình ảnh kia lập tức vỡ nát, biến thành sáng lóng lánh mảnh vỡ biến mất trong bóng đêm. Đuổi theo đuổi theo, ta phát hiện không hợp lý, bóng người kia cũng không phải là tại mang không mục đích trốn, tựa hồn là đang mang theo ưu nhược hướng phía cái nào đó đặc biệt phương hướng. Ưu nhược đột nhiên dừng lại, biểu lộ trở nên rất kỳ quái, chăm chú nhìn một vật. Ta thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, ở trước mặt nàng có một cái nho nhỏ trồn. Cái này tròn hình ảnh phi thường hư hóa, cũng không phải là thật tồn tại. Tròn đứng thẳng lên hai cái đùi, hai con nho nhỏ chân trước dựng cùng một chỗ, chính nhìn lại ưu nhược. Ưu nhược hướng trái giật giật. Tròn cũng hướng trái xoay đi. Nàng hướng phải động động, chồn cũng hướng phải xê dịch. Ta một chút minh bạch, cái này trồn kỳ thật cũng là u nhược soi sáng ra đến cái bóng, chỉ bất quá chiếu ra chính là nàng bản thể. Cùng u nhược ở chung thời gian dài như vậy, chúng ta đã sớm không để ý đến nàng là chồn sự thật, chỉ sợ chính nàng cũng quên. Giờ này khắc này, u nhược thấy được cái này trồn, chậm rãi đi qua ngồi xổm trên mặt đất, hướng trồn nô ra một cái tay. Cái này trồn thật giống như là trong gương chiếu ra đến, cũng nô ra móng vuốt, tại đồng bộ kính tựa nhược động tác. Tay của người cùng móng vuốt nhẹ nhàng tại không gặp nhau, chỉ trong chớp này, chồn biến thành vỡ, phi độn trong bóng tối, cũng không còn thấy. Ú Nhược giống như là đã mất đi bạn chơi tiểu cô nương. Nàng đứng lên mở mịt thất thố, bốn phía nhìn xem lo lắng và phần. Đoàn kêu bóng người đứng tại cách đó không xa, đứng ở nơi đó không nhúc đích, tựa hồ tại thật sâu nhìn xem nàng. Ú Nhược hướng phía nó đi qua, bóng người tiêu tán. Nơi đó lại xuất hiện một cái nho nhỏ trồn hình ảnh. Giống như là tại diễn vừa ra 3D giả là phim, trong hình ảnh thể hiện ra chồn một đời. Ú Nhược dừng lại, ta cùng nàng cùng một chỗ nhìn. Cái này chồn rất nhỏ, vừa sinh ra tới còn không có mỡ mát ra, toàn thân trắng nõn nà đang dãy rựa, hình ảnh tối không gian bên trong truyền đến từng đợt kinh vang. Nó sinh ra ở một tòa không trên núi, giờ phút này là đêm khuya trăng sáng, rất xa xa có một cái đạo sĩ thân ảnh mơ hồ, đạo sĩ kia ngay tại núi cao hiểm trên đá đã tọa. Mặt trăng chiếu ở trên người hắn, giống như mâm tròn. Đạo sĩ niệm tụng kinh văn như sóng cả tri thủy. Ở trong ánh trăng tại cái này tòa thâm sơn trong tầng tầng phiêu đáng, chuyển bà ra. Ta nín hơi ngưng thần, cơ hồ ngạt thở, đạo sĩ này ta thế mà nhận biết, hắn chính là Hoàng Cửu Anh. Hắn chỗ đọc kinh văn phi thường tối nghĩa, ta hoàn toàn nghe không hiểu, tựa như là một loại nào đó tu hành pháp môn, cùng bầu trời ánh trăng có quan hệ. Ta mơ mơ hồ hồ đại khái có thể biết một trong đó tâm tư nghĩ. Hắn đang hỏi mặt trăng, ta là ai? Hắn lúc này tu hành cánh cửa thẳng hỏi nội tâm, hạch tâm liền một vấn đề, ta là ai? Xa xa tiếng tụng kinh tại trong núi sâu truyền bá, truyền vào xa xôi trong rừng, trên đất chồn ổ, thanh âm bay vào nhỏ trồn con non lô hai. Tựa như là phim giáo khoa ôn nhu âm kính. Ở trong thanh âm nhỏ trồn mở hai mắt ra, nó đạt được lớn lao duyên phận, nó xuất sinh liền so cái khác chồn cảnh giới cao hơn không ít. Theo nó lớn lên, nó cũng không có giống cái khác trồn như thế Mewn Anderson, mà là ban đêm mặt hướng ánh trăng hoặc là hướng thâm sơn chấm tư. Nó tại trong mơ hồ bản thân thông linh, nghĩ đến một vấn đề, đó chính là ta là ai? Hải Tam l biển mấy trăm năm nhàn rối mà qua nhỏ trồn kinh lịch vô số thế luân hồi mỗi một thế nó đều là trồn vừa sinh ra tới vừa mở mắt liền bắt đầu khải ngộ ta là ai lớn nhất bi ai ở chỗ nó không cách nào đem cả đời suy nghĩ kết quả chuyển thừa tiếp mỗi lần chúng sinh liền sẽ một lần ngươi trở lại suy nghĩ nguy điểm cả đời sở ngộ không cách nào đưa đến đời sau chương 503 tịch diệt thành không đây cũng là vì động vật gì không cách nào thành lập văn minh nguyên nhân tuổi thọ của bọn nó có hạn, coi như nào đó một con động vật đối thế giới có rất sâu khải ngộ lại không cách nào đem kết quả chuyển thừa tiếp nhân loại từ nốt dây ký sự bắt đầu liền ra đời văn minh Có các loại chuyển thừa ký ức công cụ sớm nhất là hang đá động họa sau đó xuất hiện thư tịch cùng về sau máy tính vân vân văn minh mới như tinh tinh chi hỏa bắt đầu liệu nguyên từ một loại ý nghĩa nào đó nói những này nhận mang nhân loại ký ức công cụ kéo dài nhân loại tuổi thọ từ mấy chục năm tại chiều ngang bên trên khuyết trương kéo dài tới 2.000 năm Trôn liền không có vận tốt như vậy nó nhiều đời chúng sinh mỗi một lần sinh mệnh chỉ có kiêng ngắn ngủi mấy năm mỗi khi nó có chỗ khải ngộ thời điểm liền sẽ chết đi mà sau khi chúng sinh hết thể vậy không về sau một ngày nào đó cái này trồn đột nhiên ngộ đến cái gì Nó có ý thức bắt đầu tại mình thường xuyên săn thức ăn lộ tuyến bên trên lựa chọn một khối đá dùng chính mình mới có thể hiểu được vé xấu lên trên hỏa đồ vật cái này ra đời đờiă tự trhôn cả đời mạnh ngắn nó không cách nào sáng tạo ra khổng lồ văn tự hệ thống chỉ có thể dùng đơn giản thậm chí được xương tụng thô giáp đồ án thay thế mình một chút suy nghĩ cùng càngng lộ nó sở dĩ lựa chọn tại con đường này bên trên ghi chép mình suy nghĩ là bởi vì nó đã ý thức được mình mệnh cuối cùng sau khi chúng sinh đời kế tiếp mình sẽ còn dọc theo con đường này tiến hành đi săn nó vững tinở kế tiếp mình có thể nhìn thấy trên tảng đá đồ án quả nhiên thế hệ này nó chết về sau đời sau chúng sinh Một ngày trải qua con đường này thời điểm, thấy được tảng đá đồ án. Đời kế tiếp mình đi theo đời trước mình chỗ lưu lại chuyển thừa cùng ký ức, không cần bắt đầu từ số không tu hành. Đợi đến tu hành siêu việt trên tảng đá đồ án thời điểm, nó bắt đầu lên trên tăng thêm tin tức mới. Thương Hải tăng điện. Nhất đại nhất đại cứ như vậy quá khứ, trốn chết sinh sinh chết, rốt cục có một ngày, nó lần nữa trùng sinh, mở ra non mịn hai mắt. Lúc này, ta tại hư tượng diễn hóa bên trong thấy được ta. Cái này ta tại một đoàn trồn dẫn đạo dưới, tìm tới căn phòng, từ căn phòng bên trong túm ra loạn thảo dựng thành ta lót, ta thấy được vừa mới sinh ra tới tệ tệ. Thằng đến nơi đây, Ta mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này một mảnh hư tượng bên trong diễn dịch chính là tể tể kiếp trước kiếp này. Nó là như thế nào tại cơ duyên bên trong cảnh ngộ, lại là như thế nào nhiều đời chết đi sống lại bên trong khó khăn thủ vững mình nhận biết thế giới tu hành, sau đó thấy được ta, ta đem nó mang về nhà. Hư tượng không có đình chỉ tiếp tục diễn dịch, từng màn là lấy chồn tể thể làm nhân vật chính, theo nó thị giác nhìn thế giới. Nó cùng ta ở Trung hòa thuận, ta trong nhà nuôi nó, cho ăn nó, ăn uống cho ăn nó, bú sữa mẹ, có thể cảm giác được tể thể phi thường không muốn xa rời ta, chúng ta kinh lịch rất nhiều kỷ út tử nhất sinh, có thể nói quá mệnh giao tình. Sau đó ta đi tới yên này, Tệ tệ cùng ta từng tầng từng tầng tiến vào thế giới, cho đến đến cái này tầng thế giới thứ 4. Nhìn đến đây, tâm ta phanh phanh nhảy loạn, bởi vì hư tượng hình ảnh không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục diễn dịch, chẳng mấy chốc sẽ đổi kịp hiện thực tiến độ, có lẽ có thể đoán trước tương lai. Hư tượng tại diễn, chúng ta tại tầng thế giới thứ 4 hoang dạ bên trong gian nan hành động, gặp được tối tăm dặm dặm quẻ núi. Chúng ta tiến vào ngọn núi bên trong. Ta nín hơi ngưng thần, điều động tất cả thần thức đến cảm giác, muốn nhìn một chút tương lai sẽ như thế nào phát triển. Hư tượng diễn dịch bên trong, ta nhìn thấy nhược tại vô số cái mình bên trong chạy nhanh. Trí hướng như có như không bóng người, sau đó nàng nhìn thấy chồn hư tượng, nàng ngồi xổm ở hư tượng nhìn đằng trước lấy mình quá khứ một đời. Hư tượng diễn dịch hư tượng, cùng loại trong kính kính hiệu quả, phi thường kỳ diệu, kỳ vĩ vô phương. Hư tượng tiếp tục diễn dịch. Ta nhìn thấy ba người chúng ta lại một lần nữa gặp nhau, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch hắc ám, tràng cảnh thay đổi. Ta nhìn thấy ta cùng Tệ Tệ về tới hiện thực, nó vẫn là chồn hình thể, mà đàng tiện cũng không tại, nói do hắn không có theo chúng ta trở về. Hư tượng bên trong hiện ra chính là Tệ Tệ một đời, rất không bao lâu đợi có thể dính đến ta, chủ yếu diễn dịch tính mạng của nó thể nghiệm. Tệ Tệ làm chồn Tại xã hội loài người bên trong nó cái gì cũng không làm được, chỉ có thể không có việc gì ở nhà nhìn xem sách, có khi cái kia ta thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, dẫn nó đi ra ngoài chơi. Nhiều khi chỉ có chính nó tại trong ổ nằm sấp. Rốt cục có một ngày ta kết hôn, nó ghé vào trong ổ nhìn xem ta cùng tân nương. Tân nương ta cũng không nhận ra, dáng dấp thật đẹp mắt, nhìn qua rất hiền lành. Mang theo tiểu nữ nhân vũ mị, thư tượng diễn dịch bên trong có thể nhìn ra cái kia ta phi thường thỏa mãn, mà tệ tể ghé vào trong ổ, hai cái chân trước khoác lên bên dưới, lặng lặng nhìn xem ta cùng tân nương ái. Trư tượng bên trong thời gian không có rõ ràng đánh dấu, bên trong diễn dịch đến, bỗng nhiên có một ngày ta có hài tử. Ta ôm um hài tử, trong phòng khách đi tới đi lui. Mà tể tệ lúc này đã đi vào chồn lao niên kỳ, nó làm trồn không cách nào vượt qua thân thể này mang đến biến hóa sinh lý, nó dần dần ra đi, thường xuyên làm một sự kiện chính là ghé vào ổ một bên, xem chúng ta một nhà ba người. Ta có thể cảm nhận được tâm tình của nó, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, tâm loạn như mà, nhưng lại có một loại nhìn thấy người yêu vượt qua cuộc sống hạnh phúc vui mừng. Có thể nhìn ra tệ tệ là cái rất lành tiểu vật. Nó không có bất kỳ cái gì đấu kỵ cùng ý muốn thương tổn ta, nó là từ đấy lòng hy vọng ta có thể tốt tốt. Tất cả thống khổ tất cả đều là chính nó gánh vác. Rốt cục có một ngày, một thế này tệ tệ cô độc sống quáng đời còn lại, đến chết đi ngày ấy, sau cùng hình ảnh là ta hài tử biết đi đường, tập tên bắt chân khanh khách vui, đầy phòng khách loan chuyện. Hài tử đi vào tệ tệ trước mặt, ngồi xổm xuống dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve tệ tệ đầu. Tệ tệ tại hài tử vuốt ve bên trong, hai mắt nhắm lại, chẹp đi. Dương lưu tượng diễn dịch đến nơi đây lúc, tất cả hình ảnh đột nhiên chốt bụi, hóa thành vô số sáng lấp lánh mảnh vỡ bay vào cám, biến mất không thấy gì nữa. Ú Nhược tay còn duy trì ban đầu vươn ra tư thế không có buông xuống, không biết quá trình này là bao lâu thời gian, khả năng rất dài cũng có thể là rất ngắn. Tệ tệ một đời tại hư tượng bên trong diễn dịch hoàn tất. Ú Nhược cái này mới lấy lại tinh thần, phản phất một giấc ngủ dài, nàng mơ mịt đứng lên bốn phía nhìn xem. Trung quanh là vô số cái nàng, cùng một chỗ mê mang xung quanh, loại này mênh mênh bầu không khí có loại để cho người ta không nói ra được tư vị. Lúc này, cái kia người thần bí ảnh lại xuất hiện, hắn đứng tại hắc ám chỗ sâu, không nhúc nhích nhìn chầm chầm u nhược. U nhược nhìn về phía hắn, bóng người đột nhiên bắt đầu chạy. Ú chăm chú truy hướng hắn. Bóng người tại một mảnh hư tượng bên trong biến mất. U nhược nhìn thấy cái này, hư tượng bên trong đứng đấy chính là mình, một người phi thường xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Nàng chậm dãi đi hướng trước, giơ tay lên đi vớt về hư tượng bên trong mình, mà cái kia mình cũng đưa tay ra về sợ về phía nàng. Hai cánh tay mũi tay trong bóng đêm sờ đụng nhau. Hư tượng bên trong nàng một cơn chấn động, cảnh tượng bên trong thay đổi, ta nhìn thấy ba người chúng ta một lần nữa tập hợp một chỗ. Sau đó La Hám, ta cùng U Ngược về tới hiện thực, Đang Thiện cũng không tại, hiển nhiên hắn không cùng chúng ta trở về. Lần này U Ngược biến thành người, cũng không phải là tròn thế tệ. Nàng đi theo ta về nhà bãi kiến ba của ta, sau đó ta lại dẫn nàng đi gặp giải Nam Hoa diều quân quân bọn hắn, lại gặp được Viên Thông trưởng lão. Viên Thông lão hòa thượng ngồi tại chùa miếu đại điện tiếp thấy chúng ta, vừa nhìn thấy Ú Nhược, liền nhấc lên bút lông tại trên giấy đỏ viết xuống biến hóa hai chữ. Viên Thông quả nhiên là cao tăng, một chút khám phá Ú Nhược lai lịch, hắn viết phong thư tay cho Ú Nhược, nội dung phía trên ngày hôm đó sau hai người còn có gặp nhau cơ duyên, đến lúc đó hắn có chuyện quan trọng bẩm báo. Gặp qua Viên Thông về sau, Ú Nhược người thân phận xem như xác định được, nàng thành nhân loại một phần tử. Giải Nam Hoa lợi dụng quan hệ nhân mạch giúp nàng lên hộ khẩu, nhận thẻ căn cước, Nhược lấy họ vì lý Trệ căn cước bên trên danh tự vì Lý Nhược. Vũ Nhược là nàng hành tẩu giang hồ biệt hiệu. Rất nhanh ta cùng Lý Nhược kết hôn. Qua một đoạn thời gian, chúng ta có hài tử. Tiểu hài phi thường khỏe mạnh, cũng rất đáng yêu. Lại qua một đoạn thời gian, ta ra ngoài giải quyết việc công, chờ trở, trở về thời điểm, lĩnh về một nữ nhân. Nữ nhân này rất xinh đẹp, cũng phi thường hiểu chuyện đáng yêu. Ta nói cho Lý Nhược, cô gái này là ta trên giang hồ xử lý một kiện khó giải quyết sự tình nên biết, ta cùng nàng mới quen đã thân sinh tử gắn bó. Chỉ sợ chúng ta hôn nhân là không vượt qua nổi. Lý Nhược đem hết toàn lực cứu hôn nhân của chúng ta, nàng cũng không có cùng ta náo cùng ta đánh mà là dùng động vật khác tư duy mà đối đãi chuyện này, nàng bao dung ta, cũng bao dung nữ nhân kia. Thế nhưng là hư tượng bên trong cái này ta à, thật sự là cặn bã, bỏ rơi vợ con, thủ vững ngoài giá thu tình, kết thúc cùng Lý Nhược hôn nhân, cùng một nữ nhân khác qua sinh hoạt. Ứng dung chợt mấy năm, ta giả, hai tử cũng lớn, mà Lý Nhược còn duy trì cô gái trẻ tuổi trạng thái, nàng từ đầu đến cuối một người qua. Cái này mấy năm bên trong, ta kinh lịch rất nhiều, có phụ thân qua đời, cũng có lúc thi hành nhiệm vụ sinh tử một đường. Hư tựa bên trong cái kia ta làm một kiện phi thường chuyện gì quá phận, Hồ vệ đạo sĩ hiểu rõ lý, lý Nhược, nói nàng là lẫn vào nhân gian yêu nghiệt. Lý Nhược gặp được lớn nhất nguy cơ, nàng bị toàn giang hồ người truy nã đuổi bắt, thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Một ngày đêm khuya, đổ mưa to, nàng đi vào ta ở chung cư bên ngoài, cầu xin ta mở cửa, để nàng đi vào tránh một đêm, cái kia ta sững suốt không có mở. Thứ tựa bên trong, Lý Nhược một người tại trong mưa khóc lớn tiếng khóc, vì gối sâu ngầm trong ngõ hẻm tới thành ngất súng. Tất cả khảm long đong khả, gió sóng gió sóng, cuối cùng đã tới ta muốn chết ngày đó. Ta giả, nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, mang theo hô hấp mắt mờ không nhịp, da, liễn lệch cuối cùng một hơi. Phòng bệnh ngoại lai một cái tuổi trẻ nữ tử, chính là Lý Nhược, nàng không có vào cửa mà là đứng ở ngoài cửa, thâm tình nhìn xem bên trong gần đất xa trời lão nhân, cái kia nàng yêu nam nhân. Đương Hư Tượng diễn dịch đến một màn này lúc, tất cả hình ảnh vỡ vụn, hóa thành vô số sáng lấp lánh hồ điệp trốn vào trong bóng tối. Một giấc chi bao, tịch diệt thành không. Chương 504, vận mệnh chi thần. Hư Tượng hóa thành vô số sáng lấp lánh hồ điệp, hữu nhược chậm rãi thả tay xuống. Đưa tay buông tay ở giữa, nàng lại kinh lịch một cái nhân sinh. Nàng nhìn xem hai tay của mình, ngẩng đầu, ta nhìn thấy nàng lệ rơi đầy mặt. Trong gương nàng nhìn thấy hai đoạn nhân sinh, một đoạn là đến thế giới hiện thực bên trong nàng là tròn, dù thể tệ thân phận Đoạn thứ hai là nàng hóa hình thành người, dùng lý nhược thân phận hành tẩu thế gian, tăng thương cả đời, đơn giản thở dài một tiếng. Cái này hai đoạn nhân sinh không cách nào đánh giá cái nào càng tốt hơn, đều là thẩm thấu thăng trầm, muốn nói cái gì cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Thiên luôn vạn ngữ hội tụ bên miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Vũ nhược khóc đến đặc biệt đường thương tâm, làm một đơn thuần chồn, nàng đã triệt để mê tất tại hồng trần trong đời, nàng khóc đã bao hàm rất phức tạp hơn tình cảm. Lúc này chiếu dọi gian lận trong cái nàng mặt kính phát sinh biến hóa, thân ảnh của nàng trong gương biến mất, thay vào đó là đoạn kia quỷ dị bóng người, bóng người tại vô số tấm gương chỗ sâu nhìn xem nàng. U u mê mang hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, thì thầm tiểu ngữ, vì cái gì? Người trong gương ảnh biến mất, lại xuất hiện trăm ngàn cái u nhược, nghịch, những này u nhược có trồn hình tượng, có nữ hài hình tượng. Mỗi một cái nàng đều tại diễn dịch một đoạn cuộc sống khác. U nhược triệt để mê thất trong đó, nàng giống làm mất tiểu nữ hài đồng dạng, mở mịn tứ phương, nhìn trái phải, miệng bên trong không ngừng phát ra thì thảo nói nhỏ. Ta lệnh cả tim, u u tao nộ dị tượng như thế, sẽ không phải là vận mệnh chi thần gây nên. Đem một người vô số nhân sinh biểu diễn ra, đây cũng là một loại đại thần thông, Phật ra quản cái này gọi thiên nhãn thông, nhìn tấu lục đạo luân hồi, thập phương tạo hóa nhân duyên. Vô số nhân quả rắc rối, đây đều là Phật đà mới có khả năng sống. Chẳng lẽ hư tượng bên trong xuất hiện quỷ dị bóng người chính là vận mệnh chi thần? U nhược đã mê thất, trong lòng ta nổi lên một trận ý lạnh, không tốt, không tốt. Nói trắng ra, tương lai chính là vọng cảnh, mọi người đối đãi tương lai thái độ, liền là đối đãi vọng cảnh thái độ. Rất nhiều người cảm thấy ta chính là một người bình thường, cái gì ý nghĩ rằng bậy vọng cảnh không quan hệ với ta? Kỳ thật người sống tại thế, có một cái lớn nhất vọng cảnh thời khắc khốn như mình, đó chính là tương lai. Rất nhiều người lo lắng tương lai, chìm mê ở dự đoán tương lai, dùng hết đủ loại thủ đoạn, kỳ thật đây chính là nhập vọng. Đối đãi tương lai nhất hẳn là thái độ chính là ngươi nên làm cái gì sự tình còn làm chuyện gì, nên làm cái gì người còn làm cái gì người, đây mới là phá vọng chi đạo. Tương lai đến cùng có thể hay không chuẩn xác dự đoán, vận mệnh của ta đến cùng là cái gì? Những vấn đề này cũng sẽ không có đáp án, người cuối cùng đạt được rất có thể vẹn vẹn chỉ là một đạo ý nghĩ sang vậy. Giờ này khắc này, ta bội tiếp vũ nhược kinh lịch nàng phân biệt là người cùng vì tròn hai đoạn nhân sinh, ta bỗng nhiên cả hiểu, đã thông một cái mấu chốt không mắc. Ta là đã thông, nhưng u nhược còn không có đạt thông, nàng mê thất tại vận mệnh cùng tương lai bên trong. Trong lòng nàng nghi hoặc từ ta là ai biến thành ta sẽ trở thành ai. Ta chỉ muốn nói cho nàng, ngươi là ai cũng không phải, ngươi liền là chính ngươi, tương lai không có hy vọng, tưởng tụ dễ làm hạ là được rồi. Nếu nói thật sự có vận mệnh chi thần, đây chính là nó muốn nói cho chúng ta biết liên quan tới tương lai cùng vận mệnh bí mật. Ta không biết U Nhược hiện tại ở đâu, ta chỉ có thể để thần thức liều mạng xâm nhập cự thạch không khiếu bên trong, hy vọng đột phá giàn buộc, tiến vào nàng kia một vùng không gian bên trong. U Nhược làm tròn quá đơn thuần, hiện tại biểu hiện ra hồng trần vạn tượng hoàn toàn vượt quá nàng nhận biết. Nàng dù thông minh cũng lý giải không được như thế bệ như thế ngược tâm hệ thống. Ta muốn tiến vào không gian của nàng bên trong, nói cho nàng liên quan tới vận mệnh bí mật, đem nàng cứu ra, bằng không nàng sẽ vinh viễn vây chết tại vận mệnh tham dò bên trong. Tầng đá không thiếu cực sâu, thần chí của ta trải rộng lít nha lít nhít mỗi cái khiếu hệt bên trong, mỗi một cái thần thức đều trở nên cực nhỏ thật dài. Ta mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi, lung lay sắp đổ, còn đang cắn răng kiên trì, duy trì lấy cân bằng. Ta muốn cứu U Nhược. Vừa rồi U Nhược nhìn thấy mình biến thành người, hành đầu hồng trần kia đoạn kinh lịch, đối ta xúc động tương đối lớn. Ta tại nàng kia đoạn trong đời vừa mà biến thành một thứ cặn nam, bỏ rơi vợ con, lẫm tầm tân hoan. Nhìn thấy một đoạn này thời điểm, chúng ta tự vấn lòng có thể hay không làm ra đến, đáp án là không xác định. Phát hiện này để cho ta sợ hãi, cũng cho ta tự trách. Cái này cũng nói hư tượng bên trong diễn dịch nhân sinh cũng không phải là không có căn cứ tùy tiện tôi diễn, chí ít nó đại biểu một loại khả năng tính. Khả năng này để cho ta cho mình một lời nhắc nhở. Tuyệt đối không thể làm người như vậy. Lời này dĩ nhiên không phải nói qua loa cho xong, ta muốn từ giờ trở đi, đem hết toàn lực cứu ra hữu nhược. Có cái này tín niệm, ta không hề cố kỵ vận dụng thức, để nó tận khả năng hướng tảng đá chỗ sâu nhất chui. Đầu ta đau muốn nứt. Mỗi một đầu thần thức tựa như là mỗi một đầu thần kinh, tại không ngừng run rẩy, tại đau đớn kinh liệt. Ngay tại cơ hồ muốn sụp đổ thời điểm, ta nghe được một thanh âm. Trước mắt hết thể đều biến mất, ta cái gì cũng nhìn không thấy, trong bóng tối chỉ nghe được một thanh âm. Thanh âm này rất khó hình dung, cùng loại nhiễu kinh, lại cùng loại cẩm thú côn trùng tê vang, lắng nghe thậm chí còn kèm theo trợ búa ở giữa mọi người hống nhau nhau. Thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng ồn ào, ta nhắm mắt lại, dùng hết toàn lực điều động thần thức đi nhận ra trong đó thanh âm, ta muốn tìm đến nú Ta biết nàng tại những âm thanh này bên trong. Ta hết sức đi nghe. Vô số tiền ồn nào âm hôn tạp cùng một chỗ, đem bọn nó chụp từng phân tích mở, ta nghe được một thanh âm, Quan Âm Bồ Tát ta hy vọng ngươi có thể bàn cho ta một đứa bé, tốt nhất là nhi tử, tiểu cô nương cũng được, ta cùng lao công kết hôn nhiều năm đều không có hài tử, chúng ta đều rất sốt ruột, trong nhà cũng đang thúc giục, nhất là hắn mụ mụ phiền chết, mỗi lần nhìn ta tựa như nhìn cái gì, ta muốn một đứa bé. Ta run lên trong lòng, đây là có chuyện gì? Lấy ở đâu cầu nguyện âm thanh? Đang muốn lắng nghe, một thanh âm khác xuất hiện, Thần Thánh chủ à, hy vọng ngươi có thể phù hộ ta hôn nhân hoàn mỹ, ta yêu người mãi mãi cũng yêu ta. Lại một thanh âm xuất hiện. Hồ Ly nương nương, hy vọng người có thể phù hộ ta năm nay có số đào hoa. Nhiều giao mấy cái bạn gái xinh đẹp, ta không nghĩ độc thân nữa. Ta giật mình, ta giống như có thể nghe được người khác cầu nguyện âm thanh. Lại một thanh âm xuất hiện, Phật tổ a, hy vọng người có thế để cho ta năm nay phát tài, nếu là khoản này hợp đồng đàm phán thành công, khẳng định cho ngươi khác tố kim thân. Thịt cá hầu hạ ngươi, cho ngươi thêm làm hai cái đầu heo. Ta cười một tiếng tiếp tục nghe tiếp, Phật tổ, để cho ta năm nay thăng quan, để cái kia vương, cũng chính là ta đối thủ cạnh tranh gia chút chuyện. Tốt nhất là hắn tham ô nhận hối lộ hoặc là cùng tình nhân hẹn hò bị người phát hiện, để hắn thân bại danh liệt, để hắn vinh thế thoát thân không được. Cảm ơn ngươi. Còn có một thanh âm, "Chủ à, nam nhân kia chơi ta, hắn buộc chân, lại cùng những nữ nhân khác tốt hơn. Ta muốn để toàn thân hắn sinh đau nhức, ngày sau chết không yên lành. Để cái kia tiện nữ nhân cả một đời thiên người khô vạn người cưới, để nàng biến thành tiểu thư, mỗi ngày tiếp khách, nhiễm một thân bệnh, cuối cùng nát chết trên giường. Để nữ nhi của nàng, nữ nhi nữ nhi, về sau đều bị nam nhân chơi. Ha, ha dạng này liền tốt, ta thật là cao hứng, ta thật vui vẻ, ta liền muốn xem bọn hắn chết." Ta kinh ra một đầu mồ hôi, người cầu nguyện thường thường chính là như vậy, bắt đầu coi như bình thường tác thủ, sau đó liền biến thành ác độc mê lẩn rủa. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, mình loại tâm tính này làm sao cầu thần bái Phật, cái nào Phật giam chiếu cố dạng mấy người? Lòng người làm sao lại âm độc như vậy? Thăng quan phát tải, tâm tưởng sự thành, hữu nhân chết thảm. Đây chính là mọi người cầu nguyện tương lai, đây chính là bọn họ cầu nguyện vận mệnh. Có thể thấy được tương lai tức vọng, cái này vọng tâm ý nghĩ sằng bậy có thể nặng bao nhiêu. Ta dùng sức nghe, nghĩ tại cái này nhao nhao hỗn loạn vọng tâm bên trong tìm tới tinh khiết nhất một khối địa phương, đó chính là u nhược Vô số thanh âm bắt đầu nghe coi như thú vị, về sau càng ngày càng áp độc, nguyên rủa ngữ điệu từng tiếng không dứt, ta cảm giác cực lớn bối rối, ta muốn rút người ra ra. Đem thần thức thu hồi đi. Nhưng thần thức kẹt tại tảng đá lít nhá lít nhít không khiếu bên trong, làm sao cũng không động được. Thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng mật, rất nhiều thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ, lẫn nhau trùng điệp, ta vừa a ý mà nghe được khác biệt hai người lẫn nhau nguyên rủa. Phật tổ a, ta là Lý Tứ, để Trương Tam chết không lành. Phật a, ta là Trương Tam, để Lý Tứ chết không lành. Ta nếu là Phật tổ nghe ai? Ai bày đồ cũng nhiều liền nghe ai? như vậy Phật tổ đến cùng là Phật tổ, vẫn là tư nhân tay chân. Ai cho đồ vật nhiều liền hướng về ai. Phật tổ còn có hay không tiết tháo rồi? Đây chính là thế nhân không khai ngộ địa phương. Thanh âm càng ngày càng nhiều, đầu ta đau muốn nước, ý thức bắt đầu hoảng hốt, ta hết sức điều động thần thức rời đi, nhưng thần thức làm sao cũng không động được. Ý thức phiêu tán, ngay tại ta đứng trước sụp đổ trong nháy mắt, tất cả thanh âm đột nhiên liền không có, hoàn toàn yên tĩnh. Ta giật cả mình, ngược lại không thích hướng cái này tiếtấu. Thanh âm không có để trong lòng ta phát hung, đâu? Những cái tiếng đâu? Tất cả mọi thứ đều tĩnh mịch tím ngắt, ta nghe không được âm cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Lúc này thần thức có thể động, ta chậm rãi từ trong viên đá ra, thần thức trở về, thở phào một hơi, phảng phất giống như mơ mở giấc. Ta đem hai mắt mở ra, lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, sau đó lại nhìn thấy Đăng Điện. Hắn lo lắng vạn phần nhìn ta, ta từ dưới đất bò dậy, phát phát hiện mình còn đang mênh ngông vô bờ trên cánh đồng hoang, không, có gì tối tăm rậm rạp đại sơn, phảng phất làm giấc mộng. Ta thấy được cô nhược, nàng vò cái đầu ngồi xuống, ánh mắt cũng là đặc biệt mê mang. Đây là ở đâu a? Nàng thì nói. Đăng Điện nói ra, hai người các ngươi thật là có thể Chúng ta cùng một chỗ tiến vào bên trong ngọn núi lớn kia, ta nháy thời gian nháy mắt liền ra, hai người các ngươi lại té xỉu trên đất. Ngọn núi lớn kia đi ngang qua chúng ta về sau liền đi, ta lúc đầu muốn đuổi theo, nhìn các ngươi dạng này cũng không tiện mình đi. Các ngươi có phải hay không nằm mộng thấy gì, làm sao từng cái cắn răng nghiến lợi? Ta nhìn hắn nửa ngày im lặng. Ta cùng U Nhược đều tại trong hoàng hốt thấy được vận mệnh chi thần, nhưng mong đợi nhất nhìn thấy vận mệnh chi thần đang thiện, lại cái gì cũng không thấy. Chương 505, trưởng lão, các ngươi đến cùng gặp cái gì, chuyện gì xảy ra? Đang tiện vội vấn hỏi. U Nhược nhìn xem ta, tối đầu nói, ta làm một cái quái mộng Ngộng là như vậy, ta không hiểu thấu đến một cái tất cả đều là tấm gương địa phương. Sau đó nàng nói đến, đem mình tại tấm gương thế giới kinh lịch từng mán toàn đều nói ra, đồng thời rất ti mi dạng từ bản thân nhìn thấy hai đoạn nhân sinh. Nàng dạng được rất nhỏ, thậm chí không có tí ý trong đó một đoạn trong đời ta là cha nam sự thật, đợi nàng sau khi nói xong, đã qua thời gian rất lâu. Đang Thiện nghe được trận mắt hồ mồm. Sau đó thì sao? Hắn hỏi. U nhược kỳ quải nói, không có sau đó, ta mơ tới mình thương tâm rơi lệ, ở nơi đó phi nước đại chạy như bay, sau đó tỉnh, về đến nơi này. Vậy còn ngươi? Đang Thiện nhìn ta, lão thể Ngươi lại có kỳ ngộ gì ta chầm ngâm một chút nói rằng mình gặp một khối quái thạch dùng thân thức trải rộng trên đó chui vào tảng đá mặt ngoài lít nha lít nhít không khiếu bên trong ta gặp được cú nhược về sau nghe được rất nhiều kỳ quái cầu nguyện Thanh âm ta chẳng những nói mình chứng kiến hết thảy còn khi càng cùng bọn hắn nói mình nhận thấy sở ngộ đối với vận mệnh lý giải đối với tương lai tức vọng nhận biết sau khi nói xong hai người chầm mặc im mắng đều tại thật sâu suy nghĩ rất lâu đằng tiền tở dài vì cái gì các người đều có thể có như vậy tinh lịch mà ta không có đâu ta thế nhưng là muốn đi gặp nhất vận mệnh tri thậ nhân nó vì cái gì không cho ta một chút nhắc nhở đâu Đàng Điện, ngươi phát hiện không có, kỳ thật ba người chúng ta đều chiếm được vận mệnh chi thần nhắc nhở. Ta nói, hắn giấy lên hy vọng nhìn ta, nói thế nào? Ta nói, Ú Uược gặp được vô số tấm ương, vô số cái mình, vô số đoạn nhân sinh, những này có hay không có thể quy nạp vì sắc. Vận mệnh chi thần vì nàng cung cấp hữu hình nhắc nhở. Nói tiếp, Đang Điện thúc giục ta. Mà ta đây, thần thức tiến vào trong viên đá nghe được rất nhiều thanh âm, ta tại những này hỗn loạn thanh âm bên trong tìm tới ưu nhược, những này có thể quy nạp vì âm thanh. Vận mệnh chi thần vì ta cung cấp vô hình nháp nhở. Ta nói, vậy ta đâu? Đàng Điện nháy mắt hỏi ngươi đạt được chính là không, mặt ngoài nhìn cái gì cũng không có, nhưng thật ra là không màu ý mắng cảnh giới. Ta nói, nó tại sao phải cho ta không đâu? Đang thiện mê mang mà nhìn xem vô biên vô tận hoang ra nói, có lẽ vận mệnh chi thần là cho ngươi một loại kiên trì bền bỉ lòng hiếu kỳ cùng hy vọng, ta nói, nó để ngươi gặp được không, cũng hy vọng có thể để ngươi lý giải vận mệnh vì không tương lai như không đạo lý. Đang Điện cười khổ, ngươi thật là có thể giải độc. Ta rất chân thành nói, ta cảm thấy là như vậy. Đang thiện, vận mệnh của ngươi có lẽ chính là một mực muốn đổi theo vận mệnh. Vận mệnh là cái gì? Đơn giản chính là nhân sinh tiến lên lộ tuyến, bắt đầu xuyên một đầu quỹ đạo. Trên đời vốn không có quỹ đạo, người tầm thường từ xuyên trì, nếu như ngươi không xuyên, nhân sinh bất quá chỉ là lập tức từng cái tọa độ, cũng liền không có nhiều như vậy khổ não. Ai nha, không sai, Đàng Thiện duỗi người một cái, một cái xác, một cái âm thanh, một cái không, đây là vận mệnh. Chúng ta cũng nên đi." Ta nói. Ú nhược gật gật đầu, "Chúng ta cần phải đi. Các ngươi đi thôi." Đàng Thiện nhìn xem mê Ngông vô bờ hoan dạ, "Ta còn muốn ở chỗ này suy nghĩ một chút vận mệnh, chờ ta nghi do giảng, ta tự sẽ rời đi nơi này." "Ngươi là muốn lấy cái gì hình thái hành tẩu nhân gian?" Ta mỉm cười nhìn Ú Nhược. Ú U Nhược hi hi cười, "Không nói cho ngươi. Mình đoán, ta cùng Ú Nhược đều có thể nục thân phó linh." Chúng ta mặt đối mặt quanh chân ngồi tĩnh tọa, ta thôi động thần thức. Đang tiện đứng tại cách đó không xa xem chúng ta, hắn tay áo bắt đầu lộ ra mỉm cười. Ta tại trong núi sâu từng điều dùng thần thức trải rộng tảng đá, quá trình bên trong không ngừng tại thay đổi nhỏ cùng cường hóa thần thức. Đối với ta là cái rất tốt rèn luyện. Giờ phút này thần trí của ta cảm giác so trước kia lại mạnh mẽ mấy phần, ta không biết làm sao trở về, chỉ là điều dùng thần thức, tại phương thiên địa này bên trong hết sức thí triển, vô biên vô hạn. Không biết qua bao lâu, Ta chậm rãi mở hai mắt ra, không đợi thấy rõ chung quanh là tình huống gì, liền nghe được tiếng đập cửa không ngừng, "Tiểu Tệ, Tệ Chấn Tăng, có hay không tại? Ta là Triệu Hiểu Vũ ngươi Triệu ca, ghé thăm ngươi một chút, có hay không tại?" Ta một cái giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy mình còn đang gian nào phế phẩm gian phòng bên trong, ta trở mình một cái đứng lên, chít chít tiếng kêu chuyển đến, Tệ Tệ chính phục tại trước ngực của ta tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Hai con móng vuốt nhỏ vung liêu, không ngừng kháng nghị. Ta há to miệng xung quanh quét một vòng, trong phòng lùng, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, "Tiểu Tệ, ngươi thế nào?" có hay không tại. Ta mau chóng tới đem cửa mở ra, ta thấy được Triệu Hiểu Vũ. Hắn mắt mở chừng chừng xem ta, ngươi thế nào? Ta cái này mới hồi phục tinh thần lại, mau đem hắn mời đến trong phòng. Ta thế mới biết, mình hẳn là trở lại thế giới hiện thực. Ta nhớ được mình tại thời điểm ra đi, chính là nghe được Triệu Hiểu Vũ tiếng đập cửa, trở về về sau vẫn là tiếng gõ cửa của hắn. Mặt ngoài nhìn ta cũng không hề rời đi bao lâu thời gian, kỳ thật ta đã kinh lịch cực kỳ lâu. Triệu Hiểu Vũ quan sát một chút phòng, không có đi vào, "Thế nào, còn có gì cần?" cùng Triệu ca nói. Ta nhắm mắt lại, thở phào một hơi. Bây giờ mới biết Hoàng Lương nhất ngộng là thế nào cái cảm giác. Mấy chục năm nhàn dối mà qua. Lao tăng một bát cháo còn không có đun sôi. Triệu ca. Ta nói, ta muốn đi trở về. a Triệu hiểu vũ sử sốt, sự tình xong xuôi sao, cái này muốn đi. Sự tình xong xuôi, ta cười cười, ta là một cái rất dài rất trường ngộng. Triệu hiểu vũ nhìn nét mặt của ta, thật lâu không nói gì, dùng điện thoại giúp ta mua nhất nhanh một chuyến máy bay. Ta mang theo tể tể rời đi yên này về tới ở lại thành thị. Chờ nhìn thấy quen thuộc thành thị, đi tại quen thuộc trên đường phố Ta vụng trộm hỏi tệ tệ tại yên đại chuyện phát sinh đến tọt cùng là một giấc mộng, vẫn là xác thực trải qua. Tệ tệ chít chít gọi, làm ra một cái rất nghịch ngợm ánh mắt. Ta nhận ra, đây là ưu nhược đặc thù biểu lộ. Ta nhìn nó, nội tâm ngợn sóng không cách nào bình tĩnh, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Lần này ta không có trốn tránh, trước cho Giải Nam Hoa gọi điện thoại, Giải Nam Hoa biết ta trở về. Hắn không có hỏi tới ta cụ thể kinh lịch, hỏi ta hiện tại được không. Ta bình tĩnh vừa nói còn tốt. Hắn ở trong điện thoại trầm mặc một lát, nói, nghe thanh âm của ngươi, cảnh giới giống như lại cao hơn một chút. Chớ nghỉ ngươi thật tốt đi, chờ nghỉ ngươi tốt đến ta cái này đem kinh nghiệm của ngươi chia sẻ cho chúng ta. Ta gặp được Đàm thiện. Ta nói, làm phiền ngươi chuyển cáo Diêu Quân Quân, hắn làm ra lựa chọn của mình, hắn không có cùng ta trở về. Tiên tâm đi. Giải Nam Hoa cút điện thoại. Ta về đến nhà, lão ba tự nhiên phi thường vui vẻ, kỳ thật mành nói đến, ta lần này ra ngoài thời gian cũng không dài. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, ta kỳ thật tại một cái sai chỗ thời gian bên trong, chỉ ít kinh lịch bốn cái thế giới chuyện phát sinh, thật sự là một lời khó nói hết không cách nào nói tỉ mỉ. Thường nghe qua một cái chết nhân nói qua, thời gian đều là tương đối. Sắp thực như thế. Thời gian nhưng thật ra là rất tư nhân hóa cảm thụ, ngươi cảm thấy dài nó liền dài, ngươi cảm thấy nó ngắn nó liền ngắn. Ta trong nhà ở mấy ngày, lần này không cần giống như kiểu trước đây cần thời gian giải thu thập tâm tình, ta đã đã thông tâm kết, chỉ phải chú ý lập tức liên tốt, quá khứ liền đi qua, tương lai cuối cùng sẽ đến, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Nhìn chăm chăm mắt trước sự tình, làm tốt là được. Nghỉ ngơi mấy ngày, ta cùng Giải Nam Hoa hẹn xong đến trong nhà hắn đi. Tại nhà hắn hồi lâu không thấy bắt ra sắp thành viên có thể đến đều tới. Giải Nam Hoa, Tiểu Tuyết, Hà Thiên Trân, Quân, Quân bọn hắn, bắt ra tướng nhân tài khó khăn chỉ còn lại mấy người như vậy, mọi người chúng ta bao quanh ngồi vây quanh, Diêu Quân Quân hỏi ta như thế nào gặp được Đẳng Điện, hắn đến cùng thế nào. Đều là người bên trong, ta cũng không cần thiết tẩn tảng. Ta sửa sang một chút mạch suy nghĩ, từ tại Lê gia tu bổ thần thức, nhập thần biết chi cảnh bắt đầu nói về, sau đó lại giảng đến tại Yên Đài đi tầng thứ 2 cùng thế giới tầng thứ 3, gặp được Đẳng thiện. Chúng ta lại đi vận mệnh chi thần tầng thế giới thứ 4. Đủ loại kinh lịch, kỳ viễn vô phương, ta tinh tế nói một buổi sáng, chờ sau khi nói xong, cơ hồ tất cả mọi người nghe sử sốt. Đều vào mê. Những kinh nghiệm này là ngươi mộng, vẫn là ngươi xác thực trải qua. Diêu Quân Quân hỏi: "Thật lâu không gặp Tiểu Tuyết cười nhạt, Quân Quân, hỏi vấn đề này đã không có ý nghĩa, hắn cảm thấy mình trải qua đó chính là trải qua." Chuyện này đã qua một đoạn thời gian, lao thể, ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào?" Giải Nam Hoa hỏi ta. Hiện tại tuy là giữa trưa, nhưng ánh nắng ảm đạm, thấu cửa sổ mà tiến, có thể nhìn thấy vô số cho bùi tại trong cột ánh sáng bay múa. "Ta nói, ta vẫn là muốn trở về đi làm, kinh lịch nhiều như vậy hiện tại cũng nghĩ thông, trở về chân thật nhất sinh hoạt liền tốt." Giải Nam Hoa cười, "Ngươi một đường đi tới, chuyện nào không phải chân tự phát sinh." Ta ngật nhiên, không nói gì. Lúc này Môn Quá Vàng, giải Nam Hoa từ xe lăn đứng lên, ta nhìn hắn, người tốt, Tốt hơn nhiều, có thể đi bộ." Hắn đi đường vẫn còn có chút tập tễnh, tới cửa đem cửa mở ra, bên ngoài tiến đến cái tăng nhân, chính là Viên Thông trưởng lão. Giải Nam Hoa cùng Viên Thông từng có qua rất sâu khúc mắc, nhưng hai người đều là cao nhân, sẽ không giống Tiểu hại như thế náo loạn mâu thuẫn liền dùng mình. Lại nói hai người mâu thuẫn không phải tư nhân mâu thuẫn, mà là đối với công sự các nhìn, bây giờ công sự đã giải, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vượt qua hết kiếp ba huynh tại. Viên Thông trưởng lão đã chuyên tâm tại Từ Bi tự làm chủ cầm, thối lui ra khỏi bắt gia tướng. Bình thường tại trong miếu Đại Môn không ra nhị môn không bước, có phú hào khiển trách món tiền khổng lồ để hắn ra tố pháp sự, hắn đều không ra cửa miếu. Hiện tại hắn có thể được mời đến đây, cũng coi như cho ta rất lớn mặt mũi. Ta tranh thủ thời gian đứng dậy, không dám lười biếng, "Trưởng lão, ta hôm nay đến không phải nhìn người, ta cùng một người từng có qua gấp định, ta là tới nhìn nàng." Viên Thông trưởng lão nói. "Ai?" Ta hỏi. Viên Thông trưởng lão nhìn về phía trên bàn tể tể, "Nàng, Lý Nhược, chương 506, biến hóa." Viên Thông trưởng lão vừa mới đến, không có nghe được phía trước ta kinh lịch, nhưng hắn vẫn có thể nói toạc ra thể danh tự. Phải biết Lý Nhược cái tên này cũng không có thực tế tồn tại qua, chỉ là tệ tệ tại tầng thế giới thứ 4 bên trong nhìn thấy một đoạn hư tượng nhân sinh. Vũ Nhược từng tại kia đoạn trong đời, đến từ bi tự đi tìm Viên Thông, Viên Thông trưởng lao lúc đó ngay tại trong đại điện chờ đợi, nhìn thấy Vũ Nhược nâng bút viết xuống hai chữ, tên là biến hóa. Cũng nói cùng Vũ Nhược ngày sau sẽ còn gặp nhau. Hư tượng nhân sinh bên trong, chúng ta kinh lịch sóng khó khăn chắt trở gãy, một mực diễn dịch đến ta chết đi ngày ấy, Lý Nhược ở ngoài phòng bệnh nhìn ta một lần cuối cùng, quay người mà đi. Phía sau hình ảnh liền biến thành không có, vô thanh vô tức chôn bụi. Giờ này khắc này, Viên thông trưởng Lao cô ý đến đây chính là vì tròn đoạn công án này. Cái này hốt hoảng, từ huyền diệu đến hiện thực. Để cho ta có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn đứng tại trước bàn, đối trên bàn Tế Tệ đánh tiếng nhấp phật, Tế Tệ rất thông nhân tính, chóng lên chân sau nâng lên hai cái chân trước, hướng về phía viên thông trưởng Lao chít chít gọi. "Trưởng Lao, ta nói, ngươi là ở đâu nhìn thấy lý nhược? Có phải là ở trong mơ?" Viên thông trưởng Lao ý vị thông trường nhìn ta, ở đâu nhìn thấy khác nhau ở chỗ nào? Nhìn thấy chính là nhìn thấy, lúc ấy lý thí chủ cùng ngươi cùng đi nhìn ta, tay ta xách biến hóa. Lúc kia ta đã đáp ứng lý nhược đem giao phó nàng chân chính người hình thể. Chuyện này ở đâu phát sinh không trọng yếu, trọng yếu chính là lao nạp nói chuyện xưa nay không đánh lừa dối, nói là làm. Ta cao hứng, trưởng lão, ngươi có biện pháp để tệ tệ biến thành người, có biện pháp gì tốt mau nói. Tể tể cũng cao hứng, vờ ưi mà chống lên chân sau trên bàn giống người đồng dạng đi tới đi lui, ngốc manh lóc manh, những cái kia các cô gái ái tâm tràn lan, đem nó nâng ở lòng bàn tay. Viên thông trưởng lão nhìn ta, chấn tam, ta lại hỏi ngươi, vì cái gì từ xưa đến nay trong truyền thuyết, các loại yêu tinh đều muốn biến thành người? Hắn đột nhiên hỏi lên như vậy ta sửng sốt, ngáy mắt mấy cái nghĩ nửa ngày, người chung quanh cũng không nói chuyện, liền nhìn ta như vậy. Ta gãi gãi đầu nhìn về phía giải Nam Hoa, giải Nam Hoa cười, ngươi nghĩ cái gì thì nói cái đó, nhớ kỹ, ngươi lời muốn nói quan hệ đến tể Tệ ngày sau biến hóa thành công. Ta thở sâu gãi gãi đầu, nghĩ đến mình tại tầng thế giới thứ 4 bên trong một chút càng nộ. Tại hư tượng bên trong, ta thấy được Tệ Tệ làm trồn kiếp trước kiếp này. Một con chồn muốn khải ngộ thiên địa ra sao nó khó. Ta nghĩ nghĩ nói, đầu tiên nhân loại văn minh bên trong có văn tự, có từ xưa thánh hiền đại đạo truyền thừa, so với mình sơ soạn tu hành mạnh hơn gấp 1 vạn lần. Không thể Viên thông trưởng lão gật đầu, còn có đây này. Ta nghĩ nghĩ nói, còn có liền là nhân gian hồng trần vật tựa, nhân quả gián dối. Nhân duyên phức tạp, thân ở trong đó, có thể thông thấu rất nhiều Phật pháp làm người, đây là làm động vật cảm giác không đến. Không tệ. Viên thông trưởng lão nói, Phật tâm đơn giản làm người. Ta tiếp tục nói, lại một cái, người nhục thân so động vật thân thể muốn càng thích hợp tu hành. Viên thông trưởng lão lộ ra hiểu ý cười, rất tốt, không tệ. Người làm vạn vật chi linh, nói là nhục thân túi ra, nhưng cái này thân túi ra riêng có dưỡng sinh toàn hình. Kinh lạc khí huyết không bàn mà hợp số trời tuần hoàn đã ngươi có thể nói toạc ra biến hóa tôn chỉ, nói rõ lý nhược vẫn là có cơ duyên tại. Nó thật gọi lý nhỏ rồi. Ta nhìn về phía Tệ Tệ. Tệ Tệ chít chít kêu, hướng chúng ta gật gật đầu. Viên thông trưởng lao nói, có biến hóa duyên phận, không thể nóng độ, cần mấu chốt nhất một phần. Ta tranh thủ thời gian hỏi cái gì? Viên thông trưởng lão đông nhiên dừng lại lời này đầu, đổi chủ đề nói ra, Nam Hoa, ta lần này tới còn mang theo cái kinh thiên tin tức. Giải Nam Hoa hỏi cái gì? Viên thông trưởng lao nói, vừa mới ta đến một lão hưu thư báo, nói là Yên Sơn Bạch Vân tự đã đã tìm được. Đang ngồi tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Yên Sơn Bạch Vân Tự hiện tại là cả nước tu hành giới xuất hiện tần suất tối cao từ mấu chốt. Ngày đó Lý Dương tại Nương Tử Miếu tự bạo, chôn vùi tu hành giới một đám tinh anh cao thủ, chấn động thiên hạ. Nam Bắc tu hành giới phân biệt liên hợp, phái người tìm kiếm Lý Dương bí mật, tất cả điểm mấu chốt đều tập trung ở Yên Sơn Bạch Vân Tự bên trên. Yên Sơn dãy núi tây lên mặt hạ, đông đến sơn hải quan, thế núi dốc đứng, câu thâm lâm mật, cất giấu rất nhiều sông ngầm cùng độc vật. Nơi này từ xưa chính là quân tranh, sơn miếu cổ cũng không ít. Từ người tu hành lên tìm kiếm bắt đầu cho tới bây giờ, căn bản cũng không có Bạch Vân Tự hạ lạc. Rất nhiều người đều chất vấn có thể hay không lý Dương trước khi chết nói Yên Sơn cùng địa lý trong thưởng thức xuất hiện Yên Sơn không là một chuyện. Có người nghi ngờ, cũng có người tại kiên định không thay đổi tìm kiếm, tu hành môn phái đều không thèm đến sự. Lý Dương như thế lớn thần thông, nói ra địa danh sẽ không là vô duyên vô cớ, bọn hắn phái ra càng nhiều người tay. Hiện tại Viên Thông trưởng lão nói cho chúng ta biết, hắn có bằng hưu truyền đến lời nhắn, rốt cục phát hiện trong truyền thuyết Bạch Vân tự hạ lạc. Hà Thiên Chân tranh thủ thời gian hỏi, nơi đó có cái gì? Bọn hắn tiến chưa sao? Viên Thông trưởng lão lắc đầu, hắn phát đến tin tức về sau, ta liền rốt liên lạc không được hắn. Nghĩ đến địa chùa địa điểm phi thường vắng vẻ, bằng không thì cũng sẽ không tìm lâu như vậy, mà lại trong đó cất giấu đại phong hiểm, theo ta phòng đoán, rất có thể nhóm đầu tiên tìm tới người đã xảy ra bất trắc, lão hưu của ta cũng giữ nhiều lại ít. Giản Nam Hoa nghĩ nghĩ nói, chuyện này chúng ta bắt ra tướng vẫn là không muốn vì Thiên Hạ trước, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Nói thì nói như thế, Viên thông trưởng lão nói, bất quá cùng tề trấn Tam liền có quan hệ. Ta nhìn hắn, trưởng lão, lời này của ngươi nói thế nào? Nếu như khắp thiên hạ chỉ có một chỗ có biện pháp có thể để cho chồn hóa hình thành người, Biện pháp này chỉ có thể ở tòa này thần bí bạch vân tự bên trong viên thông trưởng lao nói có ý thứ gì ta nháy mắt mấy cái hỏi hắn viên thông trưởng lao nói ta người lao hưu kia phát hiện bạch vân tự thời điểm nhìn thấy chùa bên cạnh trên tảng đá để lấy một bài thật giải thơ văn dùng chính là cổ lão chữ chuyện trong đó nhiều lần nâng lên biến hóa biến hóa một từ sớm nhất xuất từ thời ngũ đại đảm Cannh Thăng hắn lấy có một sách tên là đủ Khâu tử bên trong nâng lên biến hóa thiên địa bí mật quyển sách này đã phát chuyển hiện nay chuyển lưu thế gian trên cơ bản đều là nghe nhầm đồn bậy cho bản lao Hữ ở trong điện thoại nói với ta hắn suy đoánly Dương rất có thể đạt được quyển bí từ này cũng tăng thêm tu luyện, cho nên mới có vô thượng thần thông." Diêu Quân Quân Nghi ngờ nói, động vật biến hóa có thể thành người, người kêu biến hóa lại biến thành thứ gì?" Viên Thông trưởng lão cười to, "Phật nói không thể nói, ta nói không cũng biết. Ý của ngươi là để cho ta lẫn vào một chân chứ sao?" Ta nói. Viên Thông trưởng lão cười lắc đầu, "Cũng không phải, ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm tin tức này. Như thế nào quyết sách mình quyết định." Hắn vươn tay sờ sờ tệ tệ đầu, "Chuồn có chuồn may mắn, người có người bất hạnh, nó là muốn làm người vẫn là muốn làm trồn ở chỗ nó mà không ở chỗ ngươi." Hắn ý rất rõ ràng. Biến công biến thành người đến tệ tệ quyết định, ngươi muốn tôn trọng ý kiến của nó." Giải Nam Hoa vô vô tay, "Tốt, tốt, cái đề tài này dừng ở đây. Liền coi như chúng ta đến Bạch Vân Tự, cũng là ngày sau hay nói, hiện tại cũng không phải là ra trận thời cơ tốt nhất." Thiên hạ cao nhân ánh mắt tệ tụ, còn không biết làm sao lượt đâu, chúng ta hiện tại chớ cùng lấy vung nước đủ. Diều Quân Quân nghi vấn nói, "Nếu như đi trước những người kia phát hiện bí tịch cầm đi làm sao bây giờ?" Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói, "Quân Quân, thiên địa tạo hóa kỳ thư bí tịch, cũng không phải là tuần hoàn theo tới trước người trước được, mà là người có duyên có được." lấy trước đến quyển sách này, người chưa hẳn liền có thể cầm đến cuối cùng, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Không tệ." Giải Nam Hoa nói, cái này giống quần hùng cùng nổi lên, tranh giành trung nguyên, thương thương cuối cùng đoạt được đại bảo, cũng không phải là đợt thứ nhất khởi sướng người. Ai xưng đế ai trước vong, để chính bọn hắn luận đi. "Chuyện này đâu, chúng ta thời khắc bảo chỉ chú ý trấn tam, hắn gọi ta." Ta đáp ứng một tiếng, hắn nói ra, "Ta thật lâu cũng không có ở giang hồ đi động, chờ có cơ hội ta cùng ngươi đến Bạch Vân tự đi một chút." "Vậy thì tốt quá." Ta nói, "Có Giản Nam Hoa tại, ta liên hòa." "Chuyện gì đều không cần quan tâm." Hắn cho hết người xử lý rõ ràng. Chúng ta lại nói một hồi lời nói, mọi người khó được tề tụ, ở nhà làm một bàn gia hiến. Viên thông trưởng lão thật đúng là nghệ tình. Lưu lại ăn cơm, còn tự thân làm hai bàn thức ăn chay. Tán tịch về sau, giải Nam Hoa để cho ta đưa Tiểu Tuyết trở về, hai chúng ta đi ở bên ngoài. Thật lâu đều không thấy nàng, Tiểu Tuyết lộ ra rất mềm mại cũng rất tiểu tụy. Chúng ta yên lặng đi dưới ánh đèn đường, ta hỏi, người còn tốt chứ? Tiểu Tuyết bỗng nhiên nhõn miệng cười, không có ngươi kinh lịch như thế phong phú, mấy ngày này một mực tại dưỡng thương đâu. Ta cảm thán một tiếng, thật sự là vất vả ngươi. Có gì có thể vất vả Tiểu Tuyết nhìn ta, dùng tiêu chuẩn đông bắc lại nói, người trong giang hồ phi sao có thể không bị chém. Ta nhìn nàng, vươn tay ra sờ nàng, Tiểu Tuyết vô ý thức tránh một chút, thấp giọng nói, làm gì? Tóc. Ta từ bả vai nàng bên trên vê lên một sợi tóc dài, dưới đèn đường nhìn thấy cái này còn tóc ta có chút sững sờ, nửa đoạn dưới lại là bạch. Tiểu Tuyết cũng nhìn thấy, trong ánh mắt của nàng tràn đầy bi ai, nhẹ nhàng nói, chấn tâm, ta giả sao? Ta lấy lại tinh thần, người còn thanh xuân, vẫn như cũ xinh đẹp, sao có thể nói ra đâu. Tiểu Tuyết một thanh rảnh lại trong tay của ta hơi bạc tóc dài, quay đầu liền chạy. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Ta muốn đuổi theo nhưng không có đuổi theo, hai cái chân nặng như ngàn cân. Chính phiền muộn lúc điện thoại tới, nhìn xem điện báo biểu hiện ta sử sốt, không nghĩ tới là Nghĩa Thúc đánh tới, ta vội vàng kết nối, "Thúc à, ngươi còn tốt chứ? Gần nhất một mực không có liên hệ ngươi." Nghĩa Thúc trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, "Được à, tệ trấn tam, tiến bắt ra tướng chuyện lớn như vậy không cùng thúc nói một tiếng sau. Ta có chút xấu hổ, không đáng giá nhất tới. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi hiện tại ở đầu cao liền đâu?" Nghĩa Thúc hỏi ta. Ta chần chờ một chút nói, vốn là đi theo Lâm Diệp thần làm, ta thời gian thật dài không có đi làm, có chút ngượng ngùng lại đi qua. Nàng kia là tốt, nhưng chúng ta là ứng làm đầu gà không làm đối phượng, ta cho ngươi một cơ hội, Nghĩa Thúc nói, ta dự định nặng mới khai trương một nhà tiểu điếm, vẫn là làm quản lĩnh cứu và mai táng suy nghĩ, ngươi tới làm giám đốc. Chương 507, nguyên nhân cái chết thành mê. Ngươi có gì có thể do dự? Nghĩa Thúc ở trong điện thoại hơn ta, ta cho ngươi biết, chính chúng ta nhà có cái cửa hàng làm gì đều thuận tiện, đầu tiên thời gian của ngươi tự do, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Ta tích lũy như thế cái cửa hàng cũng không phải là vì kiếm bao nhiêu tiền, là vì có chuyện gì làm, ngươi không tại thời điểm ta định lấy. Lại nói trong tay của ta còn có nhiều người như vậy mạch tài nguyên. Đặt vào cũng là đặt vào, không bằng lợi dụng làm chút chuyện. Chúng ta không màng làm được lâm nghiệp thần lớn như vậy, lại là tập đoàn lại là nghiệp giới đệ nhất, kiếm chút tiền đủ chúng ta hai người không có toi công bận rộn là được. Ta nghe tim đập thình thịch, có như thế cái sống coi như không tệ, đương giám đốc nói đến cũng là sản nghiệp. Ra ngoài giới thiệu mình thời điểm cũng có phái đoàn. Nhất thời khắc mấu chốt tự do, bắt ra tướng hơi một tí ra điểm yêu tiêu thân, ta liền phải đi bận rộn, tại lâm nghiệp thần công ty tuy nói nàng chiếu cô ta đi, nhưng ta tổng nói như vậy liền đến nói đi là đi, xác thực khó coi. Ta ở trong điện thoại đáp ứng nhất đốc. Nói cho hắn biết trước cho ta mấy ngày không, về nguyên đơn vị đem thủ tục làm trôi chạy lại nói. Những cái kia hồ sơ a, 5 hiểm 1 kim a, kỳ thật ta cũng không phải là quá quan tâm, kinh lịch nhiều như vậy tầng kỳ kỳ quái quái thế giới, thương hại tâm điện, hung trấn và tượng, điểm này vật ngoài thân thật sự là không quan trọng. Bất quán nên đi quá trình vẫn là phải đi. Ta xuất ra mấy ngày thời gian, cùng nghĩa thuốc gặp mặt một lần, nói chuyện một phen liên quan tới chuyện công tác, sau đó chuyên môn đi một chuyến nguyên đơn vị, cùng Lâm Diệp thần chào hỏi. Nàng không chút làm khó ta, cho ta toàn ngành phát tiền lương, cũng dặn dò bộ tài nguyên nhân lực giúp ta xử lý tốt rỡ trước thủ tục. Đi mới biết được trước kia chấp thi đội sớm đã cảnh còn người mất, Ma Can cùng Vương Dung còn ở bên trong kiếm sống, thủ ca sớm đã lên trước đến tầng quản lý, trước mắt bị Lâm Diệp thần điều ra ngoài điện. Tại phân công ty đương chủ còn đi ta cùng Ma Can còn có Vô Dung, chúng ta ca ba đơn giản ăn bữa cơm, ta nghĩ chiêu mộ hai người bọn họ đến ta công ty mới đi. Nhưng hai người cảm thấy phong hiểm quá lớn, tại Lâm Diệp thần công ty cái gì phúc lợi đều có, tuy nói dạy đến không coi là nhiều, tốt xấu không có cái gì phong hiểm, tương đối thanh nhàn, hiện tại chấp thí đội những cái kia mới tới đều là bọn hắn tiểu đệ, hai người bọn họ cũng có nhất định giang hồ địa vị. Chúng ta thương lượng xong, chúng ta ca ba về sau tại thị quản linh cứu và mai táng vòng nhất định phải làm đến đồng khí liên tri, hình thành tam đại gia tộc, giúp đỡ lẫn nhau sởn. Hai người bọn họ cũng là có hung tâm, nói cho ta bọn hắn muốn rộng tích lương chậm sừng vương, chờ cơ hội tới cũng muốn làm một phen sự nghiệp. Ma Can một hớp uống cạn rượu trong chén, hô câu khẩu hiệu công chiếm hỏa táng tràng, chiếm lĩnh tự thi phòng, thống nhất toàn thành phố tự linh giới. Ta nói đùa nói, đến lúc đó ngươi lại tổ chức một chi vong linh đại quân, tiến vào luật pháp Các ngươi thật đúng là đừng Ma Can uống mặt đỏ tiếng thai nói, ta 40 tuổi trước đó nhất định phải mở một nhà công ty của mình. Ta ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, đến nghĩa thúc công ty mới đi làm. Công ty mở ở trung tâm bệnh viện bên cạnh, tên tiệm vẫn là gọi Từ Vân, nơi đó một đầu ngõ hẻm tất cả đều là làm quản linh cứu và mai táng một con rồng, đến ký trừng bảy bắt ra, cạnh tranh có chút kịch liệt. Bất quá chúng ta không phải dựa vào tán khách đến tiền, nghĩa thúc có các mối quan hệ của mình, cũng không màng nhiều bận bịu nhiều mệt mỏi, một tháng chỉ cần không có toi công bận rộn, đủ mấy cái nhân viên mở tiền lương là được. Hiện ở đơn vị liền mấy người. Nghĩa thúc là pháp nhân, ta là giám đốc, còn có cái họ Mã già kế toán kiêm chức làm trưởng. Cái này mã hội kế đồng thời kiêm nhiệm 4 năm nhà công ty nhỏ kế toán, bình thường không làm việc đúng giờ, thần long kiến thủ bất kiến vị, chỉ cùng Nghĩa Thúc một tuyến liên hệ. Cuối tháng mới ở đơn vị xuất hiện, cùng Nghĩa Thúc làm làm sổ sách cái gì. Ngoại trừ ba người chúng ta, trước kia Nghĩa Thúc giả đồng sự Vương Thẩm cũng tới, Vương Thẩm đã lớn tuổi rồi, không thể còn giống như kiểu trước đây đến bệnh viện làm việc đúng giờ kiếm khách hộ, Nghĩa Thúc cho nàng một cái chức quan nhà tạn, đi làm không có việc gì quét dọn quét dọn vệ sinh, giữa chưa làm một chút cơm. Có việc thời điểm, ta cùng Vương Thẩm tính là một đôi cộng tác, một khối đến tương hộ nhà xử lý tang sự. Nàng là lão tiền bối, so ta số tuổi lớn rất nhiều. Tại một chuyến này chìm đắm mấy năm, xem như thâm niên nhân sĩ, xử lý vấn đề tương đương có kinh nghiệm, có nàng tại ta không cần thao bao lớn trái tim. Ngoại trừ Vương thẩm, còn có cái gọi lão hồ Gia Môn, ta thật lâu trước gặp qua hắn một lần, kia là ta lần thứ nhất đi theo nghĩa thúc đến bệnh viện xử lý tăng sự thời điểm, hắn là hộ công, tại bệnh viện chuyên môn nhạc liên lụy. Cái gọi là liên lụy chính là người tại bệnh viện chết về sau, tuy thân những cái kia vật dụng ai cũng không yêu mến, ngại xúi quẩy, lão hồ liền liền y phục mang mặt, thậm chí cho người chết sát bên người khăn mặt hắn đều hướng trong nhà phủ đi, xin cơm không chế thịu. Đây cũng là cái thần nhân. Nhân viên liền chúng ta bốn người, ta đến nhận việc ngày đầu tiên, Nghĩa Thúc còn chuyên cửa mở cái hội. Hội nghị rất ngắn gọn, tất cả mọi người là người quen biết cũ, cũng không có gì có thể hàn huyên. Nghĩa Thúc lật qua cuốn sổ, đeo lên kính lao nói, "Tiểu Tề, hôm nay có lộ việc, ngươi phải cùng ngươi Vương Thẩm cùng một chỗ chạy một chút." Vương Thẩm hoạt động một chút tứ chi, ở nhà nghẹn bao nhiêu ngày rồi, tranh thủ thời gian đến cái việc đi, ta cũng hoạt động một chút. Vương Thẩm nói chuyện đặc biệt thân thiết, nàng quản đơn vị không gọi đơn vị, gọi nhà. Nghĩa Thúc đem vợ lật đến kia một tờ để cho ta nhớ một chút điện thoại cùng địa chỉ. Hắn ở bên cạnh giới thiệu sơ lược một chút tình huống, nhà này người họ phát, không biết có phải hay không chiều Tiên. Trước đó vài ngày, nhà bọn hắn nàng dâu mang bụng lớn, đột nhiên hô hấp dần dập, đưa đến bệnh viện, cứu được một đêm. Kết quả người chết tại bệnh viện, một thi hai mệnh, trong bụng còn có 8 tháng thai tử. Nhà này người không cho đi, miễn cưỡng nói bệnh viện chữa bệnh sự cố, mỗi ngày lôi kéo hành phi náo, nàng dâu thi thể cũng không hòa táng, đặt ở trong quan tài băng, mang lên bệnh viện đại sảnh cứ như vậy đã vào. Bảo an muốn rời, ông cụ trong nhà nhóm liền lên, chỉ cần đụng một cái liền nói mình bệnh tim phát vào, ai đụng ai dính bao. Bệnh viện không chịu nổi kỳ nhiễu, náo loạn một đoạn thời gian rất dài, rốt cục đạt thành hiệp nghị, bệnh viện bồi không ít tiền. Hiện tại phụ nữ mang thai muốn hỏa táng rơi táng, cái này việc để nghĩa thúc cầm xuống dưới. Ta nhìn thẳng nheo mày, nhà này người cũng không tốt sống chung, đều không phải đèn đã cạn dầu. Ta tại người này làm rất thời gian dài, liền sợ dạng này tăng hộ, vô lý quấy ba phần, để người đau đầu. Nghĩa thúc gặp ta sắc mặt nhìn không tốt, liền nói, không phải như vậy việc sao có thể đến phiên chúng ta dạng này công ty nhỏ. Công ty nhỏ liền có điểm ấy chỗ tốt, người khác ăn thịt chúng ta canh. Tiểu Tệ, ngươi cũng coi như có lớn kinh lịch người, còn sợ cái này a? ta chính là ngại phiên thức. Ta nói, "Được thôi, ta cùng Vương Thẩm đi." Vương Thẩm là giang hồ lão nhân, so ta có kinh nghiệm, ta đều nghe nàng. Vương Thẩm khanh khách vui, "Đừng nâng ngươi Thẩm, ngươi Thẩm cũng là tính tình bên trong người, tốt hơn đầu. Nghĩa thuốc làm trước không biết mở bao nhiêu năm o đường xe buýt, ta lái xe lôi kéo Vương Thẩm hướng tang hộ nhà đi. Hơn nửa canh giờ đến cứ xá, ta cầm địa chỉ mang theo Vương Thẩm tiến cư dân lâu, đi vào lầu ba gõ ban trúng ở giữa môn, đi vào bầu không khí liền không thích hợp. Cả phòng đều là mùi khói, phòng khách ngồi tràn đầy người, trên mặt bàn bày biện đen trắng gì ảnh, mấy cái nương môn phần lấy dây lưng màu trắng. Khóc không ngừng. Ta đem danh thiếp đưa lên, nói rõ ý đổ đến. Nhà này nhân chủ sự tình chính là chết đi nàng dâu bà bà, lão thái thái họ Kim, rất kiên cường, ra chuyện lớn như vậy còn đặc biệt kiên tưởng. Đối với chúng ta nói, đại khái tình huống các ngươi cũng biết, nghe nói một thi hai mệnh mang hải tử chết phụ nữ mang thai muốn làm gì đặc biệt pháp sự, cho nên mới tìm tới công ty của các ngươi, nghĩa thúc chính là cái người tài ba. Vương Thẩm ở bên cạnh nói, Kim đại tỷ, Người thấy tên tiểu tử này, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, thế nhưng là nghĩa thúc tay nắm tay mang ra đồ đệ, học qua đạo pháp, tương đương lợi hại, nhà các ngươi sự tình giao cho chúng ta cứ yên tâm đi. Khi bà bà lôi kéo tay của ta, tavánh mắt đỏ lên tiểu hòa tử nhà ngườiơ hảo hảo cho chúng ta nàng dâu còn có hài tử siêu độ một chút thật sự là tác người ta trong lòng ta có bài bản siêu độ sống ta không làm được nhưng ta biết từ bi tự Việt thông là hòa thượng này chỉ cần tiền đúng chỗ không có hắn làm không được sống nhà bọn hắn thực sự nghĩ siêu độ ta liền giới thiệu đến từ bi tự những dân chúng này không hiểu chúng ta vòng tròn bên trong đạo đạo đến lúc đó thế nào An bài thế nào là ta gật đầu nói không có vấn đề tiếp xuống chính là thương lượng đưa ta sự tỉnh hiện tại thi thể dừng ở nhà xác chuyên môn làm cái bà quan một ngày cũng phải không ít tiền Bệnh viện bên kia bồi thường đúng chỗ, lại kéo cũng không có ý nghĩa, người Trung Quốc giảng cứu nhập thổ vi An, tổng như thế để thi thể làm vơi, cũng là đối người chết đại bất kính. Ta giả vờ giả vịt lấy điện thoại di động ra, từ bên trong điều ra lịch văn nghiên. Cái này lịch vạn niên là nghĩa thuốc gáp nấy hòm bà bối, trong nhà tổ truyền, ta tìm nhà sao chép xã quét hình thành hình ảnh trang trong điện thoại có thể tùy thời tìm đọc. Trải qua nhiều như vậy chuyện lạ, ta hiện tại xử lý những này dân gian việc nhỏ quả thực tay cầm đèn bốt, mà lại ta khí chất trên người cũng phát sinh cải biến, dạ vờ giả vịt sát thực có cao nhân phương pháp. Ta tra lấy lịch văn nghiên, cố ý để bọn hắn đều trông thấy. Vương Thẩm ở bên cạnh giúp ta cổ Vũ, nói ta tuổi trẻ tài cao, từng bái sư Long Hồ Sơn, đi theo Mao Sơn đạo sĩ đánh qua quỷ, là cái không xuất thế tồn tài, rất nhiều quan lại quyền quý nghị thăng quan phát tài đều tới tìm ta. Ta hộ hiện tại bi thương muốn tuyệt, không tâm tư mảnh biện thật giả, chúng ta nói thế nào như thế nào là? Tăng thêm ta cái này cao nhân diễn xuất, bọn hắn đều vui lòng phục tùng. Về tới một vòng tròn lớn người, cùng ta giảng trong nhà nàng dâu là chết như thế nào, nguyên nhân cái chết thành mê, có rất lớn nỗi bàn Kim bà bà nói, tiểu đệ, ngươi có biết hay không tử? Chính là cái kia cổ đại nô tặc. Ta nói, Kim bà bà gật đầu. Đúng, đúng, chính là hắn. Ta mấy ngày nay liền nhìn đài truyền hình phim truyền hình, diễn đến hắn, chính là cái kia ai diễn. Bên cạnh có người nói cái diễn viên tên. Ta tương đối xấu hổ, rất ít xem TV, không biết là ai. Kim bà bà nói, ta nhìn thời điểm liền muốn, nếu là ta hiện đại có như thế cái trống từ liên tốt, đục lô vừa nhìn liền biết ta nhà nàng dâu là chết như thế nào. Những cái kia lang băng chỉ có thể hở việc. Ta câu được câu không nói, hiện đại chữa bệnh điều kiện cổ đại không xoa so được, dụng cụ ken két vừa lên liền có thể điều tra ra. Ta nhà nàng dâu chết đặc biệt quái. Bệnh viện trốn tránh trách nhiệm, chúng ta tìm rất nhiều người nhìn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Tề, một hồi lao bà tử ta cùng ngươi đến nhà tang lễ, ngươi giúp chúng ta nhà nhìn một chút chứ sao? Ta miệng đầy phát khổ, làm sao vừa đến đã bày ra như thế cái phá sự. Chương 508, Nghiệm Thi. Ta cúi đầu không nói chuyện, Song Vương Thẩm làm cái ánh mắt. Chúng ta cái này là sinh ý, không phải nhà từ thiện, không thể tang hộ nói tới yêu cầu gì thì làm cái đó, nơi này còn có cái cơ bản nhất chuẩn tác, đó chính là không thể cho mình cùng đơn vị gây phiền toái. Vương Thẩm ở bên cạnh nói, đại tỷ, chúng ta tiểu Tề nếu là liền thi thể đều có thể nghiệm đã sớm điều động bộ công an, còn về phần làm cái này, lại nói nghiệm thi cũng không phải chúng ta nên làm, công việc hạng mục bên trong không có cái này một hạng. Khi bà bà ngượng ngùng cười cười, đây cũng là là ta đoán mò. Tiếp xuống thương thảo tang lễ chi tiết, ta điều tra thêm lịch văn nghiền, hậu thiên thích hợp gia táng, nếu như tang hộ đồng ý, hậu thiên trước kia xuất phát đến nhà tang lễ xử lý tang lễ. Nhà tang lễ bên kia không cần bọn hắn quan tâm, ta cùng Vương quán trưởng trò hỏi trên cơ bản đều có thể chuẩn bị tốt, đều thương lượng xong tất. Kim bà bà còn có một đám bằng hữu thân thích hướng ta ngón tay cái, nói tìm công ty của chúng ta là được rồi, làm việc giọt nước không lo. Tất cả chi tiết đều thay ta hộ suy nghĩ kỹ tảng ta tử trong bọc lấy ra một tờ đã đến giấy phía trên là bọn hắn muốn tại trong hai ngày này chuẩn bị xong đồ vật tình như tiền giấy dây đỏ dài hương vòng hoa cái gì trọng yếu nhất chính là cần một con gà trong lớn nhất định phải sống sở dĩ công việc quan trọng gà là bởi vì ta nhớ tới cùng nghĩa thuốc xử lý cái thứ nhất tang lễ lúc ấy người chết cùng phụ thân lần lượt qua đời không cao hơn một tháng nghĩa thuốc để những người kia chuẩn bị gà trong lớn dùng máu gà cho tả ta cảm thấy thủ đoạn này bức cách khá cao có hữu dụng hay không khác nói nhìn liền có phá phạm ở đây ta trọng điểm nâng lên gà trong lớn Quả nhiên cả phòng người đều trấn trụ có người hỏi tiểu ca gà trống lớn đi đâu mua Kim bà bà nói bên trên chợ nông dân mua việc này giao cho ta không phải liền là sống gà sao ta nói bởi vì các người nhà nàng dâu một thi hai mệnh lại là tuổi trẻ mất sớm cho nên đoán khí rất lớn ta dùng máu gà trấn chạch đây là nhất định phải quá trình cho chuyện xong những này ta hỏi bọn hắn mộ việc mua không có mua bọn hắn nói còn không có mua sự tình quá gấp gáp, chưa kịp hướng phương diện kia cân nhắc ta nghĩ nghĩ nói đã không có mua liền không cần phải gấp đốt thành cho cốt sau tạm thả cho cốt đường đi Chờ ta liên hệ tốt từ bi tự làm xong siêu độ pháp sự, lại rơi táng cũng không muộn. Khi bà bà lôi kéo tay của ta, vô cùng tín nhiệm, "Tiểu thể, nhà chúng ta sự tình liền nhờ ngươi. Làm như thế nào cả làm sao chỉnh, không dụng tâm đau tiền." "Yên tâm yên tâm, ta giống lãnh đạo đồng dạng vô ngu bàn tay của nàng." Từ nhà bọn hắn ra, đoạn đường này Vương Thẩm cho ta tốt dừng lại táng dương, nói ta thật sự là có phạm, cùng trước kia khí độ không giống. Ta thật cao hứng, mặt mày hấn hở, dựa theo cái này tiết tấu ta tại một chuyến này ngày sau khẳng định như cá gặp nước có thể làm được tương đối lớn thành tựu, thành tựu một fan quản linh cứu và mai táng sự nghiệp vĩ đại. Vừa nghĩ đến cái này, ta đột nhiên cảm giác được không thích hợp, tốc độ xe chậm lại. Ta phát ra một cố cảm xúc, vừa rồi ý nghĩ nhập vọng. Ta âm thầm nhắc nhở mình, tương lai tư vọng, không thể vọng đo tương lai, vẫn là trước từ làm tốt trong tay sự tính bắt đầu, chuyện tương lai không thể tưởng tượng. Đến đơn vị không chờ ta nói cái gì, Vương Thẩm đem hôm nay kinh lịch trước nói một lần, sau đó khi ta đều trở về liền không cần đến dạng này, ta tranh thủ thời gian đỏ mặt ngăn lại nàng. Nghĩa thúc kính lau đeo lên, chính xem báo chí. Lau lau kính mắt nói với ta, không sai. Ngươi công việc thái độ này, ta an tâm. Chúng ta nhà tiểu điểm này ngày sau tất có thể phát dương quang đại. Ra chống lớn xử lý rất tốt, làm dáng một chút có thể, bên trong cùng nhọn muốn tề đầu tỉnh tiến đều muốn dùng. Lý cùng nhọn là chúng ta khách giang hồ thuần ngữ, đơn giản lý giải chính là lý là thật sự bản sự, nhọn là thủ đoạn cùng xáo lộ. Đồng dạng là không trong dương biến các tử, pháp sư dùng thật sự pháp thuật, cái này gọi lý, ma thuật sư tay dựa pháp cùng đạo cụ, cái này gọi nhọn, đều có thể thực hiện mục đích của mình, cho nên nói bên trong cùng nhọn không quan hệ nào đức, đều là công cụ. Hai ngày này chúng ta không có nhận đường sống, ta chạy lộ nhà tang lễ, cùng Vương quán trưởng chào hỏi. Không rõ chi tiết đều an bài tốt. Chờ ta vội vàng làm xong, đến Vương quán trưởng văn phòng uống trà, hai chúng ta xem như hoạn quá khó, cùng nhau trải qua sinh tử, quan hệ không hề tầm thường, xem như bạn vong niên." Vương quán trưởng nói, người tiếp cái này việc ta biết, thi thể có chút cổ quái, ra trong âm thầm nhìn qua." "Nói như thế nào?" Ta hỏi. "Hẳn không phải là chữa bệnh sự cố, trong thi thể tinh khí bị hút đi." Vương quán trưởng nói. Ta nhìn hắn, nói tỉ mị nói, "Đi, bên trên nhà xác." Vương quán trưởng trà cũng không uống. Từ bàn thân bên trong lấy ra bao không có mở ra thuốc xịt ném cho ta. Chúng ta cùng một chỗ đi ra ngoài ta xem một chút hộp thuốc lá, không thể a, ai cho. Tang hộ cho, ta không hút, cho ngươi. Phía chúng ta nói, một bên ra ký tốt xá. Hiện tại trời lạnh, xem như nghèo ngắn mùa, vừa đến lúc này người chết liền nhiều, rất nhiều lao nhân cùng được bệnh nặng bệnh nhân đều nhịn không quá mùa đông. Nhà tang lễ đưa tang đội ngũ nối liền không dứt, nhân viên công tác bận điệu chân đánh cái hốt. Chúng ta tới đến nhà sắc cổng. Hồ Phong tiểu tử này đang cùng tang hộ thương lượng để bọn hắn ký tên đăng ký. Hắn nhìn thấy chúng ta vẫy gọi, "Quan trưởng, người qua đây." Vương quan trưởng nói, "Tiểu Hồ làm rất tốt, có tiền đồ." Hồ Phong thuộc về loại kia đặc biệt dễ dàng thỏa mãn người mừng rỡ miệng đều phiết lỗ thai đằng sau. Cho một cái, vì nhân dân phục vụ. Vương quán trưởng cầm ký tên bạn ký tên, ta cùng tiểu Tề đi vào xem xét một cố thi thể, một hồi liền ra. Ta từ trong hộp thuốc là rút ra hai cây thuốc xịn ném hồ phong trên mặt bàn, tiểu tử này còn chăng đâu, chúng ta nhân viên công tác không thể tiếp nhận hồi lộ. Vương quán trưởng cười, để ngươi cầm thì cứ cầm, phế nhiều lời như vậy. Bị lãnh đạo mật mắng vài câu, hồ phong như một xuân phong, vuốt vẻ hai điếu thuốc không bỏ được hút. Chúng ta đi vào trong nhà xác, có một ít công việc nhân viên chính kiểm tra thi thể giấy số, khiêng ra thi thể đến thi trên giường đơn giản xử lý một chút. Sau đó muốn đưa đến cáo biệt sảnh tham gia tang lễ. Bọn hắn nhìn thấy Vương quán trưởng nhau nhau chào hỏi, Vương quán trưởng tại nhà tang lễ nhân duyên rất tốt. Phi thường hiền hòa, cùng những này thủ hạ nhân viên cũng phần lớn là bằng hữu. Chúng ta vây quanh tận cùng bên trong nhất, nơi này có đạo cửa ngầm, Vương quán trưởng nói cho ta, trong môn là nhà xác đường ở giữa, trưng bày phần lớn là muốn đặt thời gian rất lâu thi thể, tỉ như nói bản án một mực không có phá hung sát án người chết, gì điệu tử vong người, còn có nguyên nhân cái chết có tranh chấp muốn thừa kiện người vân vân. Chết phụ nữ mang thai liền thả ở trong đó một chiếc quan tài băng bên trong. Đi vào bên trong, hơi lạnh thật lạnh. Ta lấy hơi lạnh lục lọi loại bà bay, cùng vương quán trưởng đến tận cùng bên trong nhất. Đây là một bộ màu vàng sâm quan tài, phía trên nắp quan tài là trong suốt dày pha lê, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên trong nằm cô nữ thi. Nữ nhân này dáng dấp coi như thanh tú, ngũ quan không có gì đặc điểm, dáng người trung thượng, không biết chết bao lâu, sắc mặt trắng bệnh không có huyết sắc, có thể nhìn ra bụng hở ra một hối, đúng là phụ nữ mang thai. Vương quán trưởng nhấn động chốt mở, ban quan nắp quan tài mở ra, một luồng hơi lạnh đập vào mặt mà ra. Ta không có vội vã thăm dò đi xem, mà là hơi hít mắt lại, phát ra thần thức. Thần thức giống như vô số xúc giác từ trong thân thể rối ra, chậm rãi dò vào băng quan, tiếp xúc đến bên trong thi thể. Tiếp xúc ta liền cảm giác phi thường không thích hợp, nếu như không phải tận mắt thấy đây là bộ thi thể, ta nhất định coi là tiếp xúc đến chính là một khối đá. Trước mắt của thi thể này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Có người dễ nói, nói nhảm, người đều chết hết còn có cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Cái này cũng không đồng dạng. Người có tam hồn thất phách, sau khi chết, trong đó có một hồn tên là ưu tinh, có thể một mực tồn tại ở trong thân thể, đây cũng là vì cái gì người sau khi chết rơi táng, âm trạch phong thủy có thể ảnh hưởng hậu đại nguyên nhân. Trước mắt cố này nữ thì ta đo không đến bất luận cái gì hồn phách dấu hiệu, tựa như là trong thiên nhiên rộng lớn một khối phong hóa tăng đá. Ta mở mắt ra, thì thảo, vì sao lại dạng này? Vương quán trưởng nhìn ta, người đã nhìn ra. Ta gật gật đầu, không có sinh mệnh dấu hiệu, hoàn toàn tử vật, ta đánh giá hồn phách của nàng khả năng đã luyện hóa hoặc là trốn vùi, liền cô hồn giã quỷ cũng không làm được. Đại nhân thì cũng thôi đi, nhưng yêu chính là trong bụng hải tử. Người thấy thế nào? Vương quán trưởng hỏi ta. ta ngâm một lát. nói Mặc dù ta không muốn làm cái này giả thiết, nhưng đây là trước mắt khả năng nhất giải thích, cái này phụ nữ mang thai gặp bất trắc là nhân lực gây nên." Vương Quan trưởng gật gật đầu, có người tại đánh cắp phụ nữ mang thai cùng hài tử sinh tinh chi khí. Ta hít một hơi lạnh, người này là gan đủ lớn, cũng dám tại chúng ta dưới mí mắt làm dạng này mờ ám." Vương Quan trưởng nói, "Ta đơn giản suy đoán một chút, có hai loại khả năng. Một cái là làm chuyện này người là mình đi con đơn, solo, không biết còn có chúng ta những này tu hành bảo vệ lạ người, hắn làm lên sự tình đến tự nhiên không cố kỵ gì. Còn có một cái có thể là, nương tử miếu sự kiện về sau, người tu hành bị thương nặng, Tình anh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ đạo trích lợi dụng đúng cơ hội, bắt đầu quần ma luận vũ. Ý của ngươi là bắt được người này. Ta nói, hắn tại sao muốn rút ra phụ nữ mang thai cùng thai nhi tinh khí? Vương Quán trưởng nói, hiển nhiên là tại tu luyện một loại nào đó tà thuật. Loại này tà thuật chỉ sợ cũng không phải một cái phụ nữ mang thai một cái thai nhi liền có thể tu thành, nếu như chúng ta không nghĩ một chút biện pháp, đằng sau sẽ còn lần lượt xuất hiện người bị hại. Hắn nhìn ta chầm mặc không nói, vô vô bờ vai của ta nói, nhìn các ngươi bắt gia tướng. Ta bực bội nói, từ khi gia nhập cái này bắt gia tướng ta liền hối hận muốn chết, chỉ riêng xuất lực tao tội Chỗ tốt một điểm không có. Các ngươi xảy ra chuyện nhớ tới ta tới, ở nhà ca múa mừng cảnh Thái Bình thời điểm làm sao không nghĩ lấy gọi ta. Vương quán trưởng cười cười, lập tức thở dài, đây là bắt ra tướng số mệnh, các ngươi chính là vệ đạo người. Chuyện này ta không nghĩ quản. Ta nói, hung thủ ngày sau phản án, tự sẽ có người thu thập hắn, còn chưa tới phiên ngươi ta ra mặt, cứ như vậy đi. Ta cuối cùng nhìn thoáng qua nữ thi, quay người ra nhà xác chương 509, hải tử. Vương quán trưởng không nói gì, lắt đầu. Chúng ta từ nhà sát ra, hắn nói cho ta tăng lễ hết thẻ đều chuẩn bị xong. Đến lúc đó để ta hộ đến xử lý tăng sự là được rồi. Chúng ta lại hàn huyên một hồi, ta liền rút lui, chưa có trở về đơn vị, mà là trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn làm cái thật sớm. Làm quản linh cứu và mai táng liền điểm ấy không tốt, không quan tâm nhiều lại trời, đều muốn dậy thật sớm, 4-5 giờ liền muốn đến tang hộ trong nhà đi. Đây là công việc nhưng không dám chế mãi, may mắn chúng ta đơn vị tương đối tốt, nghĩa thuốc xe ta có thể tùy tiện lái về nhà. Không giống Lâm Diệp thân nơi đó đối cỗ xe quản lý nghiêm khắc như vậy. Buổi sáng có thể thoáng dậy trễ, lái xe đi. Ta vận xong đồng hồ báo thức nằm ngủ. Như hôm nay càng lúc càng ngắn. Vội sáng tiếng chuông reo thời điểm bên ngoài còn đen hơn lấy trời. Ta đơn giản rửa mặt, hâm nóng sữa, ta nhẹ chân nhẹ tay không dám đánh thức lão ba. Bình thường một ngày cứ như vậy kéo lên màn mở đầu. Trước khi đi, tệ tệ từ trong ổ leo ra chít chít kêu. Ta nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, vẫn là đem nó mang lên, xem như nhiều người trợ giúp. Ta đến dưới lầu mở xe đi trước Vương Thẩm nơi đó tiếp nàng, sau đó hai người chúng ta cùng một chỗ đến tang hộ nhà. Đến thời điểm, người ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, trong phòng đều là người. Kim bà bà nghiêm nhiên nhất ra chi chủ, ngay tại điều phối nhân thủ. Ta gặp được chết đi phụ nữ mang thai trợ Đó là cái trung thực nam nhân, nàng dâu Hải tử chết đối với hắn đả kích đặc biệt lớn, nhìn hề ngoài suy sụp, tóc bạc một nửa. Thế gian khổ sở quá nhiều, lại thêm như thế cái bất hai người, ta thở dài an ủi một chút hắn. Đang muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài, vùng trong da cái Nương Môn, trong ngực ôm Tiểu Hải, đại khái 1-2 tuổi bộ dáng, ngay tại ăn ngón tay. Hải tử cũng cùng một chỗ đi theo sao? Nương Môn hỏi ta. Ta sửng suốt, đây là ai Hải tử? Trưởng phu cầm lấy cuốn học nói, là ta cùng nàng dâu thứ một đứa bé, lúc đầu chúng ta muốn hai thai. Nàng dâu cứ như vậy không có. Hắn đột thích khóc, sờ lấy Tiểu Hải tóc, thật sự là số khổ con của ta. Tiểu như vậy liền không có mẹ, về sau để hắn làm sao bây giờ à? Trong phòng y mắng, đám người ngậm miệng y mắng, không khí ngột ngạt. Liền nghe cái này cái nam nhân khóc, trong lòng ta cảm giác khó chịu, nhìn xem biểu nói, nhanh chút, mọi người lên đường đi. Hai tử cũng đừng mang đến, nhà tang lễ chỗ kia không sạch sẽ, không phải địa phương tốt gì. Lương muốn nói, để hắn nhìn xem mình mẹ một lần cuối đi. Ta lắc đầu không lại nói cái gì, bọn hắn thích thế nào thì thế nào đi. Buổi sáng 4 giờ 30 phút xuất phát, chúng ta đem cống phẩm dọn dẹp một chút, giấy ảnh mang lên, để cho người ta đem dây đỏ buộc tại mũi chiếc xe đầu xe kính chiếu hậu bên trên. Ga mua sao? Ta hỏi, có cái trung niên nam nhân từ phòng bếp đưa ra một con hai chân ngược lại tích lũy gà trống, gà quả nhiên là sống, lao thẳng tới lăng, khênh khách réo lên không ngừng. Tệ tệ tại ta trong ngực nghĩ chui ra ngoài nhìn, ta âm thầm đem nó ẩn xuống. Đám người ra cửa, ta dẫn theo gà đi tại cuối cùng, Vương Thẩm nhẹ nói, ngươi có thể giữ nó. Không có vấn đề. Ta trầm giọng nói. Xuống lầu dưới, hàn phong lạnh thấu xương, bởi vì quá sớm, cư xá không có người nào, trên bánh tiêu cũng mới ra ngoài, bốn phía yên lặng u ám. Ta cao giọng hướng phía, phía phương hướng hô, người chết ngươi đường bình A, qua quỷ tiếp tục hướng tây A. Phía trước đại lộ là Hoàng Tuyển A, qua Hoàng Tuyển tiến âm phủ A đến âm phủ ngươi hảo hảo qua, a. Bồ Tát điệu tạng phát từ bi a sớm ngày luân hồi lại vì người a, nhẹ nhàng thoải mái một mảnh bầu trời a. Những này gẩm đều là nghĩa thuốc dạy ta, không hô một hô hiện không ra bức cách. Hôm nay bầu không khí cũng hợp với tình hình, rõ lớn gập ghét, đầy viện điều hỉ, tất cả mọi người im lặng nhìn ta. Ta nắm qua gà trống lớn, con gà kia khanh khách gọi, ta cũng vô dụng nào, nắm lại đầu gà trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, rắc một tiếng, cổ gà chuyển ba vòng trực tiếp vặn gãy, đầy đất máu đen. Ta chiêu này lộ ra, thiệt để cho đám người là kinh hãi, tay không giết gà. Nói đến không có gì, chính là cắn răng một cái sự tình, đáng nhìn cảm giác hiệu quả đặc biệt mãnh liệt. Ta sách ngược đùi gà đầy viện tàn bộ, đem gà đẫm máu li li vùng đầy đất, sau đó đem gà tiện tay hất lên, ném ở ven đường. Có người lại gần hỏi, "Tiểu ca, cái này gà có thể hay không lấy về ăn?" Ta không biết nên khóc hay cười nhìn người này, vốn định châm chọc hai câu, nghi thầm được rồi, đều là lao bách tính nhà, một con gà trống lớn cũng không ít tiền, cứ như vậy ném ở ven đường sát thực nhìn làm cho đau lòng người. Ta trầm mặt không nói chuyện, lên xe. Tay lái phụ ngồi vương thẩm, đằng sau là Kim bà bà cùng người chết chợ Xe của ta ở phía trước mở đường, dẫn đầu đội xe trùng trùng điệp điệp hướng nhà tang lễ xuất phát, ven đường lộn xộn vùng tiền giấy. Buổi sáng đường cũng không có như vậy lấp, hơn nửa giờ đến nhà tang lễ, 5 giờ rơi đúng giờ lễ truy điệu. Phía trước còn rất thuận lợi, đợi đến phụ nữ mang thai thi thể đẩy lúc đi ra, trượng phu của nàng hoa một tiếng khóc, quỳ trên mặt đất khóc, đầu gối đương chân đi, hướng về gì thể bỏ qua đi. Cực kỳ bi ai tâm tình có thể lý giải, nhưng dạng này liền có chút quá mức, tuy nói người chết vì lớn, nhưng cặp vợ chồng ở giữa không cần đến quỳ xuống đi, lại thất thố cũng không thể dạng này. Ta không nói gì, Vương Thẩm cùng một bang lão nương môn quá khứ đem nam nhân kia dịu dắt đứng lên. Ngay sau đó người chủ trì niệm điếu văn, tấu nhạc buồn, chương ngưỡng dị dung. Ta đi ra cáo biệt đại sảnh, đốt điếu thuốc, chợt thấy trống rỗng trong hành lang đứng đấy một đứa bé. Tiểu hai đại khái 78 tuổi không có đại nhân dẫn, chính dựa vào tường nhìn xem mở lễ truy điệu đại sảnh. Hai tử thần thái có chút đờ đẫn, nhìn có chút kỳ quái. Ta cũng không có để bụng. Bên trong nghi thức chuẩn bị kết thúc, thân thuộc bằng hữu nhau nhau ra, kế tiếp quá trình là hỏa táng thi thể. Ta đem kim bà bà gọi qua một bên, để nàng đem tiền giao một chút. Toàn bộ một bộ quá trình số tới 6000 khối tiền đi chủ yếu chính là hủ cho quất quý. Nhà bọn hắn kiên trì muốn cái trung tượng đẳng, ta tuyển hơn 3000 gôlim. Cái này một mua một cái bán trong đó lợi nhuận liền không nói, ba ngày này xem như không có phí công làm. Tiền giao xong, ta toàn thân nhẹ nhõm, còn lại chính là đi theo quy trình. Ta ngập lấy điếu thuốc găm thầm tính toán, một hồi giữa chưa đến tiệm cơm ăn cơm, nhà bọn hắn có thể chút gì đẳng cấp đồ ăn. Đây là tang lễ, nghĩ những thứ này thực sự không nên, nhưng tại chúng ta người làm trong mắt đây chính là một cuộc mua bán. Nếu là ôm cực lớn tình hoài đến làm một chuyến này, đem tang hộ chiếu cố đến từng ly từng tí. Một tham gia lễ truy điệu liền bồi rơi nước mắt, vậy căn bản liền làm không đi xuống. Không có một tháng liền sẽ bị ngành nghề loại thải. Đến hỏa táng ở giữa, Kim bà bà cùng người chết trượng phu cùng ta đến bên trong. Thi thể từ cửa sau thúc đẩy đến, người chết trượng phu nhìn thấy thi thể lại muốn khóc, trong lòng ta bực bội, nói cho Kim bà bà để hắn ra ngoài, hỏa táng cần nhất lặng, hắn chịu không được cái này kích thích. Nam nhân kia sợ mình bị đuổi đi ra, chỉ tốt ngồi ở một bên, che miệng hết sức nhịn khóc câm thanh. Ta cùng hỏa táng công cùng một chỗ đem thi thể đem đến băng chuyền bên trên, hỏa táng công đem công tắc nhấn bên trên, thi thể ầm rồi thuận băng chuyền hướng hỏa độc bên trong đi. Ta thở dài, Trong lúc vô tình quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên nhìn thấy Hỏa Táng ở giữa bên ngoài pha lê trước cửa đứng đấy cái tiểu hải, chính là vừa rồi tại cáo biệt sảnh nhìn đằng trước đến ngược kia tiểu nam hải. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, cảm thấy không thích hợp, đụng đụng kim bà bà, chỉ vào đứa bé kia hỏi, "Đây là nhà các ngươi?" Kim bà bà lấy lại tinh thần nhìn một chút, lắc đầu nói không biết. Ta xem một chút biểu, Hỏa Táng một cô thi thể làm sao cũng phải 20 phút, ta cùng Hỏa Táng công chào hỏi, để hắn chiếu ứng điểm. Ta cất túi quần, nhìn chằm chằm đứa bé kia đi qua, vừa tới cửa. Tiểu hài bỗng nhiên xoay người chạy. Ta đẩy cửa ra, nhìn thấy hắn chạy đến cửa phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngồi mười mấy người ngay tại rảnh rỗi gặp, ai cũng không có chú ý như thế một màn. Ta nói ra, đây là nhà ai tiểu hài? Trong phòng yên lặng, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, đứa bé kia nhìn cái này công phu đẩy cửa ra ngoài, thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt. Ta không có để ý đến bọn họ, trực tiếp ra phòng nghỉ, bên ngoài nhỏ gió thổi đặc biệt lạnh, ta nhìn thấy tiểu hài thuận đường cái một một chạy, chạy hướng nơi xa nhà tang lễ lầu chính. Hiện tại là giữa ban ngày, có thể khẳng định tiểu hài này không phải cái quỷ gì, nhưng tiểu hài này lai lịch quỷ bí, làm sao lại để mắt tới phụ nữ mang thai thi thể. Lúc này ta trong ngực tệ tệ chít chít kêu vài tiếng. Liêu Mặc nghĩ ra được, ta đem nó bưng ra trong lòng bàn tay, nó dùng chân trước chỉ chỉ tiểu hài chạy phương hướng, sau đó chỉ chỉ chính mình. Ta nghi ngờ nói, ngươi đi theo dõi nó. Tệ tệ gật gật đầu, từ lòng bàn tay của ta leo ra, kích trượt leo đến trên mặt đất, tiến vào đuổi có ba tung hai vọt mất tung ảnh, nhìn nó biến mất phương hướng hẳn là truy tung đứa bé kia đi. Ta ở bên ngoài nhìn trong chốc lát, bên trong có người gọi, "Tệ sư phó, hỏa táng nhanh xong việc, bà bà để ngươi đi vào." Ta đáp ứng một tiếng, đầy bụng hồ nghi trở về. Không biết tại sao, luôn cảm thấy không quan tâm, không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời cái gì giúp lấy bọn hắn đem cho cốt thu liệm đến cho cốt trong hộp, bước kế tiếp còn muốn mang theo đám người tới điện, đốt qua vòng hoa sau đem cho cốt hướng cho cốt đường vừa để xuống. Liền xem như công đức viên mãn. Đế tử bi tự siêu độ nhìn thời gian thuận tiện một làm sự tình, không cần đến quá hao tâm tổn trí, bên kia tự nhiên có viên thông trưởng lão an bài. Tất cả quá trình đều rất thuận lợi, tế điện hoàn tất, có ít người đi trước. Ta bưng lấy hủ cho cốt mang theo người liền can đến cho cốt đường cất đặt cho cốt, cùng nhân viên công tác chào hỏi. Hắn cho số, ta để kim bà bà tham thượng đẳng bài, đang muốn dẫn bọn hắn lên trên lầu đi, kia nhân viên công tác chào hỏi ta, tiểu đệ Vừa rồi có người cho ngươi lưu lại tờ giấy, ta cầm lên nhìn xem, phía trên viết phi thường viết máy, có một câu, kế tiếp người bị hại tại Đông Hồ khu, cũng là phụ nữ mang thai. Trong lòng ta lộ bộ một tiếng, vội vàng hỏi, đây là ai đưa tới? Nhân viên công tác nghĩ nghĩ nói, có một cái lao đại gia, đưa toải tiểu Tôn Tôn, là hắn giao cho ta. Bọn hắn giống như nhận biết ngươi, căn dặn ta nhất định phải đem tờ giấy này giao đến trên tay của ngươi. Khi bà bà ở bên cạnh thấy được, lao thái thái thật sự là khôn khéo, lập tức hô, tiểu đệ, phụ nữ mang thai là người bị hại, chuyện gì xảy ra? Ta nhà nàng dâu cũng là người bị hại sao? Trương năm Hỏi quân một lời nói, Kim bà bà ép một cái hỏi, ta vội vàng đem tờ giấy thu lại, cùng nàng giải thích nói không phải nàng nghĩ có chuyện như vậy, là một người bằng hữu của ta vì chuyện khác lưu lại lời nhắn. Ta cùng Kim bà bà vô thân vô cố, việc tư không cần đến cùng nàng giải thích quá mức rõ ràng, vừa đi vừa về phân biệt ngược lại lộ ra đối lý. Kim bà bà nhìn ta thái độ lãnh đạm, đau khổ cầu khẩn nói tiểu đệ, nếu quả như thật cùng ta nhà nàng dâu có quan hệ, ngươi nhất định phải cùng ta điện thoại cái. Ta nhà nàng dâu chết được oan a nói khóc sức mướt lại muốn khóc. Trong lòng ta không phải mãi, trên mặt lại không thể mang ra Tầm nghĩ các ngươi nhà phiền toái như vậy, cho dù có sự tình cũng không thể tìm các ngươi. Cùng dạng này tương hộ liên hệ nhất định không thể hứa hẹn bất cứ chuyện gì, bằng không bọn hắn giống thuốc cao ra chó đồng dạng dính lên không buông được. Trong lòng ta có việc, cái khác khâu hết thệ cầu giản, ta linh lấy bọn hắn đến lầu 2 cho cốt đường căn cứ thẻ số tìm tới vị trí, đem hũ cho cốt mang lên, lại chỉ đạo bọn hắn làm sao tại hủ cho cốt bên cạnh bày hoa. Làm xong những này, linh lấy bọn hắn từ cho cốt đường con ra, thuận hành lang đến địa tạng bổ tát điện đi kính hương. Cho cốt đường nội bộ thiết trí một chỗ diện tích không tính quá lớn điện đường. Sửa chữa đến cũng coi như bích lệ đường hoàng, màu vàng làm chủ sắc điệu, chính giữa thần vị bái lấy điệu tạng Bồ Tát. Rất nhiều tang hộ ở đây kính hương dâng lên tiền hương hỏa, Bồ Tát trước mặt trong thùng công đức tràn đầy tất cả đều là xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt. Ta nói cho bọn hắn hương làm sao bên trên, tiền hương hỏa làm sao cung phụ. Những người này đứng xếp hàng cho điệu tạng Bồ Tát dập đầu. Ta đi ra điện đường bên ngoài nhìn xem biểu, lòng nóng như lửa đốt, đến bây giờ tệ tệ còn chưa có trở lại. Ta cùng nó cũng không có điện thoại giao lưu, một hồi làm sao tìm được nó đâu? Từ trong túi lấy ra tờ giấy kia, ta tinh tế nhìn xem, lại hồi tưởng đến nhân viên công tác nói cho ta biết lời nói, đưa tờ giấy người là ra ra cùng tiểu Tôn Tôn, cái kia tiểu Tôn Tôn có phải là hôm nay ta gặp được kỳ quái hài tử. Bọn hắn làm sao biết kế tiếp người bị hại phụ nữ mang thai sẽ tại đông hồ khu? Bọn hắn nói cho ta có ý tứ gì, để cho ta đi cứu cái này phụ nữ mang thai mẹ. Bái xong điệu tạng Bồ Tát, hôm nay tất cả nghi thức đều đã kết thúc. Ta mang theo đám người từ nhà tang lễ ra, chính đi ra ngoài, bỗng nhiên thần trí của ta khẽ động, cảm giác bên đường bụi cỏ chỗ sâu tựa hồ có cái gì vọt tới, lấy tốc độ cực cao chạy về phía ta. Ta giả bộ như nhìn miểu, bọn người bầy đi qua, ta rơi xuống cuối cùng, đi vào bùi cỏ bên cạnh, tể tể từ bên trong chui ra ngoài thuận ta ống quần một đường bỏ lên. Ta tâm thần đại định, đem nó giấu ở bên trong túi. Ta một bên điểm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài, một bên dùng tay vươn vào đi sờ nó cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi, tìm tới người. Tể tể đang liều mạng gật đầu, chích chích đê đực. Vậy là được, không nổi, cấm nước xong xôi lại nói. Ta nện bước bước chân thư thả, một bước ba lắp ra khỏi nhà tang lễ, lên đầu xe. Đỏ trắng sự tình là dân gian lão bạch tính trong nhà đỉnh thiên hai chuyện lớn, việc tăng lễ mặc dù không giống năm xưa rườm rà như vậy, toàn bộ quy trình nhìn xem cũng đơn giản, kỳ thật mỗi cái khâu đều phi thường trọng yếu. Hôn sự ra điểm đường rẽ mọi người cười toe toét náo trò liền đi qua, việc tang lễ ai dám nói đùa, mà lại giảng cứu người chết vì lớn, người Trung Quốc phổ biến đối người chết kính sợ, thật muốn một cái khâu không có xử lý minh bạch, bày bên trên tương đối lớn sự tình. Ta thở vào một hơi. Cái này một đơn nghiệp vụ cuối cùng vàng làm xong. Đến đặt trước tiệm cơm ăn cơm, cơm nước xong xuôi tất cả mọi người tan tác như chim ong ta cùng Kim bà và bà bọn hắn thương lượng xong đến tiếp sau an bài, để bọn hắn đi trước mua một địa, lấy lòng về sau ta bên này tra lịch văn niên, định ra thời gian đến từ bi tự làm siêu độ, sau đó đến mộ địa rơi táng, tranh thủ trong một ngày xong việc. Bọn hắn đối ta thiên ân và tặng. Trên đường trở về, Vương Thẩm rất hưng phấn, dù sao sự tình xong xuôi tiền cũng nắm bắt tới tay. Nàng nói liên miên lại ngải nói rất nói nhiều, ta lái xe không chút nghe, câu được câu không ngừng mới, trong lòng suy nghĩ tờ giấy sự tình. Đến đơn vị, đem tiền giao đến tài vụ, cùng nghĩa thúc nói đơn giản bảo hôm nay trải qua. Ta đem tờ giấy kia lấy ra cho hắn nhìn. Nghĩa Thúc nhìn xem tờ giấy, trầm ngâm một chút, "Tiểu Tề, nếu như ngươi thật có thể cứu vãn một người sinh mệnh, ngươi có thể hay không nghĩa vô phản cố đi làm? Trước kia có lẽ sẽ, hiện tại có thể muốn ngâm lại." Ta nói. Nghĩa Thúc lắc đầu, "Lời này không nên ngươi nói, ngươi dù sao cũng là bắt gia tướng. Bắt gia tướng đang chết. Ta bực bội nói, "Thúc, có đôi khi ta đều nghĩ rời khỏi bắt gia tướng. Liên làm chúng ta là ngành dịch vụ đi, cũng không thể một điểm hồi báo không có. Bắt gia tướng hiện tại nhân tài khó khăn, chết thì chết, đi thì đi. Làm một chuyến này cao phong hiểm lưỡng lợi báo, đồ đần tài cần Nghĩa Thúc nhìn ta, lắc đầu không nói gì. Đem tờ giấy đưa trả lại cho ta, chính ngươi quyết định đi." Ta ngồi trở lại phía sau bàn làm việc. "Công ty đừng nhìn không lớn, chúng ta đều có vị trí của mình, ta trên bàn công tác cái gì cũng không có, chính là chỗ nghỉ." Ta đem Tệ Tệ bỏ lên trên bàn, dùng tay gãi lấy cầm của nó, Tệ Tệ nằm trên bàn, bốn chân luồn đạp. Ta lẩm bẩm, "Tệ Tệ, ngươi nói ta là quan còn là bất kể?" Tệ Tệ trở mình một cái đứng lên, dùng móng đuôi nhỏ trên bàn vẽ lấy thứ gì. Trên bàn có cho bụi, miễn cưỡng có thể nhìn ra nó họa chính là cái gì. Nó họa chính là một cỗ thật dài xe, hẳn là là xe bus, sau đó nó tại tòa xe vị trí Vẽ ra 15 số lượng. Ta nghi hoặc, ý của ngươi là hôm nay ngươi theo dõi đứa bé kia lên 15 đường xe? Tệ tể, tể liều mạng gật đầu. Hòa Táng chẳng phi thường xa xôi, ngoại trừ xe cá nhân có thể tới đó, phủ cận chỉ có một chuyến xe buýt khai thông, chính là 15 đường xe. Ta dùng di động ấn mở phần mềm, đem 15 đường xe ven đường chạm điểm liệt ra cho tể Tệ nhìn. Tệ Tệ ngồi sồn tại điện thoại trước híp mắt lại, dùng ngón đuốt nhỏ điểm một cái trong đó một chạm đứng tên, cái này một trạm gọi Dương Gia Câu. Ta cười, thật là đi, thật sự là làm tình báo liệu, liền người ta ở đâu đứng xuống xe người đều biết đệ đệ không biết nói chuyện, ngay tại điểm này đầu, có đi hay không điều tra thêm? Ta trực giác đến cái kia kỳ quái tiểu Nam hài hẳn là lưu cho ta tờ giấy người. Nơi này có gì đó quái lạ, nhưng ta thực sự từ trong lòng kháng cự, không muốn đi lẫn bảo. Ta tả Hữu xoắn xuýt, mình là bắt gia tướng thành viên, không biết thì cũng tôi đi. Biết hết lần này tới lần khác lại giả vừa không biết, giống như nói không quá quá khứ, có lỗi với mình lương tâm. Ta sǒu tư đầy bụng chính xoắn xuýt lúc, có người đưa điếu thuốc cho ta, ta xem xét. Nguyên lai là lão hổ. Lão hổ trước kia tại bệnh viện làm qua hộ công, duyệt vô số người, kinh lịch phi phạm, cũng là dân gian nhân. Hắn sắp 50 tuổi, mang theo dày tính mắt, bề ngoài xấu xí. Hắn ngồi tại bên cạnh ta, "Thế nào, nhìn ngươi rất phiền muộn, hai nhà chúng ta một mực không có thời gian hào hảo làm nhảm làm nhảm. Ta nhìn hắn nói, "Hồ ca, ta cùng ngươi thỉnh giáo cái vấn đề, có một việc làm không, có chỗ tốt. Cũng không xử lý đi trong lòng lại không qua được, vậy làm sao bây giờ?" Lao Hồ ngậm lên khói, "Chuyện tốt chuyện xấu. Ngươi không phải là muốn ban đêm cướp nhà ai cô nên đi?" Ta vội vàng nói, "Không phải không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói việc này là tuyệt đối chuyện tốt. Gọi cho so sánh tới nói có đường, ngươi nghĩa vụ quét đường không ai cho ngươi tiền." Nói không chừng còn sẽ có chế giễu bình xịt mắng ngươi là kẻ ngu, nhưng ngươi không làm đi, đường cái liền không sạch sẽ, đầy đất túi nhựa cùng phế hộp giấy nhỏ, đặt ở cái kia cũng không ai quản, nhìn mỗi ngày nào tâm. Lão hồ tùy tiện nói, vậy ngươi còn soán suất cái gì? Làm. Vì cái gì? Ta nói, ngươi hỏi trước một chút mình không làm chuyện này là không phải náo tâm, vừa nghĩ tới ăn uống không thơm, ngồi liền muốn. Lão hồ nói, không kém bao nhiêu đâu. Ta nói, vậy ngươi liền đi làm. Có đôi khi làm việc cũng không phải là vì thật sự chỗ tốt, càng nhiều thời điểm là vì giải tâm kết của mình. Lão hồ nói, là người có khi không thể quá lo trước lo sau, lệ mà lệ về làng nhà lẩm nhẩm. Chỉ cần là chuyện tốt, liền có tính không chuyện tốt gì, muốn làm liền làm, chí ít không để cho mình soán suất cùng tiếng ối. Tỷ như nói truy cô nương, trông thấy cô nương này không sai, nhìn xem thoải mái, vậy liền truy. Đuổi không kịp liền đuổi không kịp, tối thiểu nhất ngươi đuổi, biết không được, dù sao cũng so ngươi nằm tại trên giường không có việc gì ý dơ mạnh. Lão hồ nói tiếp đi, lại nói, có một số việc ngươi mặt ngoài nhìn không có thực tế chỗ tốt, thật là muốn đi làm thời điểm, có kết quả gì thật đúng là liền không nói được. Một sự kiện không cứ duy trì như vậy là được một đầm nước động, người muốn đi vào một lần vào, liền ý di động. Nói không chừng sẽ khiến cái gì phản ứng dây chuyền. Ta đột nhiên tâm động, hắn câu nói này trong lúc vô tình dẫn dắt ta. Ta như có điều suy nghĩ, nghĩ đến cái gì lại nói không rõ ràng. Ta ngấm lại nói, cao nhân không phải thường thường nói nếu không dính nhân quả sao, đừng ở không đi gây sự. Cái dám đi. Lão hồ nhổ ngụm bằng khói, chỉ cần ngươi sống trên thế giới này, làm sao có thể không dính nhân quả. Người coi như ra ngoài mua bình xì dầu đánh bình giấm, cũng là tham dự tiến toàn bộ xã hội kinh tế hoạt động, liền ý di được khởi. Khả năng ngươi tại cái này mua mình giống, lớn tây bắc vậy thì có cái phú hào đột nhiên phát tải. Cái này tại khoa học bên trên kêu cái gì hiệu ứng hồ điệp? Còn đừng ở không đi gây sự kia là đúng, ta làm việc tối thiểu nhất có chút danh giới cuối cùng, không thể làm chuyện xấu. Đã không phải chuyện xấu, cũng không phải cái gì hại người không lợi mình sự tình, vậy ngươi liền làm chứ sao? Làm người có đôi khi cũng đừng quá lý tính, sống không có ý nghĩa. Ta cảm thán một tiếng, lão hổ, thật sự là nghe quân một lời nói hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ta suy nghĩ minh bạch mình xoắn ở đâu, ta luôn luôn nhắc nhở mình đừng vọng tưởng tương lai, không thể vọng tưởng vận mệnh. Mới vừa nói không dính nhân quả không ở không đi gây sự vừa vạn chính là một đạo ý nghĩ sang bậy. chuyện này ta còn không có làm trước hết đem sự tình khả năng dẫn phát hậu hoạn đều vọng nghĩ ra được làm Nghghi không làm đây chính là ý nghĩ sang bậy. nghĩ xong liền đi làm sớm thiết lập chiến lược cùng phương pháp phòng ngừa khả năng hậu hoạn phát sinh cái này mới không phải ý nghĩ sang bậy. nói cho cùng vọng cùng không vọng ở giữa không có phức tạp như vậy liền cách một cái làm chỉ cần ngươi đi làm gặp chiêu phá chiêu đây cũng không phải là vọng ta vô vô tệt đầu đơn vị người đều biết ta nuôi chỉ trn làm sự vật lão hồ có phần có hứng thú đùa với nó ta quyết định Phụ nữ mang thai tử vong chi mê ta muốn điều tra rõ ràng, đi làm cái gì dù sao cũng so ngồi ở chỗ này, nghĩ viện vô mạnh, ta ngược lại muốn xem xem chuyện này cuối cùng sẽ dẫn phát hậu quả gì. Chương 511, Lô đen. Ta cùng nghĩa thuốc suy nghỉ, nói cho hắn biết nghĩ đi dò cha phụ nữ mang thai tử vong án. Nghĩa thuốc gật gật đầu, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian quá dài là được. Ta nói cho hắn biết, tốt xấu liền lãng phí cái này một cái buổi chiều, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Ta dù sao còn ở đơn vị nhậm trước, bây giờ mới khai trương cái thứ nhất mua bán, đem quá nhiều thời giờ cùng tinh lực tiêu hao ở đơn vị nghiệp vụ bên ngoài cũng là một loại phạm tội. Ta mang theo Tệ Tệ, lái xe đi hướng Dương Gia Câu. Dương Gia Câu tại trong thành phố Ngũ Đại Khu bên ngoài, lề có chút vắng vẻ, ta cho tới bây giờ không có đi qua. Con phải dùng di động đánh lấy lối dẫn, mở gần một giờ mới đến Dương Gia Câu. Thì chính kiến thiết mới vừa vặn lan đến gần nơi này, khắp nơi đều tại sửa đường đá kênh, ta lái xe cũng phá, vui vẻ lại ngược lại ngược lại, giống như ngồi bẻ ra thuyền tại dòng nước xiết dũng tiến. Dương Gia Câu quá lớn, ta hỏi Tệ Tệ đứa bé kia cụ thể ở đâu ở, nó cũng không biết, liều mạng lắc đầu. Ta nghĩ cũng phải, Tệ Tệ không có đi cùng, nó có thể biết có như thế cái địa phương liền tương đối khá. Ta tùy tiện tìm cái dừng xe địa phương, đem xe ngừng tốt. Xuống tới về sau đi đầy đường tàn bộ, nơi này chính là thành trấn kết hợp bộ, dơ giấy bẩn thiệu trên lệnh, dòng người cũng nhiều. Ta đến một nhà phố hàng rong mua lon có Lúc đầu muốn cùng lão bản hỏi thăm một chút đứa bé kia, có thể nghĩ muốn ta liền tiểu hài cụ thể dáng dấp ra sao đều quên, chỉ nhớ rõ là rất quái một hải tử. Ta thuận miệng hỏi lão bản, nơi này có cái gì địa phương náo nhiệt. Lão bản trên giới dò xét ta cười nói, còn có người tới này tìm náo nhiệt Chúng ta dương ra câu mặc dù con chó không gảy phân, nhưng sắc thực có náo nhiệt, ban đêm bên cạnh đầu kia phố dài sẽ coi chợ đêm, bán cái gì cũng có, đặc biệt tiền nghi, thậm chí còn có Phật giáo vật dụng, xem tướng tay quái bói. Người muốn nhàn dối không chuyện gì có thể đợi buổi tối tới nhìn xem. Ta xem một chút thời gian còn sớm, ở trung quanh đi bộ một chút, tìm nhà quán net lên mạng, hồn đến 5 6 giờ bên ngoài trời tối, sau khi đi ra phát hiện chợ đêm đã dựng vào, dòng giáng một đầu đường cái từ nam đến bắc, tất cả đều phủ lên đen ở đêm, bên trong bán cái gì cũng có, người qua lại như mắc cửi. Ta ngậm lấy điếu thuốc đi vào, đói bụng, tìm nhà quán vãn đường. Nồi lớn chịu máu heo dưa chua, nóng nóng hầm hập ăn một bát, xoa bụng tiếp tục đi lên phía trước. Tệ Tệ thỉnh thoảng từ bên trong túi láo thỏ đầu ra xem náo nhiệt. Ban đêm đầy đường phiêu hương, ta nhanh nhẹn thông suốt thuận một con đường đi đến đằng sau, nơi này quả nhiên có bán đồ cổ đồ cũ, còn có Phật giáo vật dụng quầy hàng. Ta chính đi tới, Tệ Tệ đột nhiên chít chít kêu hai tiếng, ta dừng lại, nhìn thấy một đám người chính vây quanh một chỗ quầy hàng. Ta gạt ra đi vào đến bên trong. Nhìn thấy chính giữa phủ lên một chương màu đỏ chót bố, có cái lao nương môn quỷ trên mặt đất đối cái gì giật đầu. Thuận phía trên nhìn, trên mặt bàn trưng bày thần bị Phía trước có cống phẩm có hương, thần vị bên trên trưng bày một con mộc điêu mèo đen, xoát lấy tối như mực dầu, cũng là sinh động như thật. Này nương môn đối mèo đen phi thường thành tính dập đầu lệ bà cái, đứng lên. Bên cạnh bàn ngồi một vị dâu tóc bạc trắng lao đầu, mở ra bên người dương lớn. Cái dương này cực kỳ kỳ lạ, hoàn toàn đầu gỗ chế tạo, phía trên hoa văn cổ hương cổ sắc, nhìn năm tháng không ngắn, trên cái dương sơn lắng động 20 năm là có. Cái dương vừa mở ra, bên trong treo từng dãy nhỏ thanh sắc mỏng, dây kém bên giống phơi quần áo đồng dạng treo lấy từng chương tinh nhỏ bài. Mỗi tấm bài đại khái là mặt trước như vậy cái lớn nhỏ Lão đầu nói: "Các vị lao thiếu ra môn, mọi người bên trên mắt à, vị này đại tẩu bái mèo đen thần, hiện tại liền có thể xem bói chuyện nhà của nàng, chăm phát chăm chúng." Đại tẩu: "Ngươi nói một chút, người muốn hỏi cái gì?" Bà lao này nhõng đối người chung quanh nói: "Ta nhà chất tử bị bệnh, một mực tại bệnh viện chuyển nước biển cũng không thấy tốt, ta nhìn cái này sạp hàng rất đáng tin cậy, nghĩ bốc một quẻ nhìn chất tử bệnh thế nào." Trong đám người có người cười: "Ta nói cho các người biết, khẳng định là nắm, cái này lao nương môn cùng lao đầu đều biết, có lẽ thị tốt." Người trung quanh cười ha ha. Lao đầu cũng không giận, lấy râu chàng nói: "Không tin tại chỗ có thể thử." vất quá ta trước cùng các vị đánh tốt chào hỏi. Chúng ta là báo tin giữ không báo tin vui, có cái gì liền trực tiếp nói cho các ngươi biết, tốt chính là tốt, không tốt chính là không được. Các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Rất nhiều người thúc giục hắn đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cả. Lão đầu lật tay giống làm ảo thuật đồng dạng bằng tay không tâm nhiều chỉ bắt điểu, con chim này doanh doanh như nắm, cái này nhu thuận a, không bay không chạy, liền trong lòng bàn tay nhảy. Tệ tệ nhìn thấy con chim này giống như là thấy cái gì, liều mạng nghị chui ra ngoài. Chị, chị, ta cưỡng ép đem nó nhấn trở về, nghĩ thầm Tệ nên không phải muốn đem con chim này ăn đi. Lão đầu để lao nương môn mở ra tay, bạch điệu hịch hịch bay đến lao nương môn trong lòng bàn tay, túi đầu giống như là hết hả, sau đó dương cánh bay cao. Quấn quần trên không chung một vòng, chui vào cái dương, không bao lâu từ thành sắc mỏng bên trên điêu ra một chữ bài. Đám người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đoán mệnh có thể làm bộ, làm cái nắm hát cái giật dây. Nhưng cái này chim thế nhưng là hàng thật giá thật, coi như xem kịch pháp đi cũng đáng về giá vé. Bài rơi xuống lao đầu trong tay, lao đầu lật ra nhìn xem, sau đó cho mọi người nhìn. Mặt bài vẽ lấy ám sắc mai hoa độ, phối thêm bốn câu cái ngữ. Chữ rất nhỏ, người vây xem căn bản thấy không rõ. Lão nhân này cũng không có ý định nói tỉ mỉ, cho mọi người biểu hiện ra một vòng, sau đó đứng lên hướng phía sau đi. Ta cái này mới nhìn đến, thân vị đằng sau có cái vài tợ tựa lật tìm dựng lên đến lễ. Ợ. Khả năng cũng liền mấy mét vuông, bắt đầu ta còn tưởng rằng cái nào cắt tóc cạo đầu hoặc là lau dạy lưu lại như thế cái địa phương, hiện tại như thế xem xét, lao đầu tựa hồn là cẩm kê ngữ bài đến mời vào bên trong dạy người nào. Lao đầu đi vào. Chúng ta chờ ở bên ngoài, có chuyện tốt người muốn đi qua sở kia chim. Bạch điểu đứng tại thần vị bên trên, đặc biệt gà tặng, hựt một tiếng bay, tiến vào bầu trời đêm nửa ngày không có xuống tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Đại khái 5 6 phút lao đầu ra, đem bài một lần nữa treo về cái dương. Lao nương môn tranh thủ thời gian hỏi, "Lão ca, cháu ta bệnh thế nào?" Lao đầu sờ sờ râu ria nói, "Vừa rồi mèo thần giúp ngươi giải đoàn sâm, không sao không sao, nhưng là muốn đổi một nhà bệnh viện. Để cháu ngươi lập tức xuất viện, hướng đi về Hồng Đông, tự nhiên sẽ có lương y cứu chữa." Lao nương môn đần độn chớp mắt. Trong đám người có Cơ Linh nói, "Đi về phía Đông, đó không phải là tỉnh thành sao?" "Không sai không sai." Lao đầu nói, "Tiến tỉnh bệnh viện cứu chữa." Người chung quanh tiếc một tiếng, Lao đầu nói, "Đây chính là nhiều lời, ai không biết tỉnh thành chữa bệnh điều kiện tốt?" Lão Nương môn Thiên Ân vặn tạ giao 10 đồng tiên đi, xung quanh xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Có người nói, dạng này mệnh ta cũng có thể tính. Lao đầu nói, chư vị có khư phục, có chuyện khó xử, đều có thể xuống tới tính toán, một thanh 10 khối, không đắt. Ta tới. Có cái 30 tuổi ra môn ra, xem xét chính là đứa tinh nghịch, mặt mũi tràn đầy u cục thịt, nói, các vị Lao thiếu ra môn, ta cũng không phải nắm, liền tại phủ cận ở có nhận biết ta có thể cho mọi người nói một chút. Lao tứ, ngươi nghĩ tính là gì, lúc nào ly hôn? Trong đám người thật là có biết hắn. Cái này lão tứ tùy tiện cũng không giận, ta không tính nhân duyên, lão ca Ngươi giúp ta xem một chút ta lúc nào phát tài. Lao đầu Vân Vê dâu dịa cười, ngươi đối phát tài lý giải ra sao, hoặc là nói nhiều ít tính phát tài. Lao tứ nghĩ nghĩ, vậy liền 100 vạn đi, 100 vạn tính phát tài. Ngươi chung quanh ồn ào, nói lao tứ ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Lao đầu khoát khoát tay, để ồn ào người im lặng, hắn nói ra, trước cho mẹo thần đập cái đầu đi. Lao tứ nháy mắt mấy cái không núc nhích địa phương, lao đầu nói, tính mạng của mình hàng đầu thành kính, đầu này ngươi không đập, thật xin lỗi, tính không được. Tốt, ta mẹ nó không thèm đếm xỉa, người muốn tính không chính xác ta lại nói. Lão tứ thật là một cái người sảng khoái. Quỳ gối thân vị trước, quy củ dập đầu lạy ba cái. Lao đầu chống rông đánh cái hô lên, con chim bạch điểu đột nhiên từ không trung hiện thân, giống lợi mũi tên siêu một tiếng bay xuống, nhẹ nhàng linh hoạt đứng tại lao đầu trong lòng bàn tay. Người chung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lao đầu vê hồ mỉm cười. Ta trên cơ bản đánh giá ra lão nhân này tuyệt đối sẽ đi việc. Lao đầu để lao tứ giang hai tay tâm, để chim bay qua, lao tứ mở ra trong lòng bàn tay, nhưng cái này bạch điểu chính là không đi qua, từ đầu đến cuối tại lão đầu trong lòng bàn tay ngảy. Lão tứ nghi hoặc hỏi đây là có chuyện gì? Lão đầu cười, ta con chim này lai lịch bất phàm, rất có linh tính ngươi có phải hay không lòng mang ý đồ xấu muốn đem chim bắt đi?" Lão tứ vui lòng phụt đúng, chắp tay một cái, "Ngươi lão thật sự là thần tiên, ta phục, ta mới vừa rồi còn thật muốn đem cái này chim bắt lấy. Hiện tại ta biết đây là thần điểu. Tới đi, ta khẳng định bất động ý đồ xấu." Con chim này dạo dực, đang không mà lên, rơi vào lao tư trong lòng bàn tay, tối lâu hít hà trong lòng bàn tay. Trung quanh xem náo nhiệt nhiều người như vậy lặng ngắt như tờ, tập trung tinh thần nhìn xem. Thừa dịp cái này công phu, ta có chút mèo lại mắt, điều dụng thần thức. Thần thức giống xúc giác đồng dạng càng qua đám người, thuận mắt đất đằng sau nhượm tợạt lạc tiếng ta để thần thức luồn mặt ngoài trèo lên trên, tìm kiếm khe hở. Thần trí của ta tuy nói không sợ thể rắn vật chất, nhưng cũng chưa cái gì, muốn thật dựng thẳng một khối có thể cản bom chắp tấm, thần thức cũng như thường kinh ngạc, nó cũng không phải là không gì làm không được. Thần thức tìm tới khe hở chính muốn đi vào, ta bỗng nhiên phát giác không đúng. Tại thần thức cảm giác được, lều bên trong thế mà cất giấu một cái lô đen. Hình dung như thế nào đâu, lều chỗ sâu giống như là cất giấu một khối dựng thẳng lên đến vực sâu, màu đen tràn ngập. Chú ý, không phải hắc khí, mà là thuần khiết màu đen. Màu đen bản thân phi thường thần nhìn cực kỳ thăm thú, giống như là không thấy đáy động sâu. Ta không dám tiến vào, thấy cảnh này tranh thủ thời gian thu hồi thần thức, sừng sốt dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ta đứng ở trong đám người, giữ im lặng, tim đập rộn lên, làm mấy cái hít sâu. Lần này tới coi như không tìm được đứa bé kia, nhận biết như thế cái lao đầu cũng coi như không uổng công chuyến này, một hồi nhất định phải tiếp xúc với hắn tiếp xúc, nhìn xem là cao nhân phương nào. Chương 512, ta là mèo. Bật điều bay lên tiến vào trong giường, ngập lên một chương bài bay ra ngoài, rơi xuống lao đầu trong tay. Lao đầu nhìn xem mặt bài, lộ ra đến cho người chúng coi nhìn, lão tứ sốt ruột, "Lão đây là mệnh của ta không? Nói ở trên cái gì?" Muốn trước cho mèo thần giải đoán sâm lại nói, Lao đầu cầm bài đi đến đằng sau nhựa tợt lật tiệc liều trước, kéo ra giản dị môn đi vào. Tất cả mọi người nghị luận ầm ý, cái gì cũng nói, thời gian không trưởng lao đầu từ bên trong ra. Đem bài một lần nữa treo ở trong dương. Mèo thần là nói như thế nào? Lao tứ trông mong nhìn xem. Lao đầu nói, vừa rồi mèo thần giải đoán sâm, nói ngươi có phú quý chi tướng, tận có thể yên tâm, trong vòng một tháng tất có trăm vạn tới tay. Lao tứ trong mắt trợn tròn, thật hay giả? Ta tạo, các ngươi cũng đừng chơi ta. Nhưng mà, lão đầu nói, ngươi cái này so phú tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hoa trong gương, trăm trong nước, còn không bằng không đến, đợi sau đó vàng bạc tán đi, đầy đất lông gà, ngươi khẳng định sẽ hối hận và phẫn, bệnh bệnh nan sen, tâm lực lao lực quá độ, một cái mạng cũng đi ba phần. Cho nên nói, còn không bằng không đến, vậy không bằng hiện tại an an ổn ổn sinh hoạt tốt. Lao tứ phát tay, đừng nói trước không có, ta liền muốn xác định một chút có phải là thật hay không có thể đến 100 vạn, đời này liền chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, thật muốn có thể xa xỉ một thanh, coi như ngày sau không có ta cũng cam tâm. Lão đầu cười cười, đưa trước 10 đồng tiền. Bảo đảm ngươi tiền tới tay. Lão tứ liên tục không ngừng từ trong túi lấy ra một thanh tiền lẻ. Xem ra tiểu tử này bình thường sinh hoạt cũng rất túng quẫn. Lão đầu điểm một cái tiền, nhét vào trong túi, giống lao học cứu đồng dạng trầm dãi nói ra, thế nhân đều hiểu thần ti tốt, chỉ có vàng bạc quên không được. Cuối cùng hướng chỉ hận tụ không nhiều, vừa đến đã lâu nhắm mắt. Ta nghe ra hắn nói chính là Hồng lâu mộng bên trong chứ danh tốt ca, ca đạo tận nhân gian phong nguyệt, lúc này đọc lên những lời này là ám chỉ lao tư phú quý, đáng tiếc trung quanh người nhàn rỗi nghe không hiểu, lao đầu niệm qua thì cũng thôi đi. Lão tứ nói, chỉ muốn các ngươi không chạy, sau 1 tháng ta kiếm 100 vạn từ trước đến nay đã ta. Lão đầu Vân Vê Zâu cười ha, ha dễ nói dễ nói. Lao tứ hỉ tư tư tiến vào đám người có không ít người biết hắn nhau nhau cùng hắn trêu vẹo lao đầu nhìn xem biểu nói chúng ta 8 giờ nghỉ làm còn có hay không đến xem bói hỏi quẻ ta tới ta trong đám người hô một tiếng đi tới đám người nhau nhau nhìn ta lao đầuhít mắt lại nhìn ta nói vị tiểu ca này bề ngoài bất phạm tự có một cố khí chất không biết là hỏi cái gì Ngươi cảm thấy ta hỏi cái gì ta nhìn hắn cái này khó nói lao đầu nói lao hủ ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy nhìn ra yêu cầu của ngươi, thế nhân sở cầu đơn giản tiểu sắc tài vận tiểu ca tuổi trẻ khỏe mạnh contráng Hẳn là hỏi chính là nhân duyên. được rồi ta cũng không làm khó ngươi, ta nói ta ném đi một người ta muốn hỏi hỏi ngươi về tung tích của người này nói một chút có thể tìm tới mất đi người cũng coi như chúng ta làm công đức lao đầu nói ta ném chính là đứa bé ta một bên nói vừa quan sát lao đầu phản ứng lao đầu sờ lấy sợi dâu bình tĩnh tầm mắt giữ im lặng ta đi vào mèo thần thần vị trước muốn quỳ xuống lao đầu đông nhiên từ trên đế một thanh thanhân ta tiểu ca ngươi không cần quỳ. người chung quanh nhìn xem một nào nói dựi vào cái gì những người kia đều quỷ tiểu từ này không cần quỷ lao đầu không có dựng để ý đến bọn họ Thân ta nói chuyện coi như láo tiểu tử thất thời ta mở ra trong lòng bàn tay lao đầu miệng bên trong đánh lấy huyết lấyuyếtá để bạch điệu bay tới bạch điệu tại lao đầu trong lòng bàn tay nhạy tới nhảy lui chính là không lên tay của ta lúc đầu giống nhau nhau đám người yên lặng tất cả đều đang nhìn ta hiện trường tính đến lập nghiệp châm đều có thể nghe thấy chỉ có thể nghe đến đỉnh đầu bóng đèn phát ra tư tư thanh. lao đầu nhìn ta ta một lúc mai ta cũng vô hại nó chi tâm lao đầu có chút đổ mồ hôi lại giật giật tay chi mới do do dự dự bay lên rơi xuống lòng bàn tay của ta nó vừarứ giới biến cố phát sinh tệ tệ từ trong ngực của ta thỏ đầu ra Ta còn chưa kịp ngăn lại nó, nó như lôi tự điện đột nhiên thoát ra ngoài, lao thẳng tới con kia chim. Người chung quanh ai cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền nhìn một cái vàng vàng đồ vật xuất hiện. Chim phản ứng rất nhanh, giương cánh liền muốn bay, ta không nghĩ tới tể Tệ sẽ mạnh như vậy, nó đứng tại lòng bàn tay của ta, đột nhiên ngồi thẳng lên, hai cái chân trước bổ nhào vào con kia chim. Lao đầu kịp phản ứng, cao nhân không thể, nhất định không thể tổn thương chim. Ta gấp vội vàng nắm được Tệ Tệ, nhấc lên nó gáy bên trên da. Tể Tệ không kịp phản lực, bị ta bắt lại, móng một chút ra, con chim này đặng một chút bay, trôi vào bầu trời đêm không thấy tăm hơi. Lao đầu đầu đầy là mồ hôi, lại là túi đầu lại là o quyền, cao nhân xa tới là ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, là lỗi của ta, không muốn rời tội tại vô tội sinh linh. Ta nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi đã sớm nhận biết ta. Hắn run rẩy, thấp giọng nói, quen biết một chút, bắt đầu còn không rõ ràng lắm, về sau mới biết được ngươi là Tế trưởng Tam. Tại nhà tang lễ thời điểm, chính là ngươi nhắn lại cho ta. Ta nói, đúng, đúng. Hắn gật đầu. Ta muốn tìm hài tử chắc hẳn ngươi cũng biết. Ta nói, vâng, hắn là chó của ta, ở phía sau nhượm tợ lật tí lẻ. Lao đầu nói, Ta muốn đem tệ tệ thả lại bên trong túi, tể tệ chít chít kêu, giống như muốn nói gì, nhiều người ở đây nhãn tạp thực sự không thích hợp để nó làm cái gì, ta kiên quyết nó nhét về trong túi, hướng về đằng sau nhựa tợ lật tiệp lều đi đến. Lao đầu vội vàng chắp tay đối người chung quân nói, "Các vị, các vị, vị tiểu ca này là ta một người bạn, chúng ta cùng nhau chơi đùa một trận chuột nhào chim ảo thuật cho các vị mở mắt một chút trợ trợ hứng, hôm nay tiết mục đến đây là kết thúc." Nói bắt đầu thu dọn đồ đạc, người chung quanh vây quanh hồn nào, lao đầu một mình đứng phó. Mà ta đi vào đằng sau nhựa tợ lật tiệp lều trước. Nơi này không ai chú ý ta, ta để tệ tệ thò đầu ra vật nhỏ này đều nháo loạn trời, ta biết nó có việc, liền nghi hoặc hỏi, ngươi thế nào? Tệ tệ trong ngực chui ra ngoài, rơi trên đất bùn, dùng chân trước trên mặt đất viết chữ. Ta ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, nó siêu siêu vẹo vẹo viết một chữ, ta nhíu mày, nó viết chính là cái yêu chữ. Ta xem một chút nhượm dở lật tiệc chèo môn, nói ra, ngươi nói là chim lại yêu, vẫn là người ở bên trong lại yêu. Tệ tể, tể nháy mắt mấy cái nhìn ta, kích chượt một tiếng tiến vào trong ngực, không còn ra. Ta sờ sờ cằm, do dự một chút vẫn là gõ gõ cửa, bên trong truyền đến thanh thủy đồng âm, cao nhân đến thăm, mời đến mời đến. Vừa rồi dùng thần thức thăm dò nhượp tợ Lạt Tế Lễ, bên trong là một mảnh tối tăm rậm rạp, nhất thời để ta có chút chủ trụ. Ta đẩy cửa ra đi vào, nhượp tỡ Lạt Tế trong giáp tích không lớn, chỉ đặt vào một cái ghế, một cái an tĩnh tiểu hài ngồi ở phía trên. Đứa bé này chính là ta tại nhà tang lễ mấy lần nhìn thấy, hắn lại khái không đến 10 tuổi, con mắt rất lớn, nhìn có chút dị dạng. Chính sững sờ nhìn ta. Ta không biết làm sao mà màn, trầm ngâm nói, "Ngươi tốt, ngươi tốt." Hắn nhìn ta. Nhà tang lễ nhắn lại là ngươi cho ta sao? Ta nói, "Đúng." Hắn gật gật đầu, "Ngươi không nên tới tìm ta, mà là tranh thủ thời gian đến đong hồ khu đi bắt cái kia tội phạm." Hắn nhìn xem biểu, thở dài, "Chậm, một cái khác người bị hại đã xuất hiện. Ngươi đến cùng là ai?" "Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy?" Ta nhướng mày, "Ngươi sẽ hạ một tử cờ sao?" Hải tử bỗng nhiên nói, "Sẽ không. Hai người chúng ta hoãn tụ thì, người nào thắng ai liền xuống một con cờ, ai hạ một con cờ ai liền thắng." Hải tử nghiêm túc nói. Ta nhế răng cười, "Cái kia còn đánh cờ làm gì, trực tiếp vẫn tụ thì được. Ngươi đừng giả thân giả quỷ, nói một chút ngươi rốt cuộc là ai, phía trước lao đầu kia là ra ra người sao?" Các ngươi là thân hai người. Vì cái gì hắn quản ngươi gọi mẹo thần. Tế chấn tam, ngươi cùng ta đoán một chút, năm cục ba thắng, ngươi thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu hài rôi ra non nứt tay nhỏ. Ta nhìn hắn, tốt, ngươi không phải muốn chơi sao, ta chơi với ngươi. Hắn ngồi ta đứng đấy. Chúng ta đồng thời ra quyển, lần thứ nhất ta là năm đấm hắn là bố, hắn thắng. Ta lần thứ hai ta vẫn là năm đấm hắn vẫn là bố, hắn lại thắng. Ta nhìn tiểu hài này, tiểu hài ánh mắt như nước. Không có một tia trưởng thành giả quyển. Ta nghĩ thầm đến thay cái xét lượt, tiểu hài này sẽ không chơi tấm nhãn, ta cũng không cần đến chơi mặt mày đạo bộ kia tâm lý trò xiếc, rứt khoát ngẫu nhiên trở thành. Hắn là bố, ta liền ra cây kéo. Chúng ta đồng thời ra quyền, ta quyền ra một nửa lúc, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, biến thành bố, kết quả hắn vẫn là bố, ván thứ ba chúng ta đánh ngang. Tiểu hài này có phải là sẽ chỉ ra bố đâu? Có chút ý tứ. Ván thứ tư ta thở sâu. Chúng ta đồng thời ra quyền, ta quyền ra đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên trong lực thể tệ chít chít vài tiếng, ta tâm niệm vừa động, xin xin dừng lại quyền không có ra ngoài. Mà đứa bé kia đã đem tay toàn vườn đi ra. Hắn vẫn là bố. Hắn nhìn ta, ngươi về cái gì không ra? Ta tự trong ngực đem Tệ Tệ ôm ra, để nó chơi đùa với ngươi. Tệ Tệ chít chít kêu, ngồi sồn ở lòng bàn tay của ta nhìn xem tiểu tử. Hai tử cùng Tệ Tệ đối mặt. Tệ Tệ thế mà lại khuân chân, ngồi tại lòng bàn tay của ta, hài tử ánh mắt không hề bận tâm. Một người một thú nhìn thời gian rất lâu, nửa tỡ lật tịch trong dạ vốn là có chút lạnh, ta càng cảm giác hơn lanh ý xoay quanh, toàn thân nổi da gà. Hơn nửa ngày hài tử rướn mắt, bình tĩnh nói, "Ta thua." Ngươi còn không có ra quyền đâu." Ta nói. Hài tử lắc đầu, "Ta có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì?" lại không cách nào biết được thú đang suy nghĩ gì. Ngươi có thể biết ta đang suy nghĩ gì?" Ta nghi hoặc hỏi. Hai tử gật gật đầu, ánh mắt của hắn càng mở càng lớn, nhìn như cái người ngoài hành tinh, hắn nháy mắt mấy cái nói, "Ngươi đang nghĩ?" Hắn thua, hắn phải nói mình là ai. "Vậy ngươi nói đi." Ta nhìn hắn, "Ta là mèo." Hai tử nhẹ nhàng nói. Không biết tại sao, có thể là bị không khí bây giờ lây nhiễm, ta phía sau lưng đột nhiên liền lạnh một chút, gian nan nuốt nước miếng. "Ngươi không phải người." Ta nhìn chằm chằm hắn hỏi. Chương 513: Sắp chết vùng dậy. "Ta đương nhiên là người." Hai tử cười, "Ta cũng là mèo." ta còn tưởng rằng hắn không biết cười đâu, đang muốn hỏi giản dị muôn cách một thanh âm vang lên, lao đầu từ bên ngoài tiến đến. Hắn đầu vai rơi bạc điệu, đầy người hà khí, cao nhân quý khách, nơi này không phải nói chuyện lời nói chỗ, cùng một chỗ đến trụ sở đi thôi. Nhìn hắn thái độ này không giống như là duồng lịch mờ ám dáng vẻ, ta nghĩ nghĩ, không sợ hắn trợ trò, trầm giọng nói, phía trước dẫn đường. Chúng ta từ nhượng tợ lật tiệc liều ra, sắc trời đã tối đấu, tăng thêm trời lạnh, trung quanh ngoại trừ ba năm người nhà ăn vừa rồi đám người xem náo nhiệt đã tán đi. Lão đầu tay chân rất nhẹn, đem thần vị thu thập sạch sẽ, tất cả mọi thứ đánh cái bao lớn. Hắn vai trái khi bao Vai phải vác lấy đổ đầy kê ngữ bài dương lớn, đi hơi thở không gấp eo không cùng, quả thật có chút công phu trong người. Hải tử lôi kéo ngón tay của hắn, một già một trẻ trong bóng đêm thuận đường đi hướng khu dân cư đi vào trong. Ta ở bên cạnh đi theo hỏi, các người bình thường liền rượi vào cái này sống tạm. Lao đầu cười, ta còn có cái nhỏ phòng, bình thường tính toán mệnh. Nhà ai nếu như muốn chuyển tân phòng ta cũng có thể nhìn xem phong thủy. Hải tử đi học sao? Ta hỏi. Bên trên cái gì học? Lao đầu nói, ta cũng không phải quan tâm mấy cái kia học phí, hiện tại cũng giáo dục bắt buộc. Mấu chốt là đứa nhỏ này tương đối cái đường Không quá học quẩn, trường học những bạn học kia luôn luôn lên ngoại hiệu khi dễ hắn. Lại nói, học lên hay không lên không có gì chủ quan nghĩ, ta cháu trai này so với ai khác đều thông minh, ta mua sách chính hắn ở nhà nhìn, vô sự tự thông, đã gặp qua là không quên được. Ta lúc đầu, đi học không đơn thuần là vì học tri thức, càng quan trọng hơn là học được làm sao cùng người ở chung. Hai tử đều ở nhà không phải kế lâu dài. Ta là vô ý mà nói, lại có thể cảm giác được lao đầu rõ ràng chấn động, tiểu hai ngẩng đầu lên nói, ra ra, thể chấn tam nói có đạo lý, ta không thể tổng cộng đám người cách ly. Ta suy nghĩ một chút đi. Lão đầu không có nói thêm cái gì. Chúng ta vòng qua hai con đường. Đến đầu hẻm, hẻm một loạt đều là thấp bé dân cư, trên mặt đất tất cả đều là nước bẩn, bẩn thỉu không chịu nổi. Chúng ta đến một chỗ trước phòng, lao đầu đem đồ vật đặt ở trên mặt thang, từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa, trở ra là đèn sì hai căn phòng hư. Trời như thế lạnh, trong phòng căn bản không có hơi ấm, dùng vẫn là đút lò. Lão đầu để cho ta ngồi, hắn đến buồng trong lấy ra một ki hốt rác đầu gỗ khối tử tăng thêm mấy khối than đá, mở ra lò bỏ vào, lên lửa. Loại này sưởi ấm phương thức đã rất nhiều năm không thấy được, ta không khỏi kinh ngạc hắn là từ đâu làm ra cục than đá tử. Trên lò ngồi lên nước nóng, Ta đánh đo một cái phòng nói, các ngươi bình thường liền ở lại đây. Ừm. Lão đầu đáp ứng một tiếng. Nói một chút đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói, các ngươi biết ta là Tề Chân Tam, cũng muốn tất biết bắt ra tướng. Chúng ta bắt ra tướng trong mắt cũng không vò hạt cát. Lão đầu sờ lấy tiểu hài tóc nói, chúng ta là từ nông thôn ra, lão hán ta họ Vu, gọi ta lão Vu đầu là được. Đây là ta tiểu tôn tử, đại hào gọi tại tiểu cường, đứa nhỏ này số khổ. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, đi theo ta xuống qua. Về sau đến 4 tuổi trước, sinh một trận quái bệnh. Ta từ trong túi lấy ra khói, không nói chuyện, lặng lặng nghe. Khi đó chúng ta ở tại sân thôn, trong nhà không có gì tiền, ta đem gà cùng heo đều bán đi, vì cho đứa nhỏ này chưa bệnh. Đưa đến bệnh viện huyện, bệnh viện lại hạ bệnh tình nguy kịch giấy thông báo. Lao Vu đầu nói, ngay tại Hải Tử nhanh không được khuya ngày hôm trước, ta tại bệnh viện bồi Dường mơ mơ màng màng thời điểm nghe được nhọc tê. Hắn nói đến đây, ta nhìn thoáng qua đặt ở góc tường mèo đen pho tượng, chính là con mèo này. Ta hỏi, "Đúng, mèo đen?" Lao Vu đầu nói tiếp, lúc ấy ta mở mắt ra, nhìn thấy một con mèo đen đứng tại bệnh viện bệnh cửa sổ bên ngoài, con mắt còn phát ra lu quang. Cả cái phòng bệnh liền hai người chúng ta. Ban đêm náo mèo ta sợ ảnh hưởng hại từ nghỉ ngơi, nghi thoáng cửa sổ đem nó lấy đi. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại mở cửa sổ thời điểm, con mèo kia lén lợi, thế mà từ bên ngoài vọt vào, một đường chạy chậm đi vào trước giường bệnh, lén đến tiểu cường trên thân. Lúc này một mực trầm mặc tại tiểu cường nói chuyện, kỳ thật tại mèo chui lên đến trước một khắc, ta đã chết. Ta dừng lại khói, phun ra vòng khói, chăm chú nhìn hai người bọn họ. Lao Vu đầu nói, đều nói không thể để cho người chết nhìn thấy mèo, trước kia từng có cái gì mặt mèo lao thái thái truyền thuyết, gặp mèo sát chết vùng duệ. Ta lúc ấy căn bản không nghĩ tới Tiểu Cường đã chết, nhìn mèo lẻn đến hài tử thân bên trên lập tức nổi trận lôi đình, quá khứ một thanh nắm chặt mèo cái đuôi, cao nhân ngươi đoán thế nào? Ta khoát khoát tay, đoán không đến. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Về sau đừng gọi ta cao nhân, ta có danh tiếng, ngươi quản ta gọi lao tể cũng được, gọi tể trấn tam cũng có thể. Kia ta bảo ngươi lão tể đi. Lão Vu đầu nói, kêu mèo chết rồi. Mèo chết rồi? Ta nghi hoặc. Lão Vu đầu nói, ta xách lấy cái đuôi mèo đem nó nắm chặt, ngấp tại không trung lắc lư, tứ chi rũ xuống. Ta ném trên mặt đất, ba cái một tiếng không động chút nào, hiển nhiên là chết rồi. Ta lúc ấy cảm thấy quái, hảo hảo mèo làm sao lại chết rồi, thế nhưng không có coi ra gì, mở cửa sổ đem mèo đen ném đi ra bên ngoài. Vừa ném ra, ta liền nghe được trong phòng bệnh chuyển đến một tiếng tinh tế mèo kêu, meo. Hắn bắt trước một tiếng. Ta có chút dùng mình, một cái lao đầu miệng bên trong truyền ra mèo kêu, làm sao nghe làm sao để người tê cả ra đầu. Ta vội vàng nói, ngươi không cần học được, tranh thủ thời gian giảng chuyện gì xảy ra. Lão Vu đầu nói, lúc ấy ta dọa đến quá sức, thuận thanh đi tìm, dọa gần chết, nguyên lai là từ ta tiểu tôn tôn miệng bên trong phát ra tới mau chóng tới nhìn chuyện gì xảy ra, liền thấy lúc đầu kéo thẳng tâm điện đồ nhảy dựng lên, lại có nhịp tim. Ta tranh thủ thời gian gọi tới bác sĩ xem xét. Sau đó hắn liền khởi tử hoàn sinh rồi. Ta hỏi, "Đúng?" Lão Vu đầu nói, "Ta không hiểu rõ đây là có chuyện gì, có thể là con mèo kia có linh khí." Hai từ tại tiểu cường lúc này nói ra, mèo linh hồn ở trong thân thể của ta. Ta hít một hơi thật dài khói, âm thầm suy nghĩ người tam hồn thất phách cùng mèo đặc tu linh thể, thế mà có thể bởi vì như thế quỷ dị cơ duyên hạ trùng hợp, thật là sống lâu gặp. Sau đó ngươi liền có năng lực đặc thù. Ta hỏi, "Tại tiểu cường gật gật đầu." Từ đó về sau ta dần dần tốt, xuất viện. Sau khi về nhà, ta phát phát hiện mình có thể nhìn thấy một chút người khác không thấy được sự tình. Ta hỏi thăm, thì như nói, dự đoán vận mệnh của người khác. Ta nhìn thấy đặt ở góc tường kê ngữ bài dương, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, tại tiểu cường nói, tỷ như phụ nữ mang thai cái chết, ta liền thấy, phi thường đáng sợ. Đó là ai làm? Ta hỏi. Một cái đầu người, khắp nơi bay loạn, tại tiểu cường ánh mắt sợ run, phi thường rợn người, ta sợ hãi. Ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, phi đầu hàng. Ta không biết là cái gì, liền thấy tối tăm rậm rạp gian phòng bên trong, Bụng lớn nữ nhân ở đi ngủ, một cái đầu người từ cửa sổ khe hở bay vào, sau đó tiến vào trong chăn. Tại tiểu cường ánh mắt càng ngày càng thẳng, nhìn thấy trống rông trong phòng, ánh mắt đặc biệt dò người, giống như hắn thật nhìn thấy một màn này ngay tại trình diễn. Có chút làm người ta sợ hãi, ta thuốc lá đầu bất cát, muốn gọi hắn. Lão Vu đầu giữ chặt ta thấp giọng nói, không thể để cho hắn, hắn tình huống hiện tại có điểm giống ngậm dư, một khi đánh thức sẽ xảy ra bất trắc. Lão Vu đầu thấp giọng nói với ta. Bọn hắn từ bệnh viện khi về đến nhà, tại tiểu cường lần thứ nhất xuất thần đặc biệt dò người, con mắt trực câu câu nhìn xem việc tử, miệng thảo luận lấy chuyện ma quỷ. Lão Vu Đầu quá khứ lay tình hắn, tại Tiểu Cường đột nhiên phun ra miệng máu, lập tức vẻ ngoài suy sụp. Đến bệnh viện kiểm tra không ra cái gì ma bệnh, tại Tiểu Cường về đến nhà vẫn là nuôi hơn một cái tuần lễ mới khôi phục nguyên khí. Về sau lão Vu Đầu liền biết, hai tử mỗi khi ngây người thời điểm, chỉ có thể mặc cho hắn dạng này, ngàn vạn không thể kinh động. Ta nhẹ giọng đối lão Vu Đầu nói, ta xem một chút hắn đang làm gì, ngươi đừng nói chuyện cũng chớ lộn xộn. Lão Vu Đầu kinh sợ ngồi ở một bên. Ta có chút híp mắt lại, điều dụng thần thức, thần thức xúc giác từ trong thân thể ra, ta cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lấy tại Tiểu Cường trạng thái. Vừa động vào bên trên liền giật này cả mình, thân thức cảnh giới bên trong tại tiểu cường căn bản cũng không phải là người hình thái, mà là một đại đoàn màu đen cùng loại vực sâu đồ vật. Cái gọi là vực sâu không phải nói hắn sâu bao nhiêu, mà là hiện ra màu đen quá mức lẫm đẫm thâm thúy, cho người ta một loại vực sâu tới gần ảo giác. Cái này đoàn màu đen lúc này ở không trung tràn ngập, hóa thành vô số chỉ đen, giống như một con cỡ lớn con mực bơi qua sau dấu vết lưu lại. Chỉ đen lẫn nhau dây dưa, xuyên thấu phòng ốc ngăn trở, trốn vào vô biên không giới vô. Ngoài tương sự tình thần chí của ta liền không thấy được, tranh thủ thời gian thu hồi thần thức. Thở phào một hơi, nguyên lai like là dạng này. Chuyện gì xảy ra?" Lao Vu đầu hỏi. Có thể khẳng định Lao Vu đầu cũng không phải là người tu hành, cháu của hắn mới là. Hắn không biết tại Tiểu Cường chính đang làm gì, ta cũng không cách nào đem thần thức chi cảnh cụ thể chi tiết nói cho hắn nghe, chỉ là nói cho hắn biết, tại Tiểu Cường hiện tại chính đang xuất hận. Vẫn là không nên quấy giày hắn cho thỏa đáng. Đại khái 5-6 phút sau tại Tiểu Cường lấy lại tinh thần, hắn đi vào trước mặt ta, vẻ trăn tam các ca, van cầu người, người mau cứu những cái kia bụng lớn a gì đi, còn có các nàng bụng hải tử. Bọn hắn thật đáng thương, chết về sau liền không còn có cái gì nữa, liền hồn cũng bị mất. Giúp, ta là nhất định sẽ giúp. Ta nói, bất quá ta còn có hai vấn đề người cần hồi đáp. Tại tiểu cường nhìn ta. Ta hỏi, cái này bạch điểu là từ đâu đến? Lao vu đầu đầu vai bạch điểu phi thường cảnh giác mà nhìn xem ta, nó không phải sợ ta, mà là sợ ta trong ngực tể tể. Ta loàn thoáng cảm giác được, tể tể cùng con chim này tất nhiên có một loại nào đó liên hệ thần bí. Trước 514, lại một cái người bị hại. Lao vu đầu nói, cái này bạch điểu lai lịch bất phàm, là cao nhân trong mộng tương thụ. Ồ, chỉ giáo cho. Ta hỏi, là ta nằm mơ thời điểm, mộng đến. Tại Đại khái tại nửa năm trước, bọn hắn hai ông cháu còn không có từ sơn thôn ra, có một ngày trời đông giá rét đen khuya, tại tiểu Cường làm cái cực kỳ quái dị động. Hắn mơ tới mình đi vào tối tăm dặm thâm sơn, chính mờ mịt không biết đường về, đường núi chố rất xa đi tới một người. Người này nhìn coi như tuổi trẻ, phi thường phong dày, không biết tại sao thân thể còn xuống như cái lao đầu. Xuyên toàn thân áo đen, nhìn để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Người này đi đến tại tiểu Cường trước mà nói, "Sư đệ, sư phụ để cho ta tới đưa con chim, làm nhập môn tín vật." Tại tiểu Cường vẫn là cái tiểu hài tử, ngẩng đầu nháy mắt mấy cái nói, "Ta không biết ngươi." Người áo đen nói, ngày sau tự sẽ gặp nhau. Hắn phất tay, đầu ngón tay rơi chỉ Bạch Điểu. Lúc này đêm dài Thâm Sơn ồn tùm, như thế một con toàn thân trắng như tuyết chim phi thường chói mắt. Tại Tiểu Cường chậm rãi giơ tay lên, chim bay đến hắn đầu ngón tay bên trên, người áo đen nói, này chim vì bên trong âm khổ giới oán khí biến thành, sư phụ giao phó ngươi muốn tiện đại chi. Ngày sau hành tẩu nhân gian hồng trần, nó tất giúp ngươi một tay. Tại Tiểu Cường đừng nhìn tuổi con nhỏ, lại trải qua sinh tử, khí độ tự nhiên bất hắn biết người áo đen này là có lai lịch, cũng liền đối con chim này coi trọng mấy phần, đặc biệt bảo vệ. Cái này Bạch rất là cao ngạo. Đứng tại đầu ngón tay của hắn nhảy tới nhảy lui, cứng cổ. Mộng đến nơi đây liền tình, tại Tiểu Cường coi là đây chỉ là rất thất ngộ, nhưng chờ mở mắt ra thời điểm, quả nhiên có một cái nho nhỏ bạch điệu trong phòng xoay quanh, một hồi bay đến trên xà nhà, một hồi lao xuống đến bên giường. Mà lại cái này chim đặc biệt nhu thuận, chỉ nghe tại Tiểu Cường cùng lao Vu đầu, trên cơ bản hô chi tức đến vung chi liền đi. Lão Vu tóc hiện con chim này thông nhân tính, hai ông cháu đối chim yêu thích không buông tay. Sau tới một cái cực vô tình, hai ông cháu đi dạo phiên chợ, gặp được một cái từ phía nam đến sông bến tàu lão hỏa kế, dẫn theo đoán mệnh cái dương. Cái này hỏa kế nhưng không có chim. Xem bối đều là để khách hàng tiến dương ngẫu nhiên sở bài, sau đó lại tại chỗ phá giải cái nữ. Không thể nói hắn giải không tốt, giải đến chỉ tốt ở bên ngoài, nói chuyện đều là hai đầu lấp, vừa mới bắt đầu lắc lư lắc lư vẫn được, thời gian dài liền không người đến, trời đang rất lạnh lão hỏa kế còn có tàn tật, thật đáng thương, khoanh tay ngồi tại cái dương đằng sau bọn người tới cửa. Khi hắn nhìn thấy hai ông cháu lúc, đột nhiên hét lại hai người, nhất định phải nhìn lao vu đầu đầu vai chim. Lão vu đầu liền để hắn nhìn, lao hỏa kế thưởng ngoạn đường ngày, chợt dài nói hắn trước kia đi theo một cái vào nam gia bắc cao nhân học qua sống tạm bạn lĩnh, chính là cái dương này. Nay dương có giảng cứu tên là Phục Hy Dương, bên trong dấu Phục Hy 64 quẻ, quẻ có quẻ số, ký có ký kê. Có thể giải thế nhân tiền căn hậu quả, sớm tối hòa phúc. Vị cao nhân nào rõ ràng nói cho hắn biết, nói tư chất ngươi quá kém, không cách nào giọm xem bói ảo nghĩa, chỉ có thể dựa vào cái này kiếm miếng cơm ăn, cũng nói cho hắn biết nếu như ngày sau chạy chợ kiếm sống nhìn thấy thích hợp chủ nhân, muốn đem cái Dương này chuyển đi, lưu trong tay ngươi thời gian giải, không phải phúc tức họa. Lão Hỏa kế liền hỏi cao nhân, ngày sau nhưng chuyển cho người nào? Cao nhân nói cho hắn biết. Trong tay cầm chim người nhưng chuyển, thêm lời thừa thải liền không có. Lão kế dựa vào cái này tay nghề, Lăn lộn tầm 10 năm, cũng là không lo ăn uống. Hắn chạy chợ kiếm sống duyệt vô số người, từ đầu đến cuối không có phát hiện người thích hợp. Hôm nay nhìn thấy hai ông cháu, nhìn thấy ra ra đầu vai bạc điểu, phúc trí tâm linh nghị đến cao nhân chỗ chút, liền đem cái này phục hy dương một phân tiền không muốn miễn phí cho hai ông cháu. Nghe đến đó ta nghi hoặc, đây là người kia ăn cơm gia hỏa sự tình, hắn có thể thống khoái như vậy cho ra đến. Lão Vu đầu nói, lão tệ người có chỗ không biết, vị nhân huynh này chạy trợ kiếm sống tầm 10 năm, chuyên môn người nghiên cứu sớm tối hòa phúc, tuy là tư chất thường thường, nhiều năm như vậy cũng mà ra Không cần phục Hy dương cũng có cái khác xem bói kiếm cơm biện pháp mà lại hắn tin tưởng vững chắc vị cao nhân nào như thế nhắc nhở là có đạo lý nếu như chính mình bởi vì tham niệm cứng rắn lưu này dương chỉ sợ là họa có chút ý tứ. ta thì thảo tựa hồ cái này hai ông cháu từ trong ra ngoài từ năng lực đến trang bị đều tại một loại nào đó thời cơ bên trong kia lão hỏa kế nói hay không chuyển cái dương cao nhân là ai ta hỏi cái này ta còn thực sự nghe ngóng lao vu đầu nói hơn 10 năm trước chuyển cho hắn cái dương cao nhân tên là Ankara về phần hai người tại sao biết Ankara lại là như thế nào lưu lại cái dương những này hắn đều không nói Ta cái này chi ba, cái Dương à, tựa như từ phía trên đến rơi xuống đồng dạng, chúng ta ông cháu vừa thương lượng, rời đi sơn thôn vào thành kiếm miếng cơm ăn. Hôm nay là ngươi đã đến, chúng ta nếu là tại cái này gặp không được, ngày mai chúng ta liền muốn đến thành Tây đi, khả năng qua một trận liền muốn đến tỉnh thành. Ta còn có một vấn đề, các ngươi là tại sao biết ta sao?" Ta nói, "Ta thấy được ngươi." Tại Tiểu Cường nói, "Có ý tứ gì?" Ta hỏi, "Ta nhìn thấy ngươi cùng bay đầu lẫn nhau vật lộn." Tại Tiểu Cường nói, "Ngươi là người tốt, ngươi nhất định có thể chế phục bay đầu." Ta nhìn hắn, "Ngươi liền ta là thân phận gì đều biết?" Có một số việc ta có thể nhìn thấy, có một số việc ta nhìn không thấy." Tại tiểu cường nói rất mơ hồ, không có quá nhiều giải thích. "Tốt ta, ta nói, xem ra ta tới đối phó bay đầu là mệnh trung chú định sự tình. Cái kia luyện phi đầu hàng rốt cuộc là ai, ngươi nói cho ta là ai, ta tốt bắt hắn đi." Ta nội tâm là tương đương kinh ngạc, tương tại yên đài kỳ ngộ bên trong từng tiến vào cái khác mấy tầng thế giới. Tầng thứ 3 giấc mộng dài, ta gặp được tu hành phi đầu hàng năm người, tình cảnh lúc ấy phát sinh ở thâm sơn cô trong phòng, phi thường khủng bố. Ta tại mộng cảnh thế giới nhìn thấy bay đầu, hiện thực thế giới bên trong lại xuất hiện bay đầu. Chẳng lẽ mộng cảnh này cũng không phải là ngẫu nhiên mà sinh mà là một loại rất mịn mở vận mệnh nhắc nhở xem ra ta là không tránh được bắt lấy cái này tập nhân nhiệm vụ liền ứng tại trên người của ta ta biết hai ông cháu chân tướng tại tiểu cường thân thế mặc dù quỷ bí nhưng tính tình chất phát lao vu đầu càng là cái thiện lương lao đầu chuyện gì giảm mở liền tốt ban đêm ta mời hai ông cháu ra ngoài ăn một bữa dê canh sau khi ăn xong ban đêm ta không đi ở tại phá ốc bên trong ban đêm phòng tứ phía hở ta không dám cưở quần áo che kín chăn Đông không biết là lao vu đầu từ nơi nào đã đến đắp lên trên người không trôi chạy khó chịu Còn có cỗ chân túi nha mùi lạ. Tại tiểu cường ngủ ở trong chúng ta, ta lật qua lật lại ngủ không được, thường ngày đặc biệt thích cụ Tệ Tệ không biết tại sao, tinh thần đầu vô cùng đủ, dừng ở ta bên gối. Nhìn chăm chăm nhìn thấy cửa sổ lương, Bạch Điểu liền rơi ở phía trên. Bạch Điểu cũng không ngủ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Tệ Tệ, Tệ Tệ nhìn lại nó, cảm giác bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Ta thấp giọng quát lớn để nó thành thật một chút. Tể Tệ đặc biệt dáng bị bị khuất, ngồi ở một bên ôm chân trước. Đến ban đêm lò lạnh, trong phòng như rơi vào hầm lão vu dưới đầu giường ngóc ngắc rõ, một lần nữa nóng. Ta cũng không ngủ. Rút quát, lấy ra một điếu thuốc cho hắn. Giamon, các người dự định về sau làm sao bây giờ? Liền dựa vào chạy trợ kiếm sống sống tạm. Lao Tể, tiểu cường hẳn là đi học. Ta vừa rồi cân nhắc qua, tích lũy ít tiền để hắn đi học đi, tiếp nhận giáo dục, về sau thi lên đại học nuôi cái tiền đồ, vì nước làm mẹ vang." Lão Vu đầu nói. "Ta xem một chút cái này hai người, bọn hắn cũng coi như người có lai lịch, trôi qua như thế nhỏ túng. Ta ngấm lại nói, như vậy đi, nơi này không thể tiếp tục ở, trời rất là lạnh, ta nghĩ biện pháp giúp các người chuyển sang nơi khác, khẳng định ấm, ấm áp, so nơi này mạnh. Người các lão gia không sợ cái gì, tiểu cường dù sao cũng là hài tử." Tổng như thế chịu đông lạnh thân thể cũng chịu không được. Ta cùng lao Vu Đầu làm nhảm nửa đêm, hiểu do đến bọn hắn trước kia tại trong sơn thôn sinh hoạt, kia mới kêu khổ đầu. Sáng ngày thứ hai ta đang dùng nước lạnh rửa mặt, đột nhiên điện thoại tới, kết nối sau Lã Nghĩa Túc đến, hắn hỏi ta ở đâu, ta nói cho hắn biết ở nhà. Nghĩa Túc nói, tối hôm qua ra kiện phải sự. Sáng nay các ngươi xử lý tăng lễ nhà kia Kim bà bà đi vào công ty, chỉ mặt gọi tên tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Tăng lễ đều xong xuôi. Ta không hiểu đâu. Người không biết sao? Nghĩa Túc nói, tối hôm qua đông hồ khu thị trường lầu 3 nhảy lầu chết cái phụ nữ mang thai. Sáng sớm hôm nay vòng bằng hưu đều chuyển âm lên. Ta hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía phòng nơi hẻo lạnh ăn màn đầu tại tiểu Cường. Hai từ lúc đầu túi tốc đấu, đột nhiên có chỗ xem xét. Cảm ứng ra ta đang nhìn hắn, hắn ngẩng đầu về nhìn ta. Ta tặng hắn một cái, Nghĩa Thúc, Kim bà bà là có ý gì?" Nghĩa Úc nói, "Kim bà bà nói với ta, ngươi hôm qua thu được tờ giấy, trên đó viết Đông Hồ khu có thai phụ phải ngã nó mục, nàng không phải nói ngươi khẳng định biết bên trong phát sinh chuyện gì, biết nhà nàng con dâu là chết như thế nào, nàng chết sống muốn gặp ngươi, nói ngươi không xuất hiện nàng liền quỷ chết tại chúng ta đơn vị cửa chính." Ta thật sự là đau đầu, cú điện thoại Hỏi tại Tiểu Cường có biết hay không phi đầu hàng tạ nhân là ai? Tại Tiểu Cường lúc đầu, ta chỉ có thể nhìn thấy kế tiếp người chết. Là ai? Ta hỏi. Tại Tiểu Cường lên giường, từ phía dưới gối đầu lật ra phê phẩm sách bài tập, lật ra một tờ cho ta nhìn. Phía trên dùng bút chỉ vẽ xấu một bức tranh, đường cong đặc biệt tô giáp xem xét chính là hài tử họa, bất quá đường cong rất sinh động. Phía trên vẽ lấy một cái phụ nữ mang thai nằm ở trên giường, từ phía trên nhất trần nhà bay xuống một viên đen xì đầu người, đầu người đi phương hướng đối diện chuẩn phụ nữ mang thai bụng. Đây là kế tiếp người bị hại. Ở nơi nào? Ta hỏi. Tại Tiểu Cường lấy ra bút chì đầu Trên giấy nhất bút nhất họa viết mấy chữ, Cao kỹ thuật mới sản nghiệp vườn khu Cải Lệnh. Ta lúc đầu chỉ bằng những đầu mối này đi đâu tìm a? Cao kỹ thuật mới sản nghiệp vườn tại ngoại ô thành phố, chiếm diện tích tương đối lớn, bên trong đều là cao kỹ thuật mới xí nghiệp, vẫn xứng có đại quy mô khu dân cư, mấy chục vạn người ở bên trong sinh hoạt công việc, tìm một người quả thực mò kim đáy biển, chớ nói chi là cái này phụ nữ mang thai còn không có tiếng chúng tên, chỉ có cái tên tiếng Anh gọi Cải Lệnh, đi đâu mà tìm đây. Tại tiểu cương ở phía dưới viết ba chữ, Kim Ba Ba. Chương 515, gian nan bảo hộ muốn tìm tới kế tiếp người bị hại, manh mối tại kim bà bà trên thân. Ta hỏi, Tại Tiểu Cường gật gật đầu, ta có thể nhìn thấy chỉ có nhiều như vậy. Vậy được, ta đem phá sách bài tập thu lại, đứng dậy muốn đi, Tại Tiểu Cường gọi ta lại, muốn cùng đi với ta. Ta nhướng mày, có chuyện gì ta trở lại tìm ngươi, ngươi một đứa bé đi với ta sẽ có rất lớn nguy hiểm. Đây là sư huynh để cho ta làm." Tại Tiểu Cường rất bướng bỉnh. Hắn nói sư huynh chính là trong ngộng tụ chim người áo đen kia. Ta nghe không biết nên khóc hay cười, ngươi tại nửa năm trước đó trong ngộng nhìn thấy người sư huynh này, hắn để ngươi nửa năm sau đi với ta mạo hiểm. Tại Tiểu Cường nghiêm túc gật đầu, không có giải thích thêm, lập đi lặp lại nói là sư huynh nói, là sư phụ giao phó. Ta nhìn về phía lao Vu Đầu, lão Vu Đầu ngược lại là tâm lớn, nói ra: lao đệ, người của ngươi phẩm ta yên tâm, liền để hài tử đi theo ngươi học hỏi kinh nghiệm, có chỗ tốt." Ta nghĩ nghĩ gật gật đầu, kéo xuống một trang giấy, ở phía trên viết tường vân quản linh cứu và mai táng công ty địa chỉ, giao cho lão Vu Đầu. Ta nói cho hắn biết, chúng ta ngày sau tới đó tập hợp. Lão Vu Đầu đã tính trước, cười tủm tìm đem địa chỉ thu lại, không dám. Dễ nói: "Ta mang theo tại Tiểu Cường chính muốn ra cửa." Hắn hướng phía cửa sổ lương vỗ tay phát ra tiếng, rơi ở phía trên chim mịch mịch bay xuống, rơi vào bờ vai của hắn. Tể Tệ giống là bị kích thích, đột nhiên từ trong ngực của ta chui ra ngoài, ta vội vàng bóp lấy nó cổ đằng sau, Tệ Tệ không dùng được lực, lực, chân trước tại không trùng quái loạn. Con kia bạch điểu rõ ràng đặc biệt sợ hãi, hướng về sau rụt rụt. Ta nói ra, Tệ Tệ nhớ kỹ, về sau đây là bằng hữu của người, không thể cùng bằng hưu phát sinh xung đột. Ta buông tay ra, Tệ Tệ tức giận rụt về lại. Hai ông cháu mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn ta, ta cười cười nói, các ngươi có chim, ta có trồn, lai lịch của nó cũng là bất phàm. Lão Vu Lâu nói, lão Tệ Người trưởng thôn linh, khả năng phát giác ra Bạch Điểu là bên trong âm khổ rơi đoàn khí biến thành, cho nên mới như thế trận mắt nhìn nhau. Kỳ thật chúng ta con chim này tính tình bình thản, sẽ không vô tội tổn thương người khác, cứ yên tâm đi. Ta lôi kéo tại tiểu cường tay từ trong nhà ra, buổi sáng thời tiết thật lạnh, hắn xuyên không nhiều, dù sao cũng là đứa bé, con đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta dẫn hắn trở lại trên xe, ngay lập tức trở lại Tường Vân quản linh cứu và Mai Táng công ty. Sau khi vào cửa, khi thấy Kim bà bà cùng nghĩa thúc tại tán gẫu, nghĩa thúc kinh nghiệm xã hội phong phú, giamba câu liền có thể để Kim bà bà sao động cảm xúc trở nên bằng phản nó dê. Nghĩa thúc nhìn thấy ta với gọi tiểu tể tới ta mang theo tiểu hài đi qua Kim bà bà nhìn thấy ta vui mừng quá đối tới giữ chặt tay của ta tiểu tể ngươi làm sao mới trở về à đứa nhỏ này không phải liền là tăng lễ ngày đó tiểu hại sao Ngươi còn có ấn tượng ta nói có có các ngươi làm sao tụ cùng một chỗ không chờ ta trả lời Kim bà bà lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho ta nhìn tiểu tể ngươi xem một chút vòng bằng H hữu tối hôm qua đồng hồ khu thị trường nhảy lầu chết phụ nữ mang thai ta tiếp nhận điện thoại nhìn phía trên là vòng bằngưu live tin tức khả năng đã bị thủ tiêu Phía trên là văn tự phối hình tượng. Hình tượng là một người quận mình nằm trên mặt đất, toàn thân tiến hành hư hóa xử lý, thấy không rõ diện mạo, có thể nhìn thấy dưới thân chảy ra đốm lượn huyết hạ. Phía trên tiêu đề dùng mấy cái than thở, nói là tin tức trọng đại, đông hồ khu thị trường phát sinh án mạng, người chết là phụ nữ mang thai trong đêm té lầu. Phu cận hàng xóm nghe được xe cảnh sát ô đấy quan quắc vang lên một đêm, quan phương nói là tự sát, rõ ràng là nói láo. Vợ chồng trẻ qua thời gian nào, nhà gái mang mang thai trong bụng có hài tử, làm sao có thể tự sát? Đàng sau đi theo rất ở thêm nói, tại thịt người người chết, có nói người chết họ Triệu, có nói người chết giống ruộng. Tất cả mọi người không tin đây là tự sát, nói chắc như đinh đóng cột đưa ra rất nhiều suy luận cùng chứng cứ, nói tự sát người lúc rơi xuống đất là cái gì tư thế, cái này người chết lại là cái gì tư thế, đằng sau còn có cái khác lung tung phân tích. Dư luận hướng gió bắt đầu là nghiên cứu vụ án bản thân, về sau tiết tấu thay đổi, biến thành thảo dân nhóm đối cảnh sát phá án năng lực chất vấn, dẫn phát một sóng lớn mang chiến. Nhìn đến đây tình huống căn bản ta đã hiểu do, đưa di động đưa trả lại cho Kim bà bà. Khi bà bà ánh mắt sáng ngời nhìn ta, "Tiểu thể, ngươi nói cái này phụ nữ mang thai chết cùng ta nhà nàng dâu có cái gì liên hệ?" Ngươi lớn mật nói, "Ta không thể cho người truyền đi." ta cười khổ hiện tại còn nhìn quốc ra tiểu thể Kim bà bà nói bọn ta lão phát ra vẫn có chút thực lực đại ca hắn tại riêng bên cạnh nơi đó làm má lớn chúng ta không thiếu tiền chỉ cần có thể tra ra nàng dâu tử vong chân tướng không nói nhiều rồi 10 vạn 20 vạn vẫn là nhẹ nhóm lấy ra các ngươi cái này tiểu điếm hiện tại không có gì sinh ý đi đến lúc đó ta trở về nói một tiếng khoác lắc không dám nói cả thị bên trong phạm là họ phát chỉ cần nhà xảy ra chuyện gì ta toàn để bọn hắn tìm công ty của các ngươi nghĩa thú cười Kim bà bà chính là sản khoái xem xét chính là người làm đại sự khi bà bà thẳng tóc người ta thế nào tiểu thể Ta thử một chút xem sao." Ta nói, lời nói đều nói đến nước này, muốn từ chối nữa liền làm kiêu, lại nói ta sớm đã quyết định phải bắt được phi đầu hàng người xấu. Ta tự trong bọc xuất ra phá sách bài tập, mở ra một tờ cho Kim bà bà nhìn, "Bà bà, ngươi có biết hay không cao kỹ thuật mới sản nghiệp và người?" Kim bà bà cầm qua sách bài tập, nhìn thấy phía trên vẽ lấy phụ nữ mang thai, giật nảy mình, "Đây là có chuyện gì? Ngươi trước đừng đánh nghe nhiều như vậy, vẽ lên người này ngươi có biết hay không?" Ta hỏi. Kim bà bà lắc đầu, "Tại khu công nghệ cao công việc kia cũng là tiểu Bạch Linh A đều là người trẻ tuổi, ngươi bà bà đều bao nhiêu tuổi?" Sao có thể biết bọn hắn? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, cháu của ngươi tôn nữ có hay không ở nơi đó công việc? Ta nói. Kim bà bà nói, tiểu tệ, ngươi bạn này bạn ngã trước lấy về, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không chuẩn bị cho ngươi ném. Trong nhà của ta thật là có mấy cái bé trai tại khu công nghệ cao công việc, ta giúp ngươi nghe ngóng một chút. Ta chỉ vào vẻ xuống mặt chưa nói, nữ nhân này gọi cái Lĩnh, quan hệ trọng đại, nhất định phải tìm tới nàng. Kim bà bà thỏa thuê mã nguyện, yên tâm đi. Nàng không tại trong tiệm ở lại, vội vã đi ra ngoài, nói có tin tức ngay lập tức cho ta biết. Đợi nàng đi, nghĩa thúc nhìn về phía tại tiểu cường. Hỏi hải tử của ta là ở đâu ra? Ta đem biết bọn hắn ông cháu trải qua nói một lần. Nghĩa Thúc cười cười, thật đúng là duyên phận. Vương Thẩm đặc biệt thích hải tử, lôi kéo tại tiểu cường hỏi lung tung này kia, tại tiểu cường có chút quá quen, khả năng cùng tinh lịch có quan hệ, không có những hài tử khác ngoan đồng tâm tính. Đặc biệt tin lặng, không chơi không áo, đại nhân hỏi cái gì liền nói cái gì. Tối hôm qua không chút ngủ ngon, hiện tại chuyện gì cũng không làm được, ta đến bên trong ghế sofa bọc lấy áo bông nghỉ ngơi đi ngủ. Ngủ hơn 1 giờ bị đánh thức. Nghĩa Thúc đem điện thoại kín đáo đưa cho ta, điện thoại vang lên không ngừng, ngươi cũng không tiếp. Ta mơ, mơ màng màng kết nối là Kim bà bà đến, nàng hưng phấn nói, "Tiểu thể, ngươi nắm ta xử lý sự tình làm xong. Ta tìm tới vẽ lên nữ nhân là người nào?" "Cái kia Kai Lin." "Ta hỏi." "Đúng." Kim bà bà nói, "Ta có cái chất tử tại khu công nghệ cao công việc, hắn nhìn vẽ lên nữ nhân, lại thẩm tra đối chiếu tên tiếng anh chữ, nói nhận biết người này." "Nhưng hắn còn nói." "Cái gì?" "Ta hỏi." Hắn nói vẽ lên cái Lin căn bản không phải phụ nữ mang thai, hoặc không đúng. Ta tâm niệm vừa động, trước đừng quán cái này. Kim bà bà có thể hay không để ngươi cái kia chất tử, an bài ta cùng cái Lin gặp một lần, can hệ trọng đại." Kim bà bà nói, Tiểu Tề ngươi trước chớ cút, ta cho ngươi tìm chất tử, các ngươi trực tiếp câu thông. Lập tức trong điện thoại đổi giọng nam, là Tề ca sao? Khách khí khách khí, ta cũng không cùng hắn hàn huyên. Nói thẳng, ngươi biết Cải lìn. Nhận biết. Kim bà bà chất tử nói, nữ nhân này thế nhưng là khu công nghệ cao nhân vật phong vân, đóa hoa giao tiếp, có rất ít người không biết nàng. Có thể hay không an bài chúng ta gặp một lần? Ta hỏi. Tề ca, chất tử ở trong điện thoại cười khổ, ngươi quá coi cho ta, nữ nhân như vậy ta biết nàng nàng không biết ta. Lại nói, nữ nhân này giao tế rộng hiện, cái gì nam nhân đều gặp qua. Chúng ta dạng này thẳng không lăng trèo lên tìm tới cửa hiệu quả rất kém cỏi, ngược lại để nàng phản cảm. Ta nghĩ cũng phải, cái này chất tử tâm tư ngược lại là kín đáo. Ta có lòng kết giao liền hỏi hắn xưng hô như thế nào, chất tử nói ta gọi Phát Kỳ. Phát Kỳ nói cho ta, cái liền thường xuyên tham gia khu công nghệ cao nội bộ tổ chức các loại hoạt động, hắn nghĩ biện pháp báo danh hoạt động, mang theo ta quá khứ, tìm lý do cùng nàng tiếp xúc. Ta để hắn mau chóng, thời gian cấp bách, sự tình rất nguy cấp. Hán Quốc điện thoại vội vàng đi an bài, chờ giây lát, lần này hắn dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại tới. Nói cho ta ngày mai cũng chính là cuối tuần. Khu công nghệ cao một cái bầy muốn tổ chức mùa đông một lần cuối cùng ngoài trời leo núi, giữa chưa đến nông ra nhà căn cơm, đến lúc đó cái Lệnh sẽ tham gia. Cái này bảy cũng không phải cái gì người đều có thể gia nhập, hàng năm mấy cái bằng hữu mới tại hoạt động lần này báo danh ra. Cơ hội chỉ có một lần. Cúp điện thoại, ta đem sự tình cùng Nghĩa Thúc còn có tại Tiểu Cường nói, tại Tiểu Cường nói, ta cũng đi. Ta nhìn về phía Nghĩa Thúc, hỏi hắn việc này ngươi thấy thế nào. Nghĩa Thúc trầm âm, đi một bước nhìn một bước đi, đến lúc đó ngươi mang theo Hải Tử cùng đi. Cùng Cải Lệnh câu thông lúc nhất định phải thái độ chuyển, loại nữ nhân này tâm rất cao. Đừng để nàng cảm thấy ngươi đây là tại dùng lấy cớ bắt chuyện. Ta thở dài, đối hài tử nói, tiểu cường, ngày mai leo núi, ngươi thể lực được hay không? Tại tiểu cường nói cho ta, hắn trước kia thường xuyên cùng ra ra lên núi hái quả, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, ta mang theo tại tiểu cường đi lội rằm, mua cho hắn hai kiện qua mùa đông quần áo, còn có ngày mai leo núi lúc xuyên áo giả kíp. Bằng không hài tử thực sự kéo kiệt, cùng xin cơm không có gì khác biệt. chương 516, bãi sai thần. không biết tại sao Ta đối với Tiểu Cường có loại rất tự nhiên trách nhiệm tâm, xuất phát vào trong tâm lo lắng cảm giác, không phải nhìn hài tử đáng thương mới vì hắn làm cái gì. Một ngày này ta đều tại vì tại Tiểu Cường bận rộn, mua qua mùa đông quần áo, đổi giày, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài một lần nữa đặt mua một bộ, sau đó mang theo hắn đi ăn mẹ đồ nạn. Tại Tiểu Cường ăn cơm rất cẩn thận, hamburger rơi một hạt hạt bã, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay dính thả ở trong miệng. Hắn ăn cái gì thời điểm không nhanh không chậm, nhai kỹ nuốt chậm. Nhìn một đứa bé ăn cơm câu nệ như vậy, ta nói ra, ngươi không cần giận này, miệng luôn ăn, không đủ ta lại mua. Tại Tiểu Cường đơn nhiên nói "Đại ca, ngươi có thể giúp ta ra ra mua một phần sau, Hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon." "Đi, không cần ngươi quan tâm, ta tự sẽ để bụng." Ta nói, thừa dịp hắn lúc ăn cơm, ta đốt một điếu thuốc, khe khẽ thở dài. "Đứa nhỏ này cái nào đều tốt, chính là không giống hài Tử, không nhìn thấy hẳn là có tính trẻ con, tâm tư quá nặng." Dạng này nhân nhật hậu lớn lên khẳng định là cái quan tâm bệnh, nói không chừng cả đời lóng dong. Ăn xong, ta linh hắn đến tôm gấu loại hình sân chơi chơi một vòng, trời tối mới trở về. Chúng ta chưa có trở về đơn vị, ta cùng nghĩa thúc chào hỏi, dẫn tại tiểu cường trở lại nhà của ta. Lão ba nhìn ta vô thanh vô tức lĩnh cái chòi trai, trai hài tử trở về, hỏi chuyện gì xảy ra, ta nói cái này là bằng hữu hài tử phó thác chiếu cố hai ngày. Lão ba đối với tiểu Cường thật thích, nói cái này tính tình trẻ con tốt, không náo đẳng. Tại tiểu Cường xác thực phi thường hiểu chuyện, một người ngồi tại ghế sofa bên trong cầm sách lặng lặng nhìn xem. Ta cùng phát Kỳ ước định cẩn thận thời gian, ngày mai 9 giờ đến khu công nghệ cao tập hợp, đến lúc đó có xe đội cùng lúc xuất phát đến ngoài trời trên núi Dung Quận. Ta nhường cho tiểu Cường ngủ ta phòng, ta ở trên ghế salon đối phó một đêm. Ngày thứ hai ăn cơm xong, ta mang theo hắn đánh xe đến cao mới sản nghiệp vườn khu. Thật vất vả tìm tới tụ hội địa điểm, ven đường đã ngừng 4 năm chiếc xe, ta cũng không nhận ra, có việc rã, còn có xe cá nhân, có thể nhìn ra từng chiếc xe tương đương quý báu. Bên cạnh xe có 7 tám người chính tại cười nói lớn tiếng, có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi, từng cái anh tư bừng bừng phấn chấn, chuyện trò vui vẻ. Ta nhường cho Tiểu Cường trước tiên đem Bạch Điểu thả ra, bằng không con chim này tại người xa lạ trước mặt quá chắc nhãn. Chờ chim bay không có, ta dẫn tại Tiểu Cường đi qua. Ta cùng Phát Kỳ cho tới bây giờ chưa thấy qua, gọi điện thoại cho hắn, trong đám người có người vẫy tay, "Tề ca, ở đây." Phát là mang theo tròn kính mắt mật mại giáng dấp cười tủm tỉm, người vật vô hại dáng vẻ. Hắn đem ta mang vào đám người lần lượt giới thiệu, người bạn này là ai, mỹ nữ kia là ai. Xem ra hắn cũng là lần đầu tiên tham gia tiến tổ chức này, rất nhiều người không gọi nổi tên. Những người này đều rất hòa thuận, trí ít mặt ngoài không có trở ngại, nhau nhau chào hỏi, chỉ là thái độ có chút lãnh đạo. Nhất là những cái kia các cô gái, căn bản cũng không cần mí mắt gặp ta, ta tại những này bạch lĩnh trước mặt xuyên hoàn toàn chính xác thực tương đối keo kiệt. Có cái đặc biệt đẹp trai tiểu họa tử nhíu mày, chúng ta đi ngoài trời leo núi, ngươi làm sao còn mang theo hài tử? Ta vội vàng nói, đây là ta nông thôn nhà đệ đệ Đến trong thành thời gian không dài, dẫn hắn ra được thêm kiến thức, hắn ở nhà thường xuyên leo núi, thể lực không có vấn đề. Mấy nữ sinh lôi kéo tại tiểu cường đến bên cạnh đùi hắn, ta kéo qua Phát Kỳ thấp giọng nói, cái nào là Cải Lệnh? Phát Kỳ vụng trộm hướng phía cách đó không xa bĩu môi, nơi đó có bốn người tại nói chuyện phiếm. Ta xem qua đi, bốn người bên trong nam cực kỳ đẹp trai, nữ thật tĩnh, xem xét cũng không phải là tụ nhân. Trong đó có nữ Hải, xuyên màu đỏ nhạt quần áo thoải mái, dáng dấp thanh thuần động lòng người, một cười lên giống nhà bên nữ Hải, trước ngực lại sóng cả mấy liệt, danh xưng nhân gian hứng Cô bé này dáng người vô cùng tốt nhất là xuyên quần áo ngủ quần, một cái nhăn mày một nụ cười toàn là tiểu nữ người vũ mị. Ta gật gật đầu, nàng là Cải Lín. A, quả nhiên có chút ý tứ. Phát Kỳ cười hắc hắc, chỉ riêng ta biết, hôm nay đến những nam nhân này bên trong liền có 3 cái ngay tại truy nàng. Như thế quý hiếm. Ta nói. Tiếng nhất định phải. Phát Kỳ nói, nàng tại khu công nghệ cao một nhà top 500 xí nghiệp làm tại vụ công việc, trước kia giống như tại New Zealand không ốc sở Chay Li đã du học, trong nhà là có tiền, tuyệt đối bạch phú mỹ. Đáng tiếc ra cái nào đều tốt, chính là gây họa, phía sau cái mông tiểu tử mà có thể tổ một cái liền. Dạng này nữ hải người bình thường thật sự là vô phúc hưởng dụng. Thật sự là khó giải quyết ta, đầu tiên ta muốn xác định nàng có phải là mang thai, có phải là phi đầu hàng mục tiêu kế tiếp. Xác định về sau, ta còn muốn thu hoạch tín nhiệm của nàng, tại bên người nàng bảo hộ nàng, bởi vì phi đầu hàng đều là nửa đêm giết người, ta còn phải ban đêm canh giữ ở bên cạnh nàng. Những nhiệm vụ này đơn xuất ra cái nào đều là S cấp bậc, độ khó hệ số tất cả 4.5 trở lên, thật là khiến người ta đau đầu. Người đều đến đông đủ, đám người nhau nhau lên xe, ta vội vàng nói, "Phất có thể hay không để cho ta lên cái lị xe?" Phất Kỷ cười khổ, "Tề Ngươi thật sự là đem ta nhìn cao, liền ta đều muốn không lên xe của nàng. Lúc này phía trước có người vẫy gọi, trên xe còn thiếu chỗ ngồi, ai không có lên xe tới. Ta tâm niệm vừa động, chính là cái lỉn xe, chính muốn đi qua, cái lỉn quay cửa sổ xe xuống thò đầu ra, để cái kia tiểu đệ đệ đến đây đi. Nàng nói chính là tại tiểu Cường. Ta vụ vô, vô tại tiểu Cường, ý vị thâm trưởng nhìn hắn một cái. Tại tiểu Cường nhìn xem ta không nói chuyện, trực tiếp đến cái lỉn trước xe, trong xe của nàng đã ngồi hai người, phía trước tay lái phụ còn trong không. Phát Kỳ chiêu hô ta tiến một chiếc xe. Phát Kỳ cũng lái xe tới. Hôm nay tụ hội lúc đầu không có phần của hắn, hắn là nắm bằng hữu mới có thể tham gia. Trong xe không ai, chỉ có ta cùng hắn hai người. Ta đang muốn bên trên tay lái phụ, đột nhiên cảm giác trong ngực tê tệ giật giật. Ta chần chờ, sợ Phát Kỳ nhìn thấy tệ tệ. liền lên chỗ ngồi phía sau. Phát Kỳ vừa lái xe một bên hỏi ta công việc, ta đơn giản qua loa nói với hắn một chút quản linh cứu và mai táng ngành nghề tin đồn thú vị, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ còn nghĩ thảo luận cái gì, ta bọc lấy quần áo chớp mắt. Mở ra một đoạn thời gian, trong xe giữ im lặng. Phát Kỳ tập trung tinh thần nhìn chằm trước mặt xe, lộ tuyến hắn chưa quen thuộc, không dám phân tâm. Thừa dịp lúc này, ta nhẹ nhàng giật ra nút áo, tệ tể, tể xuống tới. Ngậy đến trong tay ta, dùng móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng ở lòng bàn tay viết chữ. Nó viết chữ bút họa rất phức tạp, viết mấy lần ta mới không sai biệt lắm cảm giác được nó nghĩ biểu đạt chính là cái gì, nó tại viết nguy hiểm. Ta sờ sờ đầu của nó, âm thầm để cao cảnh giác. Đại khái hơn 40 phút sau đến rừng rậm công viên, nơi này có toàn núi lớn, trên núi có tòa miếu cổ, hôm nay trời trong gió nhẹ, người tới cũng thật nhiều. Mọi người tại cổng tập hợp, cùng một chỗ đập trụ nhảy chung. Tại tiểu cường không cần ta quan tâm. Thôi khác đi theo cái lìn bên người. Có mấy cái tiểu hỏa tử rõ ràng muốn cùng cái lิ่น lôi kéo làm quen, cô bé này cũng có tâm cơ, một mực lôi kéo tại tiểu cường ở bên người làm tấm mộc. Đại đội nhân mã tiến vào công viên, ta tìm cơ hội đi lên phía trước, đi vào cái lิ่น bên cạnh, cười chào hỏi, "Mĩ nữ ngươi tốt." Cái lิ่น sắc thực rất có mị lực nữ hải, thái độ rất có lễ phép, ngươi cũng tốt. Bên người nàng có 3 4 cái tiểu hỏa tử theo ở phía sau, từng cái đều là xoay ca, nhìn ta lại gần tất cả đều để cao cảnh giác. Ta vội vàng giải thích, "Ta là đứa nhỏ này ca, ca. Cái lิ่น lôi kéo tại tiểu cường tay, cười nói, "Hải tử thật hiểu chuyện." Ta gật gật đầu. Sau lấy tại tiểu cương đầu nói, hào hào đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi. Cái lỉnh nói, ngươi yên tâm đi, để để ngươi đi theo ta chắc chắn sẽ không để hắn ăn thiệt thòi. Lúc này lại gần một cái đầu tóc vàng đẹp trai tiểu tử, lôi kéo cái lỉnh cánh tay, nói chuyện có ý gì, đi, đi, ta cho ngươi chủ hành đi. Rõ ràng không muốn để cho ta cùng nàng nói nhiều. Cái lỉnh vặn lên miệng nhỏ cùng hắn đi, ta mặc dù đối cô gái này không có gì ý nghĩ xấu, nhưng cũng là chua chua. Kia đầu tóc vàng đẹp trai tiểu tử để gã trước đi qua cảnh, hắn trở về nói với ta, "Camôn, muốn tán tình nàng ấy đạo hạnh kém xa, tỉnh bất lực khí đi." Ta cười cười không nói chuyện. Nhìn ngươi là mới tới, không ở trong bầy. Đầu tóc vàng đẹp trai tiểu tử nói, ngươi là cùng ai đến? Ta không có phản ứng hắn, xoay người rời đi. Đầu tóc vàng đẹp trai tiểu tử đối người bên cạnh nói, lần sau tụ hội đến hạch chuẩn nhân số, đừng người nào đều bỏ vào đến, quá loạn. Về sau còn như vậy loạn dẫn người, ta liền không tới chơi. Vài người khác đều nên hợp hắn, nói không mặn không nhạt. Ta cũng phẩm, ta cùng cái liền ở giữa căn bản không có cách nào tiến hành hữu hiệu giao thông, nàng thuộc về ít sợ ra end địa hình, quanh cường quốc vây quanh. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu cường ám độ trấn thương mợa ra cục diện. Ta mẹ nó hảo ý đến giúp đỡ, ngược lại để người ta làm chỗ phòng, người tốt khó làm. Phất Kỳ lườm theo, thấp giọng cười, "Kinh ngạc đi. Người kia là ai a, làm sao chán ghét như vậy?" Ta chỉ vào đầu tóc và nói, "Người này tên là Héo Lận." Phất Kỳ nói, "Cụ thể làm cái gì ta cũng không biết, dáng dấp đẹp trai đi, tựa như là huyết huyết, ta nhớ được mẹ hắn không phải người Hàn Quốc liền là người Nhật Bản." Tại vòng tròn bên trong cũng coi như nhân vật phong vân, ai cũng biết hắn gần nhất đang theo đội cải lìn. Ta yên lặng quan sát đến nơi xa cải lìn, nàng cùng nam nhân liên hệ rất có chừng mực, người khác nói cái gì quá Phật lời nói, nàng cười cười liền đi qua. Nàng cùng nữ hải ở giữa liền không có như vậy hòa hợp, ngoại trừ bên người một cái đặc biệt sát khuyên mật, cái khác nữ hài giống như đều không thế nào chào đón nàng. Cái này cũng có trách, nàng dung mạo xinh đẹp, người theo đòi lại nhiều, rất dễ dàng trở thành nữ hải trong vòng toàn dân công địch. Ta đều đoán được cái khác nữ hài đối nàng đánh giá là cái gì, khẳng định là sinh hoạt tác phong có vấn đề, vừa tao vừa tiện loại hình. Ta nhìn bụng của nàng, thường thường tựa hồ không giống như là mang thai, bất quá ta cũng không có kinh nghiệm gì. Hiện tại biết tại tiểu cường vẽ ra đến họa, phía trên nữ nhân rõ ràng chính là nàng. Bây giờ khẩn yếu vấn đề là, sắp định nàng đến cùng mang không có mang thai? Lúc này đến sân núi, nơi này là một mảnh chùa miếu bảy, trước sau mấy tầng đại viện, có rất nhiều đại điện biệt viện. Các cô gái kích động nhau nhau mải hường, mặc kệ là cái gì thần, vào cửa liền đập. Các nàng tiếng cái thứ nhất đại điện, đồng loạt quỷ gối trước tượng thần Bồ đoàn bên trên, cái Caitlin cũng ở giữa, có thể nhìn ra nàng phi thường thành kính, từ từ nhắm hai mắt thiên lặng cầu nguyện cái gì. Nữ hài đứng phía sau một đám tiểu hòa tử, ta chen tại đám người phía sau cùng, thực sự nhịn không được nói, các người bái sai thần. Các cô gái cùng một chỗ quay đầu, Caitlin nhìn ta, nói cái gì đó. Ta đi vào phía trước, các người bái sai thần, đây là địa tạm Vương Bồ Tát. Trong 517, phủ mắt. Các cô gái nhao nhao nhìn ta, hỏi, Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Nhìn xem các nàng thành kính mà hơi có vẻ ngây thơ khuôn mặt nhỏ, ta cảm giác không biết nên khóc hay cười, nói ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát là chăm sóc gầm tảo địa phủ phận, hắn có câu danh luôn các ngươi nhất định nghe qua, Địa ngục chưa không thể không thành Phật. Các ngươi bài hắn là có ý gì? Các cô gái sợ hãi, tất cả đều đứng lên, cái liền nhìn ánh mắt của ta có chút biến hóa, đúng rồi, ta còn không biết người tên gì đâu. Bảy bên trong không có người đi. Ta họ Tế, các ngươi quản ta gọi lão Tế là được. Ta nói. Bái cũng không sai. Đầu tóc vàng ngéo lần nói khẽ với đồng bạn nói, liền rõ rệt hắn khả năng. Ta Trang không nghe thấy, nhấc chân đi ra ngoài, Cãi liền hỏi, "Lão Tể, ngươi nói chúng ta hẳn là bái ai?" Ta dừng lại bước chân nói, bên ngoài đại điện ta xem một vòng, có Bồ tát có Phật đà đều có thể bái, nhưng là phía Tây Tòa kia điện tốt nhất đừng tùy tiện quá thứ. Vì cái gì?" Các cô gái khẩu vị treo lên, cùng ở bên cạnh ta hỏi. Ta nhìn Cãi Liên cười cười, phía Tây Tòa kia điện cung phụ chính là Tống Tử Nương Nương, trừ phi các ngươi muốn một tiểu bà bảo, bảo. Các cô gái cười nhẹ nghị luận ầm ĩ, ta quan sát đến Cãi Liên biểu lộ, nàng thần sắc có chút mất tự nhiên, nhìn xem cửa miếu bên ngoài. Trong mắt có chút mê mang, ta mới vừa nói Tống Tử Nương nương là tại đo nàng phần hẳn, hẳn là là có chút việc, có phải là mang thai còn khó nói. Chúng ta ra đại điện, một chút nữ hải vây quanh ta lưu giữ hỏi một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề, thật sự coi ta là Phật học nhà, ta câu được câu không cùng các nàng nói chưa thiếng, kỳ thật con mắt một mực chú ý Cải Lìn. Có thể cảm giác ra cô gái này có tâm sự, trong tay lôi kéo tại tiểu tường, cùng khuê mặt chẳng có mục đích tại trong chùa miếu đi tới. Đằng sau mấy cái tiểu họa tự đi theo. Đám người tản bộ đến một chỗ biệt viện, bên trong Tự phụng văn thủ Bồ Tát, Bái cái này không đáng bệnh, nam nam nữ nữ cùng một chỗ tiến vào chính điện. Cái Liễn nhìn xem to Đại Văn Thù Bồ Tát giống, ánh mắt thành kính. Nói ra, đây là Văn Thù Bồ Tát, khi còn bé ta liền cùng cái này Bồ Tát hữu duyên, khi đó được bệnh nặng, là mẫu mụ, mụ mang ta đi ngũ đài Sơn bái Văn Thù Bồ Tát, hướng nàng cầu nguyện, bệnh của ta dần dần tốt, nơi đó La hòa thượng đều nói ta cùng Văn Thù Bồ Tát hữu duyên. Nói nàng đi đến Bồ Tát trước mặt Bồ đoàn trước, chắp tay trước ngực liền muốn quỳ xuống. Ta bỗng nhiên trông thấy trong đại điện có một cái nhân viên công tác, có chút mắt. Đó là cái xuyên quần áo màu xám cho nữ hài, sắc mặt tấm lánh, trải lấy bối tóc, bộ dáng kia đạo lại không giống như là phổ thông du khách, phi thường quá dị. Ta nhận ra, nàng gọi Lâm Nha là lại anh sư muội. Ta tham gia bắt gia tướng thời điểm, nghi thức nhập môn còn nhờ vào nàng. Lại anh là bắt gia tướng Long Bà Cây Đồng, phàm là có đại sự cần Long Bà giở núi, đều là lại anh thỉnh thần nhập thân. Lại anh chết về sau, việc này không ai làm, lần kia ta muốn nhập bát gia tướng cần Long Bà bản tên. Lâm Nha lâm thời đảm đương nhiệm vụ này, xin Long Bà thân trên. Từ tầng này tôi nói, ta còn thiếu cô gái này thiên đại một nhân tình, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này nàng. Lâm Nha ngồi tại sau cái bàn mặt, trong tay gõ mõ, mặt không biểu tình xem chúng ta những này du khách ồn ào muốn bái phật. Các cô gái liễu dịu nói gì đó, đi theo cái liển cùng một chỗ hướng về văn thủ Bồ Tát giống quỷ lệ. Lúc này đột nhiên phanh một tiếng va dọn, có người gõ cái bàn, đem trong đại điện tất cả mọi người giật lại mình. Chính là Lâm Nha gõ. Nàng đứng lên, trong lời nói không mang theo bất luận cái gì tình cảm, xem chúng ta đã nói ba chữ, đều ra ngoài. Đầu tóc vàng néo lần quá khứ, ngươi là ai a? Ta là công nhân tình nguyện, trong miếu chức trách chính là thủ hộ đại điện an bình, các ngươi như thế ồn ào, quấy nhiều phật đường, ta mời các ngươi đều ra ngoài." Lâm Nha nói. Kéo lần cười nhạo, "Ta còn tưởng rằng ngươi là phương trưởng chủ chỉ đâu." Ngươi một cái công nhân tình nguyện tính là cái gì chứ? Ngươi có quyền lực gì để chúng ta ra ngoài? Có người tới nói, được rồi được rồi, rất tốt chuyện gì như thế một quái cũng không tâm tình, đi thôi đi thôi, giữa trưa đi ăn cơm. Kéo lần còn like kỉnh, ta cũng không tin, nàng có quyền lực gì đuổi chúng ta đi? Chúng ta liền muốn tại cái này bài phận. Kéo lần mấy cái kia ca môn đều tới hất đệm, cùng một chỗ đối chất Lâm Nha, đúng đấy, ngươi tính làm cái gì? Ngươi có cái gì quyền chấp pháp? Ngươi đem chủ trì mời đi ra, chúng ta hảo hảo cùng hắn nói một chút. Lâm từ bản thân phía dưới xuất ra một thanh trổi lông gà, ngược lại chép cái phất đối với chúng ta vung liêu, đi, đi. Toàn ra ngoài, cái lính lo lắng nói, "Tiểu sư phó ngươi tốt, có thể hay không để cho ta đem văn thủ bộ tất quy xong? Bằng không trong lòng ta sẽ phi thường không thoải mái." "Không được." Lâm Nha mặt lạnh lấy, "Các ngươi không phải thành tâm bái Phật, ậm ĩ ồn nào, còn thể thống gì? Đi, đều đi." Kéo lần nhìn nữ thần kinh ngạc. "Nội trận Lôi đỉnh, ngươi còn lai kinh, ta cũng không tin, ngươi tính làm gì? Ta chẳng đáng là gì, chính là nhìn các ngươi không vừa mắt." Lâm Nha cho ta ấn tượng chính là như vậy, giống như toàn cơ bắp, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Chộp lấy lông gà đối hếu lần dừng Lần này càng là trọc giận eo lẫn, đương tưởng rằng ngươi là nữ ta cũng không dám đánh ngươi. Tất cả mọi người đang quên, được rồi được rồi, đi thôi, không, có ý nghĩa. Cái Liễn nhìn phía sau to đại văn thủ Bồ Tát giống, vành mắt đỏ lên. Ta xem một chút tại Tiểu Cường, tại Tiểu Cường nhìn xem ta. Ta biết cơ hội tới. Ta gạt mở đám người đến phía trước, bắt lấy Lâm Nha trội lông gà. Lâm Nha nhìn ta ngưng thần, hơn nửa ngày nói, là ngươi. Nha, lão thể ngươi biết cái này nữ? Đám người vây tới nói. Vừa rồi tại trong miếu khoe khoang một vòng, ta trong đám người địa vị rõ ràng lên cao, không còn biên giới hóa. Ta hắng giọng nói, Lâm sư phụ, những này đều là bằng hữu của ta, ngươi nhiều ít bán cái mặt mũi, bọn hắn đúng là thành tâm ngưỡng Phật, để bọn hắn bái lại đi thôi." Lâm Nha mặt lạnh lấy, "Không được. Ai đều không được, đừng điếm ố Phật đường miếu điện." Kéo lần giận dữ, "Ngươi làm sao nói chuyện? Ta khổ khuyên, chúng ta bái xong lập tức liền rút lui, cam đoan không phát một tiếng, yên lặng sẽ không cho Phật tổ thêm một điểm phiền phức." Lâm Nha nói cái gì cũng không đồng ý, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ. Cô bé này có chút quá bất cận nhân tình. Cái Lin đã khóc, nàng đáng thương nhìn ta, trong ánh mắt đều là cầu khẩn. Ta cảm thấy Lâm Nha quả thật có chút quá phận, ta đột khí, "Ngươi muốn thế nào?" Lâm Nha nhìn ta, những người này đều là ngươi mang tới. Lúc này trên đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang nhìn ta. Ta gật gật đầu, "Đúng, bọn hắn đều là bằng hữu ta, ta mang tới chơi." Kéo lần lớn tiếng nói nhau nhau, "Ai mẹ nó là ngươi mang tới, ngươi tính là cái gì?" Cái lìn khóc nói, "Ngươi đừng làm loạn, chúng ta đều nghe lao tệ." Hắn có biện pháp. Kéo lần nói, "Cái lìn ngươi bãi ngươi, chúng ta nam sinh ở cái này kết thành một bức tượng, ngăn lại cái con mụ điên này, nhìn nàng làm sao cái rối." Cái này mặc dù là biện pháp, mà dù sao tới đây muốn thành tâm bãi phật, thật muốn nháo đến kia bước rung bãi không bái không, có ý gì? Ta nhìn Lâm Nha, tâm niệm vừa động, đem nàng kéo qua một bên thấp giọng nói, ngươi đến cùng có cái gì bất mãn nói ra, có thể hiệp thương giải quyết nhà. Lâm Nha nhìn ta nói, ngươi biết ta vì cái gì để bọn hắn rời đi sao? Vì cái gì? Ta hỏi. Lâm Nha nói, Tể Chấn Tam, ngươi cũng coi như bắt ra tướng người, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra trong đám người này cất giấu một cái ma? Trong lòng ta lắp một cái, có ý tứ gì? Lâm Nha nhìn ta, các ngươi trong những người này cất giấu một cái ma, không thể để cho nó bái phật, nếu không thần ma chi khí va chạm sẽ dẫn phát nhiều loạn lớn. Môi miếu này bên trong tất cả Bồ Tát đều không phải tựa buồn phảng thai. Nơi này xem như văn thủ bố tát một chỗ đạo trường. Trải qua khai quang, pháp tướng khác biệt thắng, Phật khí tràn đầy, hiện tại còn không biết ma đạo hạnh cao bao nhiêu, nó thật muốn ở chỗ này không kiêng nể gì cả xuất thủ. Ngươi biết đến lúc đó sẽ dẫn phát hậu quả gì sao? Ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này sao? Ta để nàng nói một thân mồ hôi lạnh, nhìn xem những người kia. Bọn hắn đều đang nhìn ta, nghe không được ta cùng Lâm Nha đối thoại. Ngươi có thể hay không cáo ta ma là ai? Ta hỏi. Lâm Nha lắc đầu, ta chỉ có thể cảm giác được ma khí, là ai không dây nói, không thể nói. Cô bé này làm sao hiện tại cũng cùng Viên Thông? vài cái gì đều không thể nói. Ta nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, chúng ta đều ra ngoài, chỉ để lại cô bé kia một người ở đây bãi phận, có thể chứ? Nàng tổng không phải ma a. Lâm Nha nhìn xem cái lịn, Miễn gương gật đầu, "Tốt ta, dù sao cô nương này bái một lần thiếu một lần. Người có ý tứ gì?" Ta hỏi. Nàng mắt có hắc khí, tử khí tràn đầy, đương không còn sống lâu nữa. Lâm Nha dừng một chút nói, rất có thể cái kia ma chính là sông nàng đến. Trong lòng ta lộp bộ một tiếng, chẳng lẽ tu hành phi đầu hàng yêu nhân ngay tại chúng ta những người này ở trong. Ta nói, đã nơi này là văn thủ Bồ Tát đạo trưởng. Cô bé kia lại là Bồ Tát tín đồ, Bồ Tát liền không thể ra thần thông phù hộ phù hộ nàng. Ta là thuận miệng nói, không nghĩ tới Lâm Nha biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, nàng nói, ngươi xuất hiện ở đây là không phải là vì cái cô đơn này. Ta có chút đối nàng lau mắt mà nhìn, gật gật đầu, không sai, cô gái này quan hệ trọng đại, là liên tiếp vụ án mấu chốt manh mối. Ngươi tại bắt cái kia mà sao? Lâm Nha hỏi. Đúng. Vậy được rồi, ta có thể mời văn thủ Bồ Tát hộ thân Phật ấn, bất quá là có đại giới. Lâm Nha nói. Cái gì đại giới? Ta hỏi. Lâm Nha nói, thế gian nhân quả, nhất nhất trác, Phật không thể vô duyên xuất thủ nhất định phải có cái thuyết pháp. Nhưng dạng không sao. Ta nói, muốn mời Phật Tấn bảo vệ tính mệnh, nhất định phải người tu hành thành tâm phụng mắt." Lâm Nha nói. "Có ý tứ gì?" Ta nhướng mày. "Ngươi là người tu hành đi." Lâm Nha nhìn ta. Ta gật gật đầu. Lâm Nha nói, "Muốn mời Văn Thù Bồ Tát bảo hộ cô bé kia rất dễ dàng, ngươi đem mắt phải cung phụng ra đi." Chương 518, kháng ma. "Ngươi nói đùa cái gì, ta còn muốn cung phụng mắt phải." Ta không biết nên khóc hay cười. Lâm Nha rất nghiêm túc, "Ai đùa giỡn với ngươi?" Ta phất phắt tay, "Được, đến, ta không cần Văn Thù Bồ Tát, nàng là đại thần không mời nổi." chúng ta liền có thể đều giải quyết. Như vậy đi, liền theo chúng ta thương lượng đến, lưu lại cô bé kia mình bái Phật, những người còn lại đều ra ngoài." Lâm Nha ừ một tiếng, đi đến đám người người trước, chỉ vào cái Liển, "Ngươi lưu lại bái Phật đi, còn lại người không có phận sự đều ra điện." Đám người đối với bái Phật cũng không có mảnh liệt nguyện vọng, nhường ra đến liền ra ngoài, náo loạn một màn như thế, tất cả mọi người cảm giác không có ý nghĩa. Cái Liển đi vào trước mặt của ta, thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi." Ta phất phất tay, "Trước đừng tạ sớm như vậy, chờ ngươi ra ta còn có lời cùng ngươi nói." Cái Liển cho là ta muốn cô nàng, khuôn mặt nhỏ lập tức lạnh xuống đến cũng không để ý tới ta, trực tiếp quỷ gối Phật tự trước. Ta cùng đám người từ trong điện ra, mọi người nghị luận ầm ý, ta lấy ra điều thuốc, một bên điều một bên suy nghĩ, trong những người này ẩn giấu cái ma sẽ là ai chứ? Hôm nay trình diện hết thể có 13 người, không tính ta cùng Tại Tiểu Cường. Hết thảy 7 nam lục nữ. Có thể khẳng định cái liền cùng phát Kỳ hai người không phải ma, lại còn lại sáu nam năm nữ, ta tự quan sát kỹ một vòng nhìn không ra bất kỳ manh khỏe. Tại Tiểu Cường tới giữ chặt tay của ta, ta đem hắn kéo qua một bên thấp giọng đem vừa rồi Lâm Nha nói lời nói cho hắn biết, sau đó hỏi hắn có thể hay không tìm ra cái kia ma là ai. Tại Tiểu Cường nói Nếu như Bạch Điểu tại, liền có thể tìm tới. Mau nhường nó hiện thân. Ta nói. Tại Tiểu Cường ngẩn đầu nhìn trời, đông nhiên đánh một tiếng hô lên, tất cả mọi người nghe được. Chỉ gặp từ không trung đột nhiên một đạo bạch quang giống như bay mũi tên lưu tiến bắn xuống đến, chính là con kia Bạch Điểu. Đám người phát hiện cái này kỳ cảnh, nhau nhau ngẩn đầu đi xem. Đúng lúc này, đột nhiên từ điện đường chỗ ngụp nhảy ra một con trai trai hoàn mèo, ai cũng không biết mèo này là từ đâu đến, ba tung hai vọt chui lên ngoài điện đá trắng lan can, đột nhiên hướng phía bầu trời vọt tới, lao thẳng tới Bạch Điểu. Bạch Điểu lúc đầu bay một nửa, phản ứng cực nhanh. Nhìn thấy hoàng mèo sau ngạnh xinh xinh dừng lại, tiếp theo dương cánh lại bay trở về bầu trời, con kêu hoàng mèo nhảy lên, khá lắm, vờ ư ý mà nhảy lên 4-5m. Bầu trời xanh thẳm, ánh năng trước mắt, cứ như vậy nhoáng một cái thần công phu, hoàng lấp tại không trung mất tung ảnh, tựa hồ lẹn đến nóc phòng bên trên. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, từ chim bay xuống đến mèo bổ nhà qua, cuối cùng một chim một mèo mất tung ảnh, tất cả quá trình khả năng cũng liền 2-3 giây đồng hồ. Xanh ra trời lam, mây trắng dung, liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tất cả mọi người bị dương phản xạ ánh sáng mắt lại, cảm giác một trận mê muội. Vừa rồi phát sinh hết thể lại giống nằm mơ ban ngày không thể suy nghĩ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều há nhiên, ai cũng không dám xác định chuyện vừa rồi đến cùng phát chưa từng xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Ta kinh ngạc hỏi tại Tiểu Cường. Tại Tiểu Cường khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Bạch Điểu là bên trong âm khổ giới hoàn khí biến thành. Vừa rồi con kia hoàng mèo không phải thật sự mèo, ta cũng không biết là cái gì, nhỏ Bạch Điểu đặc biệt sợ vật này. Ta có chút híp mắt thu hút, điều dùng thần thức. Tại chua truyền Phật điện điều dùng thần thức là vô cùng nguy hiểm sự tình, nơi này là Phật gia đạo trưởng. Phật khí tràn đầy, thần trí của ta tu hành cũng không phải là Phật pháp chính mạch, rất có thể cùng nơi này tương sung, kỳ thật cùng Lâm Nha nói ma không sai bị lắm. Đánh cái so sánh, nơi này tất cả đều là kia hồng ngoại mạch xung. Thần chí của ta cũng không có đi qua nơi này thân phận nghiệm chứng, một khi xuất hiện, liền sẽ bị hệ thống nhận định là sông nhập người. Lúc này không cần là không được, đã ma ở đây, ta nhất định phải tìm tới hắn, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thân thức thuận mặt đất vốn lượn quá khứ, ta nhắm mắt lại, lúc này trong đầu hiện ra cảnh tượng đã không phải là nhìn bằng mắt thường đến như thế, mà là thần thức cảnh. Ta nhìn thấy cả tòa Phật điện đều là kim sắc. Cùng phim mảnh lộ ra ánh sáng hiệu quả không sai biệt lắm, kim điện người bên cạnh bảy thì là một mảnh màu đen, khói đen mờ mịt. Giờ phút này hắc khí đặc biệt ta, cùng tại tiểu cường màu đen còn không giống. Cố khói đen này nhìn qua rất nhạt, hơi gần màu xám, giống như một con hình thủ kỳ quái cự nhẹ lớn. Ta có thể cảm giác được hắc khí phát nguyên chỗ liền trong đám người. Đen đến như thế tà, tất nhiên là kia ma gây nên, ta đều dùng thần thức tiếp tục hướng trong đám người dò xét. Thần thức chậm rãi cùng màu đen đụng vào bên trên, vừa đụng tới ta chợt nghe từ nơi sâu xa có nghe răng cười âm thanh, ha từ đâu xuất hiện hoàn toàn nghe không hiểu. Tiếng cười chí tà chí ác. Quỷ dị không hiểu, đoàn kiêu màu đen vờn im mà leo lên trên thần thức, hướng phía phương hướng của ta nhanh chóng lan tràn tới. Ta giật mình, không được. Mối liệt nguy hiểm giống như nước thủy chiều vào tới, giờ phút này nhất định phải quyết đoán. Ta đột nhiên chống giống chặt đứt thần thức, như là thạch sùng tự đoạn đôi, đem màu đen nhụm dần thần thức ở lại nơi đó, còn lại cấp tốc thu hồi trong đầu. Ta mở mắt ra, thân thể nghiêng một cái, tại tiểu cường cấp tốc đỡ lấy ta, ngươi vừa rồi làm cái gì? Hán vịn ta qua một bên ngồi xuống. Giờ phút này tâm ta chịu đầu óc ong ong tác hưởng, thần thức bị hao tổn, còn tốt không nghiêm trọng lắm, nhưng khẳng định phải nuôi một trận. Cái kia ma có chút đạo hạnh. Ta đem vừa mới thuyên truyền thần thức sự tình nói một lần. Tại tiểu cường bệnh lên miệng nhỏ nghĩ nghĩ nói, "Thế ca, người mới vừa nói tiếng cười kia là nam nhân phát ra tới." Ta gật gật đầu. Ta đã biết, cái kia ma là nam nhân. Hắn nói, "Kia ma rất có thể là phi đầu hàng người tu luyện, khắp nơi giết hại phụ nữ mang thai, hấp thu mẹ con tinh khí, bây giờ tăng thêm này quỷ dị nam tử tiếng cười." Ta nhìn cách đó không xa đám người này, ném đi năm cái nữ sinh không nói, còn có 6 cái nam sinh, đến tột cùng là người nào vậy? Ánh mắt của ta rơi vào đầu tóc vàng lần trên thân. Tiểu tử này cam kết nhất, nếu như hắn là ma ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lúc này cái Caelin từ Phật địa ra, nàng tỉnh tỉnh mê mê đi xuống. Ta khôi phục chút nguyên khí, lôi kéo tại tiểu cường tay đi vào trong mọi người. Ta hiện tại là nhìn ai cũng không thoải mái, cũng giống như mà, cũng không có gì hào hứng chơi, giữ im lặng. Đến chưa đám người từ trong công viên ra. Nhao nhao ngồi xe đến đặt trước tốt nông gia viện ăn cơm. Trên bàn cơm tất cả mọi người quên vừa rồi không thoải mái, chuyện trò vui vẻ. Caelin đi ra bên ngoài bên trên phòng vệ sinh, ta lợi dụng đúng cơ hội đi theo ra ngoài, tại hành lang ngăn lại nàng. Caelin mới từ nhà vệ sinh ra, sắc mặt nhìn không tốt. Con rất có hàm dưỡng, cảm ơn ngươi a lão tệ. Cái Lin, ta nói, ngươi có tin ta hay không? Giờ phút này hành lang không người, chính là nói chuyện thời cơ tốt. Cái Lin nhìn ta, tin ngươi cái gì? Có người muốn hại ngươi. Ta nói, ta là tới bảo vệ ngươi. Cái Lin cười một tiếng, ta ơn a. Nhìn cũng không nhìn ta, hướng bên trong phòng ăn phòng đi. Ta ở phía sau theo sau nói, ngươi có phải hay không mang thai? Lúc này cửa nhà hàng mở, Cái Lin khuyên mặt cùng đầu tóc và nghẹo lần cười nói đi ra ngoài, thanh âm của ta không lớn không nhỏ, vừa vặn xuyên thấu qua cửa mở ra truyền đến bên trong. Một nháy mắt tất cả mọi người nghe được. Lúc đầu ăn uống linh đình tràn diện đột nhiên quỷ dị an tiến lại, đám người đồng loạt nhìn qua. Cái liền sắc mặt đỏ lên, một thanh giành lại khuê mật trong tay nước nở. Toàn dội trên mặt ta, ngươi nói bậy bạ gì đó, nói hiệu nói vượng. Ta không nghĩ tới nàng phản ứng như thế lớn, trên mặt quần áo tất cả đều là ướt, tràn diện cái này kiềm chế. Kéo lần trước kịp phản ứng, chỉ vào người của ta cái mũi, tiểu tử ngươi miệng làm sao hèn như vậy. Ngươi lại hồ nói một câu thử một chút. Ta dơ tay lên ra hiệu không có ý tứ, cái liền bụm mặt ô ô khóc, khuê mật nửa ôm nàng đến trong phòng ngồi xuống, đám người hờ ơ không thôi. Ta chính muốn đi vào, kéo lần ngăn trở ta. Ngươi còn có mặt mùi ăn cơm? Phát Kỳ vội vàng tới hòa giải, kéo Lần Ca. "Cái này là bằng hữu ta, không biết nói chuyện, tốt tốt, tất cả mọi người là bằng hữu." Hắn ôm cánh tay của ta, đem ta hướng trong phòng mang, kéo Lần thủ tại cửa ra vào. Mặt lạnh lấy xem chúng ta, ý kia chính là không cho vào. Cái lỉnh khuê mật cũng nhíu mày nói, "Các ngươi vẫn là đi đi, nói lung tung đem lầm lầm đều cho khóc." Bên cạnh bàn mấy cái nam sinh đứng lên, cùng một chỗ chắn tại cửa ra vào, kéo Lần ghét phất tay, đi nhanh lên. "Có nghe thấy không? Ta còn muốn nói gì nữa?" Phát Kỳ hướng ta chen trước mắt, thấp giọng nói, "Đi thôi." Ta thở dài, Nhìn xem bên trong ngay tại Khóc Cải Lĩnh, kêu lên tại Tiểu Cường, ba người chúng ta từ nông ra nhặt ra. Nơi này tới gần bờ sông, phi thường vắng vẻ, may mắn Phát Kỳ mở xe tới. Chúng ta lên xe, Phát Kỳ hỏi ta, "Tề Ca, làm sao ngươi biết Cải Lĩnh mang thai?" Ta có chút xấu hổ, đoán. "Này, lời này của ngươi thật không nên ở trước mặt tất cả mọi người nói, rất nhiều người kìm nén xấu cái Lĩnh, mang hai tin tức nếu như truyền bá ra, thanh danh của nàng liền xấu." Phát Kỳ nói. Xe chạy ra khỏi đi, ta ngưng lông mày trầm tư. Nói ra, ngươi có thể hay không nghe ngóng ra Cải Lĩnh ở đâu ở? Phát Ngạc Nhiên nói. "Gà, ngươi thật đối nàng cảm thấy hứng thú a, quên đi thôi, phí sức." "Ngươi cô cô nói như thế nào?" Ta nhìn hắn, Phát Kỳ cô cô chính là Kim bà bà, là lão phát ra nói một không 102 gia chủ, nàng phân phó phác kỳ tất cả sự tình đều nghe ta." Phát ra ra quy rất nghiêm, phát kỳ không thể không phục tử, ta giúp ngươi nghe nóng. "Buổi tối hôm nay trước đó, ngươi muốn đem địa chỉ báo cho ta, không dùng được cái gì lại giối." Ta nói, có thể nhìn ra phát Kỳ đối ta có ý kiến, hắn không nói lời nào, cắm đầu lái xe. "Ta hiện tại không thể chiếu cố tâm tình của mỗi người, đối ta có cái nhìn liền có cái nhìn đi, giữ người quan trọng." Chúng ta một đường lụt ngạt mở đến nội thành, hắn mở miệng trước hỏi ta hướng đi đâu. Ta nói cho hắn biết mở đến khu công nghệ cao, tuy tiện tìm một nhà mẹ đồ nạn là được. Hắn đem ta đưa đến khu công nghệ cao một nhà mẹ đồ nạn, ta cùng tại tiểu cường xuống xe, ta nói cho Phất Kỳ, đêm nay trước phải tất yếu giải quyết địa chỉ vấn đề. Chuyện ngày hôm nay ngược lại kích phát ta hỏa khí, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta nhất định phải bắt lấy tên ma đầu này. Chương 519, phi đầu. Đến ban đêm, Phất Kỳ truyền đến ngoại trạng, nói là tìm được cái liển trụ sở, đang sau bám vào địa chỉ. Tiểu tử này có thể, lực chấp hành cũng không tệ lắm. Bây giờ sắc trời còn sớm, bọn hắn ở bên ngoài chơi khả năng ban đêm còn có tiết mục, cũng là không nổi, chờ một chút lại nói. Ta cùng tại Tiểu Cường tại Mẹ đồ Metropolitan ngồi vào 9 giờ tối, ra đánh xe, đến cải lìn ở lại chung cư. Nơi này là mới bắt đầu phiên giao dịch chung cư cư xá, cao ốc tạo hình cực kỳ xinh đẹp, còn có rất nghiêm ngặt cổng thẩm tra. Có thể nhìn thấy trong khu cư xá là một mảng lớn xanh nõn tươi tốt vườn hoa. Cái lìn ở nổi loại địa phương này, xem ra trong nhà sát thực có tiền. Đại môn vào không được, ta cùng tại Tiểu Cường quanh cư quấn, tường ngoài dựng thẳng sắp xếp sắp xếp, xếp lan can sắt, đối với người thường mà nói là trời. Nhưng trong mắt ta liền không đáng kể. Chúng ta vây quanh cư xá đằng sau, ta hỏi tại Tiểu Cường Phi đầu đêm nay có thể hay không tới. Tại Tiểu Cường tranh thủ thời gian gật đầu, "Được ka, ta có thể nhìn thấy, kế tiếp người bị hại cãi lịn sẽ tại đêm nay ngộ hại." Ta gật gật đầu, "Bên trong nguy hiểm, leo tường không dễ, trong đêm lạnh ngươi tìm một chỗ tránh gió trước trở, chúng ta đi vào." Tại Tiểu Cường hiểu chuyện nhu thuận, chỉ chỉ cách đó không xa có nhà 24 giờ nhỏ siêu thị, ta gật gật đầu biểu thị có thể. Nhìn lên trước mặt Lan Can sát, ta lui ra phía sau mấy bước gia tốc, đi vào trước Lan Can dùng thiên cương đập bộ, nhanh chóng bên trên bờ, rất nhẹ nhàng đi vào đỉnh cao nhất. Miên người nhẹ nhàng rơi ở bên trong. Bên ngoài dưới đèn đường, tại tiểu cường hướng ta làm cái thành công thủ thế, hắn ẩn mất rồi. Ta cầm địa chỉ, cẩn thận từng ly từng tí tại trong khu cư xá ghé qua, ban đêm rất lạnh, cơ hồ không có người nào. Rất mau tìm đến cái lình chỗ ở cư dân lâu. Loại này cao ốc tiểu dáng ta cơ hồ chưa thấy qua, tràn đầy hiện đại hóa khí thức lại không mất cổ phát trang trọng, một cái tầng lầu 3 hộ ở, bên ngoài là lớn cửa sổ thủy tinh. Cái lình gia trụ tại lầu 4, cụ thể là cái nào một nhà không biết. Cửa lầu là khóa điện tử, căn bản vào không được. Ta thử quan sát ký tự ngoài Suy nghĩ ra một cái phương án, cho tới bây giờ chưa từng làm, đêm nay cứu người không thèm đếm sửa. Đêm tối trong cùng phòng, ta hai tay tóm chặt lấy từ ngoài, từ từ chéo lên trên. Đêm nay thật sự là không thèm đếm sửa, Thiên Cương Đạp Bộ đang bỏ trong lầu tự nhiên sinh phát ra tới. Loại này bộ pháp vốn là vì tránh né công kích, hiện tại ta hoàn học hoàn dụng, đem đến từ mặt đất trọng lực tưởng tượng thành người khác công kích, leo lên bên trong mỗi cái bộ pháp nhưng thật ra là tại cùng trọng lực làm chống lại. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, nói lại nói không rõ, đối với Thiên Cương Đạp Bộ lý giải lại sâu một tầng. Đến lầu 4, ta thuận tường vây biên rối chậm chạp di động. Đi vào góc rẽ nhỏ bình đài, thả người nhảy đến phía trên. Tòa nhà này có như thế cái não tàn thiết kế, tại mỗi hộ ở giữa lớn cửa sổ thủy tinh bên ngoài, có cái kết nối nhỏ bình đài, tương đương với ở bên ngoài để mỗi một hộ nối liền. Cũng không biết là nghĩ như thế nào, dù sao là thuận tiện ta như vậy tiểu đâu. Có thể là cái này khu cư xá đối với công tác bảo an phi thường tự tin, cho nên mới có thiết kế như vậy. Ta ngồi xổm ở nhỏ trên bình đài, chậm rãi di động đến bên cạnh kia một nhà, từ cửa sổ thủy tinh đi đến nhìn, bên trong không có mở đèn, tối tăm rậm rạp. Mơ hồ có thể nhìn thấy tráng lệ kiểu dáng châu Âu phong cách trang trí, có phải là cái liền nhà cũng không biết. Ta thử nghiệm kéo bên ngoài cửa sổ, chăm chú khóa kín, căn bản kéo không ra. Trong đêm gió càng lúc càng lớn, ta đứng tại nhỏ trên bình đài lung lay sắp đổ, nhìn xuống. Cư sáng một mảnh màu đen. Bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ta ngồi xổm ở nhỏ trên bình đài nghĩ biện pháp, đột nhiên cùng nhà này liền nhau một cái khác hộ mở đèn. Ta dùng cực gian nan tư thế, ghé vào cửa sổ thủy tinh diện ngoài, dùng sức hướng liền nhau nhà kia đi xem, bên trong lẩn ẩn lắc lư bóng người, hẳn là ba người. Chờ ta thấy rõ cách cửa sổ gần nhất người kia lúc, ngừng thở chính là cái lịn, nàng đội quần áo, xuyên ở không phấn trang phục màu đỏ, không giống như là áo ngủ, giống như là càng tùy tiện một chút áo thun. Hạ thân không có mặc quần, để trần hai cái đùi. Có cái gì thì nói cái đó, cái lịn vóc người này thật sự là không thể chê, nhất là hai cái đùi, đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng tìm không thấy xinh đẹp như vậy chân. Nàng tóc dài rơi vào phấn hồng áo bên ngoài, khuênh tay nhìn ngoài cửa sổ, đi chân đất đứng trên sàn nhà, đang theo dõi bên ngoài bầu trời đêm xuất thần. Ta dù sao cũng là nam nhân, máu mũi đều mau già đầy, may mắn hiện tại tình cảnh nguy cấp, vừa phân thần liền có thể rơi xuống. Ta ráng cửa sổ thủy tinh chầm chậm lúc lích, nơi này không giống như là vách tường bên ngoài có nhiều như vậy lồi lõm điểm, pha lê lại chỉ riêng lại trượt, hơi không cẩn thận liền có thể rơi xuống. Trong đêm gió còn lớn như vậy, ta cẩn thận từng ly từng tí phí đi nửa ngày sức mạnh mới bỏ qua cửa sổ thủy tinh, đi tới cái lỉn nhà bên ngoài nhỏ trên bình đài. Ta phủ phục ở phía trên, cẩn thận thăm dò đi đến nhìn, trong phòng ngoại trừ cái lỉn còn có hai người. Một cái là tiểu hòa tử, còn có một cái chính là cái lỉn cái kia khuyên mật. Cái âm đặc biệt tốt, nghe không được nói cái gì, cái lỉn giống như đối khuyên mặt nói một câu, khuyên mặt lo lắng nhìn xem nàng, từ trong nhà ra ngoài Lúc này trong phòng chỉ có cái Liễn cùng tiểu tử kia. Cái này tiểu tử ta xem xét liền cảm thán, quá mẹ nó đẹp trai, thuần khiết mỹ nam tử tiểu thị tươi, giống như là Hàn Quốc cổ bạ tử trên tivi sống sờ sờ đi xuống đồng dạng. Tiểu Họa tử đi đến cái Liễn sau lưng muốn ôm nàng, nữ hài đặc biệt kháng cự, lớn tiếng nói gì đó, hai người tựa hồ phát sinh cái vã. Cái Liễn chỉ vào bụng của mình, vành mắt đỏ lên. Ta hiểu được, cái này tiểu tử khẳng định là cái Liễn nhân tình, hai người làm ra sự tình tới, nhà gái mang thai, hiện tại hai người chính sẽ đầu. Hai người ngươi một lời ta một câu, làm cho càng ngày càng lợi hại. Tiểu Họa Tử khó thở phía dưới đóng sập cửa mà đi, lưu lại cái lìn một người, ngồi xổm trên mặt đất quanh tay khóc. Ta ở bên ngoài nhìn cảm thán, thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đền ném, ta muốn bày ra như thế cái bạn gái, còn không phải là mẹ nương đồng dạng cung cấp, đừng nói cái nhau, nàng hơi không cao hứng ta đều có thể đau lòng chết. Có thể đổi thành kia đẹp trai tiểu tử, cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, cái đồ chơi này thật sự là tức chết người, đều không có địa phương nói rõ lý lại đi. Cái lìn vô thanh vô tức khóc trong chốc lát, đi đến bên tường tất đen, trong phòng lập tức đen kịt một màu. Bên cạnh kia phòng đèn lại sáng lên, hẳn là phòng khách, hai cái thân ảnh đang lật lự, là cái Lìn cùng nàng quên mật, tiểu họa tử đã không tại, đoán chừng là tức giận bỏ đi. Trong đêm càng ngày càng lạnh, ta ngồi xổm ở nhỏ trên bình đài quanh tay run lẩy bẩy, nghĩ thầm phi đầu cuồng ma làm sao còn chưa tới. Không biết là lạnh vẫn là khẩn trương, hàm răng của ta rung động rung động phát vang, toàn thân ngứa. Nhìn xem đồng hồ, trong đêm 10 giờ hơn. Ta ngồi xổm ở nhỏ bình đài dựa vào tường, tất lực chống chánh đầu gió, gón đến tay đều cứng. Mình thật sự là tìm tội thủ. Từng giây từng phút đều là dài lại làm nhịn giờ, trong phòng đèn sạch, đoán chừng là đi ngủ. Ta trong gió Z vừa khổ chịu trong chốc lát. Đây chính là nhanh trong đêm 12 giờ, còn có mấy phút chính là rạng sáng. Ta toàn thân cứng ngắc, răng đánh nhau, không cần phi đầu của mà, chính ta trước hết chết Z. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm bỗng nhiên chuyển đến âm thanh tiếng vang kỳ quái, nghe giống như là gió đột nhiên phát sinh biến hóa. Ta nghiêng thai lắng nghe, thanh âm mở mịt vô thường, đúng lúc này từ đằng xa màu đen trong bầu trời đêm bay tới một vật. Ngay từ đầu ta cho là mình hoa mắt, vật kia dần dần bay gần, có phải hay không là máy bay không người lái đâu. Chính suy nghĩ, nó bay đến, ta như thế xem xét, lập tức ngừng thở. Đó là cái màu đen viên cầu. Thoạt nhìn như là dùng các loại bổ sung vật nhét ra pha bóng đá ta giấu ở nơi hẻo lánh không dám lên tiếng mở to hai mắt nhìn xem chẳng lẽ cái đồ chơi này chính là phi đầu tối tăm rạp viên cầu bay đến cái liền nhà cửa sổ thủy tinh bên ngoài lơ lửng giữa không trung chăm chú nhìn bên trong nhìn trang diện này cực kỳ kinh người để đầu tóc cây sẽ xảy ra trải qua nhiều như vậy quá sự nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt ta vẫn không tự chủ được run dậ viên cầu thuận mấy cửa sổ bay bay đến một chỗ phía trước cửa sổ càng đến gần càng gần dùng cái tránn nhẹ nhàng đụng vào cửa sổ mặt trong đêm tối phát ra long xoảng bằng nhẹvangg lên Ta ngưng thần nhìn chăm chú lên, trong lòng âm thầm bực tất cả cửa sổ đều rầm dữ, thứ này làm sao đi vào. Trong đêm tối, viên cầu tại nhẹ nhàng đập lấy mặt thủy tinh. Lúc này cửa sổ bỗng nhiên mở cái khe hở. Có người ở bên trong đem cửa sổ mở ra, người kia đang nhìn viên này người khủng bố đầu. Trong lòng ta hoảng hốt, đây là có chuyện gì? Mở cửa sổ chính là cái lịn. Chẳng lẽ nói cái này cái đầu người có thể cách không mê hoặc nhân tâm, để người bị hại mình mở cửa sổ ra. Kia thật đúng là nhu bức, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế quỷ quệt cao minh pháp thuật. Bên cửa người lui ra phía sau một bước, nhường ra vị trí. Đầu người từ cửa sổ khe hở bay vào đi. Có tốt, người kia cũng không có đóng cửa sổ lại, có thể là thuận tiện đầu người lại bay ra ngoài. Cái này cũng thuận tiện ta, ta đứng lên giật giật tứ chi, miễn cưỡng có khí lực, để huyết dịch lưu thông chẳng phải cứng ngắc. Ta thuận cửa sổ thủy tinh mặt ngoài núc đích, đi vào cửa sổ khe hở trước, bên trong là phòng khách và phòng bếp, đen ngòm không có âm thanh, tĩnh mịch như là phần mộ. Ta nhẹ nhàng lôi kéo cửa sổ, đem khe hở kéo dài, nghiêng người nhạy vào. Trong phòng chính là áp. Ta xoa tay xoa chân, quay đầu đóng cửa sổ lại. Ta kéo ra áo vòng, để từ bên trong đưa đầu ra ngoài, ta vuốt nhẹ nhẹ đầu nó. Tệ tệ cực thông nhân tính, từ trong lực chui ra ngoài, chui vào phòng bếp trong bóng tối mất tung ảnh. Nó tính Kỳ binh, đến lúc đó có thể giúp ta một chút sức lực. Ta rón rén trong phòng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thỉnh thoảng nghe thanh âm. Đi tới đi tới, chợt nghe trong một cái phòng truyền đến tinh tế tiếng riêng gì. Thuần thanh âm ta đi đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra đi đến nhìn. Đây là một căn phòng ngủ, diện tích lại cực lớn, bên trong hai cái giường lớn, trang trí thành màu hồng phấn chủ đề, hẳn là khách phòng. Ta nhìn thấy có người đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem một tấm trong đó giường, kia chương nằm trên giường một nữ hài, tại ác mộng bên trong. Không biết mơ tới cái gì, chính dễ chịu hử hử. Trên giường cô gái này chính là cải lìn. Trên người nàng che kín chăn mệnh, trong chăn hở ra một khối lớn, miễn cưỡng có thể nhìn ra là cái viên cầu, nâng lên hạ xuống không biết ở bên trong làm gì. Ta lập tức nhìn ra là chuyện gì xảy ra, kêu đầu người bay tới chui vào cái lìn trong chăn.